Chương một người ngu vương miệng bắt đến ngươi theo này thanh âm cái gì mặc phi trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại một nháy mắt tầm nhìn bên trong vần vện tiêu máu liền ngay cả trong gương tử vong chi dực đều phụ bên trên một tầng huyết hồng hắn mê mội nhìn chằm chằm trong gương hình ảnh tử vong chi dực này ám kim sắc trong mắt trở nên tinh hồng vô cùng vô số xúc tu cùng máu tươi mầm thịt đồng dạng vật chất từ này hắc long trong mắt trong mồm lân giáp khe hở bên trong mọc ra những máu thịt kia tạo thành vật chất mọng ngoại ăn mòn nó thân thể cao lớn tại trên người của nó mọc ra từng cái con mắt hắc long phát ra một tiếng y mắng gào thét nó ra hai cánh đang bị những cái kia xúc tu cùng quái dị sền sệt vật chất chỗ bám vào chỗ bắt được tử vong chi rực ra sức dễ rồi lấy xé rách muốn từ này quái dị trói buộc bên trong tránh ra người là ta à. nếu như trong gương hắc long bị ăn mòn như vậy chẳng lẽ nói hắn túi đầu nhìn mình hai tay nhìn trắng tinh không có chút nào biến hóa còn tốt hắn thở phào nhưng mà một giây sau cánh tay ra thịt đột nhiên vỡ tan một đầu mọc đầy rác hút xúc tu từ bên trong ngạnh xinh xinh chui ra theo cánh tay của hắn chậm rãi nuốt đít rác hút ở giữa còn có thể nhìn thấy từng mai từng mai nhăn cầu ngay nháy nhìn xem hắn mặc phi trong lòng dâng lên vô cùng sợ hãi. Hắn một phát bắt được này xúc tu, muốn đem nó từ trên thân giật xuống đến, nhưng cái này kéo một cái, hắn lại có thể cảm nhận được dưới làn da mặt có đồ vật gì theo nhúc nhích, phảng phất toàn thân đều có đồ vật gì muốn đâm rách ra của hắn chui ra đồng dạng. Không, hắn kêu to muốn đem này xúc tu xé rách xuống tới. Thằng đến mở đi, hướng hắn rơi lên trong tay pháp trượng. Yếu cảm giác thuật. Một đạo thường thường không có gì lạ ma pháp đánh chúng hắn, mặc phi nào tử một cái giật mình, lại nhìn trong gương, nào có cái gì xúc tu cùng hết đủ, nơi đó lại có cái gì quái dị nhang cầu. Trong gương Hắc Long Y nguyên vi vũ, không, đây không phải là Hắc Long, kia là đạn. một cái uy vũ kỵ sĩ chính là một mặt uy nghiêm nhìn xem hắn. Tạ ơn, Mặc Phi nói, nhìn xem mở đi. Vừa rồi phát sinh cái gì? Ta, hắn chợt phát hiện cũng không hề hoàn toàn khôi phục bình thường, trung quanh tuyến ống vẫn có chút tối, mà lại tại khỏe mắt quét nhìn bên trong, tựa hồ có một ít lờ mở đồ vật vây quanh hắn. Ngươi bị thâm viên chi lực ăn mòn, không nghĩ tới ngươi tình huống so ta còn muốn phức tạp. Mở đi, trong ánh mắt lại có mấy phần vui mừng, thật giống như một cái bị suối phun một cái cầu hết người, sau đó phát hiện có người đồng dạng suối một thân cầu hết đồng dạng biểu lộ. Thâm viên, ngươi nói là thượng cổ chi thần. Cái gì thượng cổ chi thần? ta chưa từng nghe nói qua ta chỉ biết thâm viên cùng này trong đó quái vật mẫu thân của ta đã từng cho ta giảng thuật qua này đen nhánh thâm viên cùng không đấy không biết thế giới phong ấn không cách nào miêu tả tồn tại đáng sợ chúng nó là ngày cũ chúa tể, là cái chức vũ trụ luân hồi di vật là thời đại chức tàn ảnh chúng nó không thuộc về thế giới này bị phong ấn ở vũ trụ chỗ sâu nhất cực bên, bên trong chờ đợi vũ trụ kế tiếp luân hồi bình thường trong thâm viên tồn tại sẽ không bị người thấy trừ phi thông qua đặc thù nghi thức hoặc là có được siêu cao cảm trí năng lực trong cơ thể của ngươi phong ấn lực lượng cường đại tuy nhiên ta còn không biết kia rốt cuộc là cái gì nhưng là nó để ngươi cảm giác trở nên quá cao cái này khiến ngươi thấy không nên nhìn thấy đồ vật. Ta vừa rồi đối ngươi sử dụng yếu cảm giác thuật, giảm xuống cảm giác của ngươi năng lực. Tuy nhiên ma pháp này cũng không thể bền bị. Mặc phi ngẩng đầu nhìn liếc một chút, quả nhiên phát hiện trên người mình thêm một cái đợt yếu cảm giác thuật, cảm giác của ngươi thuộc tính giảm xuống 25 điểm. Tiếp tục 9 phút. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi một hồi ta chẳng phải là sẽ còn lại nhìn thấy nghe được đồ chơi kia? Không cần lo lắng, ta nghĩ ta có biện pháp. Mở địch nói tại trong dương lật tới tìm đi, sau cùng tìm ra một đầu mũ giáp đến, kia là một đỉnh hắc thiết chế tạo kỳ quái đầu khôi. Đầu khôi đỉnh đầu có một vòng giống như vương miện đồng dạng trang trí vật. Đây là người ngu vương miệng, nó có thể tăng cường tinh thần lực của ngươi, nhưng sẽ giảm xuống cảm giác của ngươi năng lực, đeo nó lên ngươi hẳn là có thể tạm thời không ngại. Mặc phi đội nó lên, chung quanh những cái kia lờ mờ đồ vật lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhất thời thở phào, cái này liền ngay cả bên thai nói nhỏ âm thanh cũng không có. Ngươi tốt nhất một mực mang theo nó, thâm nguyên chi lực sẽ ăn mòn nhân loại ý thức, cải biến một người nhận biết, sẽ theo nhân loại lâm vào điên cùng mà dần dần chuyển hóa thành thực thể. Nếu như ngươi hoàn toàn lâm vào thâm viên không chế, ngươi vừa rồi nhìn thấy khủng bố cảnh tượng liền sẽ hóa thành hiện thực. Tuy nhiên bình thường mà nói chỉ có những cái kia sùng bái thâm nguyên tạ vật, tà giáo đồ mới có thể bị thâm nguyên ảnh hưởng. Trên người của ngươi đến cùng phát sinh cái gì? Mặc phi biết đồ chơi kia là làm sao tới. Tuy nhiên trong cơ thể hắn phong ấn chỉ là tử vong chi dực thể xác, cũng sẽ không nhận tử vong chi dực linh hồn ảnh hưởng. Nhưng tử vong chi dực làm đại địa thủ hộ, lại muốn trực diện thượng cổ chi thần ảnh hưởng, mình tương đương với thành hai đạo con quân thượng cổ chi thần ảnh hưởng thông qua tử vong chi dực thân thể truyền lại đến trên người mình. Nếu như giới tình huống bình thường, mình đoán chừng không có việc gì. Nhưng bởi vì ăn ba viên tim rộng, dẫn đến mình nhân loại hình thái cũng bắt đầu hướng phía long tộc hình thái chuyển biến, trong vô hình cùng tử vong chi dược sinh ra cộng minh nào đó, kết quả dẫn đến loại này ô nhiễm tinh thần cũng đi theo truyền lại đến nhân loại hình thái trên người mình. Cái này thật đúng là đến huyết môi đi qua hắn một mực không thế nào đem thượng cổ chi thần coi ra gì, bởi vì tại hớt phó cổ cờ giặc bên trong, thượng cổ chi thần bất quá là phó bản bên trong bột mà thôi. Cùng vu yêu a, long a, Ác ma a loại hình trên bản chất không có gì khác nhau, coi như nội dung cốt truyện bên trong phụ lên lại thế nào như bước, một khi tiến phó bản sáng thanh máu cũng bất quá là một đoạn số liệu mà thôi. Tại hai cái đại lãnh chúa trước mặt chỉ có quỳ xuống nhận lấy, cái chết làm rơi đồ phần, nhưng là rất hiển nhiên, tại cái này trong trò chơi thượng cổ chi thần, hoặc là nói thâm viên hoàn toàn không có đơn giản như vậy, loại kia đối tinh thần ăn mòn năng lực, cho tới bây giờ Mạc phi trong lòng như cũ cảm thấy nghĩ mà sợ, hắn chưa bao giờ từng gặp phải địch nhân như vậy, thậm chí bản thể đều chưa từng xuất hiện, chỉ là trên tinh thần ô nhiễm thiếu chút nữa đem vụ chết, cái này thật đúng là muốn mang hắn quan tất nhận nó nặng à, còn tốt có mợ để ở bên cạnh, bằng không vừa rồi, hắn cảm kích nhìn mợ để hít một chút, trong lòng có chút không nắm chắc được, nếu như tại trò chơi này bên trong đắp lên cổ chi thần cho ô nhiễm. trong hiện thực mình chắc là không có chuyện gì đâu có lẽ sẽ chuyển biến mô bản từ nhân loại anh hùng mô bản biến thành thượng cổ chi thần phe phái quái vật mô bản tuy nhiên xấu điểm nhưng hẳn là còn rất cường lực nhưng hắn không dám hoàn toàn khẳng định vừa rồi cái chủng loại kêu biến hóa thực tế thật đáng sợ cái này cho chơi có không chế tinh thần loại kỹ năng thậm chí có có thể khiến người ta tuyển nhập điên cuồng kỹ năng tỉ như tà thuật sư cùng loại kỹ năng có thể để sinh vật mục tiêu tại một đoạn thời gian địch ta không phân nhưng vừa rồi cái loại cảm giác này hoàn toàn khác biệt bất kể như thế nào cảm ơn ngươi mợ cười, cười không có gì đây là giữa bằng hữu phải làm a có thể giúp ta chuyện a Mạc Phi gật gật đầu, đương nhiên, mau chóng nói. Ngay tại hắn coi là đối phương sẽ cho hắn một cái gian khổ nhiệm vụ thời điểm, mở địch lại xuất ra một bình rượu cùng hai cái cái chén tới. Có thể theo giúp ta uống một chén A. Tại trong hai ngày này, cùng ta ở cùng một chỗ, tâm sự, trò chuyện, ta đã cô độc cả một đời, chí ít lúc này, ta hy vọng có người có thể cùng ta cùng một chỗ. Mạc Phi đối với cái này ngược lại là hoàn toàn không có cự tuyệt, hắn vốn chính là tìm sát hẹ giặc, nếu như sát hẹ giặc không có xuất hiện, trở lấy liền tốt. Tuy nhiên lúc này lại là cái gì ý tứ hắn nhìn xem mở đi, đối phương đã không có trước đó tuyệt vọng ngược lại mang theo một loại vẻ mặt thoải mái 20. mươi chuyến hay lôi quân từng trương. chương chương một trăm hắc cám chi môn hỗn loạn bắt đầu hai ngày sau hắc cám chi môn giờ dễ nọ tinh cầu đại tù trưởng ngươi nhanh thu tay lại đi ngoài cửa tất cả đều là tham lam mạo hiểm giả ngươi có thể ngàn vạn không thể mở ra hắc cám chi môn a đây là muốn ra đại sự một đám thú nhân người chơi còn đang không ngừng thuyết phục không có chút nào chú ý tới hủy diệt chi truy họ vừa dịm sắc mặt càng ngày càng đen bởi vì xuất thân hắc thạch thị tộc họ dịm ra thịt vốn chính là màu đen đủ Họ uể dìm hét lớn một tiếng, đột nhiên đứng lên, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mắt mấy cái thú nhân. Phế vật vô dụng, như thế nhu nhược, như thế khiếp đảm, hoàn toàn không có ta bộ lạc vinh diệu cùng huyết tính, đã các ngươi sợ hãi cái chết, vậy ta liền cho các ngươi tử vong. Hắn đi ra phía trước, một thanh bóp lấy một cái thú nhân tóc, một bữa liền đem đầu cho chặt đi xuống. Còn lại thú nhân người chơi tất cả đều do sợ, còn nghĩ chạy trốn, trung quanh cụ cả long cấm vệ xông tới một người một cái đại lại, toàn bộ cắt xuống đầu. Họ uể mang theo một cái đầu đi ra doanh trướng, hắn nhìn xem phía dưới lít nha lít nhít đến hàng vạn mà tính thú nhân, đem đầu lâu dơ lên cao cao. Tội Ua Dìm hủy diệt Chi Truy, Bộ Lạc Đại tổ Trường. Chúng ta Bộ Lạc chỉ có không sợ dũng sĩ, không cần kẻ hèn nhát cùng đồ hèn nhát, mà cái này đây chính là kẻ hèn nhát hạ tràng. Lần trước thất bại, nguồn gốc từ hát thủ nhỏ yếu cùng ngũ xuẩn, mà lại chúng ta căn bản không có chuẩn bị kỹ càng, không có coi trọng địch nhân đối diện. Nhưng là lần này khác biệt, chúng ta hội tụ tất cả Bộ Lạc dũng sĩ, tất cả cường đại nhất chiến sĩ. Những cái kia nhân loại yếu đối sẽ tại chúng ta béo bén hạ thống khoái kêu gen chết đi, mà chúng ta đem chinh phục này cả một cái thế giới. Nói cho ta Bộ Lạc các dũng sĩ, các ngươi chuẩn bị kỹ càng chiến đấu sao? Vì Bộ Lạc lò kẹ tháp hạ lực lượng cùng vinh diệu, đoạt tiền đoạt lương đoạt nương môn a, liên minh chó hết thể đi chết. Ủa, hờ, gờ. nghe các thú nhân tiếng hò hét vang vọng chân trời, họ lừa dìm hài lòng gật đầu, golden mở ra hắc ám chi môn, bộ lạc đã chuẩn bị kỹ càng. cùng lúc đó hắc ám chi môn bên kia, nguyên rủa chi địa hoàng nguyên bên trên, liên minh đại quân đã ở chỗ này tụ tập, số lượng vượt qua mười vạn trở lên, tuy nhiên ngăn tại phía trước nhất không phải bạo phong vương quốc tinh nhuệ chủ lực, cũng không phải cường đại bạo phong kỵ sĩ đoàn cưới, càng không phải là mỗi cái quý tộc binh sĩ cùng đất phong kỵ sĩ, mà chính là từng bảy mạo hiểm giả, bọn họ lấy tiểu đội, đoàn đội vì quần thể. cơ hội chiếm cứ toàn bộ hắc ám chi môn chính diện khu vực, ngạnh sinh sinh đem bạo phong vương quốc đại quân ngăn tại đằng sau. nhìn phía xa những mạo hiểm giả kia tán loạn quân trận buồn vạ công tức có chút lo lắng, quốc vương bệ hạ, ngươi khẳng định muốn đem chiến trường chính diện giao cho những cái kia không có chút nào kỷ luật mạo hiểm giả sao? nếu như bọn họ tan tác rất dễ dàng tách ra quân ta trận hình. giai vần quốc vương há hốc mồm, một bên vạ di ản lại vượt lên trước một bước trả lời vấn đề của hắn. vạ dị ản, bạo phong vương tử, không có vấn đề buồn vạ công tức, bọn họ đều là không sợ liên minh dũng sĩ, có không sợ tử vong quyết tâm cùng ý chí. Đối với cái này buồn và ngược lại là không chút nào cảm thấy hoài nghi, cái này còn chưa đánh đâu, bởi vì nhàm chán quan hệ tại cửa ra vào cắm cờ chiến đấu liền đã dẫn đến mấy trăm người thương vong, này sẽ có thể ngay cả địch nhân bóng dáng cũng còn không thấy đâu cả. Bồn và mười phần hoài nghi nếu như hắc ám chi môn cả ngày đều không mở ra, những người mạo hiểm này mình là có thể đem mình cho giết sạch. Ta đối với cái này cũng không hoài nghi, thế nhưng là... không có cái gì có thể đúng vậy. Những người mạo hiểm này đã từng đã đánh bại bộ lạc đại quân, bọn họ cũng sẽ lại một lần nữa đạt được thắng lợi. Ngươi liền chờ đợi thu hoạch thành quả thắng lợi đi ân, Ta phải đi qua thị sát một chút. Bùn vạ đại nhân, nguyện ý cùng ta cùng đi à? Khi vạ dì ản cơi hắn chiến mã đạp lên chiến trường thời điểm, chờ đợi hắn là nhiệt liệt tiếng hoan hô. Là vạ dì ản dìn. Vạ dì ản quốc vương, vì ngươi vinh diệu mà chiến. Vạ dì ản dìn, vạ dì ản dình ta yêu ngươi, ta muốn cho ngươi sinh hậu tử. Vạ dì ản vô địch, vạ dì ản dìn ngưu Vạ dì ản hướng về phía các mạo hiểm giả phất tay thăm hỏi, thản nhiên tiếp nhận này họ, một mặt đắc chí vừa lòng. nghe chung quanh tiếng hoan hô, buồn vạ rốt cuộc minh bạch vì cái gì dởn quốc vương sẽ như ngồi châm nhỉ, như thế rất nhiều người ủng hộ, đổi ai cũng muốn trong lòng bùn trồn. Tuy nhiên còn tốt, các quý tộc đối vạ gì ẩn cùng mạo hiểm giả những này loạn thất bát tao sự tình đều không có bất kỳ cái gì hào cảm, bọn họ phản cảm những này khắp nơi tán loạn mạo hiểm giả, chán ghét bọn họ đối quý tộc không có chút nào kính ý thái độ. Ngay tiếp theo đối vạ gì ẩn cũng không thế nào duy trì, chặt chẽ đoàn kết tại dởn quốc vương chung quanh. Mau nhìn, hắc cám chi môn. Có người quát to lên, buồn vạ công tức vội vàng nhìn về phía hắc cám chi môn, này hắc cám chi môn chính phát sinh một loại nào đó dị động. giờ này khác này theo cú nần suất lĩnh mấy chục cái thú nhân thuật sĩ đem tả có thể toàn lực dốc vào hắc cám chi môn bên trong ta năng hội tụ thành một cái cự đại vong xoáy hắc cám chi môn rốt cục bị kích hoạt đường hầm không thời gian kết nối hai thế giới bên này các mạo hiểm giả nhất thời phát hiện hắc cám chi môn biến hóa ồ cỏ đừng đánh đừng đánh muốn cải quái đều trở về đem ở uff cho ta bổ đủ có đại dược đều chuẩn bị kỹ cảng đến lúc đó đều đừng không bỏ được uống chiến sĩ chiến sĩ đâu đều đến hàng phía trước đi cái gì ngươi là vũ khí dùng để ném chơi tinh mẹ nó còn có loại này chiến sĩ các mạo hiểm giả rốt cục ngừng tranh đấu, nhao nhao tạo thành từng cái chiến đấu đội hình. Không thể không nói, những người này một khi nghiêm túc, vẫn có chút thực lực. Chiến sĩ, kỵ sĩ, biến thành gấu dở y, cùng chiến sĩ, vũ khí đại sư, các loại loạn thất bát tao xe tăng chức nghiệp xếp thành một đầu phân tán trận tuyến, đằng sau là ma pháp sư, cung tiến thủ, nguyên tố sư, áo thuật sư các loại pháp hệ chức nghiệp, phía sau cùng thì là mỗi cái thần chỉ tư thế, mục sư các loại phụ trợ chức nghiệp. Lít nha lít nhít thú nhân đại quân từ -chi -môn bên trong chen chúc mà ra, bốn vạ biến sắc, bắt đầu. Lựu tinh hỏa vũ, bao tuyết, thiểm điện phong bạo, thiên Thạch thuật. Đây trời hủy diệt ma pháp phô thiên cái địa, mạo hiểm giả ở trong pháp hệ chức nghiệp tỷ lệ cao kinh người, phổ thông vương quốc quân đội thường thường vài trăm người trong đội ngũ cũng bất quá phân phối mười mấy người pháp sư cùng mục sư làm chi viện, nhưng là mạo hiểm giả ngay trong đại quân, pháp hệ chức nghiệp số lượng cao đến đến ba bốn tầng. Nhiều như vậy thì pháp giả đồng loạt ra tay để hắc ám chi môn trước vài trăm mét phạm vi cơ hồ thành tử vong tri địa. Những cái kia từ hắc ám chi môn tuân ra thú nhân hoàn toàn cũng là pháo hôi đồng dạng tồn tại, trong khoảnh khắc bao phủ tại hủy thiên diệt địa ma pháp bên trong, ngẫu nhiên có mấy cái may mắn đột phá, chờ đợi bọn họ chính là vô số cận chiến chức nghiệp vây công. bởi vì hắc ám chi môn tuy nhiên một hai trăm mét bao quát lối ra bị mấy vạn mạo hiểm giả người chơi hoàn toàn ngăn chặn cơ hội hoàn toàn là nghiêng về một bên đồ sát nhìn xem một tầng lại một tầng thi thể trồng thay phiên càng ngày càng cao và dì ảnh cũng lộ ra nụ cười hài lòng nhìn thấy đi bốn vạ, chiến đấu không có bất kỳ cái gì lo lắng đây chính là mạo hiểm giả thực lực rất nhanh liền sẽ kết thúc chính buồn vạ cũng không thể không thừa nhận có lẽ thật sự là như thế đột nhiên xông ra hắc ám chi môn thú nhân đội hình biến không còn là đơn thuần chịu chết pháo hôi xuất hiện một chút trang bị cực tốt thú nhân tiên phòng thú nhân cuồng chiến sĩ thú nhân dũng sĩ đại lượng tinh anh quái bên trong. còn trộn lẫn lấy một chút tiểu bột cấp bậc thú nhân nó quân, rơi xuống trang bị cũng không còn chỉ là bạch bản cùng màu xám, lam sắc cùng lục sắc ngẫu nhiên xuất hiện, theo mặt đất tuôn ra đến trang bị càng ngày càng nhiều, mạo hiểm giả đội hình ở trong cũng xuất hiện một chút bạo động, ta sát, rơi tốt nhiều trang bị a, đừng đi qua, ngươi muốn chết ta, thương khung thế giới bên trong cũng không có quân đội bạn vô hại khái niệm, chỉ cần tiến lên tất nhiên sẽ phải gánh chịu ma pháp sát thương, còn tốt, chỉ là lam lục trang chuẩn bị mà thôi, đến còn không đến mức dẫn tới mọi người mất lý trí, nhưng là rất nhanh, tình huống lại xuất hiện biến hóa, một cái vóc người cao lớn là thường, một thân hắc giáp. tay cầm hai thanh cự hình chiến phủ thú nhân lao ra bàn sát cao giai đốc quân ta là cao giai đốc quân bàn sát nhân loại yếu đuối liên minh cặn bại nhóm chuẩn bị chịu chết đi tên thú nhân này vừa ra trận lập tức liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người trên đầu bột tiêu chí càng là làm người khác chú ý tuy nhiên chỉ xem tên rõ ràng không phải cái gì danh nhân trong lịch sử hai nạn tam giai bốt đây đã là 40 người đoàn bản cấp bật bốt lại là nội dung cốt chuyển chiến dịch rơi xuống khẳng định coi như không tệ cỏ có bột ra nhanh tập kích nhanh tập kích giết bột đừng quản tiểu quái nhanh đoạt cứu hận thủ sát khẳng định rơi đồ tốt đừng loạn đừng loạn a trước thanh tiểu quái này các ngươi đều làm cái quỷ gì phô thiên cái địa ma pháp tất cả đều rơi xuống cái tia thú nhân đốc quân trên thân cứ như vậy trung quanh hai bên thú nhân lập tức áp lực giảm nhiều rốt cục có một ít thú nhân xông ra mảnh này tử vong chi địa cùng các người chơi tiên phong trận hình hôn chiến với nhau một đám ngu xuẩn buồn và nhìn thẳng lắc đầu rõ ràng có thể dùng ma pháp hoàn toàn ngăn trở thú nhân tiến công nhưng hết lần này tới lần khác làm một cái thú nhân thủ lĩnh mà ảnh hưởng chỉnh thể hình thức thật là đáng chết càng đáng chết hơn còn tại đằng sau đâu này cao giai đốc quân tuy nhiên cường đại nhưng ở phô thiên cái địa công kích đến hay là rất nhanh đổ xuống ngã xuống đất mấy mắt mấy món tử sắc cổ sáng nhất thời tại chung quanh hắn hiện hiện tổ cỏ bạo tử trang là vũ khí còn có sách kỹ năng ta nhìn thấy lên a còn chờ cái gì mấy cái không sợ chết mạo hiểm giả thật đúng là tiến lên thế nhưng là vừa nhặt lên một trang bị liền bị quân đội bạn ma pháp cho hoành sát cũng không biết là vô tình hay là cố ý nhưng đây là ngăn không được mọi người lòng tham tử trang tại trò chơi này bên trong đều là đáng tiền cực phẩm tùy tiện một kiện bán cái hơn mấy ngàn vạn đều không phải việc khó tốt tử trang thậm chí có thể lên mười vạn. vì mười vạn khối chết một lần lại tính được cái gì càng ngày càng nhiều mạo hiểm giả thoát ly trận hình phóng tới này mấy món trang bị cứ như vậy đội hình nhất thời đại loạn tiếp lấy càng ngày càng nhiều thú nhân quân đội dết ra đến một liên tục xuất hiện cao giai đốc quân năm sáu cái thú nhân thủ trưởng 3 bốn cái càng có xạ phạ dẹn đại vương địa ngục gào thét dạng này danh nhân trong lịch sử ta dựa vào là xạ phạ dẹn đại vương nhanh đưa đại vương lôi ra đến chúng ta bao lao giống cũng ra trước đoạt lao giống hoa kakaka máu giống là của ta đi chết dựa vào giám cấp chúng ta bốt khâu lâu hội các ngươi bọn này cầu tập trung đã sớm nhìn các ngươi không vừa mắt, thiết huyết nhất tộc tranh thủ thời gian đều tới, mẹ nó hôm nay không phải báo thủ không thể. làm, dám cướp chúng ta buột, muốn chết. Bốn vạ trợn mắt hốc mồm nhìn xem mấy cái lẫn nhau có khe hở mạo hiểm giả công hội trực tiếp tại chỗ lẫn nhau chém giết, có đoàn đội mạo hiểm ý đồ đem xạ phạ dẹt đại vương lôi ra đám người, đơn độc đánh giết, lập tức lọt vào người chơi khác đoàn đội đâm lưng, bị lôi ra đến xạ phà dẹt đại vương thì xông vào đám người, một cái toàn phong chạm ném lăn một mảnh ra dọn xếp sau địa ngục gào thét phát ra một tiếng chiến giống, xuất lĩnh một đám hành khúc manh nam trực tiếp giết mặc trận tuyến, trong khoảnh khắc cục diện thật tốt loạn thành một bầy, Xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngã bài ra ra. Ta là 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. Một năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. Hai năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. Ba năm sau đó, dị thú thủy triều tịt quyển, an ra toàn bộ chết trận đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc. Chương 175, trăm bảy mươi hắc ám chi môn, cục diện bế tắc. Thật sự là một trận nhau kịch. Ta liền nói những mạo hiểm giả kia không đáng tin cậy. Đang hậu phương quan chiến các quý tộc nhau nhau phát ra phàn nàn. Giai thần quốc vương thở dài, nhưng trong lòng lại không khỏi thở phào. nếu quả thật để vạ gì hàn mang theo một đám mạo hiểm giả liền đem bộ lạc đánh bại này lấy thanh danh của hắn đến lúc đó yêu cầu mình phải vị mình thật đúng là không có cách nào cự tuyệt cũng may sự tình còn chưa tới tình trạng kia chính chính tốt mang tới bạo phong vương quốc đại quân có thể thu thập cục diện đương nhiên mặt ngoài hắn nhất định phải bảo hộ chính mình thật lớn Giai ân gìn, bạo phong quốc vương đủ bất kể nói thế nào các mạo hiểm giả cũng là tại vì liên minh hiệu lực mà lại bọn họ cũng giết chết không ít thú nhân bây giờ chuẩn bị chiến đấu đi các vị trận chiến tranh này vừa mới bắt đầu vì liên minh vì bạo phong thành bạo phong thành các tướng sĩ rút ra vũ khí của các ngươi Siêu nhân điện qua Dĩnh, Bạo Phong Vương Tử, Phụ Vương, xin cho ta đến thay ngươi xuất trận đi, ta chắc chắn vì ngươi chém xuống bộ lạc đại tù trưởng đầu lâu. Gô tiểu La Dĩnh, Bạo Phong Vương Tử, còn có Phụ Vương ta, bảo kiếm trong tay của ta nguyện vì ngươi bình định địch nhân. Vô địch lớn nhất tịch Minh Bạo Phong Vương Tử, trận chiến đấu này làm sao thiếu đến ta như vậy, để ta xuất chiến đi Phụ Vương. Giai thần quốc vương vui mừng nhìn xem, xin chiến mấy vị vương tử, mấy cái này nhi tử coi như thuận mắt nhiều, hoàn toàn không giống vạ gì án cái kia tử cũng muốn xoán quyền vị. Ừm, các ngươi chuẩn bị tham chiến đi, chú ý an toàn, mang nhiều một chút hộ vệ. nếu như những mạo hiểm giả kia tan tác, các người liền từ hai cánh phát động công kích. giữ vững, giữ vững. xe tăng nhanh lên a. ai đến đem lão dông kéo ra ngoài, mẹ nhà hắn nhanh cho ta thêm máu. làm a, ai lại đem bột dẫn tới bên này. lúc này mạo hiểm giả trận tuyến chính lâm vào hỗn loạn tương mừng tuy nhiên còn tốt, lần này dù sao có mấy vạn mạo hiểm giả tham chiến, mà còn chờ cấp so với lần trước mở cửa lúc nhưng là muốn cao hơn không ít. mắt thấy thây ngang khắp đồng, tử thương vô số, còn lại mạo hiểm giả lại vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. bốn vạn công tức lại khẩn trương lên. vương tử điện hạ, phải chăng cần triệu hoán việt quân. Và Dì án nhìn một chút đằng sau chỉnh tề liên minh đại quân, lắc đầu, không cần. Lúc này mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Tại ta dẫn đầu hạ các mạo hiểm giả sẽ không thất bại. Bọn họ tất nhiên có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Nhưng mà, ố cỏ, cái quỷ gì, làm sao còn có đất? Giờ này khắc này, mộ điệu bên trong, một cái vừa mới phục sinh 53 cấp độ chiến sĩ nhìn xem trên đỉnh đầu chịu lấy thương binh bất phật. Một mặt chấn kinh thương binh, ngươi vừa mới tại một trận nội dung cốt truyện trong chiến dịch bỏ mình, cũng bởi vậy bị thương, tất cả thuộc tính giảm xuống ba nên trạng thái sẽ một mực tiếp tục đến nội dung cốt truyện chiến dịch kết thúc. giảm xuống 30% thuộc tính, cái này chiến đấu lực bị lớn chặt nhất đao A không sợ, lao Tử đường đường 53 cấp đại chiến sĩ, 70% thuộc tính như thường ngược sắt đám kia bộ lạc theo. Nhưng mà theo được chiến sĩ từ điểm phục sinh đi ra ngoài, chờ đợi hắn lại là càng thêm làm hắn cảm thấy im lặng tình huống, hắn chỗ phục sinh địa điểm vậy mà hắc ám đầm lầy khu vực biên giới, khoảng cách hắc ám chi môn khoảng chừng mấy chục cây số khoảng cách, coi như cưỡi ngựa chạy tới sợ là cũng muốn hơn một giờ mới có thể đổi tới. Sau lưng trong mộ địa còn đang không ngừng có phục sinh bạch quang lấp lóe, các mạo hiểm giả phát hiện mình phục sinh địa điểm đều có chút mắt trợn. Nhưng là lại ra cũng phải chạy. một đám người triệu hồi ra chiến mã liền hướng phía chiến trường chạy đi rất nhanh mộ địa thông hướng chiến trường lộ tuyến liền biến thành một đầu thưa thất binh tuyến vô số mạo hiểm giả chính cưỡi ngựa hướng phía chiến trường phóng đi giờ này khắc này hắc ám chi môn trước chiến đấu đã xa vào đến gây cấn trạng thái theo càng ngày càng nhiều mạo hiểm giả bị đánh giết đưa đi mộ địa càng ngày càng nhiều thú nhân cũng từ hắc ám chi môn bên trong lao ra bọn họ bước qua đồng bạn thi thể không ngừng đè xuống mạo hiểm giả trận hình cái này đến cái khác mạo hiểm giả đoàn đội trận hình bị đánh tan lúc này mạo hiểm giả loại này lấy đoàn đội làm đơn vị từ vô số tiểu hình phương trận tạo thành trận hình thiếu hụt liền bạo lộ ra Tuy nhiên mấy vạn mạo hiểm giả bên trong cận chiến chức nghiệp cao đến gần bản nhân, nhưng tất cả đều phân tán tại vô số cái người chơi 40 người đoàn đội bên trong, trừ lúc mới bắt đầu nhất, phía trước nhất những cái kia người chơi đoàn đội tập trung đại lượng cận chiến chức nghiệp, tạo thành một đầu yếu kém phòng tuyến. Phía sau mạo hiểm giả cơ hồ đều là pha trộn, cận chiến cùng pháp hệ chức nghiệp hôn tạp cùng một chỗ, hoàn toàn không có cái gì trận hình có thể nói, một khi phía trước nhất phòng tuyến bị đánh xuyên, phía sau mạo hiểm giả liền sẽ rất khó lại tạo thành nghiêm mật chiến tuyến. Lúc này đại lượng thú nhân bộ binh đã xông vào mạo hiểm giả trận thế bên trong, chiến đấu nhất thời từ lúc đầu chôn giết diễn biến thành hỗn chiến. cái này những cái kia pháp hệ chức nghiệp quần công năng lực nhất thời liền giảm bớt đi nhiều cái này trò chơi là không có quân đội bạn không bị thương tổn loại này thiết định một cái hỏa cầu đập tới quản nó là địch nhân hay là quân đội bạn hết thể sẽ bị đốt tới lúc này phía trước hai phe địch ta hôn tạp cùng một chỗ phía sau những cái kia pháp hệ chức nghiệp lập tức trở nên bó tay bó chân đứng lên a -e ma pháp không dám dùng linh tinh chỉ có thể dùng hỏa diễm phi đạn thiểm địa tiễn loại này đơn thể ma pháp từng cái ám sát liên cái này thỉnh thoảng sẽ còn xuất hiện một thương mà hàng chức cận chiến chức nghiệp lại không đủ để ngăn lại tất cả thú nhân Những cái kia pháp hệ chức nghiệp một khi bị thú nhân cẩn thần, những cái kia bắp thịt cả người một thân cuồng bạo man lực thú nhân, lập tức liền để những cái kia yếu ớt pháp hệ chức nghiệp gặp nghiêm trọng tổn thương. Những này thú nhân này là uống ác ma chi huyết cuồng chiến sĩ, lực lớn vô cùng lại không sợ đau sót, chiến đấu lực so người cùng đẳng cấp loại đột chiến sĩ không hề yếu, thậm chí giống như lâm vào cuồng bạo trạng thái còn muốn càng thêm hung hãn một chút. Một trận loạn giết phía dưới, mạo hiểm giả nhất thời có sập bàn dấu hiệu. Vạ gì hạn cái này có thể gấp? Liên minh các dũng sĩ, theo ta xuất kích. Hắn vung lên xà mạ mình chi kiếm, xuất lĩnh dưới tay hắn một đội gió bão kỵ sĩ liền xông đi lên. Sau lưng hắn một mực đi theo một đám người chơi anh hùng cũng vội vàng đi theo sông đi lên. Cơ hội tốt. Giả Dạ Phỏng xem xét Vạ dị ạn sông cũng xuất lĩnh hắn 100 Bắc Phong kỵ sĩ cùng Tuyết Sơn Du kỵ sông đi lên. Càng có mỗi cái vương quốc sứ đoàn tinh nhuệ tùy theo công kích, tạo thành một chi hơn 500 người kỵ sĩ đội ngũ, ngạnh sinh sinh cắm vào địch nhân cánh, liên miên thú nhân lập tức liền bị ám sát đụng đổ. Các mạo hiểm giả thừa cơ gây dựng lại trận hình. Vạ dị ạn không có ham chiến, trực tiếp giết cái xuyên đấu, thuận thế xông vào mạo hiểm giả trận thế bên trong, một kiếm ném lăn một cái thú nhân, la lớn, dũng cảm các mạo hiểm giả, ta là Vạ tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh. Tất cả chiến sĩ đều đến phía trước đến, cùng ta kể vai chiến đấu. Trước đó những cái kia người chơi cũng không phải là không biết loại này tiểu đoàn thể chỗ xấu, nhưng vấn đề là thiếu khuyết một cái có đầy đủ lực hiệu triệu lãnh tụ, chỉ có thể từng người tự chiến. Nay sẽ vạ gì ản vừa xuất hiện, quả nhiên danh nhân lực hiệu triệu cũng là cao, những cái kia cận chiến người chơi nhao nhao bỏ qua mình tiểu đoàn đội, vọt tới vạ gì ản bên người xếp thành chiến tuyến. Ngươi, ngươi ngươi còn có ngươi, xuất lĩnh pháp sư cùng mục sư đến xếp sau đánh chúng hỏa lực cản trở địch nhân sau đúng. Ngươi ngươi ngươi còn có ngươi, xuất lĩnh tất cả cùng tiến thủ bộ đội kéo dài tới sát kích. trị liệu trước nghiệp đều tập trung vào đằng sau đi không muốn chỉ cấp mình người quen biết trị liệu muốn cho tất cả liên minh dũng sĩ trị liệu đừng để ta thất vọng dũng cảm các mạo hiểm giả vì liên minh và gì an cùng mạo hiểm giả liên hệ cũng không phải một ngày hai ngày hắn biết do những người mạo hiểm này mắc bệnh vô cùng rõ ràng bọn hắn năng lực mấy cái mệnh lệnh xuống dưới liền ổn định thế cục atas liền sau lưng hắn nhìn hai mắt tỏa ánh sáng đây mới là một vương giả khí độ a hắn khua tay hỏa chi cao hứng ném lăn mấy cái thú nhân giết gọi là một cái hạt đi cùng lúc đó hành khúc thị tộc lang kỵ binh cùng H. thạch thị tộc trọng trang thú nhân nghiền ép người cũng đi ra chi môn. Cái này hai chi bộ đội có thể nói là hai đại thị tộc tinh nhuệ đặc sắc binh chủng, Lang Kỵ binh lập tức phóng tới những cái kia vừa đi vừa về trùng sắt liên minh kỵ sĩ, bọn họ không hề giống kỵ sĩ như thế thẳng tắp tiến lên, mà chính là từ khía cạnh khởi sướng tập kích, trong tay cự đại khảm đao mượn nhờ tốc độ ưu thế có thể tùy tiện chặt mặc kỵ sĩ áo giáp. Hắc Thạch trọng trang thú nhân nghiền ép người thì tạo thành một cái giày đặc viên trận, vọt thẳng hướng mạo hiểm giả trung tâm, giống như một nắm đấm thép thế không thể đỡ nghiền ép lên đi. Giờ này khắc này, Hắc Ám chi môn ngay phía trên, Vương Huyền chính mở ra ở thân, nhìn xem phía dưới chém giết. xem ra bộ lạc muốn xông ra hắc ám chi môn vẫn còn có chút độ khó khăn a mạo hiểm giả dù sao chiến đấu lực tương đối mạnh kỹ năng lại nhiều mà lại hoàn toàn không sợ chết điểm này so với cái kia uống ác ma chi huyết thú nhân còn muốn đáng sợ coi như thêm hạn chế hay là rất khó giải quyết ta bằng vào bộ lạc lực lượng chỉ sợ muốn kéo thật lâu mới có thể ra kết quả toán hay là trực tiếp để hắc long quân đoàn xuất kích đi vương bảng một điểm tương đối tốt hắn trực tiếp một đầu viết thư riêng cho mạc phi gửi tới vương huyền mạc phi lao đệ ngươi đúng chỗ a đáng chết mất chi rực ra sân e đản, thật có lỗi sự tình ra một điểm nhỏ đừng dễ chỉ sợ ta cần chỉ hoãn một hồi vương huyền ta dựa vào ngươi nói đùa cái gì hiện tại bộ lạc cùng liên minh lâm vào cục diện bế tắc ngươi nếu là không ra sân vạn nhất bộ lạc không đánh vào được làm sao bây giờ ẹn eh đạn yên tâm đi bộ lạc trăm vạn đại quân làm sao có thể thất bại bất quá chỉ là tiêu hao thêm phí một chút thời gian thôi mà lại ngươi yên tâm ta qua một hồi liền đi qua cứ như vậy nha thời gian trở lại hai ngày trước Mở đi, thủ hộ giả có thể theo giúp ta uống một chén a tại trong hai ngày này cùng ta ở cùng một chỗ tâm sự trò chuyện ta đã cô độc cả một đời chí ít lúc này ta hy vọng có người có thể cùng ta cùng một chỗ. Tấu chương xong. 20. mươi. Chuyến hay. Lôi quân tướng trương. Chương một Lực lượng đại giới. Mặc phi đối với cái này ngược lại là hoàn toàn không có cự tuyệt. Hắn vốn chính là tìm sát hệ giặt, đã Sát hệ giặt còn không có xuất hiện, vậy thì thật là tốt trở lấy liền tốt. Tuy nhiên lúc này lại là cái gì ý tứ? Hắn nhìn xem mờ đi. Nào. Đối phương đã không có trước đó tuyệt vọng, ngược lại mang theo một loại vẻ mặt thoải mái. Mờ đi. Ngược lại hai chén rượu. Mình cầm một chén, một cái khác chén đưa cho Mặc phi. Mặc phi uống một ngụm, hương thuần mùi rượu để Mặc phi hai mắt tỏa sáng. Hảo hiểu. Đương nhiên là học hiểu, đây là mẫu thân của ta thành lập tòa này ma pháp tháp cao lúc cất giữ rượu ngon, đi qua mấy trăm năm cất vào hầm, có hoàn mỹ nhất phong vị. Hắn nhìn xem trong chén đỏ thắm tự dịch, mang trên mặt một tia bị thương. Mẫu thân của ta thường thường cho ta giảng thuật cái kia quá khứ cố sự, có lúc ta thật rất hoài niệm khi còn bé, tại ta chưa bắt đầu học tập ma pháp trước đó, mẫu thân đối ta luôn luôn rất ôn nhu, không, có những trách nhiệm này, cũng không, có trong bóng tối uy hiếp, không, có thủ hộ giả áp lực, càng không, có ác ma nói nhỏ. Lúc kia ta rất vui vẻ, không giống như bây giờ. Mở địch lao thao giảng thuật hắn quá khứ. Mặc Phi nghe nhập thần. Hắn đối trò chơi này bên trong tân bí cũng là cảm thấy rất hứng thú, không nghĩ tới người này vật bối cảnh thiết kế còn rất kỳ náo. Nói một hồi mẫu thân hắn quá khứ, hắn còn nói lên cùng dởn của vương, lọ thả công thức đi qua một chút tuổi thơ chuyện lý thú, cùng đi kinh tức cốc đánh cừu ma, cùng đi bảo tàng định biển uống rượu, cùng đi rừng nghệ e luyền tham gia nông thôn hội nghị. Từng cọc từng cọc từng kiện, mở địch tựa hồ tại dư vị cả người của mình sinh. Mặc phi nghe nghe, dần dần có chút phẩm ra tương lai, vị này làm sao nghe được giống như là tại bản giáo hậu sự giống như. Một mực trò chuyện mấy giờ, mắt thấy sắc trời bắt đầu tối, mở tịch đem một điểm cuối cùng tiểu uống một hơi cạn sạch, tiện tay lại cầm một bình. đa tạ ngươi nghe ta lại đại, tại dạng này thời điểm, có thể có người nghe ta thổ lộ hết thực tế là một kiện chuyện vui. cái kia, ngươi thế nhưng là đã cứu ta, giúp ta thoát khỏi cổ thần ăn mòn A, đây là ta tối thiểu nhất có thể làm. mở ích lại nghiêm túc lắc đầu, không, ta cũng không có giúp ngươi thoát khỏi thâm viên ăn mòn, ta chỉ là tạm thời áp chế nó mà thôi. thâm viên lực lượng, trừ phi từ nguồn cội triệt để đem hắn đoạt tuyệt, nếu không, ta từng theo theo mẫu thân cùng một chỗ đối kháng các loại quái vật, bất kỳ cái gì sẽ uy hiếp được nhân loại nhân. ác ma, đến từ tinh giới dị độ người lữ hành, đến từ nguyên tố vị diện nguyên tố lãnh chúa, đến từ ám ảnh giới cường đại vong linh. nhưng trong thâm viên quái vật không thể nghi ngờ là nhất làm cho đầu người đau chúng nó không cách nào bị tiêu diệt chỉ có thể bị khu trục hoặc là phong vấn bất kỳ cái gì nhiễm phải thâm viên người cuối cùng cũng khó khăn trốn bị hủ hóa vận mệnh ta nguyên bản một mực coi là nếu có một ngày ta sẽ chết đi nhất định là bởi vì thâm viên lại không nghĩ rằng ha ha mà phi nghe cũng không khỏi hơi khẩn trương lên cái đồ chơi này vì sao lại cuốn lên ta cũng bởi vì cảm giác của ta thuộc tính cao thế nhưng là ta cảm chi năng lực cũng không mạnh a hắn nhưng là một điểm cảm giác đều không có thêm chỉ có ban đầu mười điểm mở địch đi lắc đầu Cảm chi năng lực là có thể thông qua nghi thức hoặc là thần bí đổ vật đến tăng cường, mà lại đặc thù nào đó ma pháp sinh vật sẽ đối một ít đặc thù vị diện hoặc là thế giới có phá lệ mãnh liệt cảm chi năng lực. Ngươi thể nội phong ấn lực lượng khổng lồ, một cái sinh vật hùng mạnh. Tuy nhiên ta không biết cố lực lượng kia đến cùng là cái gì, nhưng không thể nghi ngờ cùng thâm viên có liên hệ nào đó. Cố lực lượng kia hấp dẫn đến từ thâm viên nhìn chăm chú, đồng thời truyền lại đến trên người của ngươi. Cái này mở đi hiểu được cũng không phải ít. Nếu như ta bị hủ hóa sẽ như thế nào? Thâm viên chi lực sẽ ăn mòn linh hồn của ngươi, hủ hóa tinh thần của ngươi, cải tạo huyết đục của ngươi, ngươi lại biến thành thâm viên nô lệ. tinh thần rối loạn quái vật kết quả tốt nhất cũng bất quá là biến thành một cái giữ lại có nhất định tự mình ý thức nhưng lại cực độ tà ác đoạn lạc sinh vật ta nghe có chút đáng sợ a này muốn như thế nào triệt để thoát khỏi đâu rất đơn giản bỏ qua rơi trong cơ thể ngươi phong ấn cố lực lượng kia khi ngươi nhìn chăm chú thâm uyên lúc thâm uyên cũng sẽ nhìn chăm chú ngươi chỉ cần ngươi không cảm giác được thâm uyên thâm uyên liền không cảm ứng được ngươi cũng là chuyện như vậy Nghe ngược lại là rất đơn giản chỉ cần tìm vương huyền đem tử vong chi Dược cho lấy đi là được nhưng mặc phi nhưng không khỏi có chút xoắn suýt thật phải bỏ qua tử vong chi Dược lực lượng a mình còn chưa kịp thoải mái đâu mà lại mình phần diễn còn chưa hoàn thành đâu trọng yếu nhất chính là nếu như ăn đủ đủ nhiều tim rồng nói không chừng có chính một ngày có thể tùy tiện sử dụng cố lực lượng này đến lúc đó còn không phải nghĩ diện hai liền gì hay Mở đích hỏi thế nào cố lực lượng này như thế để ngươi mê muội a mặc phi hỏi ngược lại vậy ngươi vì cái gì không bỏ qua trong cơ thể ngươi cố lực lượng kia đâu vô dụng trong cơ thể ta ác ma đã cùng linh hồn của ta quấn quýt lấy nhau coi như ta bỏ qua thủ hộ giả chi lực nó cũng sẽ không rời đi mà lại ta có thể cảm giác được nó đã quá mức cường đại một khi lần nữa thu tính hắn rất có thể triệt để chiếm cứ thân thể của ta, linh hồn dây dưa a, ma phi trong lòng hơi động, kỳ thật cũng là không phải là không có biện pháp phá lúc trước hắn cha xét tử vong chi dược kỹ năng hệ thống, long ngữ ma pháp bên trong hoàn toàn chính xác có liền hồn thuật ma pháp này, tuy nhiên bởi vì nhẹ xạ dị ổ linh hồn bị phong ấn quan hệ, ma pháp này ở vào màu xám trạng thái đáng tiếc kịch bản bên trên ngươi phải chết, bằng không giúp ngươi một cái cũng không sao, tâm hắn nói chuyện này cũng không thể trì hoãn, trực tiếp một cái viết thư riêng cho vương huyền gửi tới, edan, vương huyền tại không, ta gặp được phiền phức, vương huyền, phiền gì, edan, ta bị thâm viên cho ăn mọn. vương huyền ngươi nói là cái kia thượng cổ chi thần nói nhỏ a sợ cái gì tử vong chi dực đều có thể khiêng đến đại thái biến mới điên ngươi thế nào lại không được đâu ed ta nhìn thấy huyết tượng xúc tu nhãn cầu cái gì quá dọa người lại nói vạn nhất ta thật bị ăn mòn ta sẽ không xảy ra chuyện a vương huyền có thể xảy ra chuyện gì ed đàn thì như trong hiện thực biến thành tên điên cái gì vương huyền ha ha ha ngươi thật là có thể nghĩ đây là trò chơi a làm sao có thể xuất hiện loại tình huống kia tối đa cũng chính là của ngươi mô bản từ anh hùng biến thành bốt hoặc là trận doanh cải biến một chút từ người liên minh loại biến thành cổ thần phe phái a yên tâm đi coi như kém nhất kết quả ngươi thật đắp lên cổ chi thần cho hủ hóa tối đa cũng cũng là biến thành cái buồn tuy nhiên cổ thần phe phái quái vật dáng dấp đều đặc biệt khó coi nhưng là chiến đấu lực mạnh a ngươi chưa từng nghe qua câu nói kia a hắc hóa mạnh ba lần tẩy trắng yếu ba phần a cổ thần thế nhưng là đen bên trong đen này mạnh nhưng chính là chín lần a nói đến ngươi còn kiếm đâu dựa vào cái này vương huyền thật đúng là dám nói tình cảm lão tử còn kiếm phát chứ sao đàn, ngươi xác định không có việc gì ta luôn cảm thấy bị hủ hóa thời điểm cảm giác rất khủng bố. giống như tinh thần đều không bình thường giống như vương huyền kia cũng là trò chơi hiệu quả liền cùng cùng loạn ma pháp hoang mang thuật tâm linh khống chế một loại kỹ năng đồng dạng chúng chiêu khẳng định phải làm cho ngươi có cảm giác à nếu là cái gì cảm giác không có đây không phải là rất không có ý nghĩa dù sao đây chính là ba dêm giả lập a cảm giác khẳng định cùng máy tính trò chơi khác biệt ngươi yên tâm đi loại này thể nghiệm người bình thường còn thể nghiệm không đến đâu đóng lại thông báo mặc phi nhưng trong lòng cũng không có như vậy yên tâm chủ yếu vương huyền người này gần nhất mang đến cho hắn một cảm giác có chút không quá đáng tin dáng vẻ nói lời chỉ có thể tin sáu bảy chia mà lại trước đó loại kia lâm vào điên cuồng cảm giác thực tế có chút để hắn cảm thấy nghĩ mà sợ, lại liên tưởng đến Vương Huyền Thái độ đối với A cả nà gột, Mặc phi cảm thấy việc này hay là chính đến nghĩ biện pháp giải quyết mới được thế nào? Ngươi nhìn đột nhiên buông lỏng, ngươi đã quyết định tốt muốn từ bỏ cố lực lượng kia a? đàn, tử vong chi dược hóa thân, không, cố lực lượng này cường đại như thế, ta tuyệt không buông tha, phải chăng có khác biện pháp đối kháng loại này hủ hóa đâu? Đương nhiên là có, cảm giác của ngươi năng lực càng cao, càng dễ dàng cảm thấy được những thế giới kia bên ngoài tồn tại chú ý, nhưng nếu như tinh thần lực của ngươi đầy đủ mạnh, liền có thể chống cự loại này ăn mòn. Như thế không ngoài sở liệu, tinh thần thuộc tính cao lời nói, hoàn toàn chính xác có thể tăng lên đối tâm linh ma pháp kháng tính cùng miễn trừ sát xuất. Nhưng vấn đề là mình là lực mất hảo, một điểm tinh thần đều không có thêm qua á hiện thêm lời nói khẳng định không đổi lỗi Hiện tại toàn bộ nhờ trên đầu cái này đỉnh đầu nón trụ đến trèo chống người ngu với miệng, xử thi đầu khôi. Trang bị, khiến cho ngươi thu hoạch được 20 điểm tinh thần thuộc tính. đồng thời cảm giác của ngươi thuộc tính sẽ giảm xuống 20 điểm đồ vật giới thiệu một đỉnh dùng hắt thiết rèn đúc vương miệng nghe nói là vì ngu muội vô tri xoắn vị người chế tạo đầu khôi mù quáng tự tin có thể tăng lên tinh thần lực nhưng cũng bởi vậy đánh mất cảm giác những người chung quanh cảm xúc năng lực thường thường sẽ lâm vào tự cao tự đại trong miếng tưởng đây là người ngu vương miệng cái này trang bị tuyệt đối là mục sư tư tế một loại đi tín dương lộ tuyến chức nghiệp cực phẩm trang bị cảm giác thuộc tính xem như cái tương đối ít lưu ý thuộc tính cũng chính là tắt mãn vũ y một loại chức nghiệp tương đối lại dùng mặt khác thích khách nội chiến cần dùng đến mặc dù là hai lại hai nhưng hắn giá trị tuyệt đối phi thường to lớn lúc này Mạc phi bỗng nhiên cảm thấy chung quanh tối sầm lại, này lờ mờ đồ vật lại một lần xuất hiện. hắn ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai like là yếu cảm giác thuật tiếp tục thời gian lại đến. ma pháp này hiệu quả chỉ có thể tiếp tục 10 phút, có thể giảm xuống 25 điểm cảm giác. một khi mất đi hiệu lực chỉ dựa vào người ngu với miệng, liền không thể hoàn toàn che đậy. vấn đề bây giờ là một khi rời đi nơi này nên làm cái gì? mở ít lại không chút nào keo kiệt, từ ma pháp của hắn trong túi tìm kiếm một hồi, lấy ra một viên năm tinh thần tín ngưỡng giới chỉ, một đầu 10 tâm linh kháng tính dây chuyền, mấy chương hoang mang thuật ma pháp của trụ một mạch kín đáo đưa cho Mạc phi. Mạc phi hơi kinh ngạc. trước đó đưa một trang bị còn có thể giải thích thông đưa nhiều như vậy đây cũng quá này làm sao có ý tốt ta hắn nói lại đem trang bị đều tiếp nhận đi dây chuyển giới chỉ đeo lên cảm giác quả nhiên tốt không ít những trang bị này đều là có giá trị không nhỏ mở ít lắc đầu chúng ta là bằng hữu à bằng hưu chẳng phải hẳn là giúp đỡ cho nhau à huống hồ dù sao những vật này ta rất nhanh không dùng được không bằng lưu cho ngươi đi ngươi nói không dùng được là có ý gì mở ít ánh mắt dị thường kiên định ta đã quyết định ta phải chết đi chỉ có dạng này ác ma chi vương mới không cách nào lợi dụng thân thể của ta đến làm ác cái gì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 Tại nguyên lai trong lịch sử, địch là bị lọt hạ, khát gà, gã lòn, cũng không có gì tồn tại cả một tiểu đội binh lính rất chết. Lúc trước nhìn đoạn này, nội dung cốt truyện thời điểm Mạc Phi vẫn cảm thấy rất không hợp tối thường, tuy nói ba vị này đều là anh hùng cấp nhân vật, một cái cường đại chiến sĩ, một cái ưu tú pháp sư, một cái tuyệt hảo thích khách, nhưng là nói cho cùng, ba người đều chỉ là phạm nhân cấp bậc thực lực, này đội binh lính càng là góp đủ số bối cảnh tấm. Chỉ có ngần ấy người liền có thể đem đường đường thủ hộ giả mở đi xử lý, người bảo vệ này thực lực cũng quá không có bài diện đi, chớ đừng nói chi là người bảo vệ này thể nội còn có ác ma chi vương tàn hồn phụ thể. thấy thế nào đều có chút nhân vật chính vầng sáng thêm bật hặc hiếm nghi vậy mà lúc này Mạc phi trợn minh bạch có lẽ giết chết Mỡ đĩa cũng không phải là anh hùng mà chính là chính Mỡ đĩa đối với một cái một lòng muốn chết thủ hộ giả đến nói anh hùng đến chỉ là cho hắn một cái thời cơ tốt nhất ta người định làm gì tự sát Mỡ đĩa lắc đầu không ta còn không có như vậy nuôi nhược huống hồ ta chỉ sợ cũng không thể thật xuống tay với mình hắn nhìn xem hai tay của mình lộ ra một nụ cười khổ cái tiêu nhập thân vào trong cơ thể ta ác ma cùng linh hồn của ta quấn quýt lấy nhau nó có thể cảm nhận được tư tưởng của ta mặc dù bây giờ nó đang đứng ở ẩn nút trạng thái, nhưng nếu như ta muốn tự sát, mãnh liệt như thế cảm xúc biến hóa nhất định sẽ tỉnh lại hắn. Nếu như ta động thủ thật, hắn nhất định sẽ ngăn cả ta. cho nên quyết không thể từ chính ta động thủ, nhất định phải mượn tay người khác người khác. Ta vốn cho rằng tới giết ta sẽ là từ bạo phong thành phái tới thích khách, nhưng là hiện tại xem ra, tình huống tựa hồ có chút khác biệt đâu. hắn nói, ánh mắt nhìn về phía thủy tinh cầu, thủy tinh cầu trong hình ảnh, có thể nhìn thấy bên ngoài tiểu trấn bên trên rộn rộn ràng ràng bạo hiểm giả, nhưng chân chính chú ý tiêu điểm, hay là đám kia những anh hùng. lúc này đám kia những anh hùng đã đình chỉ cãi lộn, tựa hồ đặt thành một loại hiệp nghị. chính vây tại một chỗ tại thương nghị cái gì tiếp lấy thủy tinh cầu hình ảnh nhất truyền lại xuất hiện lò thạ bóng dáng hàn chính mang theo liên minh những anh hùng vượt qua một dòng sông đâu chỉ bất quá sông kia bên trên cầu không biết làm sao đoạn mà lại trong nước tựa hồ còn có cái gì đổ vật một đám người đang tranh luận cái gì đâu ngươi muốn mượn bọn họ tay giết chết chính ngươi không sai bằng vào ta một người không cách nào đối kháng trong cơ thể ta ác ma kia nhưng nếu có một đám anh hùng đến đây giết ta ta liền có thể trợ giúp bọn họ kiềm chế lại ác ma ý chí để những cái kia những anh hùng có cơ hội hoàn thành bọn họ nên làm sự tỉnh mặc phi trong lòng tự nhủ ta sát đây chẳng phải là nói cái này mở điện là cái tặng không trang bị gói quá lớn bên ngoài đám người kia sở dĩ không có lập tức xông tới cũng là bởi vì sợ hãi mở điện chuyển kỳ anh hùng thực lực cùng ma hóa sau sạt hẹ dạc diệt thế nhất dài bột thực lực nếu để cho bọn họ biết cái này mở điện một lòng muốn chết sẽ giúp bọn họ kiểm chế sát hệ dạc đoán chừng lập tức liền muốn xông vào tới đi không được mình nhất định phải nghĩ biện pháp làm mấy thứ gì đó nếu không dứt khoát mình đem mở điện làm được mặc phi nghĩ thầm tuy nhiên do dự một chút chậm ý thức được không thể làm như vậy mở điện có thể kiềm chế sát hệ dạc nhưng cũng vẹn, vẹn chỉ là kiểm chế mà thôi. chân chính đánh lên xác hệ giật khẳng định vẫn là sẽ phát huy một chút chiến đấu lực, dù là chỉ có 3 phần thực lực, cũng không phải mình một cái 20 cấp anh hùng có thể cầm xuống. Trên thực tế đừng nói Mạc đi nào, cũng là phía trước những cái kia bột mình liền không qua được, nếu như lựa chọn trở thành người thảo phạt, như vậy mình cũng chỉ có thể một đường rết đi lên, tùy tiện cái nào bột đều đủ mình uống một bình. Nhưng nếu như mình hóa thân tử vong chi dực, Mạc Điệt khẳng định sẽ phát hiện vấn đề, sẽ không khoanh tay chịu chết. Cái này thật đúng là có chút nhức cả trứng, quả nhiên trò chơi lôi thùng không có tốt như vậy chui a hắn dùng gũ ánh mắt nhìn Mạc Điệt, cùng cái kia thủy tinh cầu nếu quả thật muốn chết chí ít hắn càng hy vọng lò thả tới bắt cái này đầu người diệp thiên đế đám người kia cùng hắn cũng không làm sao đối phó nếu để cho đám người kia cầm tới mở địa đầu người này tuyệt không phải mình muốn nhìn thấy Mở đĩ lại cũng không biết mặc phi phức tạp tâm lý hắn còn tưởng rằng mặc phi đang vì hắn cảm thấy thương tâm đâu không cần thương tâm mẹ đạn đây là chính ta lựa chọn đường chúng ta là bằng hưu đúng không mẹ đạn đương nhiên mặc phi nói trong lòng tự nhủ chẳng lẽ có đồ vật gì muốn giao phó cho ta làm bằng hữu ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện đi nói cho mẫu thân của ta nói cho nàng ta rất xin lỗi thật có lỗi để nàng thất vọng ta hiểu rồi mặt khác Giúp ta đem cái này đồ vật giao cho nàng. Hệ thống nhắc nhở, phát động nhiệm vụ thủ hộ giả di vật, đem thủ hộ giả di vật giao cho hệ Quỷ nữ sĩ, có tiếp nhận hay không? Là không. Mở Địch nói, móc ra một bản thật dày sách ma pháp đưa qua đây là, ta sát, Mở Địch chi thư. Mặc Phi nhất thời kinh đến, trong truyền thuyết Mở Địch chi thư, đây chính là thần khí a, vậy mà liền như thế giao cho mình. Tiếp, nhiệm vụ này khẳng định phải tiếp a, đây chính là thần khí a, quay đầu đem nhiệm vụ từ bỏ, đem sách trực tiếp chụp xuống. Hắn trực tiếp lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ, sau đó cầm qua quyển sách kia. nhưng mà hắn lật ra xem xét liền phát hiện trong sách vậy mà không có văn tự nhìn một chút sách giới thiệu mở địa chi thư nhiệm vụ đồ vật nội dung cốt truyện đồ vật độc nhất vô nhị đồ vật giới thiệu mở điển giao phó cho ngươi mà phát sách giao cho hạ hệ quyền nữ sĩ có thể thu hoạch được một chút ban thưởng này vậy mà là cái nhiệm vụ đồ vật mặc phi nhất thời im lặng hắn dùng u ám ánh mắt nhìn mở điển trong lòng tự nhủ ngươi liền không thể cho cái có thể sử dụng nếu như là thật mở điển chi thư hắn không thèm đếm sửa nhiệm vụ thất bại cũng muốn lưu lại à đáng tiếc là cái nhiệm vụ đồ vật, thứ này tương đương với một cái sự cốt đỉnh trợ tồn tại, chỉ có giao đến ả hệ huyền nữ sĩ trong tay, mới thật sự là mở địa chi thư. Nếu không cũng là cái nhiệm vụ đồ vật mà thôi. Lúc này, mở địa ánh mắt đống nhiên nhìn về phía thủy tinh cầu. Thời gian đến, bọn họ tới. Mở địa thần sắc đống nhiên trở nên nghiêm túc lên, mặc phi nhìn về phía thủy tinh cầu, chỉ thấy một đám anh hùng chính hướng phía cả dạ tạn đại môn đi tới, thuần một sắc hoàng kim cấp độ, diệp thiên đế, kiếm thánh, hàn lão ma, đại ma đạo sư, lê minh thần kiếm, long huyết kỵ sĩ, ám dạ phát thần, đại nguyên tố sứ, sa Man cung đình đại pháp sư, bị ảnh thiên tung, thích khách đại sư, hết thể 6 anh hùng, cộng thêm 10 cái mạo hiểm giả. Anh hùng đẳng cấp phần lớn tại 6-70 cấp tả hưu, thấp nhất lê minh thần kiếm cùng ám dạ pháp thần cũng có 50 cấp, cũng không biết cái này hai hàng là thế nào luyện, lúc này mới mấy tháng công phu đẳng cấp cứ như vậy cao. Liên ngay cả này 10 cái mạo hiểm giả cũng đều là 55 cấp trở lên cao thủ, nhìn nhóm người này hẳn là góp đủ bốn cái đại công hội bên trong tối đỉnh cấp một nhóm cao thủ. Xem bọn hắn khí thế hùng hổ dáng vẻ, rõ ràng là muốn tới một đợt truy sát. 20. Chương cho ngươi một cái cơ hội. Mạc phi bỗng nhiên tại đám kia mạo hiểm giả trông được đến một cái thân ảnh quen thuộc à hát xác ảnh từ vậy mà cũng ở bên trong tiểu tử này thật đúng là tìm cho mình công việc tốt ta Ngươi nên đi ở đạn bọn họ là hướng về phía ta đến rời đi đi thừa dịp còn có cơ hội từ truyền thống ở giữa trực tiếp truyền thống đi thật cao hơn có thể trước khi chết nhận biết người như thế người bằng hữu gặp lại bằng hữu Mạc phi nhìn xem mợ đĩa quyết nhiên ánh mắt im lặng gật đầu hướng phía truyền thống ở giữa đi đến trong lòng của hắn còn có chút do dự muốn hay không lưu lại tuy nhiên tử vong chi dược cùng s đạn nội dung cốt truyện điểm số là tách ra kết toán coi như mình hóa thân tử vong chi dược đem những người kia đều giết mình cũng lấy không được chỗ tốt gì mà tử vong chi dược cấp độ đã không có cách nào lại để thăng hắn đi vào truyền thống ở giữa truyền thống đến bạo phong thành bạch quang loại lên mặc phi xuất hiện tại bạo phong thành pháp sư khu cùng quản lý truyền thống môn pháp sư gật gật đầu mặc phi đi đến trên ban công nhìn phía xa bạo phong thành lúc này đại quân đã rời đi thành thị cả tòa thành thị nhìn trống rỗng a hệ nữ sĩ ngay tại phong bạo yếu tắc muốn đi đem sách giao cho nàng a hắn sờ sờ trong bọc mỡ để chi thư nhịn không được cho hát sắc ảnh tử viết thư riêng đi qua ẻ đàn bóng dáng ngươi làm sao đi theo đám người này hôn hát xác ảnh tử a lão đại ngươi làm sao biết ẻ đàn ta đương nhiên biết hát xác ảnh tử ta cũng là vì kiếm tiền sao đối lão đại ngươi tốt nhất cẩn thận một chút thiên đạo phòng làm việc biết ngươi tại trong hiện thực thân phận bọn họ giống như muốn ở trong hiện thực xuống tay với ngươi mặc phi bị kinh ngạc ẻ đàn cái gì làm bọn họ là thế nào biết đến hát xác ảnh tử trước ngươi không phải tại tinh diệu công ty khi dẫn chương trình việc này rất nhiều người đều biết ta cái kia diệp thiên đế hơi sau khi nghe nóng liền biết ngươi là ai bất quá hắn không biết ngươi cụ thể thân phận ẹn e đản làm con hàng này muốn làm gì họ phở lỉnh chân nhân cờ cờ a hát xác ảnh tử ta cũng không rõ ràng à tuy nhiên cảm giác không tốt lắm dáng vẻ cái kia diệp thiên đế còn ra 100 vạn cùng ta mua ngươi tài liệu cặn kẽ ta không có đáp ứng hát xác ảnh tử bọn họ nói muốn tìm ngươi nói chuyện làm ăn ta đương nhiên sẽ không tin tưởng à nói chuyện làm ăn trong trò chơi đồng dạng có thể đảm nói rõ là muốn tìm ngươi phiền phức, tất cả ta cho cự tuyệt không hơn ta cảm thấy bọn họ sớm tối có thể tìm tới ngươi ngươi hay là phải cẩn thận chút ch cảm giác đám người này bối cảnh thật lớn, mặc phi trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ tức giận tới. loại này nhận uy hiếp cảm giác, ban đầu ở tinh diệu công ty hắn đã trải qua một lần, nguyên bản hắn còn đối diệp thiên đế đám này phòng làm việc không có cảm giác gì, tất cả mọi người có mình mục đích, dù sao trong trò chơi đều bằng bạn sự chính là, bây giờ lại tại trong hiện thực điều tra hắn, cái này không thể nhịn. ẹt ngươi làm rất tốt. Hát sắc ảnh tử, ha ha, chúng ta là bằng hữu nha, bằng hữu đương nhiên muốn chiếu cố lẫn nhau nha. lời này nghe có chút quen hai là, đây là trước đó mở điểm đã nói với hắn, hắn đột nhiên cảm giác được có chút thấy nấy. Mở định tên kia coi hắn là bằng hữu có thể hắn lại một mực đang nghĩ từ trên thân đối phương vất chỗ tốt trong lòng đống nhiên có quyết đoán trực tiếp cho diệp thiên đế viết thư riêng đi qua e Đản, nghe nói ngươi đang tìm ta diệp thiên đế ngươi tốt Đản vương tử lại hoặc là ta phải gọi ngươi mặc phi e Đản, làm sao ngươi biết tên của ta diệp thiên đế ha ha hiện tại là tin tức xã hội rất nhiều thứ chỉ cần có kỹ thuật rất dễ dàng lấy được ta không chỉ có biết ngươi gọi mặc phi ta còn biết ngươi ở tại thiên thủy thành tiểu khu ta thậm chí biết ngươi tầng lầu dãy số tuy nhiên không cần lo lắng ta cũng sẽ không đối ngươi không làm gì tốt sự tình Dù sao chúng ta còn chưa tới tình trạng kia, cho nên ta hy vọng ngươi tiếp xuống có thể hào hào trả lời vấn đề của ta, có thể giúp ta xử lý hạt thả ra mặt phi. Ngươi cẩn thận trả lời vấn đề của ta, nếu như trả lời không tốt, có thể sẽ gặp nguy hiểm nha. Ê đàn, ngươi là đang uy hiếp ta Diệp Thiên Đế, dĩ nhiên không phải, ta chỉ là cho ngươi một cái cơ hội. Mặt phi cho tức để, mẹ nó thật đúng là đem mình làm xã hội đen à Đàn, không bằng ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, lập tức lăn ra cạ dạ nếu không ngươi nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Thiên Đế, ha ha ha, ngươi có thể quá đuôi ta không biết ngươi ở đâu ra tự tin. tuy nhiên nói thực ra ta thực tình cho rằng ngươi hẳn là suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đề nghị của ta ta hiện tại đang bận rộn cho nên liền không cùng ngươi nói nhảm cho ngươi thời gian một ngày cân nhắc nói xong cũng đóng lại viết thư riêng mặc phi đóng lại viết thư riêng trong lòng một mảnh nghiêm nghị. hắn không do dự trực tiếp sử dụng cả dạ tản huy trường bạch quang nói lên lần nữa tiến vào phó bản hệ thống nhắc nhở mời lựa chọn ngươi tại nên phó bản bên trong thân phận nên phó bản đã phát động nội dung cốt truyện sự kiện ám sát morin ngươi lựa chọn phó bản thân phận đem trực tiếp đồng bộ đến nên nội dung cốt truyện sự kiện bên trong mời cẩn thận lựa chọn một người thảo phạt bởi vì đã có người chơi đoàn đội bắt đầu khiêu chiến nên anh hùng phó bản ngươi không cách nào lựa chọn nên thân phận hai thủ quan buồn bởi vì không có chỗ chống một vị ngươi không cách nào lựa chọn nên thân phận ba ẩn tăng buồn có thể chọn hoạt động khu vực tiến hội sảnh xem sao tháp làm trung lập đơn vị nhận công kích sau có thể phát động một chiến không chần chờ mà phi trực tiếp lựa chọn trở thành nhận tăng buốt lựa chọn hoạt động khu vực tiến hội sảnh bạch quang nói lên hắn liền bị truyền thống đến trong phòng liên hội nơi này khắp nơi đều là ưu linh thị giả ưu linh quý tộc lúc trước những cái kia tham gia cả dã tản liên hội những khách nhân lúc này không thiếu một cái xuất hiện tại mặc phi trước mắt bọn họ còn duy trì lúc còn sống hình dạng, chỉ bất quá bày biện ra một loại lơ lửng không cố định u linh tư thái, chính tái diễn lúc còn sống sự tình uống rượu, khiêu vũ, chuyện trò vui vẻ. Chỉ bất quá phối hợp đầu tuần vây âm trầm hoàng cảnh, u lam quỷ hỏa, cảm giác mười phần quỷ dị. Mặc phi xuyên qua u linh, đi đến yến hội sảnh cửa ra vào, lại bị một màn ánh sáng đỡ được. Quả là thế, mặc phi nghĩ đến, làm nên khu vực gần tăng buốt, hắn không cách nào rời đi yến hội sảnh, chỉ có thể ở chỗ này, chờ đợi những anh hùng đến cửa đây là phó bản bên trong quy tắc. Tuy nhiên không sao, thông hướng mở địa gian phòng đường sẽ đi qua nơi này, mình chỉ cần chờ lấy là được. Hệ thống nhắc nhở, số một thủ quan bột thợ săn ở tu mèn đã bị đánh bại. Hệ thống nhắc nhở, số 2 thủ quan bột mồ rồ đã bị đánh bại. Hệ thống nhắc nhở, số 3 thủ quan bột trinh khiết thánh nữ đã bị đánh bại. Hệ thống nhắc nhở, số 4 thủ quan bột quán trường đã bị đánh bại. Cơ hồ cách mỗi mười mấy phút liền có thể nghe được một lần hệ thống tiếng nhắc nhở, tới tốt lắm nhanh. Mặc phi trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc, tuy nhiên ngẫm lại sáu cái hoàng kim cấp độ anh hùng, tăng thêm 10 cái tối đỉnh cấp mạo hiểm giả đội hình, cũng là mười phần bình thường. Tuy nhiên không quan trọng. giang treo chọc lão tử, liền để các ngươi biết đắc tội kết quả của ta đúng lúc này. Một đám người xuất hiện tại yến hội sành lối vào đến. Mặc phi trong lòng một trận tư vấn, nhưng mà, a, cái tia ẩn tàng tiểu bột xuất ta, muốn hay không thuận tiện đánh. Không cần thiết, trực tiếp lên lầu là được. Cái tia ẩn tàng tiểu bột chúng ta công hội mạo hiểm giả đến qua, không xong vật gì tốt. Mục tiêu của chúng ta là mở đền, không muốn phức tạp. mắt thấy một đám người trực tiếp chạy trên lầu đi, mặc phi nhất thời gấp, vậy mà không vào cửa, cái này có thể làm sao làm? Làm ẩn tăng bốt. cũng được xưng làm có thể cho buôn, bởi vì đổi mới vị trí cũng không tại chủ yếu lộ tuyến bên trên, có thể lựa chọn đánh cũng có thể lựa chọn không đánh, không giống những cái kia thủ quan buôn, nhất định phải đánh mới có thể tiến nhập kế tiếp khu vực ẩn tàng tiểu bốt. Nói là ta A. lao tử đường đường tử vong chi dự, mặt phi muốn cùng ra ngoài, lại bị cửa ra vào màn sáng ngăn cản tới hệ thống nhắc nhở, ngươi không thể rời đi người trô khu vực. Lần này xấu đồ ăn, thật chẳng lẽ muốn nhìn lấy bọn hắn đem mở điểm xử lý? Hệ thống nhắc nhở, số năm buôn, gia hiểm đã bị đánh bại. Hệ thống nhắc nhở, số sáu làn hình bóng đã bị đánh bại. Hệ thống nhắc nhở. lại là mấy cái tiếng nhắc nhở, không hổ làm mộng chi đội, tốc độ tiến lên không phải bình thường nhanh, không đúng, nhất định còn có những biện pháp khác, quyết không thể để mở địa chết tại đám người này trong tay. Mặc phi dùng sức tự hỏi, cùng lúc đó Diệp Thiên Đế đám người đã giết tới mở địa gian phòng lối vào, hắc sát ảnh tử đạo tặc chính là chỗ này, nơi này chính là mở địa gian phòng, các ngươi khẳng định muốn đi vào à? Cái này nếu là đánh lên nhưng liền không có cơ hội hối hận. Sa cung đình đại pháp sư, không vào hang cọp làm sao bắt được có con? Vì mở địa chi thư cùng thủ hộ giả chi trưởng. đang giá đánh cược một phen, mà lại căn cứ suy đoán của ta, mờ định tuyệt đối không phải là hoàn toàn thể, nếu không lúc đầu trong lịch sử lò thạ bọn họ là thế nào thắng? Lò thạ, khắc gã còn có gạ lòn đều chỉ là hoàng kim cấp độ anh hùng, ba người bọn hắn liền có thể xử lý mờ địch. Chúng ta sáu cái ở đây, không có lý do đánh không thắng. 20. Chương 179, ác ma chi vương tận thế. Diệp Thiên đế, kiếm thánh, có đạo lý, đang giá đánh cược một phen, vậy chúng ta cái này đi vào đi. Lê Minh thần kiếm, long huyết kỵ sĩ, chuẩn bị kỹ càng các vị, dược thủy bờ UFF đều chuẩn bị đủ, cái này chính là một cuộc các chiến. hai người nói một trái một phải đẩy ra trước mắt đại môn sáu anh hùng mười tên mạo hiểm giả cùng nhau trên vào trước mắt lại là một cái cự đại sân thượng trên bầu trời quần tinh lấp lóe lần lánh mê người con trạch ngày hôm đó đài biên giới mê người dưới bầu trời đêm mợ địch chính nhìn phía xa bóng đêm không biết suy nghĩ cái gì khoác trên người áo choàng trong tay cầm thủ hộ giả chi trượng xoay người lại hắn quay đầu nhìn về phía mọi người lộ ra một cái nụ cười ấm áp tới mợ địch, thủ hộ giả truyền kỳ nhất giai anh hùng đẳng cấp chín sinh mệnh giá trị hai trăm tất cả mọi người cùng nhau đề phòng chỉ nhìn thuộc tính có vẻ như thường thường không có gì lạ không đến ba vạn sinh mệnh giá trị còn không bằng tùy tiện một cái buốt mà ở trận tất cả mọi người rất rõ ràng như loại này pháp hệ anh hùng ba vạn sinh mệnh giá trị đã rất khủng bố pháp hệ chức nghiệp thường thường là dựa vào các loại hộ thân ma pháp đến để thăng sinh tồn năng lực sinh mệnh giá trị vốn là không thế nào trọng yếu thứ cấp thuộc tính ở đây ba vị pháp sư sinh mệnh giá trị đều không cao hơn 6.000, ngay cả loại này thứ yếu thuộc tính đều có thể trồng đến cao như vậy cái này mở đi thực lực tuyệt đối mạnh đến mức không còn gì để nói mọi người vừa định muốn xuất thủ trước mắt lại trực tiếp bắn ra đi ngang qua sân khấu ản mìm Trước mắt mở đi giang hai tay ra làm ra một cái hoan nền động tác mở đi thủ hộ giả hoan nên đi vào cạ dạ tàn không sợ những anh hùng dũng cảm các mạo hiểm giả ta biết các ngươi tới đây mục đích là vì sao ta cũng rất thưởng thức dũng khí của các ngươi nhưng mà các ngươi nhất định phải đánh bại ta mới có thể hoàn thành các ngươi nhiệm vụ chuẩn bị kỹ càng sao các dũng sĩ các ngươi sắp đến đối mặt trong nội tâm của ta một cái ác ma đáng sợ hả lời kịch này có chút kỳ quái a mấy người ngây người một lúc công phu mở định, trên mặt đột nhiên không sai hiện ra một cỗ tà khí mở đi sắt hệ hóa thân ha ha ha nhân loại nhỏ bé mềm yếu tinh linh ngu dốt được các ngươi là nghĩ đến giết ta a chỉ bằng các ngươi bảy kiến cỏ này nhân vật xem ra liên minh so ta dự đoán còn muốn mềm yếu một vạn năm trước cám dạ tinh linh đế quốc đã từng cho ta tạo thành khốn nhiều không nhỏ những cái kia cổ đại tinh linh anh hùng là mạnh như vậy thậm chí có thể cùng bộ hạ của ta chống lại nhưng mà nhìn xem các ngươi ta thực tế có chút hoài nghi những năm gần đây như thế cẩn thận là có hay không cần thiết tuy nhiên không quan trọng rất nhanh các ngươi đều muốn hóa thành bụi đất đối mặt các ngươi sắp đến đến tử vong đi nói xong anh một tiếng toàn thân ta hóa lên trên đỉnh đầu mọc ra xương ác ma trực tiếp tiến vào ma hóa hình thái Mở điện, sắc diệt thế nhất giai bột đẳng cấp 95 sinh mệnh giá trị hai trăm hắc hóa đồng thời sinh mệnh giá trị nháy mắt nhiều cái số ba 30 vạn lượng máu vẫn chưa nói tới dày bao nhiêu dù sao cũng là sinh vật hình người nhưng mọi người không dám chút nào xem thường cái này diệt thế giới bột thực lực liền ngay cả chuẩn bị kỹ càng lời kịch cũng không kịp nói trực tiếp chuẩn bị đánh lê minh thần kiếm long huyết kỵ sĩ dựa theo trước đó kế hoạch tốt các vị diệp thiên đế chúng ta lên hai người một trái một phải đồng thời hướng mở để phong đi ba cái pháp sư ở phía sau áp trận mà thích khách đại sư mỹ ảnh thiên tung càng là ngay lập tức liền biến mất không gặp chuẩn bị tìm cơ hội cắt vào chém giết loại này nhân hình bốt bình thường đến nói là tương đối dễ dàng đánh ra một kích chí mạng nhất là thích khách loại này khắc chế pháp sư trước nghiệp chỉ cần cẩn thân liền có ưu thế nhưng mà mỡ địa dù sao không phải bình thường pháp sư đưa tay cũng là một cái phun xin ma pháp ta hỏa phong bạo lục sắc tà năng chi hỏa hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đến giống như, như thủy triều phô thiên cái địa. ba cái cận chiến chức nghiệp mới lên trước mấy bước liền không thể không lui về đến trốn đến ba cái pháp hệ chống lên ma pháp bình chướng bên trong nhưng mà cái này lại vẹn vẹn chỉ là mở màn sắc hệ dạng hóa thân đệ tử vằn vẹo hư không nẹt dễ dìm nhất tổ ca, nghe theo chủ nhân các ngươi triệu hoán đến bên cạnh ta tới trong không khí một trận vằn vẹo một cái tử sắc truyền thống môn mở ra một con có to lớn hai cánh sợ hai ma vương được triệu hóa ra Vạ dị mặt ra sợ hai ma vương tuân theo mệnh lệnh của ngươi ta chủ nhân vĩ đại mở đi sắt hệ dạng hóa thân đệ tử mã bỗng nhiên ăn mi lan dũng sĩ nghe theo ta triệu hoán vì ngươi chủ nhân mà chiến một cái lục sắc truyền thống môn mở ra từ bên trong đi ra cả người cao bảy tám người khoác tay cầm cự hình lưỡi đao mâu thâm viên ma vương à, lộ, thâm viên ma vương là ai can đảm dám đối với kháng thiêu đốt quân đoàn ý chí. Mordi, sạch sẽ dạng hóa thân, đến từ hạ gươm Ý dễ đã lãnh chúa, tuân theo hiệu lệnh của ta, hưởng ứng ta triệu hoán. Một cái màu đỏ truyền tống môn mở ra, một cái cao lớn ý dễ đã lãnh chúa từ truyền tống môn bên trong đi tới. Bàn chế giả ạ vương tử, ý dễ đã lãnh chúa vì ngươi mà chiến, ác ma chi vương. Ba cái cấp độ bột cường đại ác ma vừa ra trận, lập tức liền đem mọi người bị dọa cho phát sợ ổ cỏ, thế thì còn đánh như thế nào? Mordi, sạch sẽ dạng hóa thân, nhìn thấy đi, đây chính là thiêu đốt quân đoàn lực lượng chân chính. Ha ha ha ha, nay Mordi cười lớn. đột nhiên biến sắc, nháy mắt lại biến thành nhân loại ngoại hình. Mở đi, thủ hộ giả, không, sắc hệ ra, thời gian của ngươi đã kết thúc. Đến từ dị giới đám ác ma à, thế giới này đã không còn hoan nên các ngươi, bằng vào ta thủ hộ giả chi danh mệnh lệnh các ngươi, chạy trở về chính các ngươi thế giới bên trong đi thôi. Nói xong vung lên pháp trượng, ba cái kia biến mất chuyển tống môn lại một lần nữa hiện hiện, không gian một trận vật mẹo, lực lượng khổng lồ đem ba cái đại ác ma hướng phía này chuyển tống môn bên trong hút vào. Ba cái ác ma một mặt một bức trong lòng tự nhủ lão đại ngươi chơi đâu. Thời gian một cái nháy mắt, ba cái ác ma toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Mở đi sắt hệ giặt hóa thân, đáng chết, ngươi đến cùng làm gì? Mở đi, thủ hộ giả, ta chỉ là làm một cái thủ hộ giả nên làm sự tình. khu trục các ma, tuy nhiên còn có cái cuối cùng ác ma cần giải quyết. Liên minh các dũng sĩ, làm các ngươi nên làm sự tình đi. Mọi người nhất thời vui mừng quá đỗi, đây thật là tuyệt sự phùng sinh. Sa man cung đình đại pháp sư, ha ha, ta liền biết mở đi sẽ không là hoàn toàn thể. Bí pháp chi tinh, đưa tay cũng là anh hùng kỹ năng, trên bầu trời một ngôi sao đống nhiên trượt xuống, hướng phía mở đi rơi xuống mà đi, một viên lại một viên, tinh thần không ngừng phát ra thanh thúy tiếng nổ. Tại mở đỉ hộ thân ma pháp bên trên nổ vang, mọi người khác cũng nhao nhao xuất thủ, hướng phía mở đỉ lần nữa xông tới giết. Mở đỉ một bên dùng ma pháp bên này ba anh hùng cấp pháp sư đối với anh, một bên thi triển ra các loại kỳ dị ma pháp, hắn khi thì phân hóa ra mấy chục cái ảo ảnh, khi thì lại tiện tay triệu hồi ra cường đại áo thuật nguyên tố sinh vật xung làm phá hôi. Nhưng mà ba cái hoàng kim cấp anh hùng pháp sư cũng không phải ăn chay, liên thủ ứng đối cũng là không giả, về phần những cái kia triệu hoán vật cùng trước đó ác ma lãnh chúa hoàn toàn không soát được, bị này 10 cái mạo hiểm giả liền ngăn cả tới. Hoặc là liền bị lưu đày, hoặc là liền bị đuổi ra. Diệp Thiên Đế cùng Lê Minh thần kiếm rốt cục vọt tới trước mặt, song kiếm cùng nhau hướng hắn chém tới, đối với cái này diệt thế cấp bột hai người không dám có chút may mắn, xuất thủ cũng là anh hùng kỹ năng. Sắc Hẹ giật vội vàng dần hiện ra đi, không nhìn không ngừng ở chúng quanh rơi xuống các loại hủy diệt ma pháp, hắn đem pháp trượng giơ lên cao cao. Mở đi, Sắc Hẹ giật hóa thân, vô lễ phàm nhân, đối mặt sạc Hẹ giật lực lượng đi. Tà năng sao băng, một viên to lớn tà năng quang cầu ở trên bầu trời hội tụ, đường kính chừng 10 mấy mét, lục u u quang mang giống như từ trên trời giáng xuống sao trổi. chắc lần này ma pháp nếu là đánh xuống đến, sợ không phải toàn bộ sân thượng đều bị anh không có. Nhưng mà tinh thể chưa thành hình, mở Địch mặt lại đột nhiên lại biến thành nhân loại hình thái, trực tiếp gián đoạn ma pháp dẫn đạo, trên bầu trời to lớn tinh thể nhất thời hóa thành vô số ánh sáng tiêu tán tại không trung, giống như trói lọi pháo hoa. Mộng Địch, thủ hộ giả, a a, không có ý tứ, có vẻ như ta đem ngươi ma pháp cho gián đoạn. Cái này sát hệ giặt có thể gấp, hắn muốn đối phó trước mắt những phàm nhân này cũng không khó, chỉ cần thả cái đại chiêu, không chết cũng muốn để bọn họ lở tàn, nhưng vấn đề là đại chiêu trên cơ bản đều là muốn độc đầu, cái này một cái pháp thuật còn không có phóng xuất liền bị Mộng cho gián đoạn, thế thì còn đánh như thế nào? những cái kia thuấn phát ma pháp ngược lại là còn có thể tùy tiện dùng có thể thuấn phát ma pháp uy lực đồng dạng đều chẳng ra sao cả trước mắt những này anh hùng đều không phải yếu cả không phải có thể tùy tiện giết chết mờ địch, sát hệ dạng hóa thân đủ mơ địch, không muốn lại hồ nháo còn tiếp tục như vậy chúng ta đều sẽ chết mờ địch, thủ hộ giả đây chính là ta muốn làm sát hệ dạng cùng một chỗ xuống địa ngục đi giờ này khắc này mờ địch liền như là tinh thần phân liệt biểu lộ không ngừng hoán đổi không ngừng dùng hai loại khác biệt ngựa khí lẩm bẩm diệp thiên đế bọn người làm sao có thể bỏ qua cơ hội này điên cuồng truyền vận Cái kia vô ảnh ngàn tung càng là vọt tới mở địa phía sau, trong tay một đôi sử thi cấp tử sắc dao găm, điên cuồng hướng trên người hắn đâm tới đối với dao găm phụ ra phá ma hiệu quả, mắt thấy trên người ma pháp hộ thuẫn liền bị đánh xuyên, sắc hệ giặt đưa tay một phát tử vong nhất chỉ. Cúc ngay cho ta. Nhưng mà tay run một cái, màu đỏ ma pháp lập tức lệnh cái phương hướng, đánh vào trên tường. Vô dụng sắc hệ giặt, hôm nay chúng ta chắc chắn nơi này đồng quy vô tận. Lúc này hát Sắc Ảnh Tử đang có thử một cái ném lấy phi tiêu, làm một mạo hiểm giả, cũng không phải cái này mấy đại công hội thành viên, chuyến này bộ chiến chủ định không có quan hệ gì với hắn. tuy nhiên cũng không tệ chỉ là mang cái đường mà thôi liền kiếm 300 trăm vạn tình báo phí không hưởng công mình tại cái này phó bản bên trong tới tới lui lui đi dạo mười mấy vòng ngay lúc này đột nhiên có người viết thư riêng tới đàn, bóng dáng các người đánh thế nào hắc xác ảnh tử mở nhanh treo đàn, giúp ta một việc hắc sát ảnh tử thật có lỗi lao đại ta đang làm việc để nói sau được không đàn, ngay tại lúc này nhanh hắc xác ảnh tử lão đại ta là thật đi không được à ta tiền đều thu cũng phải giảm điểm đạo đức nghề nghiệp không phải edan một trăm vạn giúp ta chuyện này Một trăm vạn chính là của ngươi. Hắc xác ảnh tử, lão đại ngươi nói đi, muốn ta làm gì? À đàn, đến dưới lầu yến hội sảnh, lập tức. Không lâu sau hắc sắc ảnh tử liền đến đến lầu dưới yến hội sảnh, nhìn thấy mặc phi nhất thời bị kinh ngạc. Hắc xác ảnh tử, a, lão đại ngươi làm sao ở chỗ này? Ta dựa vào, cái tiêu ẩn tàng bột chẳng lẽ cũng là ngươi đi? Ngươi thân bí, không sai chính là ta, hiện tại cho ta nhất đau. chương 180, trăm a giờ giờ hạ tràng. Hắc xác ảnh tử, lão đại ngươi không phải nói đùa sao? Ngươi thân bí, cho ta nhất đau, sau đó ngươi liền chạy về trên lầu đi. Một vạn chính là của ngươi. Mạc Phi không nói hai lời, trực tiếp một trăm vạn đánh tới. Hắc sát ảnh tử lần này vậy còn không biết Mạc Phi muốn làm gì. Hắc sát ảnh tử, lão đại ngươi ngư bước, vậy ta tới. Nói xong Hắc sát ảnh tử nhất đao liền đâm vào Mạc Phi trên thân 185. Con hàng này tổn thương lại còn rất cao, Bình A tổn thương đều nhanh theo kịp ngang cấp bột hệ thống nhắc nhở, Ngươi nhận công kích, ngươi ẩn tàng bột chiến đã bị phát động. Mạc Phi chờ chính là giờ khác này. Phong ấn giải trừ, thân thể nháy mắt bành trướng, to lớn Hắc Long thân thể cơ hồ nhồi vào toàn bộ yến hội sảnh. Nệ dị ô, Hắc Long chi vương, nhỏ bé phàm nhân, can đảm dám đối với ta vô lễ. chết đi cô trùng. Hắc sát ảnh tử trận mắt hốc mồm nhìn trước mắt quái vật khổng lồ. thằng đến trước mắt Hắc Long hướng hắn vừa trừng mắt, còn đang chờ cái gì tiểu cô trùng, chạy mau a. Hắc sát ảnh tử lúc này mới kịp phản ứng, quay người liền hướng trên lầu chạy tới. Mặc Phi đi theo Hắc sát ảnh tử liền xông ra yến hội sảnh. Lần này quả nhiên này màn sáng không có ngăn cản hắn, bình thường đến nói phó bản buộc đều là một người một người lên, nhưng nếu như công lực đoàn đội cứng rắn muốn một lần đánh hai cái thậm chí nhiều hơn cũng không phải không thể. dù sao chỉ cần có cựu hận giá trị bột liền có thể cùng đi theo mắt thấy hát sắc ảnh từ sông lên lầu đỉnh đi mặc phi rung lên đôi cánh trực tiếp từ yến hội sảnh một bên vách tường đụng cái lôi thủng bay ra ngoài ầm ầm đang cùng mỡ đi liều chết chiến đấu những anh hùng bỗng nhiên cảm thấy dưới chân tòa thành sân thượng đang rung dậy nhất thời hơi nghi hoặc một chút hàn lao ma nghi ngờ nói tình huống như thế nào Hắn hướng về phía cửa ra vào vị trí một cái mạo hiểm giả hô một tiếng đi dưới lầu nhìn xem là địa chân a mạo hiểm giả kia gật gật đầu quay người tiến đến lúc môn vài giây đồng hồ về sau lại một mặt trắng tới, không phải địa chấn, là giống. một ngụm từ trên trời giáng xuống liệt diễm trực tiếp đem người mạo hiểm kia đốt thành cho bụi. một giây sau liền thấy bóng đen to lớn từ trên trời giáng xuống, to lớn long trào trực tiếp đào tại sân thượng biên giới. Diệp Thiên Đế làm đoàn trưởng, lập tức xem xét một chút chiến đấu ghi chép. hệ thống nhắc nhở, đoàn đội của ngươi mở ra bột chiến, mở địch, sạc hệ giặt hóa thân. hệ thống nhắc nhở, đoàn đội của ngươi mở ra ẩn tàng bột chiến, người thần bí tử vong chi dực. Diệp Thiên Đế, kiếm thánh, ta thao mẹ hắn, ai mẹ hắn đem ẩn tàng bột cho dẫn lên đến. thoáng một cái tất cả mọi người mắt trợn tròn. mở địch, ra, tử vong chi ngươi rốt đến, ta liền biết ngươi đang tin. nhanh lên, giúp ta đem những này tạm trùng hết thảy rết sạch. Ám dạ pháp thần cùng xã Lì Man liếc nhau, lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt, đồng thời giơ lên trong tay pháp trượng. Trận pháp truyền thống, to lớn đĩa CD xuất hiện tại chân của hai người hạ. đi mau. Hai người đồng thời hô lớn. Mị ảnh Thiên Tung không chút nào dây dưa dài dòng, một cái ám ảnh bộ liền đến xã Lì Man bên cạnh. Lê Minh Thần kiếm lại trần chờ một chút. Ta cảm thấy còn có cơ hội, nếu không. Một giây sau, Bạch Quang nói lên. xã Lì Man cùng Mị ảnh Thiên Tung đã không gặp thân ảnh Ám dạ pháp thần gấp hô to. Nhanh lên, nếu ngươi không đi liền đi không. Lê Minh Thần kiếm cắn răng một cái. Đông nhân cũng nhảy vào đi. Bạch quang lóe lên, hai vị này cũng biến mất mất không gặp. Chỉ còn lại Diệp Thiên Đế cùng Hàn lão ma hai người lằng ngày tại chỗ. Diệp Thiên Đế lập tức liền kịp phản ứng, quá, chúng ta để chư thần hoàng hôn cùng Thanh Dương Đế quốc cho bán, Lao ma mau dẫn chúng ta rời đi." Hàn lão ma lập tức chuẩn bị truyền tống, nhưng mà Sát Hệ giặt đại chiêu dùng không, Thuấn phát ma pháp dùng thế nhưng là không có áp lực chút nào, một phát tà năng thiểm điện liền đem Hàn lão ma truyền tống ma pháp các đứt. Sát Hệ hóa thân, muốn đi, nào có dễ dàng như vậy." "Mở đi, thủ hộ giả, mau rời đi nơi này những anh hùng, để ta ở lại cản hắn." hàn lao ma trong lòng gọi là một cái cảm ơn trời đất nhìn xem mở thì xoay người sang chỗ khác vội vàng lần nữa giơ lên phát trượng nhưng mà một giây sau một ngụm long diễm hướng hắn phục tới hàn lao ma chỉ có thể một cái thoáng hiện tránh ra hồng hoang liệt diễm theo sát phía sau hàn lao ma không thể không thả quần thể gào anh thuật lại dùng một cái ẩn thân thuật mới miễn cưỡng tránh thoát cái này hùng mánh long hỏa. những mạo hiểm giả kiệt nhưng là không còn vận khí tốt như vậy từng cái tất cả đều chết tại long hỏa bên trong nhưng mà cái này chỉ trong chốc lát sác hẹ giặt nhưng lại đoạt lại quyền khống chế thân thể từ vong chi rực to lớn âm ảnh càng là đặt ở hai người trên không đồng dạng là diệt thế cấp bột nhưng là Hắc Long Chi Vương này to lớn thân ảnh không thể nghi ngờ càng thêm có cảm giác áp bách. Nệ xa gì ồ Hắc Long Chi Vương đối mặt Hắc Long Chi Vương lực lượng đi. Mở đi sạch hệ giặt hóa thân đối mặt Ác Ma Chi Vương ý chí đi. Diệp Thiên Đế nhìn lên bầu trời bên trong to lớn Hắc Long trên mặt một trận tuyệt vọng mẹ nó có lầm hay không à hai cái diệt thế cấp bột đến mai phục ta Thanh Dương Đế quốc cùng chư Thần Hoàng hôn đám hôn đằng kia khẳng định đã sớm biết có như thế cái đồ chơi ta không phục a a a a nhưng mà đối mặt như thế tuyệt cảnh Diệp Thiên Đế nhưng vẫn không từ bỏ hy vọng. hắn nhìn về phía hắc long đối mặt với tử vong chi dực phô thiên cái địa dâng trào mà đến liệt diễm đột nhiên bay vọt vọt lên anh hùng kỹ năng đạp không lăng vân cả người như cùng ở tại không trung tự do hành tẩu mỗi một chân đạp xuống dưới đều có một cỗ tiểu hình gió lốc đem hắn nâng lên một mặt bảy tám bước vậy mà bay vọt đến giữa không trung, cùng tử vong chi dực đồng hành không biết làm sao tử vong chi dực hỏa diễm theo sát phía sau diệp thiên đế bông nhiên túi người theo kiếm anh hùng chiến kỹ khe hở ánh trăng thế lương đao quang đối diện bổ tới đánh xuyên tử vong chi dực cẩn trọng lân giáp Tại tử vong chi dược trên mặt lưu lại một đạo có thể thấy rõ ràng kiếm ngân 1.795. Đáng tiếc kiếm khí tuy mạnh nhưng cách đánh ra một kích trí mạng lại còn kém xa lắm đâu đối với sinh mệnh giá trị cao đến trăm vạn tử vong chi dực, quả thực có thể bỏ qua không tính. Giống, phô Thiên cái địa Long Diễm đương đầu rơi xuống, giữa không trung Trung Kỳ Thiên Đế trực tiếp tại Long hỏa bên trong hóa thành cho tàn. Một bên khác sát hệ giặt đối Hàn Lão Ma liền khá là phiền toái, địch còn tại khốn nhiều hắn chỉ có thể dùng thuấn Phát Ma Pháp đến giải quyết chiến đấu. Ma Pháp sư ở giữa chiến đấu là gặp chiêu phá chiêu, nhìn cũng là lẫn nhau pháp lực cường độ cùng pháp thuật chiều sâu. hàn lao ma đối mặt sinh tử tồn vòng ý hiếp có thể nói là áp đáy hỏng chiêu số đều lấy ra thử vong nhất chỉ thử vong phòng hộ kết giới ta năng tiềm điện vạn pháp hoàn trả ta hòa thức cốt áo thuật thân thể hắc ám xúc tu sô tan ba hàn lao ma thi pháp tốc độ cuối cùng vẫn là chậm một nhịp bị mười mấy đầu hắc ám xúc tu cuốn gắt gao không thể động đậy mở đĩa biểu hiện trên mặt giao thoa xuất hiện đầu tiên là mở đĩa không đành lòng biểu lộ sau đó lại biến thành sát hệ dạt nụ cười dữ tợn hắn lên pháp trượng liền muốn kết quả người này nhưng mà một giây sau phúc phúc một thanh phong bạo cử kiếm trực tiếp đâm xuyên hàn lao ma thân thể từ lồng ngực của hắn đâm ra tới một kích trí mạng 3.795. cái quỷ gì vì cái gì ta là bị chọc chết hàn lao ma trong lòng hiện lên cái cuối cùng suy nghĩ trước mắt biến thành đen kịt một màu chết mặc phi đem cử kiếm từ hàn lao ma trong thân thể rút ra hướng về phía đối diện mợ đi mỉm cười không cần cảm ơn lại là mặc phi lợi dụng đúng cơ hội biến trở về hình người đoạt cái đầu người tử vong chi dực cùng S đạt nội dung cốt truyện điểm số là cách ra tính toán vì tăng lên cấp độ nhất định phải hành sự tùy theo hoàn cảnh tốt như vậy đoạt đầu người cơ hội mặc phi tự nhiên sẽ không bỏ qua thế giới thông báo lần thứ hai ám sát mở địa sự kiện kết thúc từ sáu tên anh hùng cùng một đám mạo hiểm giả tạo thành ám sát tiểu đội lần nữa thất bại diệp thiên đế hàn lao ma chế tử còn lại mấy vị anh hùng cũng thoát đi cả giả tàn trong trận chiến đấu này người thần bí hóa thân Thử vong chi dược đột nhiên xuất hiện cùng sát hệ giặt liên thủ nên sự kiện đã bị ghi chép cùng thương khung biên niên sử bên trong hệ thống nhắc nhở người tại ám sát mở điểm sự kiện bên trong lấy người thần bí thân phận trợ giúp mở địa đánh bại người ám sát từ vong chi dực thu hoạch được 750 nội dung cốt chuyện điểm số s Đan vương tử thu hoạch được 1.500 nội dung cốt chuyện điểm số người anh hùng cấp độ tăng lên hiện tại là bạch ngân nhất giai Thấu chương xong chương 181, thu hoạch cùng mặc phi kế hoạch hai hợp một mặc phi chuyện làm thứ nhất cũng là đem diệp thiên đế cùng hàn lao ma rơi xuống trang bị vạch ôm lên tới hoàn toàn không để ý đến một bên mợ đĩa sát hẹ giặt cổ quái ánh mắt hai người này rơi xuống trang bị đối với mỡ để đến nói tự nhiên không tính là cái gì nhưng với hắn mà nói đây chính là thỏa thỏa độ tốt vàng dòng bạc trăng a Đây cũng là vì cái gì hắn bỏ được hoa 100 vạn để hát sắc ảnh tử đến thay hắn làm việc nguyên nhân. Bởi vì là tới khiêu chiến diệt thế cấp buôn, hai người có thể nói là trang bị đến tận rằng, một thân tốt nhất trang bị, trong ba lô tiếp tế phẩm càng là nhiều kinh người. Chỉ là các loại đỉnh cấp đại dược, siêu đỏ siêu lam, ma pháp quyền trục, thi pháp tài liệu, cộng lại giá trị phải có mấy chục và nhiều. Trên thân hai người trang bị, càng là hào hoa, hoàn toàn không hổ hai người hoàng kim cấp độ anh hùng thân phận. Diệp thiên đế nghề nghiệp là kiếm thánh. Cái nghề nghiệp này đặc điểm lớn nhất là sẽ không mặc nặng nghề giáp, là thuần nhanh nhẹn trước nghiệp, trên người hắn trang bị cũng là lấy tốc độ tăng lên, nhanh nhẹn thuộc tính là người. Các loại đỉnh cấp đồ trang sức, đồ phòng ngự, kiện kiện có giá trị không nhỏ, tuy nhiên, có giá trị nhất, còn muốn làm sơ trong đó 3 kiện. Kiện thứ nhất, Tinh linh kiếm thuật đại sư áo khoác, áo sơ mi sử thi. Trang bị, nhanh nhẹn 5, né tránh tỷ lệ tăng lên 5 độ vật giới thiệu, một kiện dùng kỳ dị vũ ma biên chế mà thành áo khoác, thượng diện bám vào lấy kỳ dị ma pháp lực lượng, nghe nói là cổ lao ám dạ tinh linh bệnh vận, có thể tăng lên người mặc nhanh nhẹn thuộc tính cùng né tránh công kích năng lực. Kiện thứ hai Đạp phong chi giải, giải sử thi, trang bị, hộ giáp 6, nhanh nhẹn một, đặc hiệu một, đạp gió, tăng lên người ba nhảy vọt năng lực, nên hiệu quả có thể làm dùng cho nhảy vọt loại chuyển vị kỹ năng bên trên đồ vật giới thiệu. nhận phong chi tinh linh chúc phúc kỳ dị chứng loa, có thể tăng lên trên diện rộng trang bị nhảy vọt năng lực. nghe nói mặc này giày lúc giống như đạp gió mà đi. thứ ba kiện mệnh vận chi nhận, một tay kiếm sử thi, lực công kích ba mươi sáu đặc hiệu một, ách nhận. bị kiếm này kích thương lấy ngẫu nhiên giảm xuống 13 điểm may mắn thuộc tính. tiếp tục sáu phút đặc hiệu hai kiếm khí. Sử dụng này vũ khí phát ra năng lượng công kích có thể tạo thành ngoài định mức tăng cường tổn thương đồ vật giới thiệu. Cổ lao Đông Phương bộ lạc chỗ rèn đúc kỳ dị vũ khí, lai lịch cụ thể đã sớm thất truyền. Nghe nói nắm giữ kiếm này người chắc chắn gặp vận rủi quá nhiều. Tiếp nhận thê thảm đau đớn vận mệnh, chỉ có chân chính trưởng không vận mệnh nhân tài sẽ không bị kiếm này ngăn lại ngại. Mệnh vận chi nhận không cần phải nói. Sử thi cấp vũ khí, trước mắt giá thị trường bán cái ba mươi vạn rất nhẹ nhàng. Kiếm thuật đại sư áo khoác cũng rất có giá trị, tuy nhiên thuộc tính nhìn rất bình thường. Nhưng cái đồ chơi này lợi hại nhất một điểm cũng là, nó là một kiện áo sơ mi. Bình thường đến nói cái này trong trò chơi áo sơ mi là không có thuộc tính, chỉ là xuyên tại áo giáp bên trong làm trang trí hoặc điện tầng. Cái này tinh linh kiếm thuật đại sư áo khoác lại có ngoài định mức thuộc tính giá trị, cái này tương đương với so người khác nhiều một trang bị, đối với truy cầu cường lực người chơi đến nói, tuyệt đối là hiếm, có cực phẩm. Mà đạp phong chi dày càng là đồ tốt hơn, gia tăng nhảy vọt năng lực cái này thuộc tính, đối với cận chiến chức nghiệp có thể nói là quá hữu dụng, mà lại đối nhảy vọt loại kỹ năng cũng hữu hiệu, này giá trị càng là tăng lên một tầng, thì như vô ý chạm, đùa ném, đương nhiên cũng bao quát mặc phi phong bạo tập, đều có thể hưởng thụ tăng phúc hiệu quả. tương đương với tăng lên 30% chuyển vị khoảng cách, tuyệt đối độ tốt. Hàn lão ma rơi xuống đồng dạng kia người. Có giá trị nhất chính là Hán pháp trượng cùng một thân pháp hệ trang sức đáng tiếc đều là Mạc Phi không dùng được pháp hệ trang bị, chỉ có thể đem bán lấy tiền. Mạc Phi thô sơ giản lược kiểm kê một chút, hai người rơi xuống tất cả vật phẩm cộng lại bán cái 3-400 vạn tuyệt đối rất dễ dàng. Trừ trang bị ích lợi, cấp độ tăng lên đối Mạc Phi càng là trợ giúp to lớn. Rốt cục bên trên Bạch Ngân. Mạc Phi trong lòng hơi có chút hưng phấn, Bạch Ngân vừa cùng thanh năm đồng, tuy nhiên chỉ có kém một cấp, trên thực lực nhưng lại có cách biệt một trời, không gì khác, anh hùng chi hồn thêm một cái. Bạch Ngân cấp độ anh hùng có được hai anh hùng chi hồn, có thể thăng cấp hai anh hùng kỹ năng, chiến đấu lực có thể nói nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc. Phong Bạo liệt không chạm uy lực mặc phi thế nhưng là phi thường dựa vào, hiện tại lại có thể thu hoạch được một cái mới đại chiêu, trong lòng tự nhiên cảm thấy chờ mong. Về phần muốn thăng cấp kỹ năng gì, hắn còn không có sát thực cân nhắc đương nhiên, anh hùng sở trường cũng là không sai tăng cường, cái này ngược lại là có thể lập tức điểm ra tới. Mạc phi trực tiếp liền xem xét đứng lên. Lần này tiến giai lấy được ba anh hùng sở trường lại có chút không tầm thường một, Ám Tiễn đả thương người người, chiến đấu sở trường.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 Sở trường hiệu quả, thu hoạch được 10% thâm viên hủ hóa tiến độ, sinh mệnh của ngươi giá trị hạn mức cao nhất tăng lên 500 điểm, sinh mệnh của ngươi giá trị khôi phục tốc độ tăng lên một điểm mỗi giây. Ngươi có thể thông qua tiếp xúc cổ thần phe phái quái vật hoặc văn hiến đến để thăng hủ hóa tiến độ, mỗi tăng lên 10% ngươi đều sẽ đạt được ngoài định mức thuộc tính ban thường, một khi hủ hóa hiệu quả đạt tới 100%, ngươi chủng tộc để cho nhân loại chuyển hóa thành cổ thần thân thuộc, ngươi mô bản để cho anh hùng mô bản chuyển hóa thành bột mô bản, cũng mở ra một đầu cổ thần thể ước nhiệm vụ tuyến, tại tứ đại thượng cổ chi thần bên trong tuyển chọn một làm ngươi đối tượng thần phục ba. Huynh đệ hội thủ lĩnh, hành vi sở trường. Ngươi thành công cùng hai tên anh hùng kết làm đồng minh lấy huynh đệ tương xứng ngươi bởi vậy tại trong vô hình thành lập một cái huynh đệ hội nguyên thủy hình thức ban đầu sở trường hiệu quả ngươi có thể cùng đối ngươi độ thiện cảm cao hơn thân mật nở cờ sử dụng huynh đệ chi minh tiến hành một lần thuyết phục phán định phán định sau khi thành công đối phương sẽ tự động gia nhập huynh đệ của ngươi sẽ trở thành ngươi huynh đệ ngươi đối huynh đệ có được cực cao lực ảnh hưởng đồng thời có thể trình độ nhất định sai xử nó là ngươi hiệu mệnh khi một cái khu vực bên trong có được hai cái hoặc trở lên huynh đệ lúc tất cả huynh đệ thu hoạch được huynh đệ đồng lòng uff khi một cái huynh đệ hội thành viên gặp được nguy hiểm lúc khu vực phụ cận huynh đệ sẽ nhận vận mệnh triệu hoán tiến đến viện trợ làm huynh đệ hội thủ lĩnh ngươi thu hoạch được triệu hoán huynh đệ công năng mỗi tháng hạn dùng một lần đối tất cả huynh đệ sẽ thành viên khởi sướng một lần triệu hoán tiếp nhận triệu hoán chán huynh đệ sẽ tại hai mươi bốn giờ bên trong lấy hợp lý nhất phương thức xuất hiện ở bên cạnh ngươi có nhất định xác suất triệu hoán thất bại mặc phi nhìn xem ba cái sở trường có chút ngạc nhiên nhất là cái thứ hai sở trường thâm viên tri chủng lại còn có thể chuyển hóa thành cổ thần thân thuộc cái đồ chơi này thật đúng là ngoài dự liệu cổ thần phe phái quái vật trước mắt trong trò chơi vẫn tương đối hiếm thấy thêm ra không có tại một chút di tích cổ xưa chỗ sâu nhất một chút tà giáo tổ chức cũng sẽ ngẫu nhiên triệu hoán mấy cái ra cổ thần phe phái quái vật phần lớn họa phong kinh dị trong đó nhất có đại biểu tính liền muốn thuộc trong truyền thuyết mấy cái mặt cái đồ chơi này xấu là xấu điểm nhưng cũng xác thực cường đại không chỉ có sinh mệnh giá trị siêu cao sinh mệnh khôi phục tốc độ siêu cường còn có cường đại hủ hóa năng lực có thể hủ hóa địch nhân đem hắn trực tiếp đồng hóa vì chính mình tiểu đệ đáng tiếc a mình đã đi hóa rồng lộ tuyến tuy nói đều là biến thành bút nhưng long tộc a mạnh không mạnh là nhất thời sự tình. có đẹp trai hay không thế nhưng là cả một đời sự tình á cổ thần tiểu đệ có thể bị người chơi gọi đùa làm mấy cái mặt cũng liền không khó tưởng tượng cái đồ chơi này nhàn chị đến cùng có bao nhiêu hố quả quyết từ bỏ về phần còn lại hai cái muốn làm sao tuyển mặc phi do dự mãi hay là lựa chọn cái thứ ba chủ yếu là hắn một cự kiếm anh nam phía sau cơ hội đánh lén thực tế không nhiều am tiễn đả thương người loại chuyện này chỉ sợ là không có bao nhiêu phát huy thời cơ mà huynh đệ hội cái này sở trường vừa vặn đã có ạt thạt cùng vạ gì ạn cái này hai cái thiên tuyển tri tử về sau lại nhiều kéo một số người làm huynh đệ này thiết lập sự tình đến tự nhiên làm ít công to cực kỳ lựa chọn kỹ càng anh hùng sở trường là thời điểm cùng sát hệ giặt lao huynh hảo hảo làm nhảm làm nhảm giờ này khắc này cái kia mở điện cũng đã nhìn về phía hắn ánh mắt có chút phức tạp mở điện thủ hộ giả đàn. vì cái gì ngươi hội đáng chết thì ra là thế ta minh bạch ngươi là sát hệ giặt minh hữu. tử vong chi dực hóa thân ta sớm nên ngờ tới thiệt thòi ta còn một mực coi ngươi là làm bằng hữu của ta nguyên lai ngươi vậy mà là như thế này một người mở sát hóa thân ha ha ha hiện tại biết chính ngươi là đến cỡ nào ngu xuẩn đi mở ngươi không cần thiết lại dây rủa xuống dưới ngươi đã không có bất cứ hy vọng nào đưa ngươi thân thể giao cho ta đưa ngươi linh hồn cùng ta hợp hai là một chúng ta sẽ cùng một chỗ cứu vãn thế giới này không muốn lại kháng cự Mở đi thủ hộ giả không ta tuyệt không bông tha chống cự ngươi cái gọi là cứu vãn thế giới căn bản chính là hủy diệt thế giới ta sẽ không để cho ngươi được như ý đây là thân là thủ hộ giả lời thể cùng trách nhiệm Mở đi sắc hẹ giặc hóa thân ừ tùy ngươi đi phạm nhân một ngày nào đó ngươi sẽ rất ngộ tử vong chi dực không thể không nói ta nguyên bản đối với cùng ngươi kết minh là có mang một tia lo nghĩ Tuy nhiên nhìn cái lựa chọn này làm không sai Ngươi hôm nay biểu hiện để ta hết sức hài lòng. Mặt Phi Trêu tức nhìn đối phương liếc một chút. Đạn, tử vong chi dược hóa thân, nhưng ta đối với ngươi biểu hiện lại không thế nào hài lòng. Đây chính là Ác Ma Chi Vương biểu hiện à? Không thể không nói, thật đúng là tạm được à? Hai lần kém chút bị phạm nhân giết chết, hai lần đều là được ta cứu. Ta bắt đầu hoài nghi cùng ngươi kết minh có phải là hay không ý kiến hay? Mở đi. sát hệ dạt hóa thân, đủ tử vong chi dược. Chú ý ngươi đang cùng ai nói chuyện? Ta thế nhưng là sát hệ dạt, vừa mới chỉ là bị cái này phạm nhân linh hồn cho quấy nhiễu mà thôi. bằng không chỉ bằng vừa rồi mấy cái kia phế vật căn bản đối ta sinh ra không bất cứ uy hiếp gì, không cần lo lắng, rất nhanh ta liền sẽ đồng hóa mở đi linh hồn, không chế hắn tư tưởng, cho đến lúc đó, đạn tử vong tri dược hóa thân, cho đến lúc đó ngươi đã chết, ta cho là ngươi sẽ từ quá khứ trong thất bại hấp thụ một chút giáo hấn sát hệ dạng, nhưng nhìn ta đánh giá cao ngươi, nhân loại tuyệt sẽ không cho phép bọn họ thủ hộ giả phản bội về sau còn sống trở thành một cái cự đại uy hiếp, bọn họ lại không ngừng điều động thích khách cùng dũng sĩ đến thảo phạt ngươi, ám sát ngươi, ngươi đã thất bại hai lần sát hệ dạng, nếu như không phải ta ngươi đã sớm chết, như vậy lần thứ ba lại sẽ có cái gì khác biệt đâu? Lời nói này không có chút nào khách khí, sắc hệ giặt nhất thời bị đối lên cơn giận dữ, hết lần này tới lần khác nói không ra lời nói đến, chỉ có thể thẹn quá hóa giận nổi giận gầm lên một tiếng. "Mở đi, sắc hệ giặt hóa thân, đủ, ta biết mình đang làm cái gì, chờ ta hấp thu cái này phàm nhân linh hồn, ta tự nhiên sẽ không lại xuất hiện kém như vậy sai. Vô luận dần tên ngu xuẩn kia phái tới bao nhiêu thích khách, đều chỉ có một con đường chết. Không cần lo lắng cho ta tử vong chi dực, thú nhân đại quân sắp đến thế giới này, hà cám thủy triều lập tức liền muốn bắt đầu, ngươi cũng hẳn là đi chuẩn bị tử vong chi dực, đừng quên ước định của chúng ta." Đàn, tử vong chi dực hóa thân." Ta đương nhiên nhớ kỹ ước định của chúng ta, Hắc Long quân đoàn đã tập kết hoàn tất, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ xuất quân tham chiến, vậy cứ như vậy đi, ta đi trước Sát Hẹ Dật, chính ngươi cẩn thận một chút, cũng đừng lại bị giết, lần sau ta chưa hẳn có thể tới kịp cứu ngươi. Lời nói này Sát Hẹ giặt một mặt xanh xám, trong lòng tự nủ lao tử Đường Đường Ác Ma chi vương còn cần ngươi cứu. Tuy nhiên nhưng không có nói ra miệng, chủ yếu là trước đó hai trận chiến đấu thực tế có chút mất mặt. Mờ đi, thủ hộ giả, chờ một chút đạn, bằng hữu của ta, ta biết ngươi chính ở chỗ này, liền giống như ta, chúng ta chung động thời điểm. ta có thể cảm nhận được ngươi là một người tốt, không nên bị tà ác lực lượng ăn mòn, không nên bị hắc ám chỗ che đợi à, giống như ta đối kháng trong cơ thể ngươi hắc ám, cho chúng ta thế giới. Mặc Phi trong lòng sững sở, trong lòng tự nhủ cái này mở đi, thật đúng là chưa từ bỏ ý định a, hơn nữa còn thật sự là coi hắn là thành bằng hữu đâu, tốt a mở đi, nào. liền xông ngươi cái này âm thanh bằng hữu, hắn lại chỉ là nhún nhún vai, liền rời đi sân thượng. Truyền tống về đến bạo Phong thành, Mặc Phi lại lộ ra một tia kiên quyết, từ vong chi dực vô luận như bức nào, đều không phải hắn lực lượng chân chính, hắn biết rõ cái đồ chơi này sớm muộn cũng sẽ bị Vương Huyền Thu hồi đi. chỉ có thuộc về mình lực lượng mới là vương đạo thừa dịp tử vong chi dực lực lượng còn ở trong tay chính mình nay không được hảo hảo lợi dụng một chút ngày thứ hai mặc phi sớm thoải mái chạy đến nhập trò chơi sớm tại trước đó đi cứu mờ địa thời điểm hắn liền đã có một cái kế hoạch tỉ mỉ bây giờ là thời điểm hoàn thành nó hắn trực tiếp cho vương huyền viết thư riêng đi qua hẹn đản vương huyền tại không vương huyền tại tìm ta có việc hẹn đản hắc long quân đoàn đã tập kết hoàn tất đến lúc đó sẽ đúng giờ tham chiến không hơn ta muốn nói với ngươi hay là một chuyện khác còn nhớ rõ trước đó ta nói cổ thần nói nhỏ sự tình a vương huyền nhớ kỹ làm sao ta không phải đều nói không có việc gì á ẻ đạn ta muốn tìm cái chết mất tri dực tâm sự có lẽ hắn biết một chút cái gì kinh nghiệm vương huyền tốt ta nửa giờ sau hai cái người thần bí tại heo cùng tiếng còi tiểu quán gặp mặt vương huyền biểu lộ có chút kỳ quái mặc phi nhưng không có để ý tới không kịp chờ đợi mà hỏi đồ vật mang đến a vương huyền gật gật đầu hắn đem tử vong chi dực linh hồn thạch lấy ra linh hồn thạch thiết diện bên trong một cái trung niên uy nghiêm nam nhân thân ảnh thỉnh linh hiện, hiện hiện để mặc phi có chút giật mình là linh hồn trong đá nam nhân nhìn mười phần bình thường một chút cũng không có điên cùng dáng vẻ thử vong chi dực hắn hỏi dò linh hồn trong đá hình ảnh mỉm cười ta càng hy vọng các ngươi xưng hô ta là nệ xạ dị ổ đây mới là ta chân chính tên ngươi làm sao khôi phục bình thường nệ xạ dị ô đúng vậy ta khôi phục bình thường khi ta từ này kinh khủng nói nhỏ âm thanh bên trong giải thoát ra khi ta từ này không đốn tình trạng bên trong thu hoạch được tự do khi ta bị đóng tại cái kia hát cám trong phòng nhỏ hưởng thụ khó được yên tĩnh và bình tĩnh ta thần trí rốt cục dần dần khôi phục thanh tính. nói đến còn muốn đa tạ các ngươi a nói như vậy lực lượng kia bây giờ bị ngươi thu hoạch đến cổ thần thanh âm để ngươi cảm giác như thế nào a dị nói trên mặt lộ ra một kia cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ tới chương 182, cùng nhẹ xa di ầu có kệ mà cả nói như vậy lực lượng kia bây giờ bị ngươi thu hồi đến cổ thần thanh em để ngươi cảm giác như thế nào a nhẹ xa di ầu nói trên mặt lộ ra một kia cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ tới mặc phi cùng vương huyền liếc nhau vương huyền một mặt bất đắc dĩ vương vung tay tốt ta việc này quả thật có chút vượt quá dự liệu của ta ta vốn cho là tử vong chi dực triệt để đến cùng không nghĩ tới lại còn có thể khôi phục lại mặc phi trong lòng tự nhủ liền chưa thấy qua ngươi như thế không đáng tin cậy gì em nhưng nếu là như vậy đây chẳng phải là nói không có mình chuyện gì để tử vong chi rực một lần nữa vào cương vị chẳng phải xong trong lòng của hắn không khỏi có chút xoắn suýt đã có loại cảm giác như chút được gánh nặng lại ẩn ẩn có chút thất lạc mình lúc này mới vừa chơi ra điểm cảm giác đâu hắn nhìn vương huyền liếc một chút lại phát hiện vương huyền tựa hồ cũng không có hướng phương diện này suy nghĩ trong lòng không khỏi ẩn ẩn có một tia suy đoán cổ thần nói nhỏ hoàn toàn chính xác để ta cảm thấy rất khó chịu cơ hồ lâm vào điên cuồng Mặt phi nói nhìn vương huyền Liệt một chút vương huyền lại lộ ra xem thường thần sắc ai nha có cái gì khó chịu đây chính là đi du lịch hí cơ chế mà thôi. ngươi bây giờ nhìn lại không phải cũng rất bình thường a Mặc Phi trong lòng tự đủ ngươi nha nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. nếu không có người ngu vương miệng cùng mấy món thêm tinh thần lực trang bị, mình bây giờ cũng không có nhẹ nhàng như vậy. nếu không dạng này, nệ xạ dị ồ, ngươi muốn cầm lại thân thể của mình à? chỉ cần ngươi giúp ta một chuyện. Mặc Phi hỏi do, hắn đang chuẩn bị lấy lợi dụng thuyết phục nệ xạ dị ồ phối hợp hắn, nhưng mà để hắn không tưởng được chính là, nghe được hắn vấn đề này, nệ xạ dị trực tiếp bắt đầu bể nát. không tạ ơn, ta cảm thấy như bây giờ liền rất tốt. đại địa thủ hộ người lực lượng là một phần nặng nghề gánh vác. đã từng ta bị người lừa gạt không thể không tiếp nhận phần này trách nhiệm trên vạn năm đến ta không ngừng thừa nhận cổ thần nói nhỏ trà tân hiện tại ta rốt cục thoát khỏi cái kia đáng sợ thanh âm đây là ta chuyện cầu cũng không được đã hiện tại có người tiếp nhận ta ta tình nguyện bảo trì rằng này ta sát còn có loại chuyện này tình cảm lao tử thành có nổi đây chứ Mặc phi nguyên bản còn nghĩ lấy lợi dụng thân thể của hắn đến dẫn dụ hắn dạy cho mình liệt hồn thuật hiện tại xem ra là không được cái này không thể được mình còn trông cậy vào dùng liệt hồn thuật đi cứu mở đi đâu ai nha lời này của ngươi nói cổ thần nói nhỏ cũng không có nhiều khó chịu sao ngươi nhìn ta hiện tại không phải cũng rất tốt ta lúc bắt đầu xác thực có một chút ấm mỹ, thật thói quen cũng liền như thế lại nói ngươi đều tiếp nhận hơn một vạn năm mới lâm vào điên cùng, hiện tại ngươi đã khôi phục thanh tình chẳng phải là lại có thể kiên trì hơn một vạn năm thế nào ngươi là dự định muốn đem thân thể của ta còn cho ta a nệ xạ di ổ cười hỏi đương nhiên tuy nhiên không phải hiện tại ta đầu tiên cần ngươi giúp ta điểm bận điệu dạy ta mấy cái lòng ngữ ma pháp vương huyền có chút kỳ quái ngươi làm sao đột nhiên muốn học lòng ngữ ma pháp nghệ nhiều không ép thân thể sao lại nói ta đã muốn đóng vai tử vong chi dực vạn nhất có cần dùng long ngữ ma pháp địa phương ta lại sẽ không dùng đây chẳng phải là lộ tẩy vương huyền gật gật đầu nói cũng đúng nệ xạ gì ô lại tại linh hồn trong đá tiếp tục bày nát ta vì sao phải dạy ngươi ma pháp để ngươi tốt hơn nắm giữ lực lượng của ta hừ hừ các ngươi là tại coi ta là thành ngu ngốc à các ngươi căn bản không có ý định đem thân thể của ta còn cho ta mặc phi nhưng trong lòng cười ha ha tử vong chi dực a tử vong chi dực ngươi vừa mới nói nhẹ nhàng như vậy này sẽ tại sao lại đối với mình thân thể để ý như vậy xem ra không muốn về thân thể của mình cuối cùng chỉ là một loại lấy lui làm tiến thăm dò mà thôi ha ha ha ha có thể ngươi không phải là không muốn trở lại trong thân thể của mình a vậy ngươi cần gì phải để ý sẽ hay không trợ giúp ta nắm giữ lực lượng của ngươi đâu nệ xa gì ổ hư lạnh một tiếng nhưng là ta đích sắc không muốn lại tiếp tục tiếp nhận cổ thần nói nhỏ có lẽ ngươi bây giờ cảm thấy này không có gì nhưng ta cùng cổ thần đối kháng vô số cái tuế nguyệt ta rất rõ ràng năng lực của bọn nó có lẽ hiện tại ngươi còn có thể bảo trì thanh tỉnh, nhưng dùng không bao lâu ngươi cuối cùng sẽ châm luân long tộc thọ mệnh là lâu đời thủ hộ long tộc càng là có được vô tận sinh mệnh sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ không chịu nổi phần này gánh nặng tại vô tận tuế nguyệt trước mặt lâm vào điên cuồng cơ hồ là tất nhiên kết quả cho nên đừng lại lãng phí miệng lưỡi ta sở dĩ không muốn giúp ngươi cũng không phải là bởi vì ta muốn cầm về thân thể của mình vẹn vẹn không muốn xem lấy ngươi khinh nhuần thân thể của ta lực lượng kia không phải là các ngươi những này ti tiện phạm nhân có khả năng nhung chẳng như thế không hợp tác ngươi chỉ để ta rất khó khăn á chi dực mặc phi nói cầm lấy linh hồn thạch nhìn xem bên trong mẹ xạ dị ổ vậy ngươi người nhà đâu con của ngươi nữ nhi lão bà đâu ngươi đều không để ý ừ không nên đem chúng ta long tộc cùng các ngươi những phạm nhân này nói nhập là một phạm nhân thế tục khái niệm đối ta vô hiệu chỉ cần ta nguyện ý ta có thể có được hàng ngàn hàng vạn con nối dõi về phần phối ngẫu đó bất quá là ta sinh sôi hậu đại công cụ mà thôi không cần đến cầm loại kia nhảm chán đồ vật đến uy hết ta ta sát con hàng này thật đúng là khó chơi a nhưng ngươi luôn có một chút để ý đồ vật đúng không để ta ngẫm lại thái cổ hắc long này lực lượng cường đại hắc long chỉ vương quyền uy đại địa thủ hậu người quyền năng mặc phi mỗi nói một câu nệ xạ gì ổ trên mặt khinh thường đều càng thêm khắc sâu một chút một bộ ngươi làm gì được ta biểu lộ để mặc phi một trận nổi giận thắng đến nệ xạ gì ổ linh hồn cái này như thế nào ngươi đối chính ngươi linh hồn cũng không thèm để ý a ta đã bị đóng tại một khối đá bên trong các ngươi còn có thể làm gì ta Giết ta, hừ hừ, nếu như các ngươi nếu có thể cũng sớm đã làm như thế, để ta đoán một chút nhìn, các ngươi nhất định có một cái không thể lý do giết ta đúng không? Tuy nhiên ta không biết kia rốt cuộc là nguyên nhân gì. Mấy lần thông minh một tên, tuy nhiên cùng lão tử đấu, ngươi có thể dẹp đi đi. Giết ngươi đích thật là không thể giết, nhưng ta có thể đối ngươi làm một ít chuyện khác, thì như đem ngươi linh hồn nhét vào một con chó trong thân thể, lại hoặc là hết xanh. Lao thử, con dẹp, tùy ngươi lựa chọn. Không, ngươi không thể nào làm được loại chuyện này. Ha ha, lời này của ngươi nói có thể một điểm lực lượng đều không có, muốn hay không đánh cờ Mạc phi một phen để nệ xạ di ô sắc mặt một trận biến ảo, hắn vẫn thật là không dám đánh cược tốt ta ta có thể dạy ngươi long ngữ ma pháp nhưng ngươi cũng muốn thay ta làm một việc lần này đến phiên Mạc phi thoải mái nhàn nhã bất quá hắn cũng không dám đem nệ xạ di ô bất gấp nói cho cùng hắn cũng không có năng lực như vậy chỉ là phát huy một chút hủ lừa gạt đại sư sở trường mà thôi nói nghe một chút nệ xạ di ô thở dài ta vừa rồi nói dối ta cũng không phải là thật không thèm để ý người nhà có lẽ đi qua cái kia ta là như thế nhưng bây giờ ta đã tỉnh táo lại ta khắc sâu ý thức được ta đi qua làm bao nhiêu chuyện sai đối với con của ta thê tử của ta Ta hy vọng ngươi có thể đi nói cho nệ phạ gì án cùng Ôn Mỹ sĩ ạ, còn có tân sắc diệp, nệ xạ gì ô lao bà, nếu như ngươi có thể tìm tới nàng, nói cho các nàng biết ta yêu hắn nhóm, ta rất xin lỗi đi qua làm một cái chuyện, ta sẽ hảo hảo đối đãi bọn hắn, hy vọng bọn họ có thể tha thứ ta. Mặc Phi có chút nhất cả trứng, nếu là đóng vai một cái bạo ngược hắc long chi vương, hắn ngược lại là không hề cố kỵ hoàn thành, đóng vai một người cha hiền, cái đồ chơi này hắn không biết ta. Ta nhiều lắm là đem ngươi yêu mến tri tâm chuyển đạt một chút, đối tốt với bọn họ một điểm, cái khác không thể được. Nệ xạ gì gật gật đầu, dạng này liền đầy đủ, như vậy ngươi muốn học cái gì đâu? Đấu chương xong, chương 183, Liệt hồn thuật. Mạc Phi đương nhiên không có khả năng nói thẳng muốn học Liệt hồn thuật. Vương Huyền ngay tại bên cạnh, hắn cũng không thể để Vương Huyền đoán được kế hoạch của hắn. Tới trước mấy cái đơn giản điểm, Lưu Tinh Hỏa Vũ, Phong Bạo Tương Lâm, Liệt hồn thuật, bị hoặc nhân loại. Mạc Phi liên tiếp nói xong mấy cái dấu hiệu tính Long ngữ ma pháp. Lệnh xạ gì ô gật gật đầu, tốt ta, vậy chúng ta bắt đầu đi, muốn sử dụng Long ngữ ma pháp nhất định phải dùng Long ngữ đến niệm tụng chú ngữ, cùng ta học. Nói xong liền đem mấy cái này pháp thuật Long ngữ chú ngữ niệm tụng một lần. Long ngữ cái đồ chơi này nhân loại đọc phát âm mười phần cuốn miệng, Mạc Phi chỉ có thể đem lực chú ý tập trung đến liệt hồn thuật bên trên. Mạc Phi đi theo học lại mấy lần, cảm thấy đại khái xem như nắm giữ. Sau đó thì sao? Sau đó ngươi liền dùng chính là, chỉ đơn giản như vậy. Mạc Phi có chút khó có thể tin. Hừ hừ, nếu như chỉ là học tập chú ngữ mà nói đương nhiên đơn giản, nhưng nếu như ngươi không có cự lòng lực lượng, như vậy niệm đi ra cũng chỉ là một đoạn vô ý nghĩa văn tự thôi. Long ngữ ma pháp truyền thừa cổ lão long tộc trí tuệ, mỗi một cái chú văn đều có lực lượng cường đại, lấy các ngươi trí tuệ. Chỉ sợ căn bản là không cách nào lĩnh ngộ vạn nhất, ngươi nhất định phải tại hóa thân hắc long tình huống dưới mới có thể sử dụng lực lượng như vậy. Lời nói này ngược lại là không sai, Mạc Phi chỉ có 10 điểm trí lực tu tính, đừng nói thi triển liệt hồn thuật, ngay cả cái hỏa cầu thuật đều muốn 12 điểm trí lực mới có thể học đâu. Mạc Phi trong lòng tự nhủ dạng này cũng là thuận tiện. Hắn lại đem liệt hồn thuật chú ngữ ở trong lòng nhiều lần nghiệm tụng mấy lần, cái khác chú ngữ liền tùy duyên, bảo đảm vạn vô nhất thất, lúc này mới gật gật đầu, được, hôm nay chỉ tới đây thôi, quay đầu đi thí nghiệm một chút, về sau cần lại tới ỉ ngươi, người ta sẽ thay ngươi đưa đến. Vương Huyền liền đem nệ xạ di ổ linh hồn thạch thu lại, vương huyền đừng nói trước tử vong chỉ dược sự tình, ngươi làm sao đem đi ám sát mở địa này đội anh hùng cho diện cái này cũng không tại ngươi kịch bản bên trong a mặc phi cũng sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác thế nào ngươi không phải nói phải tận lực cam đoan nội dung cốt truyện dựa theo lúc đầu lịch sử phát triển a muốn giết mở địa hẳn là lọ tha bọn người a lọ thả cái này không còn đang tiến đến cả dạ tạm trên đường a vương huyền lắc đầu nói ta cũng không phải ý tứ này ý của ta là nội dung cốt truyện đại phương hướng đối là được tỉ như mở địa bị xử lý sau đó rời trận chuyện này nhất định phải phát sinh về phần bị ai xử lý cũng là không phải như vậy quan trọng nếu như bị người chơi xử lý còn có thể để người chơi nhiều một ít tham dự cảm giác đâu để bọn hắn có một loại có thể cải biên lịch sử cảm giác ngươi bây giờ làm thành như vậy đám này khắc kim lão đại phía sau khẳng định phải phàn nàn a người ta tài khoản đều là vàng dòng bạc trắng lệ ra ngươi một cái kiêm chức nhân viên làm ra loại chuyện này đến không thích hợp à, nếu như bị người biết còn tưởng rằng ngươi là chúng ta mời nhờ hào đâu mặc phi trong lòng tự đủ lấy ở đâu nhiều như vậy ma bệnh lão tử thay ngươi bận trước bận sau lại bị cổ thần nói nhỏ tình thần tra tấn san giá trị đều nhanh rơi sạch giết mấy cái người chơi làm sao trên mặt lại lộ ra giật mình thân sắc, ai nha, nguyên lai like là chuyện như vậy à, vậy ngươi ngược lại là nói sớm à, ta cũng không biết à, ta. ta còn tưởng rằng đây là thay công ty phân ưu đâu, tốt à hiện tại ta minh mạch, cho nên chỉ cần nội dung cốt truyện đại phương hướng không thay đổi là được, chi tiết liền có thể tự hành phát huy đúng không, được, ta về sau nhất định chú ý. vương huyền nhìn xem mặc phi cười đùa tí từng dáng vẻ, cũng có chút bất đắc dĩ, tốt à, vậy chuyện này coi như, tuy nhiên ngày mai hắc cám chi môn liền muốn mở ra, đến lúc đó ngươi có thể tuyệt đối không nên tái xuất vấn đề. yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có vấn đề, hắc long quân đoàn ta đều tập kết tốt, đến lúc đó ra lệnh một tiếng. ngươi để ta diệt bộ lạc ta liền diệt bộ lạc ngươi để ta diệt liên minh ta liền diệt liên minh cùng vương huyền sau khi tách ra mặc phi trực tiếp liền đến, đến ngoài thành tìm một chỗ không người giải trừ phong ấn vê anh to lớn tử vong chi dực nhất thời trống rông xuất hiện hai cánh mở ra hướng phía xa xa hắc cám sơn mạch bay đi hắc cám sơn mạch liên miên mấy trăm cây số đại bộ phận đều là hoang vu đất chết cùng khói đặc tràn đầy núi lửa tuy nhiên trong đó cũng xen lẫn một chút hắc xâm lầm nơi này sinh hoạt to to nhỏ nhỏ quái vật làng xóm chính là mặc phi làm thí nghiệm nơi tốt mặc phi nhìn một chút long ngữ ma pháp kỹ năng liệt biểu phát hiện tất cả đều là ngầm. tuy nhiên không sao chỉ cần mình có thể thành công học lại hẳn là liền có thể giải tỏa đột nhiên mấy cái đang bên cạnh đống lửa thịt nướng thực nhân ma gây nên mặc phi chú ý trong đó lại có một cái cấp độ bột thực nhân ma tốt cũng là ngươi to lớn hắc long chỉ vương từ trên trời giáng xuống một tiếng ầm vang trực tiếp đem mấy cái thực nhân ma man binh đặt ở dưới chân một chảo một cái trong khoảnh khắc toàn bộ biểu sát chỉ để lại một con song đầu thực nhân ma bột bị hắc long chỉ vương khí thế bị hù run lấy bấy hoàn toàn không thể động đậy Bạt đạ thực nhân ma vu sư khô lâu nhất giai bột đẳng cấp bốn mươi song đầu thực nhân ma là thực nhân ma ở trong biến chủng có được hai cái đầu so với bình thường thực nhân ma muốn thông minh rất nhiều tương đối mà nói lại càng dễ học được ma pháp cùng vũ thuật đã có hai cái đầu này linh hồn nhất định cũng có bao nhiêu chí ít cũng phải có một nửa đi cái đồ chơi này vừa vặn dùng để thí nghiệm liên hồn thuật hiệu quả quan sát trước mắt song đầu thực nhân ma Mặc Phi bắt đầu ngầm tụng lên long ngữ ma chú nay đoạn chú ngữ lấy nhân loại tiếng nói niệm tụng đứng lên có chút có miệng nhưng là lấy cự long thanh âm phát ra lại không ngoài dự liệu thông thuận đứng lên mấy lần học lại về sau Mặc Phi liền dần dần tìm tới cảm giác liên hồn thuật rốt cục một đạo hào quang màu tím vòng long trảo bắn ra đem bạt đại hoành Song đầu thực nhân ma phát ra thảm liệt tiếng gầm gừ hắn này béo tốt thân thể bảy biện ra mơ hồ cảm nhận giống như ưu linh thân thể bắt đầu chậm rãi vỡ ra đến sau cùng vậy mà chia ra thành hai cái thực nhân ma chỉ bất quá hai cái này thực nhân ma nhìn đều so với ban đầu bản thể đến muốn gầy yếu không ít mà lại đều chỉ có một cái đầu ba thực nhân ma vu sư quái vật đầu mục đẳng cấp 42 mươi hai đại ảo thực nhân ma man bình tinh anh đẳng cấp 42 mươi hai cái thực tra nhân ma ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều là một mặt trấn kinh ha ha thành công mà phi trong lòng một trận hưng phấn nói là liệt hổ thuật thậm chí ngay cả thân thể đều có thể đi theo phân liệt, ma pháp cái đồ chơi này thật đúng là rất thần kỳ. Mặc Phi lúc này lại nhìn về phía kỹ năng liệt biểu, phát hiện Long ngữ ma pháp bên trong liệt hồn thuật thành công biến thành sáng sắc, giải tỏa trạng thái. Liệt hồn thuật, Long ngữ ma pháp. Sử dụng, xé rách mục tiêu linh hồn, đối một mục tiêu tạo 1100-1300 điểm linh hồn tổn thương, nếu như mục tiêu không có bị giết chết, bị xé nứt linh hồn đem chuyển rời đến đối ứng trong thân thể. Kỹ năng này đối nguyên tố sinh vật, cấu trạng thể, vong linh đều không có linh hồn đơn vị vô hiệu. Nguyên lai ma pháp này kỳ thật thuộc về công kích ma pháp, sẽ rách linh hồn hiệu quả vẹn vẹn chỉ là cái phụ gia hiệu quả mà thôi. Thật giống như hỏa diễm ma pháp sẽ thiêu đốt, đóng băng ma pháp sẽ giảm tốc đồng dạng. Tại nguyên lai trong lịch sử, tương lai ổn định dị ạ chính là dùng liệt hồn thuật đem vạ dị ạ sẽ rách thành hai người. Ma sát hệ giật cùng mỡ địa vốn là hai cái linh hồn, chỉ là quân quýt lấy nhau, dùng liệt hồn thuật hẳn là có thể rất dễ dàng đem bọn hắn tách ra mới đúng. Mặc phi bị mỡ địa trợ giúp qua, lần này hắn quyết định dùng liệt hồn thuật đến giúp giúp mình vị bằng hữu này. đương nhiên, nếu như có thể thuận tiện cho mình mất điểm chỗ tốt vậy thì càng tốt. thí nghiệm hoàn tất, Mặc Phi không để ý đến đang đứng ở mộng bức trạng thái này hai cái thực nhân ma, mà, mà chính là lần nữa trở lại Bao Phong thành. hắn trực tiếp hướng phía Phong Bạo yếu tắc đi đến, một đường đi vào ả hệ quỷ nữ sĩ nơi ở, ả hệ quỷ nữ sĩ tại cùng sát hệ dạng hóa thân giao chiến quá trình bên trong thủ thường, bây giờ chính trong cái này tu dưỡng, Mặc Phi gõ gõ cửa, rất nhanh môn kia liền tự động mở ra, một cái áo thuật nô từ trong cửa chui ra liếc hắn một cái, từ áo thuật năng lượng tạo thành không có ngũ quan mặt hướng hắn gật gật đầu, Mặc Phi hội ý đi theo này áo thuật nô bột đi vào, à hệ quỷ nữ sĩ đang đứng tháp lâu trên ban công nhìn nơi xa. trở lại thấy là mặc phi lộ ra đạm mạc biểu lộ tuổi trẻ S đạn vương tử ngươi tìm ta có việc A. đúng vậy a hệ uyển nữ sĩ ta thủ con của ngươi nhờ vả vì ngươi mang đến một kiện đồ vật mặc phi nói liền cầm trong tay mở điện chi thư lấy ra a hệ uyển sắc mặt không khỏi vì đó động dung nàng tiếp nhận mở điện chi thư có chút thương cảm xem sách bên trên văn tự hệ thống nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ thủ hộ giả di vật a hệ uyển nữ sĩ đối ngươi độ thiện cảm tăng lên hiện tại là thân mật mặc phi trong lòng thờ phảo xem ra lần này kế hoạch hẳn là có thể thành a hệ uyển tính cách cao ngạo vô luận đối với người nào đều không để mặt mũi có thể thông qua đệ trình di vật đem độ thiện cảm tăng lên tới thân mật, chí ít có thể để cho tiếp xuống đối thoại thuận tiện không ít. A hệ uẩn, tinh giới thủ hộ giả, mở định để ngươi đem hắn sách ma pháp mang cho ta. đây là chuyện xảy ra khi nào? Edan, an đệ tử, ngay tại vài ngày trước, tại hắn còn không có hoàn toàn bị sát hệ ra khống chế thời điểm, lúc kia hắn đã cảm giác được thể nội hắc cám lực lượng đang bành trướng, nơi này liền ủy thác ta đem quyển sách này mang cho mẹ của hắn, cũng chính là a hệ nữ sĩ này. tuy nhiên trừ đưa sách bên ngoài, ta còn có một vấn đề muốn hỏi một chút a hệ nữ sĩ. vấn đề gì? ngươi muốn cứu con của ngươi sao? Ah hệ như có điều suy nghĩ nhìn xem hắn. đương nhiên, chẳng lẽ ngươi muốn nói với ta, ngươi có thể cứu ta con trai tử? Mặc phi mỉm cười, không sai, ta đích xác có thể cứu hắn. Nói đến chúng ta cũng coi là bằng hữu, nhưng muốn cứu hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ta cần ngươi trợ giúp, mà lại muốn cứu hắn cần trả một cái giá thật lớn. Tuy nhiên mở để là bằng hữu của ta không sai, ta cũng rất muốn cứu hắn không sai, nhưng lại còn không có tốt đến loại kia để ta có thể trả giá hết thề tình trạng. Ngươi minh bạch ta ý tử a hệ nữ sĩ, lời nói này hơi có chút mịt mò. nhưng ạ hệ thế nhưng là sống mấy trăm năm gần ngàn năm tồn tại quả nhiên nháy mắt liền lĩnh hội ý tứ người muốn cái gì ma pháp tri thức trí tuệ nếu như ngươi thật có thể trợ giúp ma điển ta có thể đem ta sở học hết thảy ma pháp truyền thụ cho ngươi mặc phi lắc đầu trong lòng tự đủ lão tử liền 10 điểm trí lực học cái giống ma pháp tấu chương xong chương 184, đối minh hữu muốn nhiều một điểm tín nhiệm hai hợp một chương tiết trên thực tế mặc phi cũng không phải là không có nghĩ qua học tập ma pháp loại chuyện này dù sao đây chính là đường đường tiền nhiệm thủ hộ giả thương không thế giới mạnh nhất pháp sư hạ hệ nữ si nếu có thể đi theo nàng học ma pháp, này không thể nghi ngờ có thể học được rất nhiều siêu mẫu kỹ năng, siêu cường pháp thuật. Coi như không cùng ạ hệ quyền học ma pháp, đem mở địa chi thư đoạt tới tay tự học cũng được à? Trên thực tế hắn lúc đầu nghĩ tới thủ lao, chính là ạ hệ quyền trong tay mở địa chi thư, cái đồ chơi này trong tay hắn chỉ là nhiệm vụ đồ vật, nhưng là giao đến ạ hệ quyền trong tay, hẳn là liền biến trở về lúc đầu thủ tính. Mở địa chi thư thế nhưng là thần khí, giá bên trong ghi chép mở địa nắm giữ tất cả ma pháp tri thức, thậm chí còn có đến từ ác ma chi vương sát hệ giật nắm giữ cổ lao trí tuệ, có thể nói là giá trị liên thành. nhưng mặc phi lại không có ý định muốn cái đồ chơi này mở địa chi thư với hắn mà nói là cái khoai lang bằng tay tại nội dung cốt truyện bên trong phần diễn cực kỳ trọng yếu vương huyền tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận hắn đem mở địa chi thư lấy đi nếu như mình bằng thực lực cấp đến tay này tự nhiên không thể nói chính có thể hiện tại cũng coi là nửa cái nhân viên dựa vào tử vong chi dược hóa thân tiện lợi mới đoạt tới tay tự nhiên là không có nhiều như vậy lực lượng tuy nhiên cái này cũng không đại biểu hắn liền không có xử lý cho mình giành lợi ích đã nội dung cốt chuyện bên trong tồn tại bảo vật không thể luận động này nội dung cốt chuyện bên trong không tồn tại tự nhiên là có thể tùy tiện làm dưới mắt cũng là một cái cơ hội tuyệt hảo. ta cần ngươi giúp ta làm một kiện đồ vật mặc phi nói hắn liền đem kế hoạch của mình hướng về ạ hệ uyển nữ sĩ hêm hay nói mặt hỏi thăm thế nào ngươi có thể làm đến ta ạ hệ uyển một mặt khiếp sợ nhìn xem hắn ánh mắt bên trong còn mang theo một tia cảnh giác ngươi rốt cuộc là ai ngươi đến cùng muốn làm gì ngươi biết ngươi kế hoạch này đến cỡ nào điên cùng sao É đạn, ạ tệ giặc vương tử ha ha ta chỉ là một cái đến từ xa xôi tiểu quốc nho nhỏ vương tử thôi về phần ta đến cùng muốn làm gì cái này cũng không phải là ngươi cần cân nhắc sắc hẹ giặt là thế giới này uy hiếp mà lại nhờ có thần kỳ của ngươi thao tác hắn hiện tại còn nắm giữ thủ hộ giả chỉ lực nếu như không có ngoài ý muốn, thế giới này chú định sẽ nên đón hủy diệt, lọ tha bọn họ căn bản không có bất cứ cơ hội nào ta nghĩ ngươi rất rõ ràng điều này mà bây giờ có một cái cơ hội cứu vẫn con của ngươi xử lý địch nhân của ngươi cứu vãn ngươi phạm vào tất cả sai lầm nếu như ta là ngươi liền sẽ hào hảo bắt lấy cơ hội này mà không phải sách nhiều như vậy vấn đề a hệ bị đối có chút tức hồn hện nàng cũng không phải một cái tốt tính người nhưng giờ này khác này nàng nhưng không có dâng lên mà chính là trầm tư một lúc lâu Rốt cục cả hệ quyẩn thở dài, trên mặt dần dần lộ ra quyết nhiên thần sắc, ngươi nói không sai, nếu quả thật có cơ hội này, ta có thể làm ra ngươi muốn vật kia, nhưng ta cảnh cáo ngươi, không muốn ý đồ lừa gạt ta, một cái phấn nộ mâu thân có thể làm rất nhiều đáng sợ sự tình. "Hết đạn, án tệ giặc vũ tử, yên tâm đi, ta người này từ trước đến nay thành thật, nói lời giữ lời, mà lại ta tuyệt sẽ không cầm bằng hữu tánh mạng nói đùa, ngươi hẳn là đối minh hữu nhiều một chút tín nhiệm a." Như vậy ta a liền nói rõ. "A tình giới thủ hộ giả, nói định, nhưng ta cần một chút thời gian để chuẩn bị, ngươi muốn vật kia vô cùng phức cần rất nhiều chân quý tài liệu cùng phức tạp ma pháp công nghệ như vậy đi chưa mai người tìm đến ta không có vấn đề như vậy ta liền chờ tin tức tốt của ngươi giữa trưa ngày thứ hai mặc phi đúng giờ đi vào gió bao pháo đài hắn có chút mong đợi đi vào ái hệ nữ sĩ chỗ ở đi theo áo thuật nô buộc đi vào ở vào tầng hầm phòng luyện kim bên trong phòng luyện kim bên trong một cái cự đại ma pháp trận vào chỗ tại đại sảnh chính giữa ái hệ nữ sĩ đang đứng tại này phức tạp kỳ quỷ pháp trận bên trên đem mấy loại khác biệt ma pháp tài liệu dung luyện cùng một chỗ áo kim bĩ ngân thế giới thụ cánh lá linh hồn thạch bột những này vô cùng chân quý tài liệu tại cường đại ma lực thôi hóa hạ lơ lửng giữa không trùng dần dân hòa làm một thể hóa thành một viên tản gia hào quang màu vàng nóng giới chỉ giới chỉ tạo hình thường thường không có gì lạ vẹn vẹn chỉ là tròn triệu kim sắt chất nhẫn tiếp lấy ả hệ nữ sĩ lại dùng cường đại nhất ma pháp phụ văn trên giới chỉ khắc ấn ra phức tạp pháp trận đồ án dùng cổ lao ma pháp nghi thức vì đó phụ ma tăng cường hắn cường độ cùng lực lượng rốt cục nghi thức hoàn thành một chiếc nhẫn xuất hiện tại ma pháp trận chính giữa à hệ nữ sĩ vây tay một cái nay giới chỉ liền rơi vào trong tay nàng nàng đem giới chỉ đưa cho ma phi đây chính là thứ ngươi muốn. Mạc Phi cầm tới nhìn xem, ngươi xác định thứ này có tác dụng? Yên tâm đi, vì cái này thế giới an toàn, ta tuyệt đối sẽ không cho phép mình xuất hiện một tia bị lâu Mạc Phi gật gật đầu, rất tốt, như vậy chúng ta cái này lên đường đi, dựa theo trước đó ước định làm việc. Mạc Phi nói đem giới chỉ còn cho hạ hệ gửi nữ sĩ, sau khi chuyện thành công, mở đi về ngươi, chiếc nhẫn này quy ta. Nói Mạc Phi móc ra cạ dạ tản huy hiệu, trực tiếp phát động huy hiệu bên trong truyền thống thuật. Bạch Quang nói lên, Mạc Phi lại một lần xuất hiện tại cạ dạ truyền thống trong đại sảnh. Trong lòng của hắn ít nhiều có chút vội vàng, không có người chơi ngăn cản. lọ tha bọn họ rất nhanh liền sẽ đến đến cả gia tản nếu như chậm thêm một ngày khả năng cũng không kịp mà lại hôm nay cũng là hắc cám chỉ môn mở ra thời gian này sẽ liên minh cùng bộ lạc không chừng đều đã làm mình mau đem việc để hoạt động xong quay đầu còn phải đi hắc cám chỉ môn bên kia đi chợ đâu hắn vội vã hướng phía đi lên lầu còn chưa đi đến cùng một đầu viết thư riêng liền xuất hiện tại viết thư riêng trong kênh nói chuyện vương huyền mặc phi lao đệ ngươi đúng chỗ a đáng chết mất chỉ rực ra sân ẹt e thật có lỗi sự tính ra một điểm nhỏ đừng rẽ chỉ sợ ta cần chỉ hoãn một hồi vương huyền ta dựa vào ngươi nói đùa cái gì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 ta sẽ phấn đấu đến một khắc cuối cùng ta sẽ dùng hết thể lực lượng đến ngăn cản ngươi Mở đít sắc hệ giặc hóa thân ngươi cái này cố chấp ra hỏa chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao thế giới này chân chính uy hiếp đến từ thế giới này bản thân những cái kia thượng cổ chi thần tài là chân chính tà ác tồn tại chúng nó đang ý đồ hủ hóa viên tinh cầu này một khi thế giới này bị hủ hóa toàn bộ vũ trụ đều muốn lâm vào nguy cơ bây giờ chỉ có hy sinh thế giới của các ngươi mới là cứu vãn vũ trụ biện pháp duy nhất Mở điện. thủ hộ giả ngâm miệng ngươi cái này ác mà ta tuyệt sẽ không cho phép ngươi thương hại nhân dân của ta thủy diệt thế giới của ta, ngươi tà ác ngôn ngựa mê hoặc không ta. nhìn xem mở định đặt này cùng tinh thần phân liệt giống như là bẩm biểu lộ một hồi hiên ngang lẫm liệt, một hồi dữ tợn và nghèo. phi ha ha cười lên. đạn, tử vong chi dược hóa thân, làm sao sạt hệ giặc? Nhìn ngươi lại gặp được phiền phức ta. Mở định sạt hệ giặc hóa thân, lại là ngươi tử vong chỉ dược. Ngươi không đi hắc ám chỉ môn nên đón bộ lạc đến chạy đến nơi đây tới làm gì? Edan tử vong chỉ hóa thân, yên tâm đi. Hắc ám chỉ môn đã mở ra, bộ lạc hội tụ trăm vạn đại quân. mà liên minh chỉ có bạo phong vương quốc một nước nên chiến liên minh căn bản không có bất cứ cơ hội nào ngược lại là người làm sao còn không có giải quyết mơ đi ngươi bây giờ cái dạng này cũng không thích hợp hủy diệt thế giới a lọ thả bọn họ đến đó sắc hẹ giặt tiện tay chỉ chỉ thủy tinh cầu bên trong hiện ra lọ thả đội ngũ hình ảnh tới ed đạn tử vong chỉ dừng hóa thân ai nha đã tiến vào ngược gió đường mòn a dựa theo cái tốc độ này dùng không một cái giờ bọn họ liền sẽ đến nơi này mơ đi sắc giặt hóa thân thì tính sao một đám phạm nhân mà thôi nơi này chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong bọn họ một cái đều sống không đạn từ vong chỉ dược hóa thân ha ha ngươi hay là cố chấp như vậy à để cho ta xem đến đều có ai bạo phong Ki sĩ đoàn lọ thả công tước đại áo thuật sư một găng lý dạ cần thạ là tình linh đại pháp sư cùng du hiệp lãnh chúa dịu ni ạt người sói thích khách án tê giặc bóng đen tư tế sở trộn gạ tại quán quân kỵ sĩ cùng ti dứt hải triều hiện giả là giản đại pháp sư chật chật chật xem ra muốn tính mệnh của ngươi người thật đúng là không ít ta. những người này so với một lần trước đến đám người kia còn muốn thiết phức ngươi xác định một mình ngươi làm định lần này đội hình nghiêm ngặt bên trên giảng xác thực so với một lần trước còn muốn càng hào hoa một chút tuy nhiên đều là anh hùng. Nhưng đám người này đều là đội tuyển quốc gia, đều là các loại bối cảnh thâm hậu thật thủ hảo. An Tư Nguyên cùng bối cảnh thân phận trên thực lực tăng lít gia thành cũng không phải bình thường hơn nhiều. So sánh dưới Diệp Thiên Đế này, một nhóm tuy nhiên cũng đều rất mạnh, nhưng nhiều lắm là xem như mạnh nhất bình dân anh hùng. Tại người vương hậu này tướng tướng thật sự có loại thế giới bên trong, trên lệch không nhỏ. Chớ đừng nói chỉ là lần này có chân chính nhân vật trong kịch bản lọ thả công tức dẫn đội, đây chính là kịch bản bên trên xử lý mở địa người a ma thú trong phim ảnh nhân vật nam chính. Người ta thế nhưng là có nhân vật chính vân sáng, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Sắc hệ ra sắc mặt cũng có chút khó coi, nhưng ngoài miệng lại còn tại kiên trì. Hừ hừ, chỉ là một đám phàm nhân mà thôi, chỉ cần ta giải quyết hết mà địn, còn không phải tùy tiện loạn là giết. Thế nhưng là ngươi giải quyết không xong à? Ai? Nhìn ngươi cái này kinh phí, ta nhìn đều nhức cả trứng, tính toán, hay là ta đến giúp ngươi một cái đi? Lời nói này sắc hệ giặt một mặt không phục. Ngươi có thể có biện pháp nào? Sắc hệ giặt một mặt hoài nghi hỏi. Mặc phi hừ lạnh một tiếng. Hừ hừ, ta thế nhưng là hắc long trì vương, đại địa thủ hộ giả, thái cổ long tộc, ta nắm giữ cổ lão long ngữ ma pháp, nhất là đối với phàm nhân linh hồn nghiên cứu, là ngươi không cách nào tưởng tượng. Tại tộc ta long ngữ ma pháp trong truyền thừa có một cái gọi là liệt hồn thuật pháp thuật, có thể sẽ rách linh hồn. Chỉ cần ta đối với ngươi sử dụng ma pháp này, liền có thể đem mở để linh hồn từ trong cơ thể của ngươi chia ra đi, thoát khỏi cái này vương diệu. Dạng này ngươi liền sẽ không thu được bất luận cái gì cả tay. Thế nào? Mở đi. Sắt hệ dạng hóa thân, để ta ngắm lại. Mở đi. Thủ hộ giả, đáng chết. E đạn ngươi không thể làm như thế, ngươi sẽ hủy hết thảy. Nhất định phải ngăn cản sắt hệ dạng. đạn, vong chỉ dược hóa thân, thật có lỗi mở đi lao hình. Sắt hệ giặt nói đúng. Thế giới này nhất định phải bị hủy diệt, ta quyết không thể cho phép ngươi quấy nhiễu kế hoạch của ta. Tuy nhiên chúng ta quan hệ không tệ, nhưng là vì đại cục suy nghĩ, ngươi phải chết. Tới đi sạch hệ giặc, ngươi còn đang suy nghĩ cái gì? Những cái kia nhân ma bên trên liền muốn đến. Mở đi, sạch hệ giặc hóa thân, cần ta làm thế nào? Mặc Phi nhìn một chút mở đi, trên thân lóe ra ma lực quan mang. Con hàng này tùy thời đều phủ lấy bảy tám loại phòng hộ ma pháp, dù sao tuy nhiên pháp lực cường đại, nhưng pháp sư nhục thể quá mức yếu. Gốc. Cái này không thể được, nhiều như vậy phòng hộ ma pháp liệt hồn thuật muốn có hiệu lực có thể quá sức. É Đạn, Tử vong chỉ dược hóa thân, đầu tiên ngươi phải đem trên người ngươi phòng hộ ma pháp đều giải trừ rơi, Liên hồn thuật là công kích hình ma pháp, ngươi dạng này ta cũng không có biện pháp thi triển. Sắc hệ dắt nhất thời lộ ra cảnh giác thân sắc, ngươi cũng không phải là muốn muốn làm cái gì âm lưu a. Làm âm lưu, chúng ta đang hủy diệt thế giới a đại ca, ngươi cứ nói đi. É Đạn, tử vong chỉ dược hóa thân, ai, lời này của ngươi nói thật đúng là để ta quá thương tâm, đừng quên ta đã từng đã cứu ngươi hai lần, nếu như ta thật muốn ngươi chết, ngươi đã sống chết, chúng ta nhưng là muốn cùng một chỗ hủy diệt thế giới minh hữu. ngươi dạng này nghỉ thần nghỉ quỷ cũng không tốt đối mình hữu muốn nhiều một điểm tín nhiệm nha mau nhìn nơi đó cũng là cả giả tạn, chúng ta liền muốn đến. trong thủy tinh cầu tức thời truyền đến lọ thả công tức thanh âm cái này thành áp đảo sát hệ giặt một viên cuối cùng dâm dạng mật đi, sắc hệ giặt hóa thân tốt ta thử vong chi dự, ta tin tưởng ngươi nói sắc hệ giặt giải trừ trên người tất cả phòng hộ ma pháp chúng ta đi sân thượng đi trong cái này ta không thi triển được hai người tới sân thượng mặc phi lập tức hóa thân thành tử vong chi dược. to lớn hắc long quan sát trước mắt nhân loại nhỏ bé chuẩn bị kỹ càng sát hệ giáp, một khi ta đem các ngươi linh hồn phân liệt ra, các ngươi liền sẽ biến thành hai người, thủ hộ giả lực lượng cùng các ngươi linh hồn quân quýt lấy nhau, đến cùng ai có thể chia nhiều một ít sẽ phải nhìn chính các ngươi bản sự. Mở đi, sát hệ giáp hóa thân, nhanh lên động thủ đi Tử vong chi dực. Hắc Long chi vương gật gật đầu, bắt đầu dùng long ngữ niệm tụng lên ma chú tới. Long ngữ ma pháp, liệt hồn thuật. Và anh Một đạo hào quang màu tím chính giữa mở đi thân thể, một cái mắt, trên người hắn hiện ra hai cái trùng điệp bóng người, một cái mày rậm mắt to, một mặt chính khí, chính là mở đi bản thân linh hồn, một cái khác lại một mặt tà khí, mọc ra sừng thú tu. Lưng có hai cánh, dưới chân sinh vó, mắt lộ tà quang, chính là sát hệ giật tàn hồn. Tại liên hồn thuật tác dụng dưới, hai cái rơi trong suốt bóng người bắt đầu chậm rãi phân liệt ra đến, nhưng mà bóng người tuy nhiên tách ra, trung gian lại xuất hiện nhất đại đoàn quả cầu ánh sáng màu trắng liên tiếp lấy hai người, đó chính là thủ hộ giả chỉ lực, tích dịch phản nghị hội các pháp sư tổ hội tụ mà thành cường đại ma lực, tại lịch đại thủ hộ giả truyền thừa xuống, bây giờ đã bành trướng đến một cái vô cùng đáng sợ chỉ số. Ai có thể nắm giữ cố lực lượng này, người đó là ạ giờ mạnh nhất pháp sư. Đợi đến hai bóng người vừa mới tách ra đến, hai người đồng thời hướng phía quả cầu ánh sáng kia vươn tay ra, liều mạng hấp thụ lấy quang cầu bên trong thủ hộ giả chỉ lực. Tuy nhiên bởi vì thủ hộ giả chỉ lực quá mức to lớn, hai cái linh hồn đối lực lượng này tranh đoạt cũng trong lúc nhất thời khó mà phân ra thắng bại. Sắt hẻ giật linh hồn, sắp chết mất chỉ dự, công kích mở điện linh hồn, giết hắn, để ta hoàn thành sau cùng tiến hóa. Mở điện linh hồn, ẹ đàn, ta biết ngươi vẫn còn, không muốn túi đầu trước hắn ám. Nệ xa Dị ồ, Hắc Long Chỉ Vương, hai vị mời trước ngậm miệng một chút, có người ta nghĩ các ngươi đều muốn gặp một lần, đến đây đi ồ gửi nữ sĩ. Trên bầu trời. một con màu trắng cú mèo cực tốc rơi xuống nháy mắt hóa thành một cái bạch đi tóc bạc xinh đẹp phù thủy mở đi, linh hồn mẫu thân sắt hệ giặt linh hồn a hệ ùn thử vong chỉ dực ngươi phản bội ta ngươi làm sao dám ngươi cái này hẹn hạ vô sĩ bọ sát cũng dám như thế tính toán ta nẹ xa gì ô hắc long chi vương hừ hừ đủ sát hệ giặt ta đã nhịn ngươi thật lâu sự bất lực của ngươi cùng ngu xuẩn quả thực làm ta cảm thấy buồn nôn lợi dụng nhân loại lực lượng nhưng lại bị hắn ngăn lại cào đem hy vọng ký thác vào một đám vô nao thu nhân chiến thân ba phen mới bận bị phạm nhân đánh bại Ta vốn cho là ác ma trì vương sẽ là một cái mạnh hữu lực minh hữu, nhưng là ngươi quá làm cho ta thất vọng, cùng hắn lãng phí thời gian ở trên thân thể ngươi, không bằng chấp hành chính ta kế. Động thủ đi phù thủy, là thời điểm kết thúc cuộc nháo kình này. Aệ Tuần nhìn lên bầu trời bên trong to lớn hắc long, trong lòng bừng tỉnh đồng thời lại là một trận chấn kinh, hắn lại chính là tử vong chi dực, tử vong chi dực vậy mà trà trộn vào liên minh nội bộ, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Trong này không thể nghi ngờ có càng thêm đáng sợ âm u. Nhưng bây giờ cũng không phải ngây người công vụ. Linh hồn kết lưu. một đạo bóng ánh của sáng màu trắng hướng phía Sắc hệ giật linh hồn vào tới, sắc hệ giật linh hồn đang ý đồ tranh đoạt thủ hộ giả chi lực, lúc này không có chút nào tránh né chỗ trống. với anh, bị anh vừa vặn linh hồn nhất thời một trận tan giã, nguyên bản đã dần dần ngưng tụ thực thể cũng theo đó lần nữa hóa thành hư vô. sắc hệ giật tàn hồn, đáng chết, đừng tưởng rằng dạng này liền có thể giết ta, ta sẽ còn trở về. hắn nói, trực tiếp gián đoạn cùng thủ hộ giả chi lực kết nối, chuẩn bị chạy trốn lại nói, nhưng mà một giây sau, một cỗ cường đại lực lượng liền hút lại hắn, đem hắn hướng phía a hệ trong lòng bàn tay hút đi. a hệ trong tay cầm chính là chiếc nhất kia. A hệ Uyển, tình giới thủ hộ giả, dù đã ở thế này ở giữa Tà Ác Linh Hồn A, không thuộc về thế giới này kinh khủng tồn tại A, Ác Ma Chỉ Vương tàn khuyết ý thức A, bằng vào ta A Hệ Uyển danh nghĩa, ta ở đây đưa người phong ấn. Phong ấn cùng này trong ma giới, thẳng đến vĩnh hằng. Này hấp lực càng ngày càng mạnh, A Hệ Uyển pháp lực mạnh mẽ thậm chí có thể cùng sát hệ giặt chính diện cứng rắn, lại kỳ thật chỉ là một sợi tàn khuyết linh hồn có khả năng đối kháng. Sắt hệ tàn hồn, không, thả ta ra, ta là Ác Ma Chỉ Vương, ta là Hắc ám Titan, không có người có thể đối với ta như vậy. A. Theo một trận kinh khủng tiếng gầm gừ, Sắt hệ giật linh hồn rốt cục bị chiếc nhẫn kia hoàn toàn hấp thu đi vào. Nay linh hồn tại trong giới chỉ như cũ không ngừng rãy rưởi lấy, giới chỉ không ngừng chấn động, phản phất phong ngân ở bên trong ác linh tùy thời đều muốn đi ra ngoài. Nhưng theo à hệ đem sau cùng phù văn rơi xuống, nay giới chỉ rốt cục bình tĩnh trở lại. Esdann, An về giật vương tử, đem nó cho ta à hệ nữ sĩ. Trước mắt Esdann bình tĩnh nói, hướng nàng vươn tay ra. À hệ nhìn một chút còn tại hấp thu thủ hộ giả chỉ lực chưa hoàn toàn thành hình như tử, nàng biết bây giờ không phải là lúc chờ mặt. À hệ tình giới thủ hộ giả, ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng chính mình đang làm cái gì, vừa trẻ tuổi tử. Edan, án tệ giặc vương tử, đương nhiên, yên tâm đi, ta không thi hội đồ hủy diệt thế giới này. A hệ uyển rốt cục vẫn là đem giới chỉ ném cho hắn. Mặc phi một thanh tiết được, hài lòng gật đầu. Edan, án tệ giặc vương tử, như vậy gặp lại a hệ uyển nữ sĩ, mợ đi. Ta đề nghị các ngươi tốt nhất mau chóng rời đi nơi này. Lọ Thả công tức đã dẫn người lại tới đây, lập tức liền muốn tiến vào cạ giả tản, bọn họ là đến giết ngươi. Tuy nhiên mợ đi đã khôi phục bình thường, nhưng là ta cảm thấy bọn họ chỉ sợ sẽ không nghe các ngươi giải thích. Nói xong, Mặc Phi lần nữa hóa thân tử vong chi rực, vỗ cánh mà lên, hướng phía nơi xa bay đi. Tấu xong. Trước 185, sắc hệ giật thống ngựa giới chỉ, nhìn xem biến mất ở phương xa bầu trời Hát Long, ạ hệ uyển thở dài. Nàng ấy năm gần đây càng ngày càng cảm thấy mình có chút xem không hiểu thế giới này. Rất nhanh nàng liền đem lực chú ý một lần nữa phong tới con của mình trên thân, ánh mắt cũng biến thành nu hòa. Rốt cục, địch hoàn toàn hấp thu thủ hộ giả chi lực, thân thể của hắn lần nữa khôi phục chân thực cảm nhận, cũng không tiếp tục là mơ hồ cùng hơi mở linh hồn thể. Hắn nhìn khôi phục thành một cái hoàn chỉnh nhân loại, cảm thụ được trong nội tâm bình tĩnh, không còn có này tại ác ác ma ở bên thai nói nhỏ, đi, cảm giác vô cùng tường hòa cùng an bình. Hắn mở to mắt. Ánh mắt cũng lần thứ nhất trở nên trong suốt. Hắn nhìn về phía một bên Aheduin, mẹ con nhi tử ánh mắt phức tạp mà kích động. Rốt cục, Aheduin nhịn không được ôm chặt lấy điện mẹ con chăm chú ôm nhau cùng một chỗ. Qua một lát, hay là Aheduin dẫn đầu khôi phục tỉnh táo. Nàng nhẹ nhàng đem điện từ trong ngược đẩy ra. Chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi nơi này hải tử. Chính như ngươi vị bằng hữu nào nói tới, hiện tại cũng không có biện pháp cùng lọ thả bọn họ tâm bình khí hòa giải thích đây hết thể trận tướng. Merlin thần sắc cảm động, mẫu thân, ta. Aheduin lắc đầu, ngươi không cần tự trách Merlin, chuyện này đồng dạng có trách nhiệm của ta. có lẽ chính là bởi vì ta sơ sẩy dẫn đến đây hết thảy phát sinh, tuy nhiên không sao, chúng ta còn có thời gian, chậm rãi đi cứu vãn chúng ta phạm vào sai lầm, bất quá vẫn là để chúng ta muốn rời đi nơi này đi, lọ thạ bọn họ lập tức liền muốn đến. Trong thủy tình cầu, lọ thạ một đoàn người đã đi tới cả dạ tàn ngoài cửa lớn. Mở đi gật gật đầu, một khi phó bản bị kích hoạt, nội dung cốt truyện sự kiện bị phát động, lúc kia liền thật đi không. Hai người một cái biến thành màu trắng cú mèo, một cái biến thành màu đen ô nhà, hướng về phương xa bay đi, biến mất tại thiên không bên trong. ầm. Đại môn bị phá tan, lọ thạ dẫn đầu tới, cùng sau lưng hắn là đến từ mỗi cái vương quốc thế lực những anh hùng, không phải vương tử cũng là công chúa, mỗi cái thực lực bất phàm, cái gọi là đội tuyển quốc gia cũng không phải chỉ là hư danh. Bất quá bọn hắn lần này nhất định thất vọng, cùng nhau đi tới, một con bột đều không có gặp được. Mạc găng lì ra một mặt mờ lặng, làm cái quỷ gì a? Làm sao một cái bột đều không có? Tuy nói bọn họ chủ yếu mục tiêu là mở đỉn, nhưng là ôm cỏ đánh con thỏ, trên đường thuận tiện xử lý mấy cái bột, soát điểm trang bị cũng là không sai a. Chẳng lẽ tụ tập nhiều như vậy cường đại anh hùng, quả thực lãng phí. Thiên tú, cung đình kiếm sĩ, hẳn là bị những công việc kia thất cho xử lý đi. Ngươi không nhìn diễn đàn bên trên, cái kia tin tức sao? Những công việc kia thất liên hợp lại muốn cầm xuống mờ địa đầu người, kết quả bị tử vong chi dược loạn nhập cho đoàn diệt. Không cần lo lắng, mờ địa không chết liền tốt, dù sao đổ tốt đều ở trên người hắn. Mọi người một đường giết tới cả dạ tàn tầng cao nhất, lại trực tiếp dốc sức cái không, nhìn xem trống rông sân thượng mọi người một mặt một bức. Trong lòng tự nhủ một đâu? Nội dung cốt truyện sự kiện đâu? Thế nào cái gì cũng không có a? Cái này viết xong kịch bản đều có thể xảy ra sự cố. Tên huấn đản nào dở trò quỷ a? Giờ này khắc này, tên huấn Đảng kia lại đang đắc ý rào giạt bay ở trên trời đâu. Mạc phi cũng không vội lấy tiến đến hắc cám chi môn bay đến nửa đường liền dừng lại biến trở về hình người đem viên kiên lấy sắc hẹ giặt tàn hồn chế tạo ma pháp giới chỉ lấy ra cẩn thận chu đáo một phen tại vợt tốp ổ cờ giặc trong lịch sử không thiếu hiện lấy danh nhân vật thi quất linh hồn chế tạo thần khí trong đó có đủ nhất đại biểu tính liền muốn thuộc đầu lâu của gulden nó là thú nhân thuật sĩ gulden sương sọ ẩn chứa lực lượng cường đại có được dụ hoặc nhân tâm tà ác năng lực nợ dùn chính là dựa vào đầu lâu của gulden lần thứ ba khởi động lại hắc Ám chi môn về sau đầu lâu của gulden rơi xuống lì đạn trong tay mà lì đạn cũng dựa vào kiện cùng. mà bây giờ mặc phi trong tay cái này mai lấy sát hẹ giặt tàn khuyết linh hồn chế tạo thần khí không thể nghi ngờ muốn so đầu lâu của gulden còn cường đại hơn sắc hệ giặt thống ngự giới chỉ giới chỉ thần khí nội dung cốt truyện đồ vật độc nhất vô nhị trang bị cảm giác mười pháp thuật cường độ 100. trăm năng năm trăm mỗi ngày khôi phục 100 điểm đặc hiệu một sắc hẹ giặt nói nhỏ bị đậu sắc hẹ giặt tàn khuyết linh hồn ký túc cùng chiếc nhẫn này bên trong không ngừng phát ra kỳ quái nói nhỏ ngươi có lẽ có thể từ những này nói nhỏ bên trong thu hoạch được một chút tin tức hữu dụng học được một chút tà ác ma pháp nhưng là nhất định muốn cẩn thận sắc hẹ giặt thời khắc đều tại mê hoặc giới chỉ người nằm giữ thúc đẩy hắn đoạn lạc đặc hiệu 2, ác ma chỉ vương uy nghỉ bị động chiếc nhẫn này tản ra ác ma chỉ vương khí thức trang bị này giới chỉ người tại tao nộ cái khác ác ma lúc lại đối nó tiến hành một lần trí lực phán định phán định sau khi thành công ác ma tự động xem ngươi là ác ma chỉ vương ngươi có thể sai sử cùng mệnh lệnh những này ngu xuẩn ác ma vì ngươi hiệu mệnh phán định thất bại thì sẽ lập tức dẫn đến ác ma hướng ngươi phát động công kích đặc hiệu ba tài năng chuyển hóa đem tả có thể chỉ lực rót vào mục tiêu thể nội đem nên mục tiêu chủng tộc chuyển hóa thành ác ma hai đem hắn sử dụng hệ thống sức mạnh chuyển hóa thành tà năng căn cứ mục tiêu thực lực tiêu hao 1999 điểm tà năng nếu như mục tiêu thực lực quá cường đại hoặc kháng cự chuyển hóa thì chuyển hóa có khả năng sẽ thất bại đặc hiệu 4, vạn vẹo hư không mở ra một cái thông hướng vạn vẹo hư không truyền tống môn tiếp tục 60 giây truyền tống môn sẽ thỉnh thoảng tính hấp dẫn số lượng nhất định ác ma hoặc hư không sinh vật giáng lâm thế giới này tiêu hao 500 điểm tà năng đặc hiệu 5, hỗn loạn chi vũ triệu hoán một đám địa ngục hỏa từ trên trời giáng xuống địa ngục hỏa sẽ đối rơi xuống khu vực tạo thành năm điểm xung kích tổn thương cũng hóa thân thành địa ngục hỏa ác ma đốt cháy thế giới này Tiêu hao toàn bộ tà năng, mỗi tiêu hao 100 điểm tà năng, triệu hoán một con địa ngục hỏa. Đồ vật giới thiệu, người phong ấn sạt Hệ giật tàn khuyết linh hồn giới chỉ, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng cường đại, sạt Hệ giật linh hồn ký túc cùng hắn bên trong, đến từ Ác Ma Chi Vương nói nhỏ không ngừng quanh quần tại nắm giữ này giới người bên hai, chỉ có ý chí cường đại lực người mới có thể điều khiển này giới. Cường đại, quả nhiên cường đại. Nhìn xem trong tay sạt Hệ giật thống ngự giới chỉ thủ tính, mặc Phi gọi thẳng khả lắm. Quả nhiên không lâu có thần khí xưng hảo, có cái đồ chơi này liền hỏi còn có ai là lao tử đối thủ. Tuy nhiên cẩn thận nghiên cứu một chút kỹ năng miêu tả Mac Phi liền phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Kiện thân khí này hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng là tác dụng phụ cũng đồng dạng rõ ràng, đó chính là chiếc nhẫn này lực lượng tựa hồ không quá thụ không chế. Cũng tỉ như vạn vẹo hư không kỹ năng này, mở ra một cái truyền tố môn, tiếp tục 60 giây, thỉnh thoảng tính hấp dẫn ác ma cùng hư không sinh vật. Nghe rất tốt rất cường đại, thế nhưng là phía trên này lại không nói rõ những này ác ma cùng hư không sinh vật là vì thế giới người phục vụ hoặc chiến đấu. Điểm này là rất trọng yếu, phải biết thương không thế giới cái này trò chơi văn bản nói rõ là phi thường nghiêm cẩn, bao quát kỹ năng tác dụng miêu tả, có lúc một chữ khác nhau hiệu quả liền ngày đêm khác biệt. Tí như pháp sư triệu hoán thủy nguyên tố từ linh pháp sư triệu hoán cô lâu nhất định sẽ có một cái vì người tác chiến hoặc là vì người hiệu mệnh một loại miêu tả đã không có vậy đã nói do triệu hoán đến ác ma cùng hư không sinh vật rất có thể chỉ là gia quái địch ta không phân cái chủng loại kia nếu như triệu hoán tới ác ma cùng hư không sinh vật không nghe chỉ huy vậy coi như cái quỷ gì à. còn tốt đặc hiệu hai ác ma chỉ vương uy nghỉ có thể trình độ nhất định phối hợp kỹ năng này đến sử dụng chỉ cần triệu hoán đến ác ma không phải đặc biệt thông minh này một loại tỷ như sợ hai ma vương cái này dựa vào trí lực các cơm lại hoặc là ý dễ đã lanh chuỗi loại này có cao độ phát đạt văn minh thể hệ liền sẽ đem mình làm ác ma chỉ vương, mình liền có thể sai sử chúng nó. đương nhiên, vạn nhất triệu hoán đến ác ma là tương đối thông minh này một loại, khám phá mình hư thực, không chừng đưa tay liền cho mình một cái lớn bức túi đâu. còn có cái này hỗn loạn chỉ vũ, đồng dạng không có viết triệu hoán đến địa ngục hỏa ác ma sẽ vì mình tác chiên, mà chính là đốt cháy thế giới này, trên cơ bản cũng là không khác biệt công kích trùng quanh hết thể đơn vị ý tứ. cũng may địa ngục hỏa ác ma thuộc về ác ma câu trang thể, cùng loại người máy cái trùng loại kia, chí lực khẳng định là không cao, chỉ cần mệnh lệnh kịp thời cũng hẳn là có thể khống chế. còn có cái này sát hệ giặt nói nhỏ. cái đồ chơi này hắn có thể quá quen thuộc phải cùng cổ thần nói nhọ vật tương tự xem ra đến lúc đó còn muốn tiến hành một phen ý chí lực chống lại đâu duy nhất để hắn tương đối hài lòng hay là đặc hiệu ba tả năng chuyển hóa kỹ năng này có thể trực tiếp đem một cái sinh vật trận doanh mô bản tiến hành chuyển hóa cái này có thể quá lợi hại cái đồ chơi này cũng là máy in tiền a thì như một cái pháp sư nghị chuyển chức thành thuật sĩ vốn là rất không có khả năng nhưng có cái đồ chơi này liền không có vấn đề trực tiếp một phát tả năng chuyển hóa thể nội áo thuật ma lực trực tiếp chuyển hóa thành tả năng loại công năng này dùng để kiếm tiền có thể quá lợi ích thực tế mà lại bởi vì cái gọi là hát hóa mạnh ba lần bình thường đến nói hắc hóa về sau chiến đấu lực đều sẽ có tăng lên chiến sĩ tà năng hóa về sau liền thành ác ma chiến sĩ kỵ sĩ tà năng hóa cũng là tà năng kỵ sĩ ngâm lại liền so phổ thông chiến sĩ kỵ sĩ mang cảm giác hơn nhiều nói đến long tộc cũng hẳn là có thể chuyển hóa A. ngay tại mặt phi tính toán kiện thần khí này đến cùng có bao nhiêu giá trị lợi dụng thời điểm vương huyền lại bắt đầu cho hắn phát viết thư riêng vương huyền ngươi còn chưa tới a Mạc phi nhanh á đại ca bộ lạc muốn chịu không được nha mặt phi sững sở, trong lòng tự nhủ cái quỷ gì bộ lạc thế nhưng là có trăm vạn đại quân a làm sao liền chịu không được mà lại không phải đã nói cho mạo hiểm giả thêm suy yếu được à? Tử Vong Chi Dực nói cho ta phàm nhân liên minh là như thế nào thu hoạch được ưu thế? Vương Huyền, mạo hiểm giả quá nhiều người à? Trước đó sợ hãi người tới quá nhiều, chúng ta tận lực không chút tuyên truyền, cho nên tham chiến mạo hiểm giả còn không tính quá nhiều, nhưng là các loại đánh lên về sau tốt nhiều đại chủ truyền bá cũng bắt đầu phát sóng trực tiếp hắc ám chi môn đại chiến, kết quả đến mạo hiểm giả càng ngày càng nhiều, hiện tại cũng mẹ nhà hắn hơn mười vạn người. Tử Vong Chi Dực, ta đã sớm nói qua cho ngươi phải cẩn thận những cái kia tham lam mạo hiểm giả, đáng tiếc ánh mắt đồng cạn ngươi căn bản là không có cách lý giải trí tuệ của ta. Vương Huyền. Dựa vào, ngươi còn cùng ta làm ra vẻ đâu? Lão tử cho ngươi tử vòng chỉ dựng cũng không phải để ngươi mù mấy cái chơi, đã nói xong hôm nay ngươi muốn lên sàn còn cho ta chơi biến mất. Tử vong chỉ dựng, ngậm miệng phạm nhân, ngươi phải hiểu được mình đang cùng ai nói chuyện, Hát Long quân đoàn sẽ tham chiến, kiên nhẫn chờ lại đi. Tấu chương xong. Chương 186, Vương Huyền Bê kế hoạch. Vương Huyền nhìn thấy đối phương chấm dứt viết thư riêng, khí nhất thời chửi ầm lên. Con em ngươi có lầm hay không à, làm cái kiêm chức đều như thế đại phái đầu, lão tử tin ngươi tà, sớm biết tìm cái diễn viên đến, đến diễn, coi như diễn không hảo, hảo xấu cũng nghe chỉ huy. Hắn nhìn một chút nguyền rủa mình nguyên tượng tiêu đốt chiến tuyến. Trên thực tế, khoảng thời gian này bộ lạc tiến công hay là có chỗ tiến triển. Theo đợt thứ hai cùng đợt thứ ba bộ đội vượt qua hắc ám chi môn, ngạnh sinh sinh đem mạo hiểm giả bước lui đến bạo phong vương quốc đại quân cùng một trên mặt phẳng. Bạo phong vương quốc quân đội đã bắt đầu chính diện cùng bộ lạc tiến hành giao chiến, mà mạo hiểm giả thì bảo vệ hai cánh. Bây giờ hắc ám chi môn trung quanh mấy ngàn mét đã thành lập được bộ lạc trận địa. Không ngừng có mới thị tộc từ hắc ám chi môn thông qua gia nhập chiến đấu. Cung Gian xuất lĩnh thuật sĩ quân đoàn đã bắt đầu đếm thử triệu hóa ma, mà Nờ Dùn cũng dẫn đầu một đám mạn bắt đầu đếm thử liên hệ thế giới này nguyên tố sinh vật. tuy nhiên thuật sĩ triệu hoán đến ác ma phần lớn là chút hạ cấp ác ma làm tháo hôi vẫn được nhưng lên không quyết định tính đại dụng mà ạ dở rột nguyên tố sinh vật thì đối giờ dễ nọ thú nhân tràn ngập cảnh giác cho tới bây giờ cũng không có trả lời thú nhân xả mạn triệu hoán thiếu khuyết pháp sư bộ đội chi viện cũng không có cái gì công nghệ cao bộ đội bộ lạc đại quân hoàn toàn là dựa vào thú nhân hung hãn dã man cá thể thực lực không ngừng trùng sắt duy trì thế công không thể không nói uống ác ma chi huyết thú nhân cũng là một cái mánh bạo phong vương quốc quân đội cứ việc trận hình nghiêm chỉnh, vẫn là bị không ngừng đè ép lui lại nếu như không phải có mạo hiểm giả đang không ngừng từ hai bên tăng viện đoan trường đã sớm Mạo hiểm giả không hổ là ngày thứ tư thay, cho dù là chết sống, sống chết, cả đám đều treo hai ba tầng suy yếu phẹ, còn tại liệu mạng chiến đấu. Lại thêm không ngừng có mới mạo hiểm giả đội ngũ chạy tới, hoặc là nguyên địa thượng tuyến, dẫn đến mạo hiểm giả tình thế từ đầu đến cuối không có suy yếu. Thú nhân là không sợ chết, mạo hiểm giả là thật không sợ chết. Mà lại liên minh bên này còn có anh hùng như thế, toàn bộ liên minh trong đại quân anh hùng tính ra hàng trăm, còn có vài chục vị cường đại lãnh chúa, những lãnh chúa này bên trong không thiếu chiến tranh toàn diện cái này chiến lược trò chơi người chơi. Hoàn toàn là đem giả tưởng mạo hiểm trò chơi xem như chiến tranh trò chơi tới chơi, chỉ huy thủ hạ quân đội sử xuất các loại cổ quái kỳ lạ chiến pháp đến cùng thú nhân đối kháng. Có sắp xếp ra thời La Mã cổ đại quy giáp trận, có làm lên Macedonia trường mâu phương trận, còn có mang theo mấy trăm du kích kỵ binh chơi kỵ xạ chơi diều, có đùa lửa thương ba đoạn kích, đại tần nọ trận. Người thật đúng là đừng nói, cùng bạo phong vương quốc những cái kia phổ biên sẽ chỉ ép 2a quý tộc so ra, ngược lại là những này, người chơi đối chiến thuật vận dụng càng thêm tình diệu một chút, chí ít loè nhìn xem rất người. có mấy cái còn dùng rất tốt thì như macedonia trường mâu phương trận đối đầu vô não công kích thú nhân điên cuồng chuyển lên mức quả lại thì như đại tần nọ trận thiếu khuyết áo giáp phòng hộ thú nhân bộ binh tại nọ thủ điên cuồng bắn trụm hạ nhau nhau bị bắn thành con nhím mà lại vạ gì ạn lực hiệu triệu thực tế quá mạnh lấy hắn làm hạch tâm tụ tập hơn ngàn người cao cấp mạo hiểm giả tất cả đều là bốn năm cấp cao thủ cái này đội người đi qua mấy giờ liên tục chiến đấu đã dần dần ma sát tốt chiến đấu lực không phải bình thường không tàn mỗi lần bộ lạc có đột phá chi quân đội này liền sẽ giết đi qua nhất cử đem bộ lạc phong đầu thất bại không được không thể tiếp tục như thế dông dài Vương Huyền nhìn xem phía dưới chiến trường trong lòng thầm nghĩ, bộ lạc quân đội tuy nhiên rất nhiều, tuy nhiên thú nhân dã man hiếu chiến, nhưng cũng không phải làm bằng ta, như thế dông dài có thể hay không thắng thật đúng là khó mà nói, Vạn Nhất sĩ khí lần nữa băng vậy lần này liền muốn chơi nện, xem ra chỉ có thể sử dụng B kế hoạch. Hắn trực tiếp cho hai cái chuẩn bị kỹ càng người phát viết thư riêng đi qua. "Vương Huyền, Lễ Lị Ổ, Ba Ẩn, các ngươi hai chuẩn bị kỹ càng, đến lượt các ngươi ra sân." "Lễ Lị Ổ, thu được, lão đại chúng ta có thể nói tốt, xuất trang phí một lần 100 vạn, Vạn Nhất treo còn có thể đến cho ta thanh lý." Vương Huyền, yên tâm đi, lão tử đường đường gì em, thần giới thánh sử, còn có thể kém ngươi chút tiền lệ này. Ba ẻn, ta liền không có nhiều như vậy yêu cầu, để ta về sau có thể tại vật chất thế giới chủ tự do tới lui là được. Ta là thật không muốn đang vặn vẹo hư không cùng những cái kia nao tàn ác ma ở cùng một chỗ. Địa phương quỷ quái này khắp nơi đều là đen xì từ minh ông, sắc điệu quá mẹ hắn kiềm chế. Tuy nhiên thân thể ta là ác ma, nhưng ta thẩm mỹ hay là nhân loại à? Vương Huyền, được được được, không có vấn đề. Dù sao hắc cám chi môn vừa mở, ác ma lãnh chúa xuất hiện tại ạ dở dột cũng nói còn nghe được. Ta liền cho ngươi cái này quyền hạn. Tuy nhiên quá trình chúng ta vẫn là muốn đi, người muốn chết còn phải về vặn vẹo hư không? Không hơn ta sẽ tìm một chút thuật sĩ làm cái hiến tế nghi thức đem người triệu hoán tới. Ba ẻn, không có vấn đề. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Giờ này khắc này, nợ Dùn cùng dưới tay hắn thú nhân xạ màn nhóm chính đối triệu hoán pháp trận vô kế khả thi. Từ khi gùn gian thành công liên hệ thiêu đốt quân đoàn, dùng tà năng chỉ lực ô nhiễm giờ dệ nọ, giờ dệ nọ nguyên tố sinh vật liền không tại đáp lại xạ màn nhóm triệu hoán, cái này cũng dẫn đến đại bộ phận xạ Mãn đều nên tin tà năng, đi theo gùn gian chuyển trước khi thuật sĩ đi, có thể kiên trì lưu lại. không có chỗ nào mà không phải là xạ mạn chỉ đạo trung thực cùng đội nghiêm ngặt nói đến xạ mạn phe phái cùng thuật sĩ phe phái là rất không hợp nhau mà lại bởi vì không cách nào triệu hoán nguyên tố ở trong bộ lạc bộ địa vị cũng là rót xuống ngàn trượng nhưng bây giờ bộ lạc hàng đầu đại kế cũng là thiên đánh hạ dợ dột cái chiêu số gì đều muốn dùng dụng xạ mạn tự nhiên cũng muốn hiện ra giá trị của mình cái này vốn là là một lần lật bản cơ hội đáng tiếc bây giờ xem ra là không đùa hạ dợ dột nguyên tố căn bản cũng không đáp lại giờ giết hạ xương lang xạ mạn nợ dùn đại sư bằng không chúng ta triệu hoán chút khắc linh thể a thì như dã thú chỉ linh cái gì xạ mạn không hề chỉ có thể triệu hoán nguyên tố sinh vật trên thực tế xạ mạn chân chính năng lực là cùng vạn linh tiến hành câu thông trên thế giới này tồn tại đủ loại siêu tự nhiên tồn tại thần linh bán thần ác linh đương nhiên cũng bao quát ác ma gian cũng là đang tiến hành cảm ứng nghị thức thời điểm liên hệ với ác ma bạn mạn có thể dựa vào hàng linh nghi thức cùng các loại siêu tự nhiên linh thể tiến hành giao lưu câu thông chỉ cần thỏa đàm liền có thể mượn dùng lực lượng thậm chí đem hắn triệu hoán đến thế giới vật chất trên cơ bản liền cùng khiêu đại thần là một cái quá trình tuy nhiên nguyên tố sinh vật lại là vạn linh bên trong dùng tốt nhất một loại cái đồ chơi này tự mang thực thể Triệu Hoán đi ra về sau có thể trực tiếp lợi dụng hiện thực tồn tại nguyên tố vật chất tạo dựng thân thể, mà lại phong hỏa thủy địa đều có riêng phần mình công năng công dụng. Đáng tiếc thế giới này nguyên tố sinh vật cùng giờ dễ nọ nguyên tố sinh vật rõ ràng không phải cùng một tên. Chính câu mày, đột nhiên Triệu Hoán pháp trận phát ra hào quang màu đỏ thám, Cùng lúc đó, một cái trầm muộn thanh âm cũng tại chúng xa mạn bên thai quanh quẩn đứng lên. Lấy lụy hồ, viêm ma lãnh chúa, là ai tại Triệu Hoán ta, là ai tỉnh lại ta? Thanh âm đinh thái nhức óc, mang theo mãnh liệt hồi âm. Chúng xã mạn lập tức tất cả đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ. hưởng ứng bọn họ triệu hoán không thể nghi ngờ là một cường đại nguyên tố sinh vật ngay sau đó là cùng hỉ, cái này rốt cục lại có thể sử dụng pháp thuật nơ dùn, vĩ đại nguyên tố chi linh à ngươi hồi âm để chúng ta rất cảm thấy mừng rỡ chúng ta là đến từ giờ dễ nọ xa mạn chúng ta ở đây khẩn cầu ngươi trợ giúp chúng ta nguyện ý phụng dưỡng ngươi hướng ngươi cầu nguyện đưa ngươi lực lượng cho chúng ta mượn đi bình thường xa mạn là mượn dùng nguyên tố sinh vật lực lượng đến phóng thích hỏa diễm thiểm điện phong bạo nhưng muốn đem nguyên tố triệu hoán đến hiện thực thế giới bình thường cần thời gian rất lâu hợp tác thành lập đầy đủ tin cậy quan hệ mới được tuy nhiên lần này bọn họ hiển nhiên đi đại vận cái này nguyên tố lãnh chúa vậy mà đổi tới muốn tới hỗ trợ trợ quyền. Lấy lụi ô, viêm ma lãnh chúa, ta nguyện ý đem lực lượng của ta cho các ngươi mượn, không chỉ có như thế, chỉ cần các ngươi nguyện ý phụng dưỡng ta, ta đem đáp lại các ngươi triệu hoán, kêu gọi ta đi, đem ta phóng thích đến trong thế giới hiện thực đi, ta sẽ để cho thế giới này cháy rực hực. nơ jun vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới thế giới này nguyên tố lãnh chúa tốt như vậy nói chuyện, mà lại thế giới này nguyên tố lãnh chúa tựa hồ tính khí không tốt lắm, phải biết giờ dễ nọ nguyên tố sinh vật đều là rất bình thản, so sánh giới thế giới này nguyên tố sinh vật liền lộ ra bạo lực nhiều, tuy nhiên như thế vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. nơ dùn a vĩ đại viêm ma lãnh chúa lệ lụy chúng ta nguyện ý phụng dưỡng ngài tới đi các huynh đệ để chúng ta cùng một chỗ tiến hành triệu hoán trên trăm tên thú nhân xạ mạn tất cả đều vây tới bọn họ đã quá lâu không cùng nguyên tố tiến hành câu thông bây giờ rốt cục thu hoạch được biểu hiện ra năng lực chính mình cơ hội tất cả đều dồn hết đủ sức để làm bắt đầu thi chiến pháp lực theo trên mặt đất triệu hoán pháp trận càng ngày càng sáng hỏa diễm bỗng nhiên bay lên Hỏa diễm lượn vòng lấy giống như vòng xoáy phun trào mà ra phóng lên tận trời tại không trung tụ hợp thành một cái cao mấy chục mét toàn thân tiêu đốt lên lửa nóng hừng hực to lớn hư ảnh. một cái từ hỏa diễm cùng bước lên dung nham tạo thành to lớn thân thể xuất hiện ở giữa không trung vừa ra trận liền trấn trụ tất cả mọi người hắn hạ nửa bên thân thể giống như xoay tròn tăng lên vị giờ vò ép trên dưới quanh người đều bao bọc ở liệt diễm bên trong nửa người trên từ nửa ngưng kết dung nham cấu thành một cái tay cầm to lớn viêm ma chỉ truy trong tay kia thiêu đốt lên bước lên, bước lên hỏa diễm một đôi mắt mang theo một loại bệ nghệ hết thể khí thế quan sát mọi người toàn thân liệt diễm bước lên trung quanh sạ mạn đều bị nướng toàn thân toát ra mồ hôi tới xa xa các mạo hiểm giả càng là ăn nhiều đã ố cỏ, lớn ốc vít không phải lớn ốc vít lớn vít là viêm ma chỉ vương cái này chỉ là cái viêm ma lãnh chúa mà thôi lấy lụy ô ta giống như nghe qua cái tên này là liệt diễm thần điện phó bản bên trong một con kia không thể không nói đơn thuần ra sân tạo hình viêm ma lãnh chúa có thể quá có nhận ra độ cái này đỏ rực một cái cự hình hỏa diễm kem ly quả thực như là đèn nghe ông lá mắt Lấy lụy ô viêm ma lãnh chúa thế giới cấp nhất giai bột đẳng cấp 85. sinh mệnh giá trị ba nghìn bốn trăm năm mà liên tại hắc cám chi môn khác một bên gồm gian xuất linh thu nhân những thuật sĩ cũng thành công thu được một cái ác ma lãnh chúa đáp lại to lớn truyền thống môn bên trong cả người cao hơn hai mươi mét thân dài năm sáu mươi m to lớn thân ảnh chậm rãi từ bên trong đi tới như cự long cường tráng thân thể ác ma hai cánh hai tay nắm một thanh dài mười mấy mét cực lớn chiến kích ba n thâm viên lãnh chúa hai nạn ngũ giai bột, đẳng cấp 80. sinh mệnh giá trị hai mươi nghìn cái này hai đại bột vừa ra phản xê trận các thú nhân lập tức sĩ khí đại trấn một cái đồ chơi này tuy nhiên cùng anh hùng cấp độ ngang nhau nhưng trên thực lực lại hoàn toàn khác biệt nhất là tại loại này đại quy mô trên chiến trường không thể nghi ngờ là đại sát khí tồn tại lấy lì ổ vung lên viêm ma truy đưa tay cũng là một chiêu núi lửa phun trào Đại địa sẽ rách, chậm rãi hở ra, nóng rực dung nham từ lòng đất phun ra ngoài. Bà ẻn đưa tay Thâm Nguyên chiến kích, đưa tay một phát hủy diệt hỏa vũ, đầy trời lục sắc hỏa cầu điên cuồng rơi xuống. Trong lúc nhất thời địa liệt thiên băng, giống như ngày tận thế. thấu chương xong. Chương một trăm tám mươi bảy, trảm thủ hành động. Theo cường đại Thâm Nguyên ma vương cùng viêm ma lãnh chúa gia nhập, bộ lạc viễn trình hỏa lực nháy mắt liền tăng lên một cái cấp bậc. Chiến tranh thiên bình một nháy mắt liền hướng phía bộ lạc bên này nghiêng tới. Hai đại bộ thi triển siêu cường á hỏa ma pháp, quả thực cũng là trên chiến trường đại sát khí tồn tại. Đại địa bị xé nứt, nham tương phun ra ngoài, bầu trời hạ xuống hỏa vũ. Bạo Phong Vương quốc đại quân trận hình tại dạng này đã kích xuống nhất thời lung lay sắp đổ, tùy thời đều có sụp đổ khả năng. Mấu chốt nhất vẫn là Bạo Phong Vương quốc đại quân tinh nhuệ sắp chết xong. Tuy nói Bạo Phong Vương quốc 10 vạn đại quân nhìn xem không ít, lại thêm gần 10 vạn mạo hiểm giả, về số lượng so với vừa mới xông qua truyền thống môn bộ lạc quân đội còn nhiều hơn một chút, nhưng chất lượng bên trên lại hoàn toàn không thể so sánh nổi. Chân chính tinh nhuệ Vương quốc quân chính quy chỉ có 3 vạn người, còn lại đều là quý tộc tư binh, trên thực lực cao thấp không đều, có tiền quý tộc có thể huấn luyện cả đội kỵ sĩ, khôi giác rõ ràng, chiến mã hùng tuấn, chiến lực cực mạnh. mà không tiền quý tộc cũng chỉ có thể kéo một chút chiêu mộ trường mẫu thủ cung tiến dân binh loại này hạ cấp bộ đội tới góp đủ số so sánh lưới thú nhân quân đội bình quân thực lực liền muốn mạnh quá nhiều thú nhân lúc đầu lực lượng cùng thể lực bên trên liền vượt xa nhân loại từng cái cánh tay so với nhân loại bắp đùi còn thô mỗi cái đều là cơ bắp máy nam cho dù là cơ sở nhất thú nhân bộ binh đều là trên 30 cấp cấp 3 binh lại thêm bốn ác ma chi huyết từng cái mở quần bạo liền cùng một đám người hình giáp thú gặp gỡ trận hình nghiêm chỉnh nghiêm chỉnh huấn luyện quân chính quy còn có thể đánh cái chia năm năm gặp được những cái kia khôi giáp vũ khí đều không ra thế nào đất dân binh bộ đội. Lập tức liền bảy biện ra nghiền ép chi thế, trước đó dựa vào đại lượng pháp sư bộ đội ở phía sau viễn trình hỏa lực chi viện mới miễn cưỡng cùng bộ lạc đại quân lẫn nhau có vừa đi vừa về. Hiện tại theo hai đại bột gia nhập, liền ngay cả viễn trình hỏa lực đều không có bao nhiêu ưu thế, nhất thời bảy biện ra xu hướng suy tàn tới. Giai quốc vương đứng tại quân trận bên trong, sắc mặt nghiêm túc. Nhất định phải làm rơi này hai cái cường đại ác ma. Nếu không chúng ta liền nguy hiểm. Nghiêm ngặt bên trên giảng viên ma thuộc về hỏa nguyên tố sinh vật. Bất quá đối với mọi người ở đây để nói, viêm ma lanh chúa toàn thân thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Nhìn tuyệt đối là ác ma không có chạy. Quả thực so ác ma còn giống ác ma. Không cần lo lắng quốc vương bệ hạ, chúng ta dũng sĩ si đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Mọi người phái ra chủ lực khởi xướng chính diện tiến công, chỉ cần có thể hấp dẫn địch nhân chú ý, cho chúng ta dũng sĩ si một cái cơ hội, bọn họ tất nhiên cũng có thể giải quyết rơi này hai cái ác ma. Nói chuyện chính là một bát tước. Đối với quý tộc, giai thần quốc vương hay là rất tin cậy. Ngươi xác định có thể làm đến a, đạo tần ba tước. Yên tâm đi bệ hạ, mời xem. Đây chính là ta tìm đến Dũng sĩ, bọn họ mỗi cái thực lực cường đại, mà lại tất cả đều có vì nước đền đáp quyết tâm cùng Dũng khí. Đạo Tần Bá tước nói chỉ chỉ một bên sau lưng đội ngũ, nhất thời hiến lộ ra một đám người tới. Chừng mấy trăm tên mạo hiểm giả, dẫn đầu là hai vị hoàng kim cấp độ anh hùng, chính là Lê Minh thần kiếm, ám dạ pháp thần dẫn đầu chư thần hoàng hôn công hội người chơi. Trước đó chư thần hoàng hôn công lực mỡ để không thể đắc thủ, hai vị này hợp lại kế cũng đừng tại cạ dạ tặn ở lại, cái này mỡ để nói rõ là bắt không được. Đương nhiên bây giờ chính là phong vân tế hội thời điểm, tự nhiên cũng không thể cứ như vậy toán, rứt khoát liền chạy tới Hắc Ám chi môn tham chiến tới. đây chính là trong hai năm qua trước nay chưa từng có đại sự kiện không bắt được cơ hội sao có thể đi loại này cảnh tượng hành tráng chính là đục nước béo cỏ vớt chỗ tốt nơi tốt hỗn nội dung cốt chuyện điểm số thời cơ tốt không khó tưởng tượng chỉ cần có thể tại trận đại chiến này bên trong có chỗ thu hoạch này nội dung cốt truyện điểm số tuyệt đối soát soát trướng dù chỉ là giết mấy tên lý quẻn chặt mấy cái thú nhân binh cái kia cũng có thể lăn lộn đến một chút nếu có thể chặt mấy cái bộ lạc nhân vật trọng yếu vậy thì càng thoải mái đáng tiếc chư thần hoàng hôn đám người này đều là bình dân không có vương tộc bối cảnh mang binh đánh giặc làm náo động cái gì cũng đừng nghĩ bọn họ cũng lời đi giết tiểu quái chuyên môn chờ lấy đại quái lại ra tay bây giờ rốt cục nắm lấy cơ hội trước đó bọn họ một mực không có xuất thủ chờ chính là cơ hội này vậy hạ chúng ta cũng nguyện ý tham chiến nói chuyện lại là xã Lì man dẫn đội thanh dương đế quốc chúng người chơi đồng dạng có mấy trăm người mấy vị anh hùng cùng chư thần hoàng hôn công hội phải dựa vào quý tộc người chơi quan hệ mới có thể tiếp vào loại này nhiệm vụ trọng yếu khác biệt xã lùy man bản thân liền là cung đình đại pháp sư tuy nhiên không phải vương tộc nhưng dầu gì cũng là có chút quan hệ trực tiếp đem mình công hội người cho đưa đến nơi này giai ẩn quốc vương nhìn thấy hai đội nhân mã cũng là vui mừng gật gật đầu các dũng sĩ, như thế nguy nan trước mắt, chính là cần các ngươi dạng này anh hùng đi thôi, đi giết chết này hai cái cường đại ác ma, nguyễn chư thần cùng các ngươi cùng ở tại, ta lại phái phái quân đội thay các ngươi hấp dẫn lực chú ý. vạn dì ản, xuất lĩnh ngươi người lần nữa phát động tiên công đi. Tuân mệnh phụ vương, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng đang tu chỉnh bộ đội vạn dì ản không chút do dự tiếp nhận cái này gian khổ nhiệm vụ. hắn thúc ngựa đi vào trước trận, vung lên bảo kiếm, dũng cảm các mạo hiểm giả cùng ta giết. gầm lên giận dữ, hơn ngàn mạo hiểm giả lập tức ở vạ dẫn đầu hạ hướng phía bộ lạc trung ương đánh tới. Vạ một ngựa đi đầu. trong tay xạ mạ mến điên cùng chầm giết những nơi đi qua thú nhân đầu người quân quận nhao nhao ngã xuống đất lúc này song phương đại quân đang lan tràn mấy cây số trên trận địa lẫn nhau trùng sát lẫn nhau đều không thể đem đối phương triệt để áp đảo chỉ này mạo hiểm giả quân đoàn giống như một chỉ mũi tên một hơi đánh xuyên trong thú nhân quân 3-4 đạo phòng tuyến thú nhân đại quân lập tức triệu tập mỗi cái thị tộc quân đội từ hai bên khởi sướng vây công và gì ản cũng không lỗ mãng xem xét bốn phương tám hướng thú nhân vây công lên lập tức chỉ huy mạo hiểm giả tạo thành tròn chân phòng thủ cứ như vậy thú nhân trận hình hai bên nhất thời lộ ra hai cái thưa thất lỗ hồng tới ngay tại lúc này hai chỉ công hội đoàn đội lập tức xông qua lỗ hổng hướng thắng đến hai cái đại bột khởi xướng công kích lê minh thần kiếm long huyết kỵ sĩ không muốn xuống ngựa, cùng ta xông tất cả đều đừng có ngừng sa cung đình đại pháp sư theo sát ta không muốn phân tán xử lý thâm nguyên ma vương coi như thắng lợi lúc này hai cái đại bột chính ở chỗ này phóng đại chiêu đâu trung quanh chỉ có thú nhân tắt mãn cùng thú nhân thuật si thủ hộ nhìn thấy hai chi mấy trăm người tinh nhuệ mạo hiểm giả cưỡi ngựa chém giết tới Gunn cùng nở lập tức xuất linh thủ hạ hướng về sau thối lui hai người đều không đốc sẽ không lấy chính mình điểm ấy vốn liếng đi liều mạng. Dù sao có sinh vật triệu hồi không dùng tỷ phí, viêm ma lãnh chúa đối mặt chư thần hoàng hôn công hội vây công không chút nào hoảng. Chết đi tiểu côn trùng. Đầu máy to lớn viêm ma chi truy đập xuống giữa đầu, phảng phất muốn đem trước mắt nhỏ bé nhân loại trực tiếp nện thành bánh thịt. Lê Minh Thần kiếm rơi lên thoát bài. Và anh. Tích liệt nện gõ để Lê Minh Thần kiếm hai chân hoàn toàn lâm vào bùn đất bên trong. Ủa cỏ, cái này buộc có chút thực lực, nhanh trị liệu ta. Mấy chục người vũ em đoàn lập tức các loại trị liệu tăng thêm ma pháp ném cho hắn. Hàng sau các pháp sư cũng bắt đầu toàn lực chuyển vận, đầy trời ma pháp lốp bốt rơi vào viêm ma lãnh chúa này hùng vĩ trên thân thể. Đấu chương xong, chương 188, vì Liên Minh, vì bộ lạc. Lê Minh thần kiếm vốn cho rằng trận chiến đấu này sẽ là một cuộc các chiến, nhưng mà để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái này bột bề ngoài nhìn xem doại người, thật đánh đứng lên lại là cái thủy hóa, lực phòng ngự thấp doại người, tùy tiện một cái hàn băng tiến quả cầu xét ném qua đi đều có thể đánh ra mấy trăm tổn thương. Hơn 100 cái pháp sư, thuật sĩ, tư tế điên cuồng chuyển vận, mấy vòng kế tiếp bột lượng máu liền dần dần không. Lê Minh thần kiếm lại là hưng vấn lại là nghi hoặc, cái này bộ làm sao cảm giác hơi yếu hoàn toàn không giống lúc trước đầu kia hắc long như vậy khó giải quyết. tuy nói lần này mạo hiểm giả trường hơn 300 người anh hùng cũng mấy vị nhưng dầu gì cũng là thế giới cấp một a không có lý do à với anh viêm ma lãnh chúa lấy lì hồ hóa thành một đoàn dược dỡ hỏa diễm sóng xung kích tiêu tán ở giữa không trung lê minh thần kiếm dùng thuật bài ngăn lại nổ tung xung kích hệ thống nhắc nhở thành công đánh bại viêm ma lãnh chúa lấy lì hồ hiện thực hình chiếu ngươi thu hoạch được 550 điểm nội dung cốt truyện điểm số cái gì chỉ là cái hiện thực hình chiếu làm vậy mà không phải nội dung cốt truyện giết Lê Minh Thần kiếm nhất thời đều có chút mắt trợn tròn, vốn cho là nội dung cốt truyện sự kiện bên trong bắt người đầu 10 phần chắc chín, không nghĩ tới cũng chỉ là cái hình chiếu mà thôi. Ám dạ pháp thần lại không ngạc nhiên chút nào, hắn là đại nguyên tố xứ, đối nguyên tố sinh vật cái đồ chơi này hết sức quen thuộc. Đừng chân kinh a, nguyên tố sinh vật được triệu hóa đến thế giới vật chất bình thường đều là hình chiếu hoặc là phân thân, là giết không chết, muốn thật giết chết hắn, chỉ có tiến về nguyên tố vị diện giết chết một bản thể mới được. Tuy nhiên liền xem như lưu Đài trở về cũng đủ nó uống một bình rồi, thời gian ngắn là đừng nghĩ lại đến. Chúng ta hay là tranh thủ thời gian rút lui đi. triệu hoán đến hình chiếu sẽ tiếp nhận hai lần tổn thương mà lại bị chém giết sát suất tăng lên 100%, chỗ tốt chính là không chết là chết thật chỉ là trở về nguyên tố vị diện mà thôi ác ma đồng dạng có thể dùng một chiêu này tuy nhiên sau khi bị giết chết là trở lại vặn vẹo hư không tương lại còn có thể phục sinh một chiêu này thị phi vật chất thế giới chủ bột nhóm thường xuyên sử dụng một chiêu đương nhiên tội chết có thể miễn tội sống khó tha nên rơi xuống hay là sẽ rơi xuống ám dạng pháp thần cấp tốc sở bột thi thể để hắn đã cảm khái lại vui mừng là vậy mà tuân ra một thanh viên ma lãnh chúa quyền trượng đến cái đồ chơi này đợi trước hắn liền từng có một tay đợi này không nghĩ tới còn có cơ hội cầm tới cứ như vậy chỉ trong chốc lát trung quanh thú nhân quân đội đã kịp phản ứng vây công tới mạo hiểm giả cũng không sợ chết nhưng những anh hùng cũng không thể treo ở đây mấy anh hùng vội vàng vây tại một chỗ theo truyền thống thuật bạch quang nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ những mạo hiểm giả kiếp nhưng là không còn vận khí tốt như vậy bị bốn phương tám hướng vây quanh tới thú nhân điên cuồng vây công cuối cùng toàn bộ chiến tử cùng lúc đó thanh dương đế quốc công hội cũng thành công đem thâm viên ma vương bà chém giết cổ nhanh như vậy liền rời trận Cái này hai hàng căn bản chính là xuất công không xuất lực a, Vương Huyền nhìn gọi thẳng Im Lặng. Cái này hai bộ bản thể căn bản không đến, liền đến hai cái hình chiếu. Hắn cũng là biết hình chiếu thứ này thực lực chỉ có bản thể một nửa, nhưng cũng không nghĩ tới thật ai nhanh liền chơi xong, mà lại những này thú nhân cũng quá không có chiến tranh tố dưỡng, trọng yếu như vậy hai cái xếp sau đều không ai bảo hộ. Kỳ thật đây cũng không phải thú người, ai bảo trận chiến tranh này hỗn loạn như thế đâu? Thú nhân bản thân cũng thiếu khuyết loại này đại quy mô tác chiến kinh nghiệm, đi qua vẫn luôn là lấy thị tộc làm đơn vị tiến hành chiến tranh, bây giờ trên chiến trường to to nhỏ nhỏ mười cái thị tộc quân đội hỗn tạp cùng một chỗ. lại không có một cái chân chính quyền uy chỉ huy tự nhiên sẽ xuất hiện loại chuyện này cũng may giờ này khắc này đại tụ trưởng họ ưa dìm rốt cục xuất linh hát thạch quân đoàn chủ lực cùng hỏa nhận thị tộc kiếm thánh nhóm xuyên qua hát cám chi môn đến chiến trường hắn thoáng qua một cái đến lập tức mệnh lệnh thủ hạ dựng lên một cái đài cao hắn leo lên đi quan sát chiến trường thế cục liếc mắt liền thấy vạ dì án xuất lĩnh mạo hiểm giả tại thú nhân trong đại quân trái xông lại đột thoát hùng họ ưa dìm đại tụ trưởng ta vốn cho là xạ phả dẹt cha liền đủ dũng mãnh không nghĩ tới nhân loại ở trong cũng có dũng sĩ như vậy người kia là ai hắn liền vạ dị ạn giết chết hát thủ người một cái thú nhân lão binh nói, họ vừa dìm có chút giật mình, cái gì? Và dì anh cũng chỉ là một nhân loại thiếu niên, hừ, thật đúng là để người ấn tượng khắc sâu à, bộ lạc các dũng sĩ, các ngươi cứ như vậy nhìn xem giết chết hát thủ nhân loại diêu võ dương ở nhà, có ai nguyện ý đi lấy hạ đầu của hắn? để cho ta tới. địa ngục gào thét đẩy ra chỉ cho hắn vui ý, cầm lên máu giống liền đi tới, ta đã sớm nhìn kia tiểu tử không vừa mắt, trước đó muốn chỉ huy quân đội, hiện tại đại tù trưởng đến, liền để ta tự mình mang binh đi lấy hạ kia tiểu tử đi. rất tốt, vậy liền lên đi, nhìn xem địa ngục gào thét mang binh phóng tới vạn Dị Họ Wu Jim biết chính diện tạm thời hẳn là vư vàng. Họ Wu Jim nhìn trước mắt hỗn loạn chiến tranh một trận như mày, liên minh trận hình là một cái long trận, nhìn như lúc nào cũng có thể bị đột phá, nhưng kỳ thật càng giống là một cái bẫy, các thú nhân dồn sức đánh vượt mạnh, rất dễ dàng xông vào cái kia lon khu vực, nhưng mà liên minh thi pháp giả số lượng rất nhiều, nhất là những cái kia cường đại pháp sư, đầy trời ma pháp tất cả đều tập trung ở nơi đó, đem thú nhân dũng sĩ thành đàn đánh sát. Không thể lại tiếp tục tiếp tục như vậy. Họ Wu Jim là bộ lạc bên trong khó được phi thường am hiểu chiến tranh quân lược thú nhân, cùng thú nhân khác lấy lô mãng cùng dũng mãnh phong cách chiến đấu so ra, Hàn Nam hiểu hơn chiến thuật cùng chiến lược vận dụng. cũng bởi vậy tại thú nhân ở trong lưu lại một cái không tính quá tốt xưng hào, ám tiễn đả thương người người. rất nhiều thú nhân cảm thấy hắn không đủ vinh diệu, nhất là thừa dịp hát thủ chiến tử cấp tốc cầm xuống đại tủ trưởng vị trí một hệ liệt thao tác. tuy nhiên họ vừa dìm tịnh không để ý, chỉ có người thắng lợi mới có tư cách đàm luận vinh diệu. địch nhân quân lực ít hơn so với chúng ta, chúng ta nhất định phải phát huy nhân số ưu thế, đánh trận địa chiến quá an thiệt tồi, nhất định phải xáo trộn địch nhân tiết đấu, phá hư địch nhân trận hình, tận khả năng cùng địch nhân khoảng cách gần hôn chiến, sau đó dùng thú nhân thiết phủ cùng răng nanh nghiền nát địch nhân. Tàn, bằng hữu của ta là thời điểm vì bộ lạc hiệu lực. Ta biết ngươi vẫn muốn thoát ly bộ lạc, muốn cùng bình sinh sống, nhưng nếu như một trận chiến này đánh không thắng, cái gì đều là nói nhảm, xuất lĩnh ngươi Sương Lang Kỵ binh, từ cánh trái bọc đánh địch nhân. Lôi đức, ngươi muốn vì phụ thân của ngươi báo thù sao? Vậy liền xuất linh Hắc Thạch Tỏa Lang Kỵ binh, từ cánh phải bọc đánh địch nhân. Ghi nhớ, không muốn ham chiến, chỉ có thể là điều động địch nhân, tận khả năng vây quanh địch nhân đằng sau lại khởi xướng tiến công. Đi thôi, không muốn e ngại hy sinh vì bộ lạc. Một đen một trắng hai chi đều có 5000 người Lang Kỵ binh bộ đội lập tức xuất phát. Họ dìm phó quan, có chút lo lắng nói, một vạn kỵ binh không đủ để vây quanh địch nhân. Họ vừa diêm cười lạnh một tiếng, không cần chân chính vây quanh, chỉ cần có thể dẫn phát địch nhân hỗn loạn liền đầy đủ. Những cái kia nhân loại hoặc là chờ chết, hoặc là cũng chỉ có thể phái binh ứng chiến. Bộ đội của chúng ta càng nhiều, trận hình càng rộng đối với chúng ta càng có lợi. Quân liên minh trận địa. Quốc vương bệ hạ, địch nhân phái ra lang kỵ binh bọc đánh quân ta hai cánh. Giai thần quốc vương sắc mặt nghiêm trọng, đông nhiên thở dài, là thời điểm xuất động bạo phong kỵ sĩ đoàn. Bốn vạn, ngươi dẫn theo lính một nửa kỵ sĩ nên kích cánh trái địch nhân. Tây đức dần công tước, xuất lĩnh kỵ binh của ngươi nên kích cánh phải địch nhân. Không muốn ham chiến, tận khả năng ngăn chặn địch nhân ánh mắt. Liên lạc. để vạ gì ạn dẫn hắn người trở về trận chiến tranh này chúng ta đã không cách nào thủ thắng nhất định phải chuẩn bị rút lui giai ẩn quốc vương nói nhìn về phía một bên mấy vị vương quốc đặc sứ, mấy vị các ngươi chắc hẳn đã kiến thức đến thú nhân cường đại đi danh nói đúng vậy quốc vương bệ hạ chúng ta sau khi trở về lập tức sẽ thuyết phục chúng ta quốc vương cộng đồng tổ kiến liên quân mấy vị khác đặc sứ đối mặt cảnh tượng như vậy cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý giai ẩn quốc vương hài lòng gật đầu tuy nhiên một trận chiến này cuối cùng vẫn là thất bại không có thể đem thú nhân hoàn toàn ngăn ở hắc cám chỉ môn nhưng chỉ cần liên quân có thể xây dựng liền nhất định có thể lấy được thắng lợi cuối cùng hiện tại việc cấp bách là đem đại quân tận khả năng hoàn chỉnh rút về đi nếu không một khi chỉ này quân đoàn bị phá hủy như vậy bạo phong thành đem không người thủ vệ lính liên lạc một đường lao vùng vụt đi vào chiến trường đoạn trước nhất và dì ạn vương tử quốc vương bệ hạ để ngươi rút về đến chúng ta đã thất bại nhất định phải rút lui không chỉ cần ta còn sống liên minh liền sẽ không thất bại và dì ạn hai mắt đỏ thấp quát trên người hắn đã bị thú nhân máu tươi thẩm thấu toàn thân máu me đồng địa giống như một cái đỏ như máu kỵ sĩ hắn nhìn xem binh lính chung quanh cùng các mạo hiểm giả cứ việc tử thương vô số nhưng bọn hắn vẫn tràn ngập đầu trí và dị chúng ta cùng ngươi tự chiến đến cùng. Vạn dì dĩ an dĩnh, ngươi hạ lệnh đi. Liên minh chúng ta dũng sĩ trong gió trong lửa tuyệt không tao mày. Vạn dĩ an tiếp tục chiến đấu đi. Chúng ta cùng đám kia bộ lạc theo liều. Vạn dĩ an trong lòng hào khí tỏa ra, chỉ cần có những này không sợ các chiến sĩ, hắn liền có lòng tin lấy được thắng lợi. Nhìn thấy này mặt cờ sĩ nha, kia là thú nhân đại tù trưởng cờ sĩ, chỉ cần có thể chém giết thú nhân đại thủ trưởng, liền nhất định có thể lấy được thắng lợi. Liên minh các dũng sĩ cùng ta, giống. Một tiếng đinh Thái nước góp tiếng gầm gừ đánh gây vạn dĩ diễn giảng trên bầu trời, che khuất bầu trời hắc đang từ trời mà hàng. là Hắc Long, Long đến, trời ạ, tốt nhiều Hắc Long, ồ cỏ, tình huống như thế nào? Liên Minh cùng bộ lạc chiến sĩ nao nao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, không biết lúc nào, vô số Hắc Long đã đến chiến trường trên không. Lít nha lít nhít ở trên không trung lượn vòng lấy, ở trong cảng có một con dương cánh vượt qua 200 trăm mét siêu cự hình Hắc Long, giống như mây đen che đậy bầu trời. Nơi xa Hắc cám Chi Môn cao lớn trên cửa đá, Vương Huyền thở dài ra một hơi, con em ngươi rốt cục tới. Đơn liên quan tới thú nhân chiến đấu lực, cũng không phải là nói một cái thú nhân thật có thể đánh mười cái mạo hiểm giả, kia là trước đó một chút thú nhân tuổi ngữ bức Thật giống như Quan Vũ nói Trương Phi là một đấu một vạn đồng dạng, thật làm cho Trương Phi một cái đánh một vạn, khẳng định thắng không. Bởi vì lần thứ nhất Hắc Ám chỉ môn mở ra thời điểm, mạo hiểm giả đẳng cấp phổ biến tương đối thấp, đại bộ phận đều là hơn 10 cấp hơn 20 cấp, cho nên đơn binh chiến đấu lực không bằng thú nhân bộ binh, thủ thắng chủ yếu dựa vào nhân mạng tích tụ ra tới. Nhưng cũng không đến nỗi muốn 10 cái đánh một cái, nhiều lắm là hai ba cái đánh một cái dáng vẻ. Hiện tại đi qua nửa năm, mạo hiểm giả đẳng cấp đã lên, cho nên đơn binh chiến lược là sơ lược mạnh cùng thú nhân bộ binh. Nơi này cho ra một chút tham chiến binh chủng số liệu. Chiêu mộ trường Ngô binh, cấp 16. Dân binh cung tiến thủ, cấp 12. Bạo phong vương quốc bộ binh, cấp 25. Bạo phong kỵ sĩ, cấp 48. Thú nhân bộ binh, cấp 30. Lang kỳ binh, cấp 36. Sương lang kỳ sĩ, cấp 43. Nói tóm lại, thú nhân binh chủng bình quân đẳng cấp cao hơn một chút, cơ hội không có rác dưới binh. Mà nhân loại có rất nhiều hạ cấp binh kéo thấp phản đồng đều thực lực, cao cấp binh tuy nhiên cường đại nhưng số lượng có hạn. Ngang cấp mạo hiểm giả đơn đấu là phải mạnh hơn ngang cấp binh sĩ, bởi vì kỹ năng càng nhiều, trang bị có thể tự chuẩn bị cũng sẽ càng tốt hơn một chút. Mà binh lính tương đương với một thân bạch bản trang bị, chỉ có mấy cái cơ sở kỹ năng mạo hiểm giả. Thấu chương xong, chương 189, thủy diệt từ trên trời giáng xuống. Vương Huyền Sát thực có kích động lý do. Làm cái này trò chơi GM, nhân viên quản lý, cũng là nội dung cốt truyện đem không giả, hắn đau đầu nhất một việc cũng là hắn đối trò chơi nội dung cốt truyện năng lực trưởng không tiếp cận với không. Hết thể nội dung cốt truyện phát triển toàn bộ nhờ cho hệ thống nguyên thủy kịch bản cùng hệ thống tự động sửa chữa sai công năng để hoàn thành. Lúc đầu có hệ thống quản khống, nội dung cốt truyện theo lý thuyết là hẳn là có thể dựa theo thiết lập đi xuống. nhưng người chơi đại lượng gia nhập lại cho trò chơi mang đến vô số sự không chắc chắn tuy nhiên cho công ty game mang đến kinh người thu nhập nhưng cũng làm cho toàn bộ trò chơi nội dung cốt truyện trở nên càng ngày càng khó lấy trường khống người chơi tụ tập càng nhiều khả không tính lại càng kém nhất là loại này liên minh cùng bộ lạc ở giữa đại chiến mấy chục vạn người bên trong người chơi không sai biệt lắm chiếm 1 phần ba nhất là mạo hiểm giả loại này ngày thứ tư hai quả thực cũng là nội dung cốt truyện quản không tai nạn hết lần này tới lần khác cái này trò chơi cơ chế là tức thời diễn toán hình thức Tuy nhiên có thể dựa vào lợi dụng hệ thống sửa chữa trò chơi quy tắc đến vi mô điều tiết khống chế, nhưng cuối cùng có thể điều tiết khống chế ra cái gì kết quả đến, hắn vẫn thật là hoàn toàn không có yên lòng. Lúc này trận đại chiến này, hắn liền hoàn toàn không biết cuối cùng lại biến thành bộ dạng gì. Nếu là mạo hiểm giả thật bạo loại, một hơi lại đem bộ lạc cho lui về, vậy coi như xấu đồ ăn, hát cám thủy triều mới tư liệu phiến liền lại muốn đẩy trễ thượng tuyến. Vạn nhất cho bộ lạc đánh tự bế không hướng hạ giờ ruột sầm lấn, vậy coi như cách lớn phủ, chính xác trò chơi nội dung cốt truyện đều muốn bị phá vỡ. Cho nên mới cho mạo hiểm giả giá cả hư như đất phẩm. Nhưng là hắn cũng không dám quá mức suy yếu liên minh. Vạn Nhật bộ lạc đem liên minh đánh bại, sau đó một đợt đẩy ngang, trực tiếp đem liên minh quân chủ lực đội toàn bộ tiêu diệt, này đồng dạng không phù hợp hắn dự tính. Bởi vì trong lịch sử, Bạo Phong Vương quốc cùng bộ lạc ở giữa chiến tranh cũng là đánh thời gian rất lâu, song phương kịch chiến mấy tháng, liên minh một trận còn chiếm theo thượng phong, sau cùng bộ lạc hay là dựa vào ám sát giờ ẩn quốc vương mới đem Bạo Phong thành cho đánh xuống. Nếu như cái này song quân đội liên minh thật bị toàn diệt, bao Phong Vương quốc bị một đợt đẩy ngang, mà liên minh cái khác các quốc gia lại còn không có thành lập nên liên quân, này bộ lạc ưu thế coi như quá lớn. Vạn Nhật bộ lạc thật đem hạ giờ rốt cho chinh phục, vậy coi như chơi thoát. cho nên bộ lạc trận chiến tranh này nhất định phải thắng nhưng là lại không thể hoàn toàn thắng trong đó nhỏ bé đem khống liền rất khảo nghiệm vương huyền khống trang năng lực hết lần này tới lần khác chúng thần lại không thể trực tiếp hạ tràng cho nên hắn chỉ có thể dựa vào tử vong trị dực viên ma lanh chúa loại này buộc đến tiến hành điều tiết khống chế hắc long quân đoàn là hắn trong kế hoạch khâu mấu chốt nhật một chỉ có thể quyết định thiên bình nghiêng lực lượng hiện tại hắc long quân đoàn rốt cục đúng chỗ vương huyền nhất thời thở dài ra một hơi rốt cục có thể đem nội dung cốt chuyển hướng mình cần phương hướng thôi động vương huyền cảm ơn trời đất ngươi cuối cùng đến trước đường hạ tràng ta dặn dò ngươi vài câu tử vong nói đi tiểu cô trùng nhưng là không muốn kéo dài quá lâu sự kiên nhẫn của ta thế nhưng là có hạn vương huyền ngươi phải làm cho bộ là thắng nhưng là lại không thể thắng quá nhiều nhất định phải để liên minh có đầy đủ nhiều binh lực chạy trở về thủ vệ bạo phong thành mới được tử vong chi dực hừ ngươi yêu cầu thật đúng là không ít ta cũng không thể cam đoan cái gì vương huyền kỳ thật rất đơn giản ngươi trước làm liên minh nếu như liên minh băng ngươi liền cán bộ rơi dù sao bên nào cường thế ngươi liền làm bên nào tử vong chi dực làm gì phiền toái như vậy đem những này sâu kiến cùng nhau nghiền nát chẳng phải được vương huyền chính ngươi nhìn xem xử lý đi. đóng lại viết thư riêng, Mặc Phi nhìn về phía xoay quanh ở chúng quanh Hắc Long lĩnh chủ nhóm, bọn họ đều đang đợi lấy mệnh lệnh của hắn. Hắc Long lĩnh chủ nhóm, nghe ta hiệu lệnh, mang theo các ngươi bảy rồng chuẩn bị khởi xướng tiến công đi. Mọ phè ớ, thượng cổ Hắc Long, ách, cho nên chúng ta đến cùng công kích bên kia à? Liên minh hay là bộ lạc? Nệ xạ gì ồ đại nhân? Nệ xạ gì ồ? Hắc Long chỉ vương, tất cả mọi người, không khác biệt công kích. Nệ pha gì ản? Hắc Long vương tử, cái gì? Phụ thân ngươi điên sao? Đồng thời trêu chọc hai bên địch nhân. Cái này. Tử Vong chỉ đột nhiên nhìn mình nhị tử. Ám kim sắc trong mắt nhìn chăm chú phía dưới nệ phạ dị ản nhất thời lộ ra thần sắc kinh khủng ta nói là cái này không rõ nệ xa dị ô hắc long chỉ vương ha ha ta thân ái nhi tử không cần phải lo lắng phụ thân ngươi ta còn không có điên một trận chiến này là hướng thế giới này hiện ra hắc long nhất tộc lực lượng thời khác, nhưng cùng lúc cũng là hiện ra chúng ta trận doanh thời khác. một khi chúng ta trợ giúp một bên như vậy chúng ta liền cùng bên này trói chặt cùng một chỗ nhận trợ giúp người chưa chắc sẽ trong lòng còn có cảm kích nhưng gặp công kích người nhất định sẽ lòng mang oán hận chúng ta chỉ có đem bọn hắn cùng nhau nhóm lửa cùng nhau đốt cháy mới có thể để cho bọn họ hiểu chưa chúng ta hắc long quân đoàn là độc lập tồn tại đã là đối địch với bọn hắn địch nhân cũng là tiềm ẩn có thể lôi kéo minh hữu mặc kệ là nhân loại hay là thú nhân này không có khả năng chân chính tín nhiệm chúng ta bởi vậy cùng hắn gia nhập một phương nào không bằng treo giá chỉ cần giá tiền phù hợp liền có thể gia nhập bọn họ trận chiến đấu này chúng ta giết bọn họ càng hung ác tiếp xuống bọn họ càng là muốn lôi kéo chúng ta đến lúc đó liên minh cùng bộ lạc đều muốn hướng tộc ta dâng lên chỗ tốt cùng lợi ích lấy lấy được trợ giúp của chúng ta lời nói này để chúng hắc long lĩnh chủ trận mắt thốt cái này logic có chút không hợp thường à. tuy nhiên ngươi thật đúng là đừng nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý mấu chốt là nói lời này chính là tử vong chi dực ngươi không muốn nghe cũng không được a mọp phệ thượng cổ hắc long xạ đại nhân quả nhiên vô cùng cơ trí nệ pha dị ản hắc long vương tử phụ thân đại nhân trí tuệ để ta chấn động không gì sánh nổi xin tha thứ nhi tử ngu rốt giả sát hắc long không tập người nệ xạ dị âu đại nhân ngư bức bước mọp phệ ất lại âm thầm cười lạnh có lẽ trong thời gian ngắn liên minh cùng bộ lạc đều sẽ vì thắng lợi mà lôi kéo hắc long quân đoàn nhưng mặc kệ phương kia thu hoạch được thắng lợi cuối cùng chỉ sợ cái thứ nhất phải giải quyết đều muốn là chúng ta nè sa gì ô, Hắc Long ra chi vương, tiến công đi Hắc Long quân đoàn các chiến sĩ sao, không nên lưu tình, không muốn trần chờ, dùng lửa cháy bừng bừng đốt cháy thế giới này, dùng Long Diễm thanh lý những này trên đất sâu kiến, Hắc Long quân đoàn sắp đến cuộc thời, ra lệnh một tiếng, bầy rồng phát ra đinh thai nhức góc gào thét, hàng ngàn con lớn nhỏ Hắc Long, đồng thời hướng phía phía dưới đáp xuống. giờ này khác này, phía dưới liên minh cùng bộ lạc binh lính của hai bên tất cả đều lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ, đối với đột nhiên xuất hiện Hắc Long quân đoàn, song phương binh lính cũng không biết là địch là bạn, tuy nhiên lại thế nào khẩn trương cũng vẫn là muốn tiếp tục chiến đấu, thế là liên minh cùng bộ lạc, một bên lẫn nhau chém giết. vừa thỉnh thoảng hướng phía trên trời nhìn lại. Mà họ Ưa Diễm Vụ Diệt chỉ truy mặc dù biết Hắc Long quân đoàn là đến giúp bọn họ, nhưng trong lòng cũng không có quá nhiều cao hứng. Hắc Long quân đoàn vậy mà thật đến, lần này bộ lạc là thắng định, nhưng cứ gây thắng lợi lại cũng không hoàn toàn thuộc về bố lạc ông. Một giây sau, Hắc Long hướng phía đang giao chiến trên chiến tuyến điên cuồng phun ra hỏa diễm. Mấy trăm con Hắc sắc cấu Long ở trên không phun ra hỏa cầu, tiếng nổ liên miên bất tuyệt, trưởng thành Hắc Long muốn hung mãnh hơn một chút, trực tiếp tầng trời thấp lao xuống, lợi dụng dày đặt lân giáp ngăn cản bay tới cùng tiễn cùng ma pháp, sau đó giống máy bay ném bom phun ra hỏa diễm long tức. Phun một cái cũng là mấy chục mét phạm bị, trên mặt đất lưu lại mảng lớn thiêu đốt hình người cùng thi thể nám đen trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết chân thiền trong chém giết nhân loại cùng thú nhân tử thương vô số họ đua dìm kinh sợ vô cùng cái gì bọn này Hắc long điên a không phải đã nói đến giúp đỡ thú nhân a thậm chí ngay cả thú nhân cùng một chỗ công kích kỳ do các tà nhãn huyết hoàn thủ trưởng những cái kia Hắc long, chúng nó tại công kích liên minh nhưng là cũng tại công kích chúng ta người đại thủ trưởng họ đua dìm a, bộ lạc đại thủ trưởng con mắt của ta không ngủ cái nanh của hắn bởi vì phẫn nộ một trận run rẩy, nhưng là rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại để bộ đội trọng chỉnh trận hình, tăng cường tiền tuyến lực lượng phòng không, để Long hầu thị tộc tăng thêm tốc độ, đem bọn hắn phi Long kỵ binh tranh thủ thời gian chạy tới. Tất cả làng kỵ binh xuất động, dính chặt liên minh bộ đội, bọn họ muốn chạy. ẩn quốc vương bên này liền tương đối bình tĩnh, thậm chí có chút kinh hỉ, hắn vốn cho là Hắc Long là bộ lạc Minh hiếu, trước đó có người chuyển đến tình báo, tử vong chỉ dực liên thủ với Mori, cũng liền mang ý nghĩa Hắc Long quân đoàn rất có thể sẽ gia nhập bộ lạc trận doanh. Hiện tại Hắc Long tính cả thú nhân cùng một chỗ công kích, mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, đều để hắn thở phào, bằng không liên minh cái này một đọt sợ là băng. bạo quốc vương. rút lui để quân đội triệt hạ đi để pháp sư bộ đội cùng cùng tiến thủ rút lui trước lui làm tốt phòng không chuẩn bị phía sau những cái kia nỏ pháo nhắm ngay bầu trời thông chi vạ dị ản để hắn tranh thủ thời gian trở về trận này tình lình xảy ra loạn nhập kỳ thật đối với liên minh ngược lại là một cái cơ hội một cái hoàn chỉnh cơ hội rút lui những mạo hiểm giả kia làm sao bây giờ bọn họ không có minh sát quan chỉ huy chúng ta không có cách nào đem quân lệnh truyền đạt cho bọn họ giai bạo phong quốc vương không sao để bọn hắn tiếp tục chiến đấu tốt vạ dị ản nói mạo hiểm giả đều là không sợ sinh tử dũng sĩ vậy liền để bọn họ từ chiến đến cùng tốt Bạo phong vương quốc quân đội bắt đầu chậm rãi lui lại, thoát ly chiến trường. Những mạo hiểm giả kiệt nhưng không có mảy may lui bước ý tứ, loại này đại chiến đối với người chơi đến nói quả thực cũng là cuồng hoan, nhất là thiếu khuyết thượng đế thị giác tình huống dưới, bốn phương tám hướng đều là người, căn bản thấy không rõ lắm đến cùng phát sinh cái gì. Dù sao đánh chính là. Nhìn thấy hắc long quân đoàn xuất hiện, các mạo hiểm giả không chỉ có không sợ, ngược lại hưng phấn bắt đầu đổ lên long đến. Long tộc đều là bánh trái thơ ngon, không chỉ có trang bị cho tốt, còn rất các loại thực phẩm tài liệu. Tham dự trận đại chiến này, mạo hiểm giả cơ hồ đều là một thân cửa hàng trang bị, chỉ cần có thể xử lý mấy cái trưởng thành hắc long. lộ điểm vải dòng long huyết trở về, đó chính là kiếm A, dù sao lại không sợ chết, dứt khoát lưu lại đánh tới cơ sở. Những anh hùng ngược lại là chạy rất nhanh, xem xét tình huống không ổn nhau nhau bắt đầu rút lui, bọn họ đều quý giá vô cùng, chỉ có Vạ Di án từ đầu đến cuối xuất lĩnh lấy hắn trung thực cùng độn nhóm tạ sung hữu đột, chi quân đội này cơ hồ đều là 450 cấp mạo hiểm giả, chiến đấu lực tương đương với cấp 5 binh thực lực, tại thú nhân trong đại quân cơ hồ là tới lui tự nhiên. Mặc Phi ở trên bầu trời nhìn rõ ràng, bọn họ đang tới gần thú nhân trung quân đại doanh, đại tù trưởng chiến kỳ vị trí. Nơi đó cũng là thú nhân binh lực cùng anh hùng hội tụ nhiều nhất địa phương. không được không thể để cho hắn đi qua và dị hạn tuy nhiên đúng mánh thủ hạ tuy nhiên tinh nhuệ nhưng chỉ bằng cái này một chỉ một mình từ quá khứ tất nhiên sẽ bị bao vây đến chết ngốc đệ đệ liền để đại ca giúp ngươi một cái đi từ vong chỉ dực này thân thể khổng lồ đột nhiên nắp xuống to lớn hình thể mang tới là to lớn phong áp trên mặt đất cắt bay đá chạy cùng phong gào thét nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu hồng hoang liệt diễm miệng rồng một trương phân phật một mảnh mánh liệt liệt diễm đập vào mặt hỏa diễm những nơi đi qua mặc kệ là mạo hiểm giả hay là thú nhân hết thể đốt thành cho bụi tử thương vô số nhất là mạo hiểm giả bởi vì kết thành chặt chẽ trận hình công kích trận hình bị ngọn lửa trực tiếp từ giữa đó đốt xuyên lập tức chết hai ba trăm người và dì an mắt thấy dưới tay mình trung dũng tướng sĩ nháy mắt hóa thành biển lửa hai mắt đỏ thấm, nội giận đùng đùng mắt thấy tử vong chỉ dược lại một lần đáp xuống vô hủy chạm hắn ra sức nhảy lên trong tay xà ma mình lăng không đánh xuống nhưng mà cuối cùng hắn lập tức nhảy dựng lên cao mấy chục mét khoảng cách tử vong chỉ dừng lại như cũ có một khoảng cách tử vong chỉ vẹn vẹn chỉ là một cái đôi kích liền đem hắn vô bay ra ngoài và dì an giống như bị bay bóng chạy đồng dạng tại trên mặt đất liên tục lăn lộn bay ra ngoài hơn trăm mét mới miễn cưỡng dừng lại. Hắn vừa đứng lên, liền bị bên cạnh mấy người lính bắt lại. Đi mau vạ dì an vương tử, quốc vương để ngươi tranh thủ thời gian rút lui. Nếu ngươi không đi liền đến không kịp. Cái gì? Vạ dì an hướng phía nhìn một phía. Nguyên lai vừa rồi tử vong chi dược này một chút uy lực to lớn như thế, đến mức đem hắn tử thú nhân trong đại quân trực tiếp quất bay trở lại liên minh quân trận bên trong. Hắn nhìn phía xa lâm vào thú nhân vây quanh mấy trăm mạo hiểm giả, phát ra một tiếng tuyệt vọng hò hét. Những cái kia đều là hắn trung thực fan hâm mộ a, không. Một giây sau, tử vong chi dược hỏa diễm lần nữa phun ra mà xuống, đem còn sót lại mạo hiểm giả cùng trung quanh thú nhân cùng nhau đốt cháy thành cho bụi. Tấu chương xong, chương 190, thú nhân mạo Hiểm giả. Sau một ngày, bộ lạc pháo đài, chiến tranh đã kết thúc, bộ lạc đại quân triệt để chiếm lĩnh nguyên rủi chi địa cùng chúng quanh hắc ám đầm lầy, đại quân chủ lực đã toàn bộ đến cái này tân thế giới. giờ này khắc này, bộ lạc một loại các thủ trưởng đang thảo luận tình hình chiến đấu cùng tiếp xuống chiến lược. cách xa xa, liền có thể nghe được trong đại trướng truyền đến tiếng cười. sạ pha -z, cao giai đốc quân, ha ha ha ha ha, -ha những cái kia liên minh cặn bã quả nhiên không chịu nổi một kích, tại ta đại bộ lạc dũng sĩ trước mặt chạy trối chết. kỳ do từ nhãn, huyết hoàn thủ trưởng, cũng là chính là, chỉ cần chúng ta toàn lực xuất kích. Những nhân loại này căn bản yếu ớt không chịu nổi. Gương địa ngục gà ghét, hành khúc tụ trưởng, các ngươi nhìn thấy ta ngày hôm qua chiến đấu nha, ta một người liền chặt chết 200 cái liên minh binh lính, còn có 20 cái liên minh anh hùng. Nghe thú nhân các tụ trưởng khoác lác, họ vừa gì mạ hủy diệt chi truy cũng không có giống thủ hạ của hắn hưng phấn như vậy. Ngày hôm qua chiến đấu sát thực thắng lợi, nhưng bộ lạc tổn thất nhưng cũng là to lớn, gần 10 vạn chiến sĩ đổ vào công kích trên đường, mà liên minh bộ đội cũng không hề hoàn toàn bị đánh bại, cứ việc lang kỵ binh chặn giết phía sau mấy chi bộ đội, nhưng vẫn là để giởn quốc vương mang theo 4, 5 vạn người rút về đi. bây giờ bọn họ trốn vào kiên cố thành thị bên trong tiếp xuống vẫn chính là một cuộc các chiến mà lại Hắc long quân đoàn cũng không có như cùng trước đó hiệp nghị như thế gia nhập bộ lạc ngược lại một phen đốt giết sau liền biến mất không thấy gì nữa thật không làm rõ ràng được những quái vật này đến cùng có chủ ý gì duy nhất để hắn tương đối vui mừng là những cái kia kỳ quái mạo hiểm giả mạo hiểm giả biểu hiện kém xa lúc trước truyền thuyết như thế vô cùng vô tận giết đều giết không hết xem ra lúc trước trốn về đến thú nhân nhất định là vì mình chiến bại kiếm có cho nên đối với địch nhân thực lực nói qua tuy nhiên những mạo hiểm giả kia hoàn toàn chính xác có chút lợi hại nhất là loại kia thực chiến không lùi ý chí để họ vừa dìm mười phần lo lắng nếu như thế giới này địch nhân đều khó như vậy quấn, này chinh phục cả dở ruột trở nên vô cùng khó khăn đại tù trưởng ngươi không cần phải lo lắng những mạo hiểm giả kia chúng ta cũng có mình mạo hiểm giả một cái thú nhân tù trưởng đông như nói họ vừa dìm bị kinh ngạc cái gì ta làm sao không biết nói một chút những này thú nhân mạo hiểm giả là chuyện gì xảy ra này thú nhân tù trưởng liền giải thích đương chỉ trước tà năng tại nạn phát sinh thời điểm có rất nhiều thú nhân rời đi riêng phần mình bộ lạc tiến về giờ dễ nó địa phương khác tìm kiếm không có bị tà năng ô nhiễm tinh thổ mỗi cái bộ lạc đều phái ra rất nhiều dạng ngày người bây giờ biết được bộ lạc lâm vào chiến tranh, bọn họ đều lựa chọn trở về, đồng thời nguyện ý vì bộ lạc mà chiến. chỉ là hôm nay buổi sáng, liền có mấy vạn mạo hiểm giả xuyên qua hắc ám chỉ môn đến thế giới này. cái gì? mấy vạn mạo hiểm giả, đó chính là mấy vạn đại quân a, mình vậy mà hoàn toàn không biết. hắn nhìn về phía phụ trách thủ vệ hắc ám chỉ môn Cắt gà lưỡi quyền. "Cắt gà, ngươi biết chuyện này à? Cắt gà vô cùng ngạc nhiên, hắn đương nhiên không thể nói mình hoàn toàn không biết. ta giống như ngạc, nghe nói qua, có chuyện như vậy. hừ, động tĩnh lớn như vậy vậy mà không hướng ta báo cáo, địa ngục gào thét trợn mở miệng. Những mạo hiểm giả kia căn bản chính là một đám phế vật, căn bản không đáng lãng phí tinh lực đi chú ý. Chỉ có ta hành khúc bộ tộc dũng sĩ mới thật sự là chiến sĩ. Lôi Đức cũng nói, đúng vậy à, những mạo hiểm giả kia đều mười phần nhỏ yếu, đều là chút thịt tươi, ngay cả trang bị đều không mang, từng cái thân thể trần chuồng cầm cùng cây gậy liền chạy tới, mà lên tính tình tàn mạn, đến về sau khắp nơi gây chuyện thị phi, trên căn bản không chiến trận. Họ vừa oải mạ lơ đầu, hắn cảm thấy sự tình tuyệt không có đơn giản như vậy. Nếu quả thật kém cỏi như vậy, làm sao có thể xuyên qua quái vật khắp nơi trên đất địa ngục hỏa bán đảo, vượt qua hắc ám chi môn đi vào cái thế giới xa lạ này? Hồ hai cái mạo hiểm giả tới, để ta xem một chút những người mạo hiểm này là thế nào sẽ là. Rất nhanh một cái hai tay để trần mặc ra thú quần của thú nhân liền bị mang vào, tiến đến nhìn thấy một đám thú nhân tù trưởng tại mở đại hội nhất thời gian mình, nhưng ngay lúc đó liền lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Xét thú nhân chiến sĩ, ồ cỏ, ồ cỏ, vậy mà là đại tù trưởng tiếp kiến ta, Ngư Bơ Để họ vừa gì mà kinh ngạc chính là, cái này gọi sách thú nhân chỉ là hơi khẩn trương một lát. Liên lập tức quen thuộc hoàn cảnh xung quanh, hắn tựa hồ có một loại không sợ trời không sợ đất, không có bất kỳ cái gì kính sợ tất chết, đối mặt với một đám tù trưởng không hề sợ hãi, ngược lại thập phần hưng phấn. Hắn đầu tiên là nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, trong đại trướng tìm kiếm một trận, sau đó dùng tay đối không, khí khoa tay hai lần, tiếp lấy liền trực tiếp hướng phía họ ủa rỉm mà xông lại. Trực tiếp đứng tại họ ủa tìm bên cạnh hợp cái ảnh trước, dùng hệ thống tự mang chụp ảnh công năng chụp mấy tấm hình. Xẹt, thú nhân chiến sĩ, ha ha ha, lần này nhưng có rồi. À, thủy diệt chỉ truy nguyên lai like liền dài dạng này, nhìn rất bình thường nha, hoàn toàn không bằng nhà ta thở giản xoái. họ ùa gì mạ cảm thấy mình chán lựa nhảy vọt một cái liền lên đến hắn hiện tại xem như biết vì sao đám này tù trưởng đều không chào đón mạo hiểm giả mạo hiểm giả này thiên nhiên có sẵn một loại mười phần muốn ăn đòn cảm giác mấu chốt là nhìn xem ánh mắt của bọn hắn không có chút nào kính sợ thân sắc. một cái thú nhân có thể vô tri nhưng không thể là ngớ ngẩn kéo ra ngoài chặt lập tức liền có hai cái cấp 55 cụ cạ long tình anh vệ sĩ xuống tới kẹp lên sạch liền hướng bên ngoài kéo sếp thú nhân chiến sĩ ta sát ta làm gì liền muốn chặt ta ngày ngươi đại gia họ ùa gì mạ ngươi cái này bạo quân hôn quân à, giết hại trung lương a Đừng. ta thay đổi chú ý họ vừa tìm lộ ra một tia tàn nhẫn nghe răng cười bình thường đến nói hắn sẽ không tận lực truy cầu hết tinh cùng bạo lực nhưng là hiện tại hắn cảm thấy có lẽ có thời điểm vô ý nghĩa tàn nhẫn cũng là một kiện chuyện có ý nghĩa hắn đi đến cái kia thú nhân trước mặt nhìn đối phương lo lắng bất an biểu lộ không muốn lãng phí đem hắn cho an toàn xói đi dù sao là khối thị tươi nhà. xét thú nhân chiến sĩ hoa không muốn hoa không muốn hoa đừng có giết ta ta vì bộ lạc chạy qua máu ta vì bộ lạc phụ qua thương tổn lại có một cái thú nhân mạo hiểm giả bị mang vào lần này rốt cục không giống lần trước cái kia như vậy hai bức nhìn rất tỉnh táo hoàn toàn không, có phổ thông thú nhân chiến sĩ loại kia nhiệt huyết hiếu chiên, tùy thời đều muốn tìm người khô một khung xúc động cảm giác. Hắn liếc nhìn đồng dạng đại sảnh, hướng về phía cầu trưởng môn túi đầu thi lễ. Động tác này để các tù trưởng đều nhíu mày lại, loại này lễ phép cảm giác thực tế có chút không hài hòa, để bọn hắn liên tưởng đến những cái kia nhân loại. Họ vua Dìm, bộ lạc đại tù trưởng, ngươi là đến từ giờ dễ nọ thú nhân mạo hiểm giả. Độc sĩ của hủ, thú nhân thuật sĩ, đúng vậy, đại trưởng các hạ, ta buồn ba thiên sơn vạn thủy lại tới đây, hy vọng có thể vì bộ lạc hiệu lực. Họ vua Dìm, bộ lạc đại tù trưởng như vậy ngươi đối trận chiến tranh này như thế nào nhìn những cái kia nhân loại quân đội lại như thế nào Độc sĩ của hủ thú nhân thuật sĩ trận chiến tranh này sợ rằng sẽ lề mề bởi vậy chính cần chúng ta những này sinh lực quân ta cho rằng mạo hiểm giả là bộ lạc tại ạ dở dột chinh phục chiến lược bên trong không thể thiếu một vòng họ đua dìm mà nghe được các tù trưởng phát ra khinh thường tiếng cười lạnh hắn cũng biết nhếch miệng nhưng không có cười họ đua dìm bộ lạc đại tù trưởng à vì cái gì nói như vậy chúng ta đã đánh bại nhân loại đại quân chỉ cần một đường bất thượng liền có thể chinh phục thế giới này Độc sĩ cổ hủ, thú nhân thuật sĩ, theo ta được biết, trong liên minh chỉ là nhân loại liền có bảy quốc gia, chúng ta đối mặt chỉ là một cái trong đó vương quốc mà thôi. Trừ cái đó ra còn có được người lùn, tinh linh nhóm thế lực, hiện tại bọn hắn còn tại quan sát, nhưng là một khi chiến tranh mở rộng, bọn họ đều sẽ gia nhập chiến đấu. Lúc kia chúng ta đối mặt chính là toàn bộ thế giới nhân, chúng ta bộ lạc cũng tập kết toàn bộ thế giới lực lượng. Địa ngục gào thét không phục giống một tiếng. Trước mắt thú nhân mạo hiểm giả lại lắc đầu, cái này không giống. Bộ lạc tại trước đó trong mười năm kinh lịch tàn khốc nội chiến, nhân khẩu cắt giảm nghiêm trọng, chí mạng nhất chính là. Bộ lạc năng lượng sản xuất hoàn toàn bị phá hu, hiện tại tất cả bộ lạc đều dựa vào lấy cướp bóc mà sống, đại bộ lạc cướp bóc bộ lạc nhỏ, tiếp tục như vậy sớm muộn cũng sẽ hủy diệt, không phải là bởi vậy chúng ta mới đi đến thế giới này sao? Tuy nhiên chúng ta có to lớn quân đội, nhưng đây là xây dựng ở toàn dân giai binh cơ sở bên trên, trên thực tế là một chỉ một lần tính quân đội, một khi binh lực hao tổn hầu như không còn, liền không cách nào tái chiến. Mà liên minh tham quân chủ yếu là trung niên, đại bộ phận nhân khẩu vẫn đang tiến hành sản xuất, có thể liên tục không ngừng sản xuất tư nguyên cùng quân đội, chỉ cần chúng ta không thể tốt thắng, tiếp tục tiêu hao xuống dưới, không ra 5 năm quân ta liền sẽ tự mình hủy diệt. Họ vừa dìm mạ trong lòng âm thầm chấn kinh. Lúc trước hắn liền đã phát giác được bộ lạc nội bộ nguy cơ. Chính vì vậy dù là đối mặt trong truyền thuyết đáng sợ mạo hiểm giả, hắn cũng lựa chọn mở cửa nhất chiên. Bởi vì không phát động xâm lân bộ lạc mình liền đem mình cho đùa chơi chết. Không chỉ có thực vật càng ngày càng ít, tài năng ô nhiễm cũng dẫn đến thú nhân cuồng bạo cần chiến tranh để phát tiết nộ hỏa. Lại không nghĩ rằng có người rõ ràng như thế vạch bộ lạc vấn đề. Hoàn toàn chính xác, bộ lạc tiếp tế tất cả đều là dựa vào cướp bóc được đến. Hôm qua tuy nhiên đại thắng một trận, nhưng nếu như tiếp xuống không thể tiếp tục thu hoạch tư nguyên, chỉ là thực vật cũng là cái vấn đề, cũng không thể học những cái kia thực nhân ma đi. Tấu chương xong. Chương 191, tư liệu phiến Hắc Ám thủy triều thượng tiến. Họ dìm nhìn trước mắt mạo hiểm giả, trong lòng âm thầm gật đầu, trong thú nhân cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết hung hãn không sợ chết dũng sĩ, nhưng có khôn khéo đầu nào thú nhân lại cũng không thấy nhiều, có thể đem lực lượng cùng xào Trá kết hợp thú nhân, không, có một cái lẫn vào trên lệnh. Chí ít từ một điểm này đến nói, những ngày thú nhân mạo hiểm giả tựa hồ cũng không phải là không có chỗ thích hợp. Như vậy ngươi ngược lại là nói một chút, nên như thế nào giải quyết hiện tại vấn đề? Độc sĩ của báo. Hù mỉm cười, ta có một kế, đại trưởng chỉ cần nghe ta, tất nhiên có thể hắn đang muốn lơi rực rỡ hoa biểu hiện một phen một bên địa ngục gào thét bỗng nhiên giống như nhớ tới cái gì giống như đại tù trưởng có kiện sự tình ta chợt nhớ tới chúng ta hành khúc thị tộc vừa mới lại tới một nhóm mới việt quân số lượng vượt qua 5 vạn đủ để làm dịu quân đội không đủ cái gì 5 vạn việt quân hành khúc bộ tộc nhân khẩu nhiều như vậy a họ vừa dìm bị kinh ngạc cái tiêu nghĩ đến thú nhân khác tù trưởng cũng nhao nhao lấy lại tinh thần thật giống như trí nhớ tập thể thượng tuyến đồng dạng đu dô sương lang tù trưởng họ ùa dìm chúng ta sương lang bộ lạc cũng tới ba vạn việt quân pha z, cao giai đốc quân tù trưởng. chúng ta hất thạch bộ lạc cũng tới tám vạn việt quân. Dọc, huyết hoàn thủ trưởng, chúng ta huyết hoàn bộ lạc đến bốn vạn việt quân. chúng thủ trưởng một phen đếm số, vậy mà thoáng cái lại thêm ra mấy chục vạn thú nhân đại quân. mà lại nghe bọn hắn ý tứ, nhóm này thú nhân này là từ mỗi cái bộ tộc nguyên thủy lãnh địa chạy tới bộ đội tiếp viện. họ vừa gì mà mơ hồ cảm thấy không thích hợp. lúc trước giờ dề nọ lâm vào nội chiến, mỗi cái thú nhân bộ tộc giết thây ngang khắp đồng, nhân khẩu hạ xuống vô cùng nghiêm trọng. về sau viễn trinh thương không thế giới, hất thủ tập kết toàn thể bộ lạc cũng bất quá kiếm ra năm sáu mươi vạn đại quân mà thôi. vì bảo đảm có thể một hơi chinh phục thương không thế giới. hát thủ đem tất cả binh lực đều kéo đến hát cám chỉ môn một vùng toàn dựa vào trước đó một năm kia phổn diễn sinh sống mới kiếm đủ trăm vạn đại quân còn lại để ở nhà chờ chết trên cơ bản đều là một chút người già trẻ em làm sao đột nhiên lại toát ra nhiều như vậy thú nhân viện còn đến lúc này mới không đến thời gian một năm a tuy nói thú nhân tương đối sơ quen mười tuổi coi như trưởng thành uống ác ma chỉ huyết thú nhân có thể có thể 6 năm trưởng thành đại nhân nhưng vấn đề là lúc này mới một hai năm công phu a trong lòng của hắn buồn mực nhưng bất kể nói thế nào đây đều là một tin tức tốt chính mừng rõ ở giữa đại sảnh đại môn bỗng nhiên bị phá tan một cái củ cả long vệ sĩ một mặt kích động xuống tới đại tu trưởng tin tức tốt lại có mới thị tộc bộ lạc gia nhập đại quân của chúng ta mới thị tộc họ vừa gì mạ hơi kinh ngạc trước đó thú nhân phát động chiến tranh cơ hồ tác động đến toàn bộ giờ dày nọ mười mấy cái thị tộc toàn bộ hội tụ đến bộ lạc dưới cờ những này mới thị tộc lại là từ đâu xuất hiện hắn cũng không có coi ra gì chỉ coi là một ít xó xỉnh bộ lạc nhỏ mấy chục người hơn trăm người cái chủng loại kia đến bao nhiêu cái bộ lạc có bao nhiêu nhân khẩu đại tu trưởng hết thể có hai mới thị tộc gia nhập mỗi cái thị tộc đều có năm người trở lên binh lực cái gì Họ vừa dìm mạo nhất thời kinh đến, hoàn toàn quên vừa rồi mạo hiểm giả kia, mau dẫn ta đi xem một chút. Đợi đến một đám thú nhân tủ trưởng đi ra pháo đài thời điểm, nhìn thấy chính là từng đội từng đội chỉnh chỉnh tề tề thú nhân đại quân đang từ hắc ám chi môn bên trong mở ra, hơn 20 cái mới tới tủ trưởng cũng tất cả đều tới. Những này mới tới thú nhân tủ trưởng nhìn đều rất trẻ trung, cơ hồ thuần một sắc chừng hai mỗi cái thú nhân tủ trưởng đằng sau đều đi theo cầm cờ thú nhân, mang theo mình thị tộc chiến kỳ. Bọn họ rộn rộn ràng, ràng ràng đi vào pháo đài trước đại cao, hướng về phía họ vừa khua tay vũ khí trong tay thăm hỏi. Đại tù trưởng, ta là chiến lang bộ lạc tủ trưởng. thiết huyết chí lang, đại tù trưởng, ta là huyết thủ nhân độ bộ lạc tù trưởng, tối cường chế thế, ta là bá đao bộ lạc, bá đao vô tình, ta là huynh đệ minh bộ lạc, dìm dễ nổ ốt, ta là vô gian hành giả bộ lạc, đại xoáy bước, xa bạc bộ lạc, đái đầu đại ca, ta là chiến thần điện bộ lạc, cờ dạ tổ, ta là ngao ngao như bước bộ lạc, vô địch minh nam, ta là thú huyết phí đằng bộ lạc, hoàng kim bệ hai muốt, ta là chiến truy 4 ca bộ lạc tu trưởng, lục bị đại vương, nhìn xem những ngày mới bộ lạc tu trưởng cùng bọn hắn riêng phần mình thị tộc bộ lạc bộ đội, họ vừa dìm vui mừng quá đỗi. Quản bọn họ là từ đâu xuất hiện cái này rốt cục không sợ không có binh trước đó tổn thất mười vạn cái này tất cả đều trở về cái kia gọi độc sĩ của hủ mạo hiểm giả lại là một mặt xanh xám hôn đàn a lao tử được không không dễ dàng mới gây nên họ ựa dìm hủy diệt chỉ truy chú ý các ngươi bọn này khắc lao muốn hay không trùng hợp như vậy a họ ựa dìm bộ lạc đại tủ trưởng bộ lạc các dũng sĩ tuổi trẻ các tủ trưởng hoan nên đi vào tân thế giới gia nhập bộ lạc đại quân các ngươi tới thật đúng lúc bộ lạc vừa mới kinh lịch một trận đại thắng định nhân là nhỏ yếu chúng ta là cường đại thế giới này sắp đến rơi vào trong tay của chúng ta các ngươi sẽ thành đao trong tay của ta lưỡi đao cùng bộ bén đi chinh phục thế giới này gieo họ đi các dũng sĩ vì bộ lạc vì bộ lạc loga, vì bộ lạc lực lượng cùng thuốc trừ sâu cho ăn bộ lạc giống nhìn xem phía dưới cái này tuổi trẻ các tù trưởng nhiệt huyết sôi trào khí thế họ vừa dìm hài lòng gật đầu hắn đối với bộ lạc đến cùng có bao nhiêu nhân khẩu bao nhiêu binh lực kỳ thật cũng không có hoàn toàn khái niệm thú nhân trình độ văn hóa phổ biến không sao có thể cao một trong vòng thêm phép trừ hiệu cũng không nhiều muốn biết rõ ràng một cái thị tộc đến cùng có bao nhiêu nhân khẩu thường thường chỉ có thể dùng rất nhiều đặc biệt nhiều lao nhiều loại này thuyết minh phương thức nói là một vạn có thể là sáu bảy ngàn tám chín ngàn một vạn lượng ba ngàn cũng có thể cho nên đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy việt quân họ ua dìm tuy nhiên kỳ quái nhưng cũng không có quá mức suy nghĩ nhiều chiến sĩ tóm lại là càng nhiều càng tốt về phần lương thảo vật tư cái gì đọt chính là thương khung thế giới mỗi tư liệu phiến hắc ám thủy triều chính thức thượng tuyên đi qua hắc ám chỉ môn tàn khốc chiến tranh bộ lạc rốt cục đạp lên mảnh này xa lạ thổ địa dã man hiểu chiến thú nhân ở đại tù trưởng họ dìm hủy diệt chỉ truy lãnh đạo hạ. thể muốn chinh phục thế giới này liên minh cùng bộ lạc ở giữa huyết chiên không thể tránh né sắp diễn ra còn đang chờ cái gì mau tới gia nhập trảng sử này thơ chiến tranh đi mới tăng có thể chọn thế lực thú nhân bộ lạc vì tiên huyết cùng vinh diệu vì thú nhân sinh tử tồn vong cùng bộ lạc cùng nhau chiến đấu đi mới tăng mạo hiểm giả có thể chọn chủng tộc thú nhân bây giờ ngươi mới vừa từ giờ dậy nọ đến thương không thế giới vì bộ lạc tại mảnh này mới thổ điệu bên trên triển khai mạo hiểm đi mới tăng có thể chọn lãnh chúa mô bản thị tộc thủ trưởng thú nhân thành lập thuộc về chính ngươi thị tộc trở thành một cường đại bộ lạc trưởng mỗi cái thú nhân tù trưởng đều có thể có được thuộc về mình thị tộc lãnh địa, chính thiết lập chuyên trúc thị tộc văn hóa, để ngươi thị tộc vì cái này thế giới biết được đi. Lãnh chúa đặc sắc, thú nhân thị tộc kéo dài cổ lao chiến tranh truyền thống, bởi vậy toàn dân giai binh, mỗi một tên trưởng thành thú nhân này là hợp cách chiến sĩ, thông qua lựa chọn khác biệt thị tộc văn hóa, có thể vì ngươi thị tộc gia tăng đối ứng đặc sắc bình chủng. Mới binh lính mô bản, ngươi có thể gia nhập mỗi cái kinh điển thú nhân thị tộc, trở thành một bộ lạc dũng sĩ, có được hoàn chỉnh binh chủng thăng cấp tuyến, vì bộ lạc vinh diệu mà chiến đấu, chống cự liên minh nguy hiểm, chinh phục mới lãnh địa trong chiến tranh trưởng thành. mới tăng anh hùng chức nghiệp, tiên tri, kiếm thánh, ảnh tử thuật sĩ, thu vương, thú nhân đốc quân, tử vong kỵ sĩ, ẩn tàng chức nghiệp trở thành một thú nhân anh hùng trên thế giới này viết thuộc về chính ngươi truyền kỳ cố sự y ta đi, rốt cục mở mới tư liệu phiến lần này công ty lên động tĩnh chỉnh rất lớn a. Mặc phi vừa ăn bữa sáng, một bên xem lấy trên web sẽ tư liệu phiến nội dung bữa sáng mùi vị không tệ trứng trắng mềm non, giam đông tiên hương, bánh mì xúc giòn bắt đầu ăn vừa vặn. Mặc phi tâm tình cũng có chút không sai, hắn nguyên bản còn lo lắng bộ lạc sẽ bị mạo hiểm giả không ngừng cho tiêu hao sạch sẽ. tuy nhiên nhìn cái này mới tư liệu phiến nội dung lập tức liền ý thức được xem ra trận này nhân loại cùng thú nhân chiến tranh vừa mới bắt đầu đâu tấu chương xong chương 192, giai gần hỏi kế chính cảm khái chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên mặt phi cầm lên xem xét không ngoài sở liệu là vương huyền đánh tới hắn hít sâu một hơi trong lòng tự nhủ cũng nên tới mình cứu mờ điện, bao nhiêu cũng coi là cải biến nội dung cốt truyện phát triển vương huyền khẳng định phải đến phản nàn cũng may hắn sớm đã có phương án ứng đối hiện tại kết nối điện thoại vương huyền ta nói mặt phi ngươi cũng rất có thể giày vò đi nói thực ra Hôm qua ngươi có phải hay không đem mở điểm đem thả chạy? Sáng sớm hôm nay diễn đàn đều vỡ tổ, lọ thả dẫn người đi giết mở điểm. Vậy mà dốc sức cái không, cái này nội dung cốt truyện làm sao chỉnh? Ngươi có phải hay không cùng mở điểm có cái gì đi giao dịch? Cho mình mất chỗ tốt. Mặc phi, đây cũng là chuyện không có cách nào à? Ta dù sao cũng phải cho mình mất điểm chỗ tốt đi. Nơi này thẳng khí tráng luôn ngữ đem Vương Huyền chó tức điên. Vương Huyền, ta dựa vào, ngươi lời nói này thế nào như thế bằng thằng đâu? Mở điểm chi thư có phải là rơi xuống trong tay ngươi? mà phi, mở điểm chi thư trong tay à hệ từ đâu? đồ chơi kia ta cũng sẽ không lọt đụng. Về phần vì sao như thế bằng thẳng, ngươi nhìn à, ta cho ngươi công việc, cũng không có tiền lương cẩm cũng không có tiền thưởng phát, vậy ta dù sao cũng phải cho mình vất điểm chỗ tốt đi. Lúc đầu loại đại sự này kiện bên trong ta đường đường hai mươi cấp bạch ngân anh hùng, làm sao cũng có thể hốt cái mấy ngàn nội dung cốt truyện điểm số, mấy chục vạn kinh nghiệm đi, chỉ bằng ta thực lực này đến trên chiến chiến. Chương bảy vào bảy ra tùy tiện thăng cái mười cấp hai mươi cấp không phải dễ dàng sự tình. Kết quả vì ngươi sự tình bận trước bận sau, cái gì cái gì đều chậm chễ, cho nên thuận tiện vấp điểm chỗ tốt có cái gì không đúng, ngươi còn như thế ngạc nhiên, quá làm cho ta thương tâm. Ngươi, Vương Huyền mở lặng, vậy ngươi cũng không thể đem mở đi cấp cứu à? Nội dung cốt truyện bên trong hắn là muốn quải điệu à? Mặc Phi, ai Nha, không có gì cũng lắm, mất tích cùng tử vong có cái gì khác nhau? Lúc đầu trong lịch sử, mở đi, về sau không phải cũng bị hắn lão mụ phục sinh à? Ngươi coi như hắn lão mụ sớm đem mở đi cứu sống chẳng phải được, mà lại ta đều để hắn trốn đi, chỉ cần hắn không ra liền ảnh hưởng không nội dung cốt truyện. Trước ngươi không phải cũng nói à, chỉ cần đại cương không thay đổi là được, chỉ tiết cái gì không quan trọng nha. Vương Huyền, ta, việc này coi như chỉ cần mở đi không xuất hiện Ta coi như hắn đã chết, nhưng là ngươi quyết không thể lại gây sự. Đám kia vương tử công chúa đều là công ty của chúng ta khách hàng lớn, thật vất vả có cái nội dung cốt chuyện còn bỏ lỡ, đối với công ty công trạng thật không tốt. Mạc Phi, được rồi được rồi, biết rồi, đúng. Này Hắc Long quân đoàn đến cùng là gia nhập liên minh hay là gia nhập bộ lạc? A? Vương Huyền, bên nào đều không gia nhập. Hắc Long quân đoàn thuộc về can thiệp quân, nhất định phải tùy thời trở lệnh. Thay ta bình sự tỉnh, tiếp xuống khả năng còn hữu dụng được ngươi địa phương. Trước đó bộ lạc cùng liên minh ở giữa chiến tranh ngươi cũng đừng loạn tham gia. Trước đó Hắc Long quân đoàn tham chiến đã gây nên cái khác tứ đại thủ hộ Long tộc chú ý. Nếu là lại suất tồn tại cảm, ta sợ đem này tứ đại long tộc cho đưa tới. Mạc Phi trong lòng tự đủ cũng tốt, vừa vặn thừa dịp thời gian này đem đẳng cấp thăng lên. Vậy được, quay đầu sẽ liên lạc lại đi. Mạc Phi tắt điện thoại, liền tiến vào trò chơi. Vừa từ bạo phong thành trong vương cung được tiến, Mạc Phi lập tức liền cảm giác được bầu không khí có chút khẩn trương, phong bạo yếu tắc bên trong khắp nơi đều là tới tới đi đi binh sĩ, truyền lệnh kỵ sĩ không ngừng đem chiến báo đưa đến quân tỉnh trong phòng mặt. Hắn vừa đi vào hội nghị đại sảnh, lập tức liền nhìn thấy một bộ nghiêm trọng bầu không khí. Người ít không? Ý. Một chút đặc sứ đã phái người hoặc là tự mình trở về truyền lại thú nhân quy mô xâm lấn tin tức đi. Lưu lại trên cơ bản đều là dự định tham chiến. Càng nhiều thì là bạo phong vương quốc tướng quân cùng các quý tộc. Giai Giant quốc vương ngồi tại chủ vị, đang nghe bổn vạ báo cáo. Mặc Phi tìm không vị ngồi xuống, hắn nhìn thấy Vạ Di Ản an, an vị tại bàn hội nghị đối diện, sắc mặt có chút để bài. Bốn ba, bộ lạc quân đội đã công phá vương quốc biên cảnh tất cả tòa thành cùng tháp canh, mấy chi thú nhân quân đội đang theo lấy xích tích sơn mạch tiến quân, biên cảnh quý tộc đóng giữ tòa thành đã có bao nhiêu tòa bị công hãm. Sích tích sơn mạch là bạo phong vương quốc chính yếu nhất quảng sát nơi sản sinh một trong, Nơi đó trong dãy núi giàu có quan sát, bởi vì ổ xỉ hóa phản ứng, dẫn đến cả tòa sơn mạch đều bảy biện ra xích hồng sắc. Liên miên hơn trăm dặm, bạo phong vương quốc tại này một vùng phân đất phong hầu mười mấy tên quý tộc tại dãy núi ở giữa thành lập được từng tòa cao ngất tòa thành. Những này tòa thành đi qua đang đối kháng với nơi đó xài lang nhân thời điểm, đưa đến tác dụng cực lớn. Nhưng mà những này kiên cố tòa thành tại đối mặt bộ lạc đại quân lúc công kích, lại rất nhanh liền thất thủ. Bộ lạc tuy nhiên ra man, lại cũng không lạc hậu, nhất là đối kỹ thuật quân sự vận dụng, cường đại xe bắn đá, công thành tháp. thậm chí dùng tả năng khoa học kỹ thuật chế tạo địa ngục hóa chiến xa có thể phá hủy dễ dàng tòa thành đại môn cùng tường đá giai ẩn quốc vương sắc mặt nghiêm túc một người tướng lãnh đề nghị hắn là để quý tộc mang theo lĩnh dân cùng bộ đội rút đến ven hồ chấn tập kết lợi dụng ven hồ chấn bờ rít tiến hành phòng ngự một cái khác tướng lĩnh lại phản bác không được hẳn là để các quý tộc chính tử thủ lãnh địa dạng này mới có thể cho chúng ta tranh thủ nhiều thời gian hòn ngươi là tại để bọn hắn chịu chết giai bạo phong quốc vương chúng ta nhất định phải chính diện đối địch bảo hộ thổ địa của chúng ta cùng nhân dân không có đem các vị đặc sứ, các vị tướng quân, các ngươi có cái gì biện pháp tốt, cứ việc nói thoải mái đi. Tham dự hội nghị mọi người nhau nhau phát biểu. Quốc vương bệ hạ, tha thứ ta nói thẳng, đen môn chiến dịch thất bại, đối kháng chính diện bộ lạc đã không có phần thắng. Vì kế hoạch hôm nay nhất định phải tập trung binh lực thủ vệ bạo phong thành. Địch nhân vì bắc thượng tất nhiên muốn tiến đánh bạo phong thành. Địch nhân binh lực đông đảo, chúng ta có thể địch nhân lương đạo. Đúng đúng đúng, đoạn địch nhân lương đạo. Một chiêu này đối với người chơi đến nói cơ hồ đều là phản ứng đầu tiên, càng có người chơi não đại động mở, đầy đủ tham khảo lên cổ đại chiến tranh các loại kỳ tư diệu tưởng tới. chúng ta có thể tại chỉ thủy trên hồ tu kiến một đạo đập nước, tích xúc đại lượng nước, đợi đến thú nhân công thành thời điểm đạo ra đế đập, dìm nước bảy quân. Đần Độn, hiện tại cũng không phải mùa mưa, nào có lớn như vậy nước, hướng hồ thú nhân có tất mãn, có thể triệu hoán thổ nguyên tố cấp tốc chữa trị đế đập. Ta nhìn có thể trong rừng nẽe lượn bày ra phù binh, tập trung tất cả pháp sư, đợi đến thú nhân đại quân đi qua cùng một chỗ phóng hỏa nhóm lửa rừng rậm, đến cái hỏa thiêu thú nhân. Vô dụng, thú nhân có tất mãn, trực tiếp có thể triệu hoán bao táp dập lửa. Mọi người chính giao nhau phát biểu công phu, nhiên có người phát ra cười lạnh một tiếng. Các người nói những này kế hoạch hoàn toàn cũng là ý nghĩ hao huyền, căn bản không có chút nào khả thi có thể nói. Trận chiến tranh này phát triển đến bây giờ tình trạng này, đã dung không được có nửa điểm may mắn tâm lý. Quốc vương bệ hạ, đối mặt thú nhân binh phong, chỉ bằng vào bạo phong vương quốc căn bản là không có cách chống cự. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có rút lui một đường, hẳn là lập tức sơ tán dân chúng, để bạo phong vương quốc nhân dân từ đường biển rút lui, đồng thời thiêu hủy tất cả lương thực, ô nhiễm tất cả nguồn nước, vườn không nhà chống, không cho địch nhân lưu lại một hạt lương thực. Bệ hạ hẳn là xuất lĩnh quân đội từ thủ bạo phong thành, hấp dẫn địch nhân đến tiên công, đợi đến nhân dân toàn bộ rút lui. liền đem bạo phong thành một mũi lửa tiêu hủy, sau đó ngồi thuyền từ quốc vương cảng rời đi. thú nhân đại quân có trăm vạn chỉ chúng, cần tiếp tế chính là một cái thiên văn sổ tự, chỉ cần làm tốt vườn không nhà trống, liền có thể trình độ lớn nhất bên trên suy yếu chúng nó, cho tiếp xuống quyết chiến tranh thủ cơ hội thắng. tấu chương xong, chương 193, trăm chín kẹo tù giặt trợ rút, hai hợp một. người kia lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. một chiêu này thật đúng là điên rồi, không chỉ có đối với địch nhân hung ác, đối với mình ngắc hơn, nhưng là ngươi khoan hay nói. nếu như dựa theo trước mắt thế cục cùng lịch sử quỹ tích đến xem kế hoạch này nên tính là trước mắt tối ưu lựa chọn chỉ ít mặc phi là cảm thấy như vậy hắn định thần nhìn lại nói chuyện nguyên lai là lạ giản đặc sứ, kẹo tù giặt nguyên lai là hắn trách không được mặc phi trong lòng thầm nghĩ đoán chừng cũng chỉ có vị này có thể nghĩ ra như thế hung ác chiêu số những người khác nhìn xem kẹo tù giặt ánh mắt cũng ít nhiều khá là quá dị vị này trung niên đại thúc lại một mặt lạnh nhạt thần sắc đối với mình trong kế hoạch hành động kinh người tựa hồ không có cảm giác chút nào lần này to gan ngôn luận nhất thời để dờn quốc vương sắc mặt khó nhìn lên từ bỏ mình quốc thổ thiêu hủy thủ đô của mình, lang bạt kỳ hồ, tìm nơi nương tựa nước khác, loại chuyện này không phải một cái quốc vương có thể làm. Jaiun, bạo phong quốc vương, đủ, tổ tiên của ta đem vương quốc cơ nghiệp lưu cho chúng ta, mảnh đất này là tổ tiên của ta nhóm dùng tiên huyết cùng sinh mệnh đổi lấy, thân là bạo phong vương tộc một viên, ta nhất định phải thủ hộ thổ địa của ta, nhân dân của ta, mặc kệ phát sinh cái gì, ta đều muốn cùng tòa thành thị này cùng tồn vong. Kẻo tu gia tựa hồ đã sớm nở tới giờ, quốc vương phản ứng, chỉ là khinh thường cười cười, không có đang nói cái gì. Jaiun, bạo phong quốc vương, vứt bỏ nước chạy trốn là tuyệt đối không bị cân nhắc, mọi người mời tiếp tục thảo luận đi. lại có người đề nghị lập tức hướng liên minh các quốc gia cầu viện, thỉnh cầu viện quân đi, liên minh muốn tập kết đại quân đến đây cứu viện ít nhất phải thời gian mấy tháng, nhưng nếu như chỉ là điều động tiểu cỗ tinh nhuệ ngược lại là có thể rất nhanh tới đạt. Đề nghị này cũng là để bên trong phải có chỉ ý, tuy nhiên tiểu cỗ tinh nhuệ không có khả năng lịch chuyển chiến cục, nhưng có thể mặt ngoài các quốc gia thái độ có viện quân chí ít có thể phấn chấn nhân tâm, mà lại quân đội cái đồ chơi này tóm lại là càng nhiều càng tốt. Giai đoạn quốc vương gật gật đầu, kế hoạch này rất tốt, lập tức phái ra sứ giả hướng các quốc gia thỉnh cầu chỉ viện. cùng ty dịch đặc sứ bỗng nhiên nói ra. công ty sẽ quyết định điều động hạm đội đến đây chỉ viện trong vòng 10 ngày liền có thể đến mặc phi bỗng nhiên nghĩ đến mình còn có một chỉ hạm đội bỏ neo tại quốc vương càng đâu hắn nâng nhấp tay an tệ giặc hạm đội cũng nguyện ý theo lúc trở lệnh và gì ạn cảm kích nhìn mặc phi liếc một chút hải quân tuy nhiên hữu dụng nhưng lại không lên được bỏ hiển nhiên cái này cũng không thể giải quyết vấn đề giai quốc vương cũng gật gật đầu cảm tạ hai vị vương tử khẳng khái giá trị này nguy nan thời khắc chỉ có một lòng đoàn kết liên minh mới có thể chiến thắng tràn nguy cơ này lại có người đề nghị thú nhân muốn tiến đánh bạo phong thành nhất định phải đem công thành vũ khí vận chống đỡ giới thành mới có thể công thành Địch nhân trăm vạn đại quân cũng không phải là toàn bộ đều là tinh nhuệ, chúng ta hẳn là điều động tinh nhuệ kỵ binh. Tại địch nhân hành quân trên đường phát động tập kích, chỉ trệ địch nhân tiến quân tốc độ. Gia quốc vương gật gật đầu, điểm này cũng rất có tất yếu. Đợi đến lọ thả công tức trở về, để hắn xuất lĩnh bạo Phong kỵ sĩ đoàn xuất kích, lại chiêu mộ mạo hiểm giả gia nhập tập kích đội, chỉ cần có thể tiêu diệt thú nhân, ta không ra keo kiệt phong thưởng. Hẳn là tận khả năng chiêu mộ dân binh, trận địa chiến dân binh tác dụng không lớn, nhưng nếu như bằng vào thành tường đánh phòng ngự chiến, dân binh vẫn là có thể phát huy một chút tác dụng. Gia Phong quốc vương, bạ, ta bổ nhiệm ngươi làm dân binh quan chỉ huy. hội nghị kết thúc sau lập tức ở vương quốc cảnh nội toàn diện chiêu mộ dân binh tiến hành huấn luyện mọi người một phen thảo luận thật đúng là thảo luận ra một chút hành chi hữu hiệu sách lược tới tuy nhiên đều không thể triệt để nghịch chuyển thế cục nhưng ít ra có thể để tiếp xuống chiến tranh thu hoạch được một chút hành chi hữu hiệu sách lược nhưng mà thú nhân trăm vạn đại quân vẫn giống một tòa không thể vượt qua đại sơn đồng dạng đặt ở trong lòng mọi người muốn đối kháng cường đại như thế quân đoàn mỗi người trầm tư suy nghĩ đều nghĩ không ra biện pháp tới hội nghị quân sự rất nhanh liền kết thúc thời gian cấp bách không có nhiều thời gian như vậy có thể lãng phí giai ân quốc vương không trần chờ chút nào. lập tức điều động lọ thả công tức xuất lĩnh bạo phong kỵ sĩ đoàn xuất kích cường đại bạo phong kỵ sĩ có được cực mạnh tính cơ động có thể tùy tiện tiêu diệt lạc đàn thú nhân bộ đội đồng thời điều động bộ binh tại mấy đầu dòng sông bờ giết phủ cận kiến tạo công sự tận khả năng đủ chỉ trệ thú nhân tiến công đồng thời lại phái bổn và triệu tập cả nước trung niên nam tính mạc phi và dị an cùng ạt thắt lại đi vào trong một cái phòng đơn độc tiên hành thương nghị Vạ Di an nhìn có chút vẻ vải Vạ dị an bạo phong vương tử đại ca tam đệ trận chiến tranh này chỉ sợ thời gian ngắn không có khả năng kết thúc đối với bạo phong vương quốc gặp phải nguy cơ ta hy vọng các ngươi có thể duy trì ta Edan, an đệ giặc vương tử, giữ người mất đất, nhân địa đều lưu giữ, giữ đất mất người, nhân địa đều mất, chỉ cần bạo phong vương quốc nhân dân vẫn còn, bạo phong vương quốc liền sẽ không diệt vong. Nhị đệ, ta cảm thấy ngươi có thể suy tính một chút tủ giạt đại sư kế hoạch. Athas, lô đi rồng vương tử, đúng vậy, ai nhị ca, tụy thủ giạt đại sư mười phần cơ trí, hắn hẳn là có chút đạo lý. Vả gì an lắc đầu, vô dụng. Phụ vương tuy nhiên tính cách quan hậu, nhưng đối với vương quốc cơ nghiệp, đối với quốc vương vinh diệu vô cùng coi trọng, hắn là tuyệt sẽ không làm ra từ bỏ vương quốc loại chuyện này. Có một câu hắn cũng không nói ra miệng, đó chính là hắn cũng làm không được, từ bỏ vương quốc của mình. Đối với một vương tộc đến nói là cỡ nào xỉ nhục a, người đứng xem tự nhiên có thể nhẹ nhõm nói ra đề nghị như vậy, nhưng là người trong cuộc, như thế nào dễ dàng như vậy làm được. Bất quá, hắn nhưng cũng biết bây giờ lấy Bạo Phong Vương Quốc nhất quốc chỉ lực đối kháng thú nhân có chút không quá hiện thực, nguyên bản hắn đem hy vọng đều ký thác vào mạo hiểm giả trên thân, nhưng là hiện tại xem ra, chỉ dựa vào mạo hiểm giả cũng không dễ dàng như vậy thủ thắng. Hắn lại còn không biết, bộ lạc bên kia cũng đã xuất hiện mạo hiểm giả đâu, đợi một thời gian, bộ lạc mạo hiểm giả cũng sẽ trưởng thành đứng lên, đến lúc đó liền khó khăn trông cậy vào dựa vào mạo hiểm giả đánh thắng chiến tranh. nếu như sự tình thật đến loại kia nguy vong tình trạng hoàn toàn chính xác cần thiết bắt đầu phòng ngừa chủ đáo. đại ca tuy nhiên từ bỏ vương quốc loại chuyện này trước mắt tuyệt không thể làm nhưng ta hy vọng ngươi có thể để ngươi hạm đội giúp ta vận chuyển một chút bình dân tiến về phương bắc tị nạn đồng thời hướng bạo phong thành vận chuyển viện quân lương thực quân giới tiếp xuống trong chiến tranh bạo phong thành sẽ thành đối kháng thú nhân cường đại pháo đài nhất định phải tận khả năng giảm bất không có chiến đấu lực nhân khẩu mặc phi gật gật đầu không có vấn đề chúng ta là huynh đệ sao cùng công giữ tư ta đều sẽ hỗ trợ không muốn tuyệt vọng vạ gì ẩn chúng ta cuối cùng nhất định sẽ đánh bại những thú nhân kia Nhị ca, ta có lẽ có cái biện pháp có thể đánh bại thú nhân. À, thật bỗng nhiên do dự nói. Vạ Dị hàn hơi kinh ngạc, biện pháp gì? Muốn đối kháng thú nhân, nhất định phải có to lớn quân đội. Chúng ta bây giờ vấn đề lớn nhất chính là quân đội số lượng có ít. Kẹo tù giặt đại sư từng theo ta nhắc qua một loại ma pháp thần kỳ, loại này ma pháp có thể phục sinh người chết, tổ kiến vong linh đại quân. Nếu như có thể phủ cập loại này ma pháp, có lẽ có thể thay đổi thế cục. Vạ Dị hàn hai mắt tỏa sáng, vậy còn chờ gì, mau mời kẹo tù giặt đại sư tới. Sau năm phút, nghe xong Vạ ý đồ đến, kẹo tù giặt im lặng gật đầu. Kẹo tù dạt là giản đại pháp sư. Ta đích xác nắm giữ một loại hoàn toàn mới ma pháp, có được lực lượng cực kỳ cường đại, có thể phục sinh người chết, sáng tạo cường đại vong linh sinh vật, nếu như có thể nắm giữ loại lực lượng này, thậm chí có thể thay đổi trận chiến tranh này. Ta gọi là thông linh thuật, nhưng là thông linh ma pháp sử dụng đứng lên sẽ chạm tới rất nhiều trong mắt thế nhân chuyện cấm kỵ, bởi vậy loại này ma pháp một mực không cách nào phổ cập, là dẫn thậm chí nghiêm lệnh cấm đoán nghiên cứu cùng sử dụng loại này ma pháp, những ánh mắt kia nông cạn cổ hủ chỉ đồ thâm thụ truyền thống trói buộc, căn bản không dám cũng không muốn nếm thử cái này sự vật mới mẻ, cái này mê người lực lượng. và gì án vương tử, nếu như ngươi nguyện ý giúp đỡ ta giúp ta tại bạo phong vương quốc thành lập một chỗ thông linh học viện ta ngược lại là nguyện ý đem môn này mê người nghệ thuật truyền thụ cho thế nhân đến lúc đó một chỉ vong linh đại quân đem gia nhập ngươi giới trướng chân chính không chết đại quân ngẫm lại xem thông linh thuật có thể phục sinh chết đi người chết để bọn chúng lại lần nữa đứng lên tiếp tục chiến đấu mà liên minh cùng bộ lạc sắp đến đến chiến tranh tất nhiên sẽ sinh ra đến hàng vạn mà tính thi thể nếu như có thể đem những này người chết lợi dụng không thể nghi ngờ có thể đưa đến cải biên chiến của mục đích và gì hẳn nghe một mặt kinh hỉ thông linh thuật thật cường đại như vậy kẹo tu giặc gật đầu nói trên lý luận xác thực như thế tuy nhiên muốn phục sinh người chết là cần cường đại pháp lực muốn phục sinh đến hàng vạn mà tính vong linh cần đại lượng vong linh pháp sư ta chỉ có thể nói loại này mà pháp có cái này tiềm lực có thể làm ta phơi bày một ít sao đương nhiên tuy nhiên loại này mà pháp bị lạ dạng coi là kiến kỵ đối với người bình thường đến nói càng là dễ dàng gây nên khủng hoảng tốt nhất đừng để người trông thấy mặt khác ta cần mấy cố thi thể làm thi pháp vật dẫn không có vấn đề ta biết một chỗ phù hợp đại sư yêu cầu nửa giờ sau bốn người tới bạo phong thành bên ngoài một chỗ hoang phế mộ địa bên trong nơi này là vô danh mộ viên nơi này mai táng đều là một chút vô danh người chết không người thu liệm hài cốt bị thống nhất mai táng ở đây bởi vì chôn đến đều là không ai nhận lãnh thi thể cho nên bình thường căn bản sẽ không có người để tế điện người chết chỉ là mỗi cách một đoạn thời gian sẽ có chôn xác người đem mới vô danh thi thể đưa tới an táng từ khí xâm sâm trong mộ địa khắp nơi đều là rách nát mộ huyệt cùng vô danh mộ địa một chút chôn không quá sâu quan tài bị chó hoang từ trong huyệt mộ đẩy ra ngoài tàn mát đầy đất đều là a thật đối cái này âm u địa phương đáng sợ hiển nhiên có chút khẩn trương bất an sở lấy họa chi cao hứng chúa kiếm và gì án lại không thèm để ý chút nào chung quanh âm ú cảnh tượng, hắn thậm chí chủ động động thủ, rất dễ dàng liền từ trong huyệt mộ đào ra mấy cỗ thi thể. kẹo tu giặt đại sư, mời đi. Kéo tu giặt gật gật đầu, thuần thục đối một bộ chưa hư thối thi thể thi triển ra thông linh ma pháp. cỗ thi thể này lúc còn sống hẳn là một cái cường đạo, trên người có rõ ràng kiếm thương, một vết thương xuyên qua trái tim, miệng vết thương đã mọc đầy rồi bỏ. phục sinh thi thể. này chết đi nam nhân bỗng nhiên cả mở trong mắt, trắng dạ trong hai mắt toát ra nhàn nhạt lang quang, hắn lảo đảo từ trong quan tài đứng lên, miệng bên trong phát ra dọa người hà hà thanh âm. hành thi, vong linh, đăng cấp 3 Và dì ản vòng quanh này thời khô đi hai bộ, đông nhiên một kiếm vung ra, thi thể ứng thanh ngã gục. Và dì ản nhất thời lộ ra biểu tình thất vọng, đây cũng quá yếu đi. Kẹo tù giặt gật gật đầu, hoàn toàn chính xác rất yếu, nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là thông linh thuật nông cạn nhất ứng dụng mà thôi. Tiếp xuống ta sẽ vì ngươi biểu hiện ra một chút cao siêu hơn kỹ xảo. Giữa lúc này ta nhất định phải nhắc nhở các vị, tiếp xuống hình ảnh có thể sẽ có một ít huyết tinh. Và dì ản nói, yên tâm đi, cả tù giặt đại sư, ta hành tẩu tứ hải, gặp qua rất nhiều cảnh tượng đáng sợ, cứ việc hành động đi. Ngược lại là Athas bất động thanh sắc lui lại một bước, trốn đến mặc phi sau lưng. chỉ thấy cái tủ giặt rơi lên pháp trượng, ma pháp quang mang tại trên pháp trượng lóe lên một cái rồi biến mất. triệu hoán khô lâu, phất, thi thể kia nháy mắt nổ bể ra đen, từ này vỡ vụn huyết đục bên trong, dâng lên một bộ màu trắng bệnh khô lâu chiến sĩ, trong tay còn cầm một thanh vết dỉ loang lộ trường kiếm, cũng không biết là từ đâu xuất hiện. khô lâu chiến sĩ, vong linh, đẳng cấp 18. tám, vạ dỉ ánh hai mắt tỏa sáng, cái đồ chơi này cuối cùng có như vậy điểm kỳ thế. máu thanh hình ảnh ảnh hưởng không tâm tình của hắn, để nó công kích ta, ta muốn nhìn cái này khô lâu chiến sĩ thực lực. kẹo tù giặt vung tay lên, khô lâu chiến sĩ lập tức hướng phía vạ ăn nào tới. trong tay vết dị loang lộ trường kiếm một kiếm bổ tới Ken ken hai lần đón thêm trở tay một kiếm khô lâu chiến sĩ lần nữa bị ném lăn trên mặt đất biến thành một đống xương đầu tài phiến và dị hạn như, như mày không thể không nói vẫn có chút yếu cùng binh lính bình thường so ra còn muốn hơi kém một chút đại khái có thể cùng dân binh đánh đồng đi nhưng tốt xấu xem như có chút chiến đấu lực tuy nhiên chỉ dựa vào loại này yếu ớt bộ xương đối kháng thú nhân cảm giác không có gì cơ hội a những thú nhân kia từng cái cao ra lớn thô kệch toàn thân ma lực khát máu cùng bạo những này khô lâu căn bản không có gì phần thắng trừ phi có tuyệt đối số lượng ưu thế con có càng thêm cường đại vong linh sao? đương nhiên, lúc này mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, chuẩn bị kỹ càng và dị ản vương tử, ta muốn bắt đầu mới biểu hiện ra. kẹo tu giạt rơi lên pháp trượng, lần này thi pháp rõ ràng càng thêm nghiêm túc. triệu hoán thực thi quý, lần này mục tiêu là một cái khác cỗ tuổi trẻ nam tính thi thể, theo một đạo ma lực rót vào thể nội, thi thể kia bỗng nhiên có cáp trên thân mọc ra đen nhánh lông tóc, xương cốt phát ra tạp lạp rung động thanh âm, cơ bắp bắt đầu bành trường biến dị, hai mắt bạo đột, bàn tay biến thành nó chậm rãi động, giống như đồng dạng tứ chỉ hành cầu. thực thi quỷ vong linh đẳng cấp 28 Và Dĩ Ản ánh mắt ngưng lại, quái vật trước mắt rõ ràng rất nguy hiểm, hắn thậm chí có thể cảm nhận được một loại uy hiếp. Để nó công kích ta đi. Cẩn thận Vạ Dĩ Ản Vương tử. Thực Thi Quỷ bỗng nhiên hướng phía Vạ Dĩ Ản nào tới, giống như ra thú, Vạ Dĩ Ản không có lập tức hạ sát thủ, chống đỡ, phản kích, hắn tận khả năng lục lọi ra cái này thực thi quỷ chiến đấu lực, hai ba cái hội hợp về sau, phốc phốc một kiếm, thực thi quỷ bị chặn ngang chém thành hai nửa. Để Vạ Dĩ Ản vui mừng chính là, chỉ còn lại nửa người thực thi quỷ lại còn đang nỗ lực hướng hắn công kích. và Dĩ Ản một kiếm đánh xuống, giải quyết triệt để cái này thực thi quỷ. Không tệ, thứ này có một ít trí thông minh. tuy nhiên không cao nhưng cùng thú nhân so ra hẳn là cũng không có bao nhiêu khác nhau đi chiến đấu bên trên là có một ít kỹ xảo mà lại như là điên cuồng dã thú hung hãn không sợ chết nếu như số lượng đủ nhiều đã có thể cùng thú nhân tiến hành đối kháng chính diện theo tu dặn đại sư ngươi có thể đại quy mô sáng tạo loại quái vật này a nếu như liên minh cùng bộ lạc giao chiến nhất định sẽ có vô số thi thể nếu như đều có thể phục sinh thành thực thi quỷ như vậy chỉ sợ không có dễ dàng như vậy vạ gì ạn vương tử sáng tạo thực thi quỷ là một loại cao thâm thông linh thuật ta một lần tính có thể sáng tạo mấy chục thậm chí mấy trăm thực thi quỷ nhưng cũng chỉ thế thôi mấy trăm thực thi quỷ có thể thay đổi không chứng cứ ngươi nói muốn thành lập thông linh học viện như vậy cần bao nhiêu thời gian có thể huấn luyện được một hợp cách thông linh sư có thể muốn mấy tháng thậm chí thời gian mấy năm tuy nhiên vạ gì ạn vương tử nếu có thích hợp ma pháp đồ vật thậm chí thần khí liền có thể tăng cường pháp lực thậm chí có thể sáng tạo ra càng thêm cường đại vong linh ta từng tại cổ lão trong điện tịch nhìn thấy qua vật tương tự nghe nói tại xa xôi nọt rèn đại lục tại này băng xương đất chết bên trong ẩn giấu đi một tòa người chết chi thành nơi đó chôn giấu lấy một đỉnh thần kỳ phù văn vương miện, một kiện được xưng là thống ngự chi quan cổ lao thần khí, truyền thuyết kia là tử thần tạo vật. đầu đội này vương miện người đem có được vô tận trí tuệ cùng lực lượng, có thể thống trị người chết thế giới. cái này có lẽ chỉ là truyền thuyết, nhưng ta nghĩ bất luận cái gì truyền thuyết luôn có hắn đầu nguồn a. nói xong, kẹo tù giặt ánh mắt lấp lánh nhìn xem vạ dị án tựa hồ mang theo một loại nào đó chờ mong. tấu chương xong, chương 194, thứ hai con đường. Vạ dị nghe như có điều suy nghĩ, kẹo tù giạt đại sư, ý của ngươi là nói muốn để ta đi nọ rèn tìm kiếm này đỉnh thống ngự chi quan. Kẹo tu giặt hơi hơi gật gật đầu, ta một mực đối truyền thuyết kia bên trong người chết chi thành hết sức tò mò, nhưng bởi vì là dạng nghị hội không muốn ủng hộ ta thực địa khảo sát, bởi vậy một mực chưa thể thành hàng. Nếu như gì gì,ãn vương tử cố ý đi tìm trong truyền thuyết thống ngự vương miệng, ta nguyện ý hiệp trợ vương tử điện hạ. Nếu như hết thể thuận lợi, món kia thần khí có lẽ có thể giúp vương tử điện hạ cứu vãn vương quốc của ngươi. Ta cũng có thể thuận tiện dòm ngó truyền thuyết kia trận tướng, đương nhiên, ta chỉ là cung cấp một chút tri thức cùng đề nghị, rốt cuộc muốn lựa chọn như thế nào hay là từ chính ngươi đến quyết định. Mặc nhìn trước mắt một màn trong lòng có chút cái gì, trong lòng tự nhủ không thể nào. sẽ không vạ gì ản sau cùng thành vu yêu vương a. Hắn cố ý muốn ngăn cản Vạ Di án tiếp nhận phần này đề nghị, nhưng lại không biết nên làm sao mở miệng. Hắn có thể cảm nhận được Vạ Di án cấp thiết muốn muốn thu hoạch được lực lượng, đối kháng thú nhân tâm ý. Đúng lúc này, hảo hữu Liệt biểu bên trong sái lệ khệ ảnh chân dung đống nhiên lập lòe. Sai lệ khệ, 36 đệ, Vạ Di ản cùng ngươi cùng một chỗ a. Én đản, ngươi tìm Vạ Di ản làm gì? Sai lệ khệ, ta có cái biện pháp tốt, có lẽ có thể giúp hắn đánh bại thú nhân, cho nên muốn tìm hắn hỏi một chút có hứng thú hay không. Mặc Phi trong lòng tự nhủ ngươi có thể có biện pháp nào? tuy nhiên ngẫm lại cũng có thể phân tán một chút vạ di ản lực chú ý eddản đến ngoài thành vô danh mộ viên chúng ta đều ở nơi này không lâu sau liền thấy sai lệch kệ cùng Diễu ni ạt vì vi ẩn công chúa cùng nhau mà tới mặc phi có chút kỳ quái trong lòng tự nhủ hai vị này là thế nào nhập bọn với nhau đi vì vi ẩn cũng là người chơi giống như sai lệch kẹ đều là loại kia tương đối thích nhân vật vai trò người chơi chơi mười phần nhập hí nói chuyện đều là một ngụm tiêu chuẩn cung đình thang gặp mặt trước ưu nhã cho vạ di đi cái vốn ngối lễ sai lệch kệ cũng hơi hơi cúi người thăm hỏi a vạ di ản vương tử kẻo thủ giặt đại sư thật sự là sao a kẹo tu giặt lạnh lùng hướng về phía hai người gần gật, gật đầu và gì anh sắc mặt lại có chút xấu hổ mặt đất này tàn mát thi thể cùng vỡ vụn xương cốt cũng không quá lịch sự rất dễ dàng khiến người hoài nghi hắn giải thích nói kệ lì thú dạng đại sư đang vì ta biểu hiện ra một chút đặc thù ma pháp sai lệ té lại cười lên ha ha không cần giải thích cái gì không phải liền là thông linh thuật ta cái đồ chơi này ta thấy nhiều không có gì không tầm thường kẹo tu giặt nghe ánh mắt nhất thời phát lệnh vua trẻ tuổi tử xin chú ý lời nói của ngươi thông linh thuật là cao thâm mà thần bí ma pháp thông qua nghiên cứu linh hồn cùng tử vong huyền bí sáng tạo thần kỳ mà vĩ đại tạo vật không muốn tự cao tự đại đi đánh giá những cái kia ngươi không hiểu sự vật nếu không sẽ chỉ hiện lộ ngươi vô tri cùng cùng vọng sai lệ tệ đối mặt tủ giặt ánh mắt ít nhiều có chút sợ hãi người có tên cây có bóng đối với vị này tương lai hiểu ra muốn sai lệ tệ vẫn còn có chút kiên kỵ tuy nhiên biểu hiện bên cặp trên lại vẫn như cũng là một bộ không lắm để ý biểu lộ hừ hừ không cần đến hù dọa ta khắc tổng thông linh thuật là cái gì ta thế nhưng là rất rõ ràng những cái kia bộ xương căn bản không có gì dùng muốn ta nói vạ gì an điện hạ không bằng cùng ta cùng một chỗ thờ phụng vĩnh hằng ám nguyệt đi vĩnh hằng Ám nguyệt lực lượng mới là cứu vãn ngươi nhân dân quan trọng đánh bại thú nhân lựa chọn tốt nhất vĩnh hằng Ám nguyệt đó là cái gì vạ gì ạn vẻ mặt nghi hoặc kẹo tu ra hư lạnh một tiếng ta nghe nói qua vĩnh hằng Ám nguyệt đó bất quá là một cái bị một đám vô tri tên điên tín ngưỡng tà thần a sai lệ kẽ lắc đầu vĩnh hằng Ám nguyệt lực lượng cũng không phải loại người như ngươi có thể hiểu được vì vị ẩn vì vị ẩn gật gật đầu nàng chừng hai mắt một cái bỗng nhiên phát ra một tiếng thê lương thét dài trên người cơ bắp nhiên bắt đầu bành trướng mọc da nồng đầm lông đen mặt cũng hướng về phía trước lên trong trước mắt, yêu nhã mỹ lệ công chúa liền biến thành một con hung hãn người sói. vạn dị an giật mình, cũng may hắn chú ý tới trước mắt người sói ánh mắt cũng không có điên cuồng sắc ý, vẫn duy trì nhân loại lý trí. đây là giờ y ma pháp. sai lệ kệ sợ hai thằng nói, được a vạn dị an vẫn còn biết giờ y ma pháp, nhưng đây cũng không phải là giờ y pháp thuật, tuy nhiên hoàn toàn chính xác cùng giờ y có chỗ liên quan chính là một vạn năm trước, ám dạ tinh linh vì đối kháng thiêu đốt quân đoàn xâm lân đã từng chế tạo qua một kiện cường đại thần khí, nguyệt thần liêm đao, mượn dùng cái này liêm đao lực lượng ám dạ tinh linh nắm giữ hóa thân người sói tác chiến năng lực. nhưng mà hóa thân người sói giờì thường thường không cách nào trưởng khống lý trí của mình lâm vào như dạ thu cuồng bạo tâm trí ở trong thế là hóa thân người sói phương pháp bị ghi chép cùng một bản cổ lão cầm chế chỉ thư bên trong nguyệt thần liêm đao cũng bị phong ân ngay tại lúc trước đây không lâu vì vị ẩn tại dịu nì ạt một tòa cổ xưa phế tích bên trong tìm tới bản này cầm chế chỉ thư cũng học được trong sách hóa thân người sói pháp thuật ngay tại nàng muốn mất lý trí thời điểm lại ngoài ý muốn thu hoạch được vĩnh hằng ám nguyện chúc phúc bởi vậy, vậy bảo trì lý trí chỉ cần dùng vĩnh hằng ám nguyện này hắc cám tinh giật lực lượng đến vút lên trong lòng cuồng bạo tính liền có thể bảo trì lý trí Những cái kia giờ y không rõ trong đó chân lý, tự nhiên không cách nào trưởng khống cố lực lượng này. Bạo phong vương quốc có mấy trăm vạn bình dân cũng không khuyết thiếu nhân khẩu, thiếu khuyết chính là cường đại chiến sĩ. Nhưng nếu như có thể hóa thân người sói, như vậy mỗi một cái bạo phong vương quốc bình dân đều muốn trở nên vô cùng cường đại. Nếu như có thể hội tụ trăm vạn người sói, này bộ lạc trăm vạn thú nhân lại tính được cái gì đâu? Thú nhân uy hiếp đem cũng không tiếp tục là vấn đề. Bạo phong vương quốc toàn thể người sói hóa, Mặc phi trong lòng tự nhủ ta cái đi, các ngươi thật đúng là cảm tưởng, nhưng là thật đúng là đừng nói, muốn thật như vậy làm, trăm vạn thú nhân là cái lông tuyến a. Và dì ản nghe hơi có chút tâm động. Vì cái gì không đi tìm phụ thân của ta? Giai vương quốc vương quá mức gò bó theo khuôn phép, quá mức coi trọng vinh dự, chỉ sợ sẽ không tiếp nhận chuyện như vậy. Chuyện như vậy, người là chỉ. đương nhiên là để bạo phong vương quốc tất cả mọi người dân đội tín ngưỡng vinh hằng ám người ta. Mặt khác, cân nhắc đến đại bộ phận bình dân cũng không có học tập ma pháp thiên phú, muốn để bọn họ hóa thân người sói còn cần một điểm ngoại lực trợ giúp mới được. Đây chính là ta muốn cùng vạ dì ản vương tử nói sự tình. Tuy nhiên chôi này Nguyệt Thần Liêm Đao đã bị phong ấn, nhưng là vì vị ẩn trong sách xưa ghi chép phong ấn Nguyệt Thần Liêm Đao thần miếu chỗ địa điểm, nếu như vạ gì án vương tử muốn đánh bại bộ lạc, không bằng cùng chúng ta cùng nhau đi tìm truyền thuyết kia bên trong Nguyệt Thần Liêm Đao, chỉ cần nắm giữ kiện thần khí này, lại để cho bạo phong vương quốc nhân dân đội tin vĩnh hằng án nguyệt, liền có thể sáng tạo ra một chi người sói đại quân, cứu vãn quốc gia của ngươi. Lại là tìm kiếm thần khí. Nguyệt Thần Liêm Đao a không biết cùng thống ngự chi quan cái nào lợi hại hơn một chút. Vạ gì án nhất thời do dự. 195, cùng ta ác lực lượng giao dịch. Ba, ba, ba. Trong bóng tối bỗng nhiên vang lên một trận vỗ tay thanh âm. Sai lệch kẹ vương Tử, giỏi tai ăn nói, "Tốt như đồ a, tuy nhiên ngươi là có hay không quên thứ gì, tỷ như Vĩnh Hằng Ám Nguyệt tín ngưỡng đến cùng là cái gì, mục tiêu cuối cùng nhất lại là cái gì?" Trong bóng tối, một bóng người chậm rãi đi ra, là cùng Tỷ Dịch vương Tử, yêu thủ nghệ dù ở mù. Đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện, vặn hỏi Sai Lệ kẹ sắc mặt hơi có chút run rẩy, "Cái này sao, ta đối Vĩnh Hằng Ám Nguyệt biết đến không nhiều, hẳn là cùng Nguyệt Thần lần tín ngưỡng không kém bao nhiêu đâu." Ai nha nha, ngươi có thể quá khiêm tốn Sai lệch Kệ Tử, theo ta được biết ngươi không phải Vĩnh Hằng Ám Nguyệt làm sao có thể ngay cả nhà mình tín ngưỡng đều không hiểu, ngay cả ta người ngoài này cũng không bằng. Vạ gì an điện hạ vẫn là để ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút đi. Vinh hằng ám nguyệt các tín đồ tin tưởng, cuối cùng cũng có một ngày quang minh sẽ biến mất, vĩnh hằng hắc cám đem bao phủ toàn bộ thế giới, toàn bộ vũ trụ. Vinh hằng ám nguyệt chính là này trong bóng tối duy nhất chân thần. Đến lúc đó tất cả linh hồn đều muốn rơi vào trong bóng tối kia, tiếp nhận hắc cám chi thần vĩnh hằng thống trị. Vạ gì an nhất thời bị kinh ngạc, phải biết bạo phong vương quốc quan phương tín ngưỡng thế nhưng là thánh quang a, vĩnh hằng ám nguyệt cái này giáo nghĩa nghe thỏa thỏa tà giáo a. Muốn ta nói vạ gì tử. nếu như ngươi thật muốn tìm kiếm siêu phàm lực lượng trợ giúp, không bằng cùng ta cùng nhau gia nhập hải triều hiền giả hàng ngũ đi, cùng nhau phụng dưỡng chúng ta này chủ nhân vĩ đại. Tại ta xuất phát trước ta này chủ nhân vĩ đại cũng đã phát hạ thần dụ, hy vọng có thể mời chào càng nhiều tín ngưỡng người, chỉ cần ngươi nguyện ý dẫn đầu bạo phong vương quốc nhân dân đổi tin ta người, ta người nhất định sẽ không keo kiệt cùng ban cho các ngươi trợ giúp. Chúng ta này vĩ đại người cũng không tiếc vu dùng cái gì ma pháp a, thần khí a, chỉ cần tiếp nhận chủ nhân vĩ đại ý chí, lực lượng của nó liền sẽ mang cho các ngươi sinh mệnh chân chính tiến hóa. sẽ đem nhân loại yếu đuối thân thể hóa thành có được lực lượng đáng sợ thực thể nhỏ bé thú nhân bất quá là một đám vô não gia thú tại chính thức lực lượng trước mặt không có chút nào uy hiếp sai lệ tệ nhất thời chừng to mắt đoá ngươi lại tới xem náo nhiệt gì tuổi cùng hai trăm tám vạn các lao đại của ngươi ai vậy như bức như vậy yêu thủ nghệ cười lạnh nói hù hù chẳng lẽ chỉ có thể các ngươi vì chính mình chủ nhân tìm kiếm tín đồ ta liền không thể vì ta chỗ hầu hạ vĩ đại tồn tại kéo một chút đầu tư tìm mấy cái thân của ta ngươi hầu hạ là cái nào thần chỉ phong bạo chỉ thần nhịn đầu long những cái kia nhỏ yếu thần chỉ làm sao có thể cùng ta người đánh đồng ta người ở cái thế giới này sinh ra thời điểm liền dáng lâm ở đây chính là siêu việt thời gian cùng không gian cổ lao tồn tại lực lượng của nó không cách nào miêu tả hình tượng của nó không thể diễn tả sai lệch vẽ nhất thời kịp phản ứng cả kinh kêu lên ồ có ta biết các ngươi hải triều hiện giả tin sẽ không phải làn nữa ha. yêu thủ nghệ đắc ý cười nói không sai thế nào sợ đi lao đại ta thế nhưng là thượng cổ chỉ thần lao đại ngươi bất quá là chỉ là hệ lần mặt tối hóa thân a thượng cổ chỉ thần đó là cái gì vạ gì ạn kinh ngạc nói là một con mọc đầy nhãn cầu cùng xúc tu đại quái vật ngươi không muốn nghe hắn đồ chơi kia cũng không phải cái gì đồ tốt chủ nhân của ngươi lại có thể tốt đi nơi nào vĩnh hằng áo nguyệt là nữ thần mặt trăng hắc cám nhân cách con mắt của nàng chính là để thế giới này rơi vào vĩnh hằng hắc cám bên trong chí ít tin ta người có thể để người thu hoạch được sinh mệnh bên trên tiến hóa thu hoạch được vô tận vui vẻ vĩnh hằng hắc cám lại có cái gì tốt thang kẹo tu giặt đống nhiên đục cái lỗ hổng một mặt nghĩa chính nô tử và dì ản vương tử không nên bị tà ác chỗ hủ hóa cùng những cái kia vượt qua nhân loại lý giải tồn tại giao dịch đến thu hoạch lực lượng này tuyệt không phải lựa chọn sáng suốt, hay là cùng ta cùng một chỗ tu luyện thông linh thuật đi, đem so sánh với những cái kia tồn tại bí ẩn, ngươi sẽ phát hiện hay là cái đồ chơi này tương đối an toàn một chút. Sai lệ kẹt cùng yêu thủ nghệ chăm miệng một lời, lan thô, kẹo tù ra ngươi cái lão nhị nam tử cũng không cảm thấy ngại nói chúng ta, ngươi cũng đừng tin hắn vạ dị an, lao ra hỏa này là cái phản nhân loại phân tử, ngươi tin hắn mà nói sớm tối đem bạo phong vương quốc toàn dân vong linh hóa, đủ. Vạ dị an hét lớn một tiếng, để đang tranh luận tam phương tất cả đều an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn chừng chừng lấy vạ dị án chờ đợi lấy lựa chọn của hắn. vạ dị ạn ánh mắt tại ba người trên mặt đảo qua sau cùng rơi xuống sau lưng đại ca cùng tam đệ trên thân mặc phi trong lòng gọi là một cái trầm đồng chập trùng đám này người chơi từng cái thật đúng là không bất lo à mỗi cái bối cảnh đều không đơn giản việc này cũng không thể để vạ dị ạn rơi trong hố hắn trầm giọng nói cùng hát cám kết minh cố nhiên có thể thu hoạch được lực lượng cường đại nhưng tất nhiên phải bỏ ra giá cả to lớn thiên hạ không có bữa trưa miễn phí nhị đệ ta đề nghị ngươi hay là suy nghĩ tỉ mỉ một chút nếu như làm ra lựa chọn sai lầm có lẽ sẽ mang cho con dân của ngươi so thú nhân càng đáng sợ tai nạn vạ dị ạn gật gật đầu ngươi nói không sai Ta nhất định phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Ánh mắt của hắn nhìn về phía mấy người, ánh mắt có chút phức tạp. Mây vị hảo ý ta hiểu biết, nhưng là lựa chọn như thế nào? Xin thứ cho ta tạm thời không thể hồi phục các vị. Kẹo Tu giặt ý vị thông trường liếc hắn một cái. Vạ gì ản vương tử, ngươi cần phải mau chóng làm ra quyết định à? Thời gian không đợi người, muộn một chút quyết định, liền chậm một ngày đem thông linh thuật áo nghĩa truyền bá ra. Sai lấp đúng vậy a vạ dĩ ản, nguyệt thần liêm đao cũng sẽ không mình đủ tới, vạn nhất bị người kết thúc coi như xấu. Yêu thủ nghệ, ta vĩ đại người mãi mãi cũng nguyện ý tiếp nhận ngươi hiệu thật đúng không? Ngươi cũng suy nghĩ một chút thôi. Attash liền vội vàng lắc đầu, hắn toán nghe được, đám gia hỏa này đều không phải cái gì người tốt đâu, hắn lại không có cứu vân vương quốc áp lực, mới không muốn cùng những đồ chơi này liên hệ đâu. Vạ Dị An nhìn xem mấy người ánh mắt có điểm tâm hoảng, ta muốn đi ra ngoài đi một chút, cần ta cùng người a. Mặc Phi quan tâm nói, Vạ Dị An mặc dù là sử thị cấp anh hùng, đẳng cấp cao đến cấp 71, nhưng tuổi tác lại vẹn vẹn chỉ có 14 tuổi, hắn sợ Vạ Dị An làm ra cái gì chuyện điên rồ. Vạ Dị An lắc đầu, không cần phải lo lắng, ta sẽ không vội vàng làm ra quyết định, ta chỉ là trên đường đi một chút ta. Nói xong, Vạ Dị An liền tự động rời đi. Vạ dị Án đi tại Bạo Phong thành đầu đường bên trên, trên đường cái vẫn là một bộ phồn bình náo nhiệt cảnh tượng, hai ngày trước thảm liệt chiến tranh không có ảnh hưởng chút nào tòa thành thị này phồn hoa, nhất là những mạo hiểm giả kia, cao hứng bừng bừng thảo luận trước đó chiến tranh, tại đen môn trong chiến dịch thu hoạch, cùng tiếp xuống đại chiến. Vạ dị Án hết sức tò mò những người mạo hiểm này đến cùng là như thế nào đem chiến tranh nhìn thoáng như thế lòng, phản phất vẹn vẹn chỉ là một trò chơi, trận đại chiến kia mạo hiểm giả tự thương vô số, nhưng nhìn Y nguyên sẽ không đối bọn hắn có chút ảnh hưởng. Một chút mạo hiểm giả cũng nhìn thấy và dị Án, nhao nhao hướng về phía hắn thăm hỏi họ. Dì trong lòng có chút nôn nóng. Từ lúc còn rất nhỏ, hắn liền phát hiện những này kiệt ngạo bất tuần bạo hiểm giả đối với hắn tựa hồ có một loại không cách nào miêu tả kinh ý. Bọn họ luôn luôn quay chúng quanh tại bên cạnh hắn, tính trọng hắn, đi theo hắn, tin tưởng hắn, tôn kính hắn. Cái này khiến hắn dương dương tự đắc đồng thời cũng làm cho hắn có một kia áp lực nặng nề. Nguyên bản hắn chỉ là một cái ngây thơ thiếu niên, nhưng là hiện tại, hắn lại gánh vác lấy vương xưng hảo. Vạ gì ăn nhìn, ngươi nhìn có chút khẩn trương a. Mấy cái đang đầu đường uống rượu nói chuyện trời đất mạo hiểm giả gây nên Vạ gì an chú ý. Một cái tinh linh pháp sư, một cái đột chiến sĩ, một nhân loại kỵ sĩ, một cái nữ mục sư. còn có một cái người lùn đạo tặc hắn nhận biết những người này đã từng cùng một chỗ mạo hiểm qua song phương cũng coi là lão bằng hữu cũng chỉ có cùng những người mạo hiểm này cùng một chỗ thời điểm hắn mới có thể hoàn toàn trầm tính lại thú nhân đại quân áp cảnh đối mặt trận chiến tranh này ta làm sao có thể nhẹ nhõm đứng lên đâu đội chiến sĩ quan tâm nói quốc vương có kế hoạch gì a có kế hoạch nhưng đối với trước mắt mà nói không có tác dụng gì các ngươi có nghĩ qua thu hoạch được lực lượng cường đại a cái gì lực lượng cường đại thống ngự chỉ quan pháp sư tựa hồ biết thứ này tao mày nói đó cũng không phải là vật gì tốt ta mà lại thống ngự chỉ quan giống như tại nọt rèn bên kia đi muốn tìm cũng không tìm à và gì an cũng chẳng suy nghĩ gì nữa những người mạo hiểm này bên trong có rất nhiều tri thức bên bát người rất nhiều cổ lao bí mật bọn họ đều có thể thuận miệng nói tới nguyệt thần liêm đao. người soi a đồ chơi kia thế nhưng là cái kiếm hai lưỡi làm không tốt muốn bên trong nổ đứt cổ cổ thần đồ chơi kia có thể tuyệt đối đừng đụng à và gì an dính người coi như muốn hát hóa cũng đi làm cái xương chỉ ai thương làm cái vui yêu vương cái gì chớ cùng cổ thần quấy nhau đến cùng một chỗ chuyện đó đối với ngươi hình tượng đã kích có thể quá lớn và gì ẩn trong lòng không khỏi một trận yên lặng những người mạo hiểm này thật đúng là không gì không biết ta tuy nhiên ngay cả bọn họ đều khẩn trương như vậy xem ra sai lệ tệ nói không sai thượng cổ chi thần cái gì hay là không muốn tiếp xúc tốt vậy ta lại nên như thế nào mới có thể cứu vãn con dân của ta đâu mấy cái mạo hiểm giả hai mặt nhìn nhau đối kháng bộ lạc điểm này mấy người cũng không có gì tốt chủ ý kịch bản bên trên bạo phong vương quốc chính là muốn đường diện vong a tuy nhiên tương lai còn có thể phú quốc nhưng trong thời gian này khẳng định không ít người chết tuy nhiên mạo hiểm giả có thể anh dũng tác chiến nhưng đến cùng có thể hay không cải biến lịch sử bọn họ cũng không chắc mấy người nhỏ giọng thầm thì đứng lên. Pháp sư nói, kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Thú nhân xâm lấn phát sinh ở ổ cờ dạp một nội dung cốt truyện bên trong, mà ổ cờ dạp một nội dung cốt truyện là có hai đầu nhiệm vụ tuyến, nhân tộc nhiệm vụ tuyến cuối cùng kết cục là liên minh chiến thắng bộ lạc, thú tộc nhiệm vụ tuyến kết cục là bộ lạc đánh bại liên minh, chiếm lĩnh bạo phong thành. Bởi vì muốn đem cố sự biên xuống dưới, cho nên quan phương cuối cùng áp dụng thú tộc nhiệm vụ tuyến kết cục làm quan phương nội dung cốt truyện, sau đó liền có ổ cờ dạp hai cố sự. Nếu như chúng ta có thể dựa theo ổ cờ dạp một nhân tộc nhiệm vụ tuyến đem nội dung cốt truyện thúc đẩy xuống dưới, vậy chúng ta chẳng phải có thể thắng? nhân tộc nhiệm vụ tuyến chuyện gì xảy ra tới ta làm sao biết trò chơi kia đều là hơn 20 năm trước trò chơi mấy người thương lượng một trận cũng không có đầu mối và gì ản dình à việc này chúng ta là thật không có chiêu tuy nhiên có người có lẽ có thể giúp ngươi giải quyết việc này tuy nhiên nha những người này cũng không phải cái gì hào điều những người này thấy tiền sáng mắt hám lợi dùng bất cứ thủ đoạn nào từ một loại ý nghĩa nào đó rằng quả thực so cổ thần còn muốn đáng sợ nhưng những người này cũng xác thực rất lợi hại chỉ cần ngươi có thể thanh toán đầy đủ tiền tài nói không chừng những người này có thể giúp ngươi giải quyết bộ lạc và gì có chút kinh hỉ trong lòng tự nhủ tiền không là vấn đề à bạo phong vương quốc hoàng kim vẫn phải có tuy nhiên nghe mấy người miêu tả làm sao quen thuộc như vậy đâu các ngươi nói là kinh cấp cốc địa tỉnh à? không chúng ta nói là phòng làm việc chương 196, nhân sĩ chuyên nghiệp phòng làm việc và gì hạn đối từ ngữ này có chút lạ lẫm nhưng cũng ẩn ẩn có chút cảm thấy quen thuộc hắn cẩn thận hồi ức một chút chợt nhớ tới lúc trước s đạn đại ca đã từng nhắc qua có người muốn giết tam đệ athas liền đề cập tới công việc gì thất cái gì mà lại nghe s đạn đại ca ý tứ phòng làm việc cũng không chỉ có một cái mà chính là cùng loại đạo tặc tổ chức thích khách công hội đồng dạng Tựa hồ thế lực rất lớn bộ dáng. Ngươi nói phòng làm việc là một tổ chức A. Không phải một tổ chức, mà chính là một loại tổ chức gọi chung. Pháp sư kia giải thích nói, phòng làm việc có rất nhiều loại, đủ loại đều có, có đầu cơ trục lợi tài liệu, có bán trang bị, có dẫn người mạo hiểm, còn có hỗ trợ giết người. Ngươi tình huống này có chút phức tạp, khả năng cần tìm một chút đại công tác thất mới có thể làm. Ta có thể giúp ngươi tại trên Internet tư vấn một chút, đánh một chút quảng cáo, không chừng có hy vọng. Đối với pháp sư, và gì An nửa hiểu được không? bất quá hắn cũng sớm đã quen thuộc những người mạo hiểm này trong miệng thường xuyên sẽ toát ra một chút không hiểu thấu nô nữ hắn suy đoán hơn phân nửa là một loại nào đó hắc hóa tựa như đạo tặc ở giữa ám hiệu đồng dạng bất quá hắn tin được trước mắt cái này pháp sư tại quá khứ mạo hiểm kiếp sống bên trong không chỉ một lần sóng vai chiến đấu qua nếu như vậy tình nghĩa còn không đáng đến tín nhiệm này còn có cái gì đáng giá tín nhiệm đây này và gì ạn gật gật đầu cũng tốt vậy liền xin giúp ta liên hệ đi chỉ cần có thể trợ giúp chiến thắng thú nhân mặc kệ cái dạng gì đại giới ta đều nguyện ý trả giá Mấy vị này lão bằng hữu động tác rất nhanh, còn không có qua một giờ liền có tin tức, pháp sư biến mất một trận lại xuất hiện ở trước mắt. Và gì dì án Dìn, phòng làm việc người mời ngươi đi bọn họ trụ sở nói chuyện, địa chỉ của bọn hắn ngay tại cảng khẩu phụ cận một tòa kiến trúc. Và gì án cầm địa chỉ đi tại về hoàng cung trên đường, trong lòng của hắn có chút do dự, đối với tìm việc làm thất chuyện này nhiều ít vẫn là có chút bất an, những này thần bí tổ chức phía sau cũng không biết tẩn tàng như thế nào chân tướng, Ngẫm lại, hắn quyết định dứt khoát đi tìm đại KS đàn hiệu biết việc này. Trở lại hoàng cung, nói ra quyết định của mình. Cái gì? Ngươi muốn tìm phòng làm việc đến đối kháng bộ lạc? Mặc phi nghe vạ dị ạn, nhất thời chọn mắt hốc mồm. Ngươi nha thế nhưng là cái nở tờ cờ à? Ngươi biết cái gì là phòng làm việc à? Nở tờ cờ tìm việc làm thất hỗ trợ. Việc này nghe thế nào cứ như vậy huyền huyền đâu. Tuy nhiên ngẫm lại cũng là không phải không cách nào thực hiện. Dù sao cái này trò chơi nở tờ cờ đều là trí năng hình nở tờ cờ, cùng chân nhân không có nhiều khác nhau, mà lại tiền thứ này, đường đường bạo phong vương quốc thái tử, đây còn không phải là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nói trắng ra tiền cũng là tiền, kim tệ nhưng so sánh nhân dân tệ còn muốn đáng tiền đâu. Hắn trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên phản ứng ra sao. Vạ dị ản ngưng chọn gật gật đầu. không sai như thế nguy nan thời cuộc bất kỳ cái gì có thể mượn dùng lực lượng đều phải lợi dụng ta biết công việc là tà ác tồn tại nhưng nghĩ đến bọn họ chí ít vẫn là nhân loại đi dù sao cũng so những cái kia cổ thần tà thần cái gì lại càng dễ liên hệ một chút mặc phi trong lòng tự nhủ vậy nhưng chưa hẳn a ngươi biết phòng làm việc là cái gì sao và gì an trần chờ một chút đại khái là một loại nào đó đạo tặc công hội thương nhân công hội một loại tổ chức a chẳng lẽ không phải a mặc phi không khỏi cười không sai ngươi khái quát rất đúng chỗ thương nhân cùng đạo tặc nói chung như thế đi cũng tốt phòng làm việc lực lượng hay là rất mạnh mà lại chỉ cần tiền cho đúng chỗ cái gì sống cũng có thể làm dùng thật là không có chuẩn thật có thể đưa đến một chút tác dụng đâu ta cùng ngươi đi một chuyến đi phòng làm việc người phần lớn không có gì phòng tuyến cuối cùng vạn nhất nhìn một mình ngươi đem ngươi bảo coi như không tốt và dì ản kinh ngạc nói không đến mức đi bọn họ trụ sở ngay tại bạo phong thành bên trong a vậy nhưng không chừng chỉ cần có tiền kiếm đừng nói là một nước vương tử thì thần sự tình bọn họ cũng dám làm ta cũng đi ta cũng đi attas vội vàng nói mặc phi trong lòng tự đủ đầu của ngươi còn mang theo treo thường đâu ngươi đi không phải chịu chết a người kia có nói phòng làm việc kêu cái gì sao chơi lạc phòng làm việc mặc phi hơi hơi thở phào công việc này thất hắn nghe nói qua cũng không lấy chiến đấu tăng trưởng chủ yếu kinh doanh các loại trong trò chơi thương nghiệp nghiệp vụ tỷ như thành thị ở giữa truyền thống đầu cơ trục lợi các loại đại tông thương phẩm chế tạo cực phẩm trang bị tình báo thu thập cùng mua bán công hội thành viên cũng là lấy nhân sĩ chuyên nghiệp làm chủ bình thường không tiếp loại kia giết người sống tuy nhiên vì lý do an toàn mặc phi hay là mang lên thủ hạ một đám kỵ sĩ và dì ản cũng hô mấy tên thị vệ một đoàn người rời đi hoàng cung rất nhanh liền đi vào tới gần cảng khẩu một tòa kiến trúc hùng vĩ trước cửa tòa kiến trúc này chợt nhìn cùng chung quanh cổ điện thức kiến trúc không hề khác gì nhau nhưng là hơi nhìn qua xem xét mặc phi liền phát hiện một chút mánh khỏe bài trừ kiến trúc trang trí phong cách ngược lại là cùng hiện đại ký túc xá có chút cùng loại hắn đi lên gõ gõ cửa cửa mở ra một toàn thân bao bọc tại thép tâm bên trong thủ vệ xuất hiện ở trước mắt đế quốc thành lũy vệ sĩ siêu phàm binh chủng đẳng cấp 64. ta đi vậy mà cầm siêu phàm binh chủng canh cổng tổ chức này thực lực không kém a đế quốc thành lũy vệ sĩ mây vị nhân sĩ không liên quan xin ở lại bên ngoài và gì ạn điện hạ mời tới bên này do dự một chút Mạc Phi để Jolan mang theo kỵ sĩ ở lại bên ngoài, mấy anh hùng đi vào. Một con vẹt bay tới, cho một đoàn người dẫn đường. Vừa đi Mạc Phi một bên kinh ngạc nhìn Đại Lâu nội bộ cách cục, rộng rãi đại sảnh, chân bóng hành lang, hai bên trên cửa treo văn phòng thẻ bài, cách cục hoàn toàn liền cùng hiện đại kiến trúc đồng dạng. Mọi người tới tới đi đi, ra ra vào vào, nghề nghiệp gì đều có, thợ rèn, đầu bếp, ngư dân, thương nhân, nhà thám hiểm, cùng đại lượng vẹt. Những này vẹt rõ ràng đều là người chơi vai trò, dùng mang theo loài chim kỳ lạ giọng điệu tiếng thông dụng thuần thục trao đổi. Mạc Phi có chút ngạc nhiên, nhóm người này sợ là không đơn giản. các người kiến trúc này là thế nào làm a thế nào thấy như thế hiện đại hóa ha ha chỉ cần đem kiến tạo kỹ năng tăng lên tới lờ 5 năm liền có thể mình giờ y ý, ý kiến trúc tòa này cao ốc là phòng làm việc chúng ta kiến trúc sư mình kiến tạo càng thích hợp chúng ta sử dụng mà lại chỉ mua mặt đất cùng tài liệu giá cả cũng muốn tiện nghi hơn nhiều đến chính là chỗ này các người đi vào đi ta còn làm việc muốn làm con mẹ kia nói liền bay đi một người mặc bạch bào nam nhân tiếp kiến ba người cái này trời lạc phòng làm việc rất nhiều người đều mặc loại này màu trắng pháp sư bảo loại này pháp sư bảo càng tiếp cận lễ phục cũng không có thuộc tính tăng thêm nhìn ra được Đáng người này thật không phải là loại kia chiến đấu hình người chơi. Gia Vĩnh Si, Kiến trúc lớn sư, Bạch ngân Tam giai anh hùng, đẳng cấp 70. Hả? Lại còn có anh hùng Kiến trúc sư. Mặc Phi còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Gia Vĩnh Si nhiệt tình tiếp đãi ba người, hoan nên hoan nên, Vạ gì Án Vương tử, Ặt Vương tử, còn có, hả? Hẻn Vương tử. Ha ha, thật sự là kỳ diệu tổ hợp, không thể không nói, Vạ Dĩ Án Vương tử, chúng ta công hội người đều là fan của ngươi đâu. Nói nhiệt tình cùng Vạ Dĩ nắm chặt tay. Vạ Dĩ Án đã thành thói quen loại này nhiệt tình. chỉ là có chút nôn nóng trong cái này hắn không nhìn thấy một cái cường đại chiến sĩ hoặc là pháp sư hắn thực tế không thể nào hiểu được những người này rốt cuộc muốn như thế nào giúp hắn chúng ta nghe yêu cầu của ngươi không thể không nói cái này hoạt động có chút khó giải quyết đánh bại toàn bộ bộ lạc đây cơ hội là không cách nào làm được sự tình cho nên Và dì anh nghe một trận thất vọng là hắn biết sự tình không có khả năng đơn giản như vậy ta minh bạch ta cái này ha ha chờ ta nói xong đây cơ hội là không cách nào làm được sự tình cho nên đến thêm tiền hả Và dì anh có chút khó có thể tin ta nói là cơ hồ không cách nào làm được chỉ là cơ hồ mà thôi nhưng cũng không phải là hoàn toàn làm không được và dì án lộ ra thần sắc hoài nghi như vậy ngươi dự định như thế nào trợ giúp ta đối kháng bộ là đâu mời bên này gia vìn xin nói mang theo mọi người đi vào một bên một cái phòng vừa đi vào gian phòng và dì án nhất thời liền bị trấn trụ cái này chống trải trong đại sành trưng bày một cái vô cùng to lớn sa bàn, thượng diện rõ ràng bày biện ra toàn bộ ạ giờ rốt địa hình địa vật đến mỗi một ngọn núi mỗi một tòa thành bảo mỗi một nhánh sông đều sinh động như thật hiện ra tại trước mặt khu vực khác nhau còn đặt vào đại biểu cái vật thế lực mô hình và dì ảo kinh ngạc hướng phía một con bầu trời lơ lửng lục long sơ soạn, tay lại từ trên thân lục long xuyên qua. đây là ma pháp ảo ảnh. không tệ, ma pháp này sa bàn ứng dụng pháp sư ảo ảnh thuật, ngươi biết ảo ảnh thuật đi, có thể căn cứ thi pháp giả tư duy sáng tạo ra đơn giản một chút ảo ảnh. cái này sa bàn khắc xuống một phẩy cái ảo ảnh thuật ma pháp phù văn, chế tạo ma pháp này sa bàn rất là tốn hao một chút công phu, cùng đắt đỏ tài liệu. tuy nhiên đây hết thảy đều là đáng giá, nhìn như vậy đứng lên cũng có phải hay không liền trực quan rất nhiều đâu. và trong lòng tự đủ đâu chỉ là trực quan, quả thực cũng là như lòng bàn tay a. Hắn nhìn xem toàn bộ ạ giờ rột co lại hơi điệu đồ, cảm giác mình giống như thần linh xem thỏa thích hết thảy. Vì cái gì bạo phong thành quý tộc các tướng quân liền nghĩ không đến phương pháp như vậy đâu. Trong lòng của hắn có chút nổi nóng, nghĩ đến quân tình trong phòng cái kia đơn sơ sa bản, cùng trước mắt ma pháp sa bàn so ra, quả thực cũng là tiểu hài tử đồ chơi. Hắn hướng phía sa bàn bên trên Hắc ám chỉ môn phương hướng nhìn lại, có thể nhìn thấy bộ lạc quân doanh cùng pháo đài đã quay chung quanh cái này Hắc ám chỉ môn xây dựng đứng lên, tháp cao san sát, chiến kỳ lan lộn, thú tộc kiến trúc mô hình thu cạnh mà cùng, dã, nhìn xem liền mười phần đáng sợ. Mà biểu tượng bộ lạc hồng sát thú nhân thì khắp nơi đều là. và gì án bỗng nhiên sững sờ một chút những này hồng sắc thú nhân tiểu nhân tuyệt không phải tùy ý sắp đặt chúng nó từng đội từng đội xuất hiện tại trên địa đồ có bày ra hành quân tư thái có thể vây tại một chỗ tu kiến pháo đài thành lũy chẳng lẽ nói những lũ tiểu nhân này đánh dấu thú nhân tiên quân phương hướng hắn hồi ức một chút trước đó trên hội nghị nghe được liên quan tới thú nhân quân sự động thái một bộ phận lại có thể tại trên địa đồ tìm tới đối ứng nhưng càng nhiều thì hoàn toàn là lần thứ nhất nhìn thấy gia vịn xị gật gật đầu không sai ngươi thấy cũng là trước mắt thú tộc tiến công thế hình dáng như ngươi thấy thú nhân chia ra năm đường đã đối hạ dở dột phát động toàn diện tiến công một chỉ bộ đội tiên công bi thương đầm lầy, càng quét nơi đó cự ma bộ tộc cùng lục long lanh chúa. một chỉ bộ đội tiên đến tiến đánh kinh cực lốc, chuẩn bị tiêu diệt nơi đó cự ma, vì bộ lạc thành lập một cái hậu cần khu vực, đồng thời bọn họ còn dự định đi cùng bảo tàng định biển tỉnh tiến đi liên lạc, mua vật liệu chiến tranh cùng vũ khí. một chi tiến đánh xích tích núi, trước mắt đang cùng nơi đó pháo đài quý tộc tác chiến. một chi tiến về hất thạch sơn mạch, chuẩn bị chinh phục nơi đó hất thiết luộng, thành lập xưởng công binh, vì toàn bộ bộ lạc chế tạo vũ khí áo giáp. còn có một chi bí mật kỵ binh bộ đội, bọn họ trực tiếp xuyên qua trạm vạn rừng rậm, chuẩn bị đi đánh lén tây bộ hoàng dã. Nơi đó là bạo phong vương quốc kho lúa, mà lại vùng đất bằng phẳng, phi thường lợi cho kỵ binh tác chiến, mà lại bởi vì trước đó điều dân binh, Tây bộ hoang giả thiếu khuyết binh lực phòng thủ, một khi chi kỵ binh này đại quân đến, đem không trở ngại chút nào chiếm lĩnh Tây bộ hoang giả, vì bộ lạc cướp đoạt lương thực nơi sản sinh. Không thể không nói, họ vừa dìm chiến lược năng lực vẫn rất có hai lần, hắn biết trận chiến tranh này lợi tại tốc chiến, bộ lạc thiếu khuyết tiếp tế cùng hậu cần, nhưng có binh lực ưu thế, cho nên hắn hoàn toàn không có chậm rãi thúc đẩy tiến đánh bạo phong thành dự định, mà chính là vừa lên đến liền toàn quân xuất kích, chiếm lĩnh tất cả chiến lược yếu điểm. Một khi cái này năm lộ quân đội mục tiêu hoàn thành, Bạo Phong Thành đem biến thành cô Thành, mà bộ lạc cũng sẽ thu hoạch được to lớn chiến lược ưu thế. Và gì Hạn nhìn chòng trọc vào trên bản đồ những thu nhân kia quân đội, trong lòng sợ hãi một hồi. Bạo Phong Vương quốc đối bộ lạc chiến lược hoàn toàn bị đối phương áp chế. Trước đó tất cả mọi người cảm thấy bộ lạc sẽ trực tiếp tiến đánh Bạo Phong Thành, cho nên kế hoạch là điều các nơi binh lực tập trung đến Bạo Phong Thành tiến hành phòng thủ. Cứ như vậy, chẳng phải là chính rơi vào thú nhân ý muốn? Hắn cảm giác hô hấp đều trở nên khó khăn. Đồng nhiên nghĩ đến một việc, ngươi là thế nào biết những tin tình báo này? Gia Viễn xi mỉm cười, đây chính là phòng làm việc chúng ta am hiểu nhất, chúng ta cũng là làm cái này à? mặc phi cũng có chút kinh ngạc cái này trời lạc phòng làm việc thanh danh không hiện nhưng là thật là có hai lần a và dị án bỗng nhiên biến sắc đã các ngươi đã sớm biết những tin tình báo này vì cái gì không lập tức hướng vương quốc báo cáo chẳng lẽ các ngươi cũng không phải là liên minh con dân sao mắt thấy thú nhân tàn phá bờ bãi lại thờ ơ nếu như thú nhân chiến lược thật đạt thành sẽ có bao nhiêu người vô tội dân chết đi nói nói và dị án vô cùng oán giận đứng lên hắn không thể nào hiểu được càng không cách nào tiếp nhận đồng dạng đều là nhân loại những người này vậy mà khoanh tay đứng nhìn không có chút nào vì vương quốc hiệu trung ý tứ Hắn dòm dạc diễn thuyết lại lần thứ nhất mất đi hiệu lực. Thật có lỗi, chúng ta đều là làm công người, kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Làm việc là muốn kiếm tiền, không có tiền sự tình chúng ta cũng không làm. Chúng ta cũng không quan tâm thắng là liên minh hay là bộ lạc, cái gì vinh dự à, anh hùng à, nhiệt huyết à, hết thảy đều cùng chúng ta không có cái gì quan hệ. Chỉ cần có thể kiếm tiền chính là chúng ta khách hàng, nếu không cùng chúng ta một mao tiền quan hệ đều không có. Gia Vịn xin nói thản nhiên, và gì anh nghe được lại là giận tí mặt. Hỗn đàn, ngươi liền không sợ hiện tại ta lấy tội phản quốc danh tướng các ngươi bắt giữ sao? Gia vịn xì sì đối với Vạ dì An uy hiếp không thèm để ý chút nào, thậm chí còn cười cười, "Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như thế, tuy nhiên ngươi là Bạo Phong thành vương tử, nhưng ta cũng không sợ ngươi, ta đã có thể đem bộ lạc tình báo biểu hiện ra cho ngươi, liền cung rằng có thể đem liên minh tình báo biểu hiện ra cho bộ lạc, chúng ta cũng không tính cùng bất luận kẻ nào là địch, nhưng nếu như ngươi ảnh hưởng chúng ta kiếm tiền, vương quốc của ngươi sẽ vì này trả giá đắt." Vạ dì an cầm chuôi kiếm, cắn chặt răng, cơ hồ liền muốn nhịn không được đập thủ, mặc Phi tay lại đặt tại trên vai của hắn, "Cho nên chỉ cần trả tiền các ngươi liền có thể giúp chúng ta đánh bại bộ lạc." mặc Phi có chút không quá tin tưởng hỏi, Tuy nhiên đám người này biểu hiện rất chuyên nghiệp, nhưng đánh bại bộ lạc vẫn có chút quá khoa trương. Gia Vịn Xì lắc đầu, muốn triệt để đánh bại thú nhân là không thể nào. Nguyên nhân nha, trừ địch nhân binh lực quá nhiều bên ngoài, còn có một cái nhân tố trọng yếu nhất. Yếu tố này ta liền không tiện thổ lộ, nhưng là ta nghĩ Es Đạn vương tử nhất định minh bạch ta ý tứ. và Di An nhìn về phía Mặc Phi, Mặc Phi gật gật đầu. Cái này nhân tố trọng yếu đương nhiên là quan phương kịch bản. Nếu là thật để bạo phong vương quốc một nước liền đem bộ lạc đánh bại, này người chơi còn chơi cái gì à? hệ thống chắc chắn sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy huống hổ coi như không có hệ thống ảnh hưởng cũng không quá hiện thực dù sao năm đó vớt tóc hổ cờ giặc bên trong người chơi về số lượng thế nhưng là bộ lạc chiếm ưu a trước đó bởi vì không có mở ra bộ lạc trận danh tuyển thú nhân chỉ có thể chơi quái vật mô bản cho nên đại bộ phận người chơi cũng chỉ có thể chơi liên minh nhưng là hiện tại bộ lạc đã trở thành có thể chọn trận danh mạo hiểm giả mô bản binh lính mô bản lãnh chúa mô bản anh hùng mô bản tất cả mô bản toàn diện mở ra mang ý nghĩa bộ lạc trở thành giống như liên minh chủ yếu trận danh dẫn đến hải lượng người chơi gia nhập bộ lạc cứ như vậy. muốn dùng mạo hiểm giả tiêu hao bộ lạc cũng rất không có khả năng dù sao bộ lạc cũng có mình mạo hiểm giả chỉ cần cho bọn hắn một chút thời gian liền có thể trưởng thành hiện tại nói rõ là liên minh bộ lạc đối kháng phương kia cũng không thể triệt để bị tiêu diệt nhưng vạn gì ạn vương tử mục tiêu lúc đầu cũng không phải đánh bại bộ lạc ta nói đúng chứ không phải đánh bại bộ lạc vạn gì ạn nhất thời sững sở nhưng hắn lập tức liền kịp phản ứng không sai hắn lúc đầu cũng không phải muốn đánh bại bộ lạc mà chính là muốn bảo vệ mình vương quốc cùng nhân dân đánh bại bộ lạc chỉ là thủ đoạn cần thiết ta như vậy ngươi có biện pháp nào a rất đơn giản kéo dài thời gian lấy bạo phong vương quốc lực lượng muốn đơn độc đối kháng bộ lạc là không thể nào nhất định phải tập trung toàn bộ liên minh binh lực mới được liên minh tổ kiến liên quân lại đến nơi này tham chiến ít nhất phải thời gian 2, ba tháng và gì ản vương tử cần phải làm là tại cái này hai ba tháng bên trong ngăn chặn thú nhân tránh phong quốc và gì ản nghe không khỏi cười khổ một tiếng đơn giản a loại chuyện này có thể không có chút nào đơn giản đầu tiên chúng ta muốn định nghĩa một chút thế nào xem như vương quốc gia vịn sĩ nói ra muốn một điểm địa bàn không ném một điểm người không chết hiển nhiên là không có khả năng nhưng chỉ cần vẫn tồn tại có chưa luân hãm lãnh thổ Chỉ cần đại bộ phận nhân khẩu vẫn còn, như vậy không coi là văn quốc, đúng không? Vạ gì ản gật gật đầu Như vậy ta liền có biện pháp Hai hợp một chương tiết Thấu chương xong Chương 197, hóa tin tức chiến tranh Ngươi thật sự có biện pháp Vạ gì ản có chút hoài nghi hỏi Gia vịn xì gật gật đầu Đương nhiên, tuy nhiên giá tiền cũng không tiện nghi Xem ở ngươi là vạ gì dì ản dình phân thượng Ta có thể cho ngươi đánh cái giảm còn 80% Tuy nhiên cũng sẽ không tiện nghi bao nhiêu chính là Bao nhiêu tiền 100 vạn kim tệ Đây là cơ sở phí dụng, nếu như tình huống có biến động cần cung cấp cái khác phục vụ có lẽ sẽ còn lại thêm. Đương nhiên cân nhắc đến kế hoạch tiếp tục thời gian, có thể trả góp. 100 vạn kim tệ. Mặc Phi trong lòng tự nhủ vị này thật đúng là giám công phu sư tử mà a, 100 vạn kim tệ đổi thành nhân dân tệ cũng là 1000 vạn a, hơn nữa còn chỉ là cơ sở phí dụng, đặt cơ sở dùng tương lai đến cùng thu bao nhiêu tiền còn có lẽ đâu. Tuy nhiên ngẫm lại nếu quả thật có thể đối kháng bộ lạc, cả biến bạo phong thành thất thủ vận mệnh, cũng là đáng giá cái giá này. Chỉ là phòng làm việc thật lợi hại như vậy a. ngay cả quan phương nội dung cốt chuyện đều có thể thay đổi hắn đối với cái này cảm giác sâu sắc hoài nghi và gì hạn đồng dạng cảm thấy hoài nghi tiền không là vấn đề ta bạo phong vương quốc một vạn kim tệ hay là cầm ra được nhưng ta làm sao có thể tin được ngươi có thể làm đến những này đâu thủ hạ ngươi có bao nhiêu binh lính có bao nhiêu cường đại chiến sĩ gia vịn si mỉm cười ha ha binh lính anh hùng bảo phong vương quốc thật thiếu khuyết cường đại dũng sĩ a theo ta được biết toàn bộ liên minh anh hùng cộng lại đã lấy ngàn má tính a Bạo phong vương quốc binh sĩ tuy nhiên so ra kém bộ lạc nhưng mười mấy vạn tổng là có a Các ngươi thiếu khuyết căn bản không phải tướng lĩnh cùng binh lính, mà chính là kế hoạch, một cái có thể thực hiện mục tiêu kế hoạch. Mà kế hoạch quan trọng lại tại tại tình báo, không có ta cung cấp những tin tình báo này, ngươi ngay cả bộ lạc gần nhất động tĩnh đều là hoàn toàn không biết gì cả, trừ chờ chết còn có thể làm cái gì? Binh lính cùng cường đại anh hùng đương nhiên muốn từ ngươi đến phụ trách triệu tập, mà ta chỉ cung cấp tình báo duy trì, cùng tất yếu tình huống giới chuyên nghiệp phục vụ, không nên cảm thấy thua thiệt. Kế hoạch của ta có thể cam đoan ngươi có thể đạt thành mục tiêu, cứu vãn vương quốc của ngươi. Không có ta ngươi nhất định sẽ thất bại. Tiếp nhận hoặc là cự tuyệt trợ giúp của ta cũng là đơn giản như vậy. mặc phi trong lòng tự nhủ thì ra là thế tình cảm chỉ là tư vấn phục vụ a liền cái này muốn một ngàn vạn vậy nhưng thật không tính tiện nghỉ và gì án lại khẽ tán ngôi nói nghe một chút ta trước tiên cần phải xác định kế hoạch của người khả thi gia vịn xì sì gật gật đầu tuy nhiên tại ta giảng thuật kế hoạch trước đó xin cho phép ta giới thiệu mấy vị đồng sự mấy vị mời tiến đến đi bên cạnh cửa mở ra mấy người từ bên trong đi tới tôn vũ cung đình học giả lý nhĩ đại hiển giả mặc địch đại công tượng Mẹ lìn đại pháp sư bốn người đều là anh hùng không phải thanh đồng cũng là bệnh ngân một cái hoàng kim đều không có Đảng cấp ngược lại là đều rất cao. Vạ dị ản nhìn thấy Tôn Vũ thời điểm đống nhiên sưng sỏ, ta nhận ra ngươi, ta tại hoàng gia trong tiệm sách nhìn thấy qua ngươi. Tôn Vũ, cung đình học giả, ha ha, vạ dị ản điện hạ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a, như vậy liền từ ta vì vạ dị an vương tử giảng thuật kế hoạch tiếp theo đi. Vừa mới chúng ta đã hiểu biết vạ dị ản vương tử yêu cầu, đồng thời sơ bộ chế định ra một cái có thể được kế hoạch. Độ khó khăn rất cao, nhưng cũng không phải là làm không được, liên minh hiện tại cùng bộ lạc tình báo trên cơ bản là song hướng trong suốt, lẫn nhau đều biết hành động của đối phương, nhưng như thế nào hữu hiệu thu thập cùng tập hợp tin tức, chỉ có chúng ta những này nhân sĩ chuyên nghiệp mới có thể làm đến. Nhằm vào trước mắt song phương ưu điểm và khuyết điểm, ta làm ra trở xuống mấy cái kế hoạch. Thứ nhất, tập trung binh lực, đánh trận tiêu diệt. Địch nhân có trăm vạn đại quân, nhưng đã bắt đầu đại lượng chia binh. Đây là cơ hội của các ngươi, bạo phong vương quốc nhất định phải tập trung binh lực tiêu diệt địch nhân quân nhiệm trợ, mà không phải cùng chủ lực của địch nhân tiến hành quyết chiến. Mặc hắn mấy đường tới, ta chỉ một đường đi. Unzerstang. Và dì ản gật gật đầu, ta minh bạch, quay đầu ta liền triệu tập mạo hiểm giả tham chiến. Nếu như có thể nhất chiến đánh bại bộ lạc chủ lực, như vậy là được rồi. Tôn Vũ lắc đầu, không được, không thể dùng mạo hiểm giả làm chủ lực, mạo hiểm giả tốt xấu lẫn lộn, bên trong có rất nhiều đều là bộ lạc thám tử, chỉ cần ngươi đại quy mô triệu tập mạo hiểm giả, liền nhất định sẽ làm cho bộ lạc sớm biết kế hoạch của ngươi. Vạ gì an thất thanh nói, cái gì? Đây không có khả năng, mạo hiểm giả đều là dũng cảm chiến sĩ, là không sợ mà trung thành dũng sĩ. Mặc Phi vô vô vạ gì ản bà vai, hướng hắn im mắng lắc đầu. Vạ gì ản có chút không cam tâm, nhưng vẫn là ngậm miệng lại. Tôn Tử tiếp tục giới thiệu chiến thuật của hắn. Thứ hai, liên minh ưu thế lớn nhất, cũng là có được số lượng đông đảo cường đại anh hùng, điểm này là bộ lạc vô pháp so sánh. Cái này anh hùng chỉ tự nhiên là người chơi, tuy nhiên bộ lạc cũng khai phóng anh hùng mô bản cùng lãnh chúa mô bản, nhưng là mới người chơi đều muốn từ cấp một bắt đầu bắt đầu luyện, đang trưởng thành đứng lên trước đó, chí ít có một đến ba tháng không cửa sổ kỳ. Mà liên minh anh hùng lại là đi qua thời gian 2 năm trưởng thành, lấy ngàn mà tính, đẳng cấp thực lực đều khá cường đại. Cho nên chúng ta muốn phát huy đầy đủ cái này ưu thế, về phần muốn thế nào vận dụng anh hùng, tại Bạo Phong Vương quốc các nơi có thật nhiều tòa thành, những này tòa thành là các quý tộc đất phong, gì vãng dùng để đối phó đất phong bên trong tàn phá bừa bãi quái vật, đối phó xài lang nhân, cầu đầu nhân, cự ma những này nhỏ yếu tộc quần thời điểm dùng rất tốt, nhưng là đang đối kháng với bộ lạc thời điểm, kỳ thật cũng không làm sao thực dụng, rất dễ dàng bị phá hủy. Nhưng một tòa thành bảo bị phá hủy trước đó, chí ít có thể kiên trì một hai cái giờ. Kế hoạch của ta rất đơn giản, tập trung tất cả pháp hệ anh hùng, đến tòa thành trên tường thành trời mưa, bao tuyết hay là lưu tình hỏa vũ cái gì, dù sao cái gì uy lực pháp thuật lớn liền dùng cái gì. Địch nhân muốn công phá tòa thành, tất nhiên muốn xuất động đại quân, tại tòa thành bị công phá trước đó, chúng ta có thể sát thương đại lượng địch nhân, một khi tòa thành bị công phá, những anh hùng lại tập thể truyền tổng rời đi. Cứ như vậy, mỗi một tòa thành bảo tranh đoạt đều chí ít có thể tiêu hao hết địch nhân mấy trăm hơn ngàn bộ đội, bạo phong vương quốc cảnh nội mấy trăm tòa thành bảo, địch nhân một đường đẩy tới đến, làm sao cũng phải tổn thất mấy chục vạn đại quân đi. Mặc Phi hai mắt tỏa sáng, chiêu này thật đúng là rất thực dụng, không cần quá nhiều. mười mấy cái pháp hệ anh hùng tập trung lại cùng một chỗ phóng đại chiêu này thú nhân sợ không phải đến bao nhiêu chết bao nhiêu mà lại cứ như vậy nhân số ít đánh xong liền chạy còn không cần sợ bị ngăn chặn về phần có thể hay không chiêu mộ đến nhiều như vậy người tình nguyện mà phi ngược lại là cũng không lo lắng tham gia loại hoạt động này không chỉ có thể kiếm nội dung cốt chuyện điểm số mà lại giết thú nhân là có kinh nghiệm đứng trên thành tường trời mưa giết thú nhân nhẹ nhõm nhàn hạ thăng cấp coi như trả tiền đoán chừng đều có rất nhiều người cấp gia nhập mà lại chiêu này cũng chỉ có liên minh mới có thể có khả năng bộ lạc tuy nhiên cũng không ít hệ thống soát ra thủ trưởng đốc quân đại tế tư cái gì nhưng trên cơ bản đều là chút nở đờ cờ phân tán tại trăm vạn đại quân bên trong cả không gia loại này hoa xuống tới tôn vũ tiếp tục nói thứ ba ám sát địch nhân thủ lĩnh bộ lạc quân đội tuy nhiên to lớn tù trưởng đốc quân vô số nhưng chân chính có thể đánh có thể thống quân tướng lĩnh kỳ thật cũng không nhiều chỉ cần đem những này có danh tiếng xử lý bộ lạc chiến đấu lực sẽ giảm mạnh mà lại tướng lĩnh tử vong cũng sẽ dẫn đến bộ lạc nội bộ vì tranh đoạt mỗi cái bộ tộc tù trưởng vị trí mà phát sinh nội bộ tranh chấp tiến quân tốc độ giảm xuống nhất cử lúc tiện đồng dạng chúng ta cần tập trung một nhóm am hiểu khoảng cách gần tác chiến chiến sĩ hình cùng ám sát hình anh hùng tạo thành đội ngũ mặt khác có cao giai thích khách mạo hiểm giả cũng có thể chiêu mộ nhưng nhất định phải tuyệt đối đáng tin mới được ta có thể liệt ra một phần đối với chiến tranh có ảnh hưởng to lớn danh sách đồng thời cung cấp vị trí của bọn hắn ba thứ kết hợp tuyệt đối có thể đem tình hình chiến đấu kéo dài đến viện quân đến nhưng kéo dài thời gian đồng thời chúng ta cũng nhất định phải xác định cần từ bỏ lãnh thổ cùng địa bàn số lượng địch nhân vượt qua trăm vạn vô luận chúng ta sử dụng cái dạng gì chiến thuật đều tất nhiên phải bị tổn thất thật lớn cho nên từ vừa mới bắt đầu liền nhất định phải ôm lấy chuẩn bị tâm lý tuần thất 2 phần ba trở lên quốc thổ cái này cần quyết định đến cùng những cái kia lãnh địa là có thể từ bỏ những cái kia địa bàn là cần cố thủ cá nhân ta đề nghị phía tây bộ hoang dã làm sao cùng căn cứ địa nơi đó thừa thái lương thực có thể cho ăn no tất cả bao phong vương quốc bởi vì chiến tranh mà sinh ra nạn dân mà lại tây bộ hoang dã có mấy toàn núi quạng có thể cung cấp đủ nhiều trang bị mặc dù không có cái gì đặc biệt chân quý khoáng thạch nhưng vũ trang dân binh hay là đầy đủ mà lại tây bộ hoang dã ở vào vương quốc nội địa chỉ cần bao phong thành không bị công phá địch nhân liền không có cách nào điều động đại quy mô quân đội xâm lân tây bộ hoang dã Về phần trạng vạng dừng rậm, xích tích sân mạch, thậm chí dừng lẽ lùn xung quanh thành thị cùng tòa thành cũng có thể từ bỏ. Muốn giữ vương tây bộ hoang dã duy nhất phiền phức cũng là sắp đến bộ lạc kỵ binh bộ đội. Tham khảo đầu thứ nhất, tập trung bình lực tiêu diệt bộ lạc quân điểm trợ. Cá nhân ta đề nghị không bằng liền lấy chỉ kỵ binh này bộ đội xuống tay trước, nhất định phải tiêu diệt địch nhân phái đi tây bộ hoang dã nhanh kia kỵ binh. Đây cũng là chúng ta đón lấy tiến hành đệ nhất sự việc cần giải quyết. Cùng lúc đó, cái khác hai cái kế hoạch cũng muốn đồng bộ tiến hành, cả hai cũng không xung đột. Tôn Vũ chậm rãi mà nói, giảng thuật chiến lược của hắn tư tưởng, và gì hẳn nghe được khi thì trong mày, khi thì con mắt tỏa ánh sáng. thẳng đến tôn vũ đình chỉ giản thuận kế hoạch nghe không tệ có thể đã ngươi đã nói cho ta ngươi liền không sợ chính ta đi làm a mấy công việc tất thành viên lướt nhau tất cả đều cười ha hả gia viễn si kiến trúc lớn sư muốn thực hiện kế hoạch này cần hải lượng tình báo duy trì cùng chuyên nghiệp kỹ năng phối hợp làm sao ngươi biết cái nào thú nhân thủ lĩnh vị trí làm sao ngươi biết địch nhân tiến quân lộ tuyến cùng thời gian cụ thể làm sao ngươi biết thú nhân mỗi cái bộ tộc nội bộ tình huống không có những này ngươi căn bản chơi không chuyện nói trắng ra không có chúng ta các ngươi cũng chỉ có thể hai mắt đen thui đánh một trận thời trung cổ hình thức vũ khí lạnh chiến tranh Tàn khốc mà dài dằng dặc, nhưng có chúng ta tình báo duy trì, ngươi liền tương đương với có vệ tinh gián điệp dạng này hiện đại khoa học kỹ thuật duy trì. Tuy nhiên hay là vũ khí lạnh chiến tranh, nhưng là hóa tin tức hình thức vũ khí lạnh chiến tranh. Bộ lạc binh lực tại nhiều cũng vô dụng, hoàn toàn là giảm chiều không gian đạ kích. Và dì án lại nghe được mấy cái không rõ ràng cho lắm từ ngữ, nhưng là ý tứ ngược lại là minh bạch. Hắn đối với cái này nhiều ít vẫn là có thể lý giải. Tình báo đích thật là vật rất quan trọng. Cắn răng một cái, thốt, ta đáp ứng ngươi một vạn kim tệ, nếu có cần cũng có thể lại thêm, nhưng các ngươi nhất định phải xuất ra đầy đủ có giá trị để ta hài lòng đồ vật mới được. Trước 198, mới anh hùng kỹ năng lôi vân hóa thân. Mấy người đối với cái này đều là liên tục đáp ứng. Yên tâm đi, chúng ta trời lạc phòng làm việc làm ăn từ trước đến nay là coi trọng thành tín, chỉ cần tiền cho đúng chỗ phục vụ tuyệt đối để ngươi hài lòng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, việc này ngươi có thể làm người a? Muốn chấp hành dạng này chiến lược, nhất định phải có đầy đủ quyền lực mới được. giai ẩn quốc vương có thể đáp ứng a? Và gì an biểu lộ quyết nhiên gật gật đầu. Yên tâm đi, ta sẽ thuyết phục hắn. Mặc phi ở bên cạnh bỗng như nói, nếu như ngươi cần nhân thủ lời nói, tính ta một người đi. Còn có ta, ta cũng muốn gia nhập. Hạt Thất hưng phấn nói. đại ca tam đệ những này kế hoạch sợ rằng sẽ rất nguy hiểm a mặc phi mỉm cười ta biết nhưng chúng ta là huynh đệ a athas cũng liền vội vàng ngật đầu không sai huynh đệ gặp nạn sao có thể không giúp đỡ chúng ta thành lập tân liên minh kế hoạch liền từ này bắt đầu đi và gì ăn một trận nhiệt huyết sôi chảo đồng nhiên dối ra một cái tay tới mặc phi cũng đem tay cầm đi lên tiếp theo là athas ba cái tay thật chặt giữ tại cùng một chỗ bên cạnh phòng làm việc năm người nhìn một mặt kinh ngạc lẫn nhau truyền lại ánh mắt vị này s đảng vương tử có chút ngưỡng bức a vậy mà cùng hai vị này thiên mệnh nhân vật chính trở thành huynh đệ xem ra sau này phải hảo hảo chú ý một chút không chừng về sau có thể phát triển thành khách hàng đâu cái này ba cái kế hoạch cần đồng thời tiến hành cũng không có chủ thứ phân chia nhưng là cái thứ nhất muốn bắt đầu không thể nghỉ ngờ là tây bộ hoang dã bộ lạc kỵ binh trận tiêu diệt chỉ kỵ binh này dựa theo trời lạc phòng làm việc cung cấp tình báo có ba vạn người cân nhắc đến lang kỵ binh yếu nhất cũng là cấp 3 binh muốn bao vây tiêu diệt chỉ bộ đội này ít nhất cũng phải tập trung 5 vạn binh lực mới được mà lại vì giữ bí mật không thể quá sớm triệu tập mạo hiểm giả cho nên vương quốc quân đội liền nhất định phải sung làm chủ lực nhất là nhất định phải có cường đại kỵ binh bộ đội Nếu không những bộ lạc này, làng Kỳ binh đánh không lại cũng sẽ chạy mất. Vạ Di ăn hỏi, "Đại ca, Tam đệ, các ngươi chuẩn bị gia nhập kế hoạch kia?" A Thật chần chờ một chút, "Ta nguyện ý tham dự Tây bộ Hoang Dạ Kỵ binh trận tiêu diệt, xuất lĩnh binh lính cùng ngươi sóng vai chiến đấu." Mặc Phi nói thẳng ra một cái để Vạ Di án khiếp sợ đáp án, "Toàn bộ. Toàn bộ." Vạ Di án có chút ngoài ý muốn. "Không sai, ta gần nhất học được một chút pháp thuật, hẳn là có thể đang tiêu hao chiến bên trong phát huy một chút tác dụng. Kiếm thuật của ta cổ như không tệ, đi ám sát thú nhân tù trưởng hắn là cũng sắp xếp bên trên công dụng." về phần mang binh đánh giặc ta đã từng là bắc phong kỵ sĩ đoàn một viên a trong tay của ta bây giờ còn có mấy chục tên kỵ sĩ đến lúc đó cùng một chỗ tham chiến đi vạ dì hạn gật gật đầu tốt vậy liền như thế định ta cái này đi triệu tập những anh hùng cùng thuyết phục phụ vương ủng hộ ta hành động ba người rời đi cao úc liền riêng phần mình chia ra hành động đi mặc phi về đến phòng trong lòng có chút chờ mong tiếp xuống hành động trợ giúp vạ dì hạn đương nhiên là vì huynh đệ nhưng tương tự cũng là vì vất nội dung cốt chuyện điểm số soát điểm kinh nghiệm hắn hiện tại mới hai mươi cấp rốt cục có cơ hội hung hàng soát một đợt tuy nhiên đã muốn đối mặt tiếp xuống liên chàng đại chiến minh tử vong chi dược năng lực lại bị phong ấn như vậy liền phải đem s đạn vương tử thực lực tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng mới được mặc phi trước đó một mực không có điểm ra cái thứ hai anh hùng kỹ năng lúc này lại nhất định phải làm ra quyết đoán anh hùng kỹ năng tất nhiên muốn lựa chọn những cái tiêu cường đại kỹ năng đến thăng cấp cơ sở chiến kỹ là hoàn toàn không cân nhắc tối thiểu nhất cũng phải là nguyên tố chiến kỹ siêu phàm chiến kỹ loại này hai cái thần thụ chiến kỹ tự nhiên đều phù hợp tiêu chuẩn hai cái long hưởng kỹ năng cũng không tệ mặc phi kiểm kê một chút rất nhanh chọn tốt mấy cái chuẩn bị tuyển phương án a lẹn đan thuần tịnh diễm long hưởng kỹ năng ạ cả nạ của tháo thuật vong xoáy long hưởng kỹ năng cụ phong trang giáp thần thụ chiến kỹ phong bạo độc tập thần thụ chiến kỹ kiểm nhận loạn vũ tiến giai chiến kỹ đây là hắn nắm giữ kỹ năng bên trong có tiềm lực nhất mấy cái kỹ năng về phần thăng cấp thành anh hùng kỹ năng về sau lại biến thành bộ rắn gì trước mắt chỉ có kiếm nhận loạn vũ kết quả hắn phi thường rõ ràng kiếm nhận phong bạo chiêu này cũng coi là anh hùng chiến kỹ bên trong tương đối có đại biểu tính một cái chiến sĩ hình thích khách hình anh hùng thanh binh thần kỹ mặc phi do dự một chút đầu tiên liền đem kiểm nhận loạn vũ kiếm nhận phong bạo cho bại trừ Hiện tại hắn không hề thiếu thanh binh kỹ năng, kiếm nhận phong bạo uy lực tuy mạnh, nhưng thanh binh hiệu suất so với Long Tức hay là kém không ít. Cân nhắc đến tiếp xuống mình cần thanh binh thăng cấp, ác Lệnh đàn thuần tịnh hỏa diễm không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, tuy nhiên, hắn nghĩ tới gần nhất lấy được sát hệ giật thống ngự giới chỉ. Chiếc nhẫn này uy lực đủ để cho hắn thu hoạch được vô cùng cường đại thanh binh năng lực, cứ như vậy, lãng phí một cái anh hùng chỉ hồn đến cường hóa thanh binh năng lực liền có chút được không bù mất, hay là tăng cường chiến lược cá nhân tương đối lại dùng? Hắn hẳn là đem anh hùng chỉ hồn thêm đến khác kỹ năng loại hình bên trên, tự vệ kỹ năng, hoặc là chuyển vị kỹ năng. tiếp lấy hắn cân nhắc chính là hai cái tự vệ kỹ năng ạ cá nạ cô tháo thuật vòng xoáy cụ phong tràn giáp hai cái này kỹ năng đều là tự vệ kỹ năng một cái pháp thuật phòng ngự một cái phòng ngự vật lý nhưng là hai cái này kỹ năng bản thân đã dùng rất tốt lại cường hóa xuống dưới chỉ sợ đối với bảo mệnh hiệu quả đến nói tăng lên ý nghĩa cũng sẽ không quá lớn cho nên vẫn là phong bạo độc tập cũng là ngươi kỹ năng này không chỉ có thể dùng cho tiến công các địch nhân xếp sau viễn trình phát hệ cũng tương tự có thể dùng tại bảo mệnh dù sao cũng là chuyển vị kỹ năng nha hệ thống nhắc nhở phải trang tiêu hao một điểm anh hùng chi hồn đem phong bạo đột tập, thần thụ chiến kỹ, để thăng làm anh hùng kỹ năng, là không. Chú thích: Một khi tăng lên không cách nào sửa đổi, mời cẩn thận lựa chọn. Là. Ma Phi cắn răng một cái, điểm xuống đi. Một giây sau, trong cơ thể hắn Phong Bạo chỉ thần huyết mạch bỗng nhiên sôi trào mãnh liệt đứng lên, đầu ngón tay phảng phất có điện lưu lượn lò, phong bạo lực lượng tại thể nội phun trào, trong đầu càng là nháy mắt nhiều rất nhiều trí nhớ, phong bạo đột tập xuất hiện ở trước mắt từng cái hiện lên, phân tích, lại một lần nữa gây dựng lại thành mới hình ảnh, một nháy mắt hắn phảng phật đốn ngộ cái gì. Hệ thống nhắc nhở, ngươi Phong Bạo đột tập kỹ năng đi qua anh hùng chỉ hồn rèn luyện. thăng cấp làm phong bạo hóa thân. Bởi vì nhận trong cơ thể người phong bạo chỉ thần huyết mạch ảnh hưởng, kỹ năng này xuất hiện thần khai hai lần thăng cấp, thăng cấp làm lôi vân hóa thân. Lôi vân hóa thân, thần thụ chiến kĩ anh hùng kỹ năng, kế hoạch, hóa thành lôi vân. Kế hoạch thể nội phong bạo thần lực, hóa thành một đoàn tràn ngập lực lượng hủy diệt lôi vân. Tiêu hao 40 điểm pháp lực giá trị, mỗi tiếp tục một giây ngoài định mức tiêu hao 20 điểm pháp lực giá trị. Ở đây trạng thái dưới, ngươi chủng tộc loại hình lâm thời chuyển hóa thành phong nguyên tố sinh vật, miễn dịch tiềm điện tố thương, giảm xuống 50% nhận vật lý tổ thương. Ngươi có thể tại không trung tiến hành tự do di động. cũng kết nối chạm đến địch nhân tạo thành mỗi giây 125 điểm tiềm điện tổn thương. Kết thúc, Lôi Vân chỉ nộ, hóa thành nhân hình hướng về mặt đất, đồng thời phóng thích thể nội Lôi Đình chỉ lực. Lúc rơi xuống đất đối địch nhân ở trung quanh tạo thành 550 điểm tiềm điện tổn thương, sắp nhập sinh tê liệt hiệu quả. Lúc rơi xuống đất thả ra phong bạo đem đối trung quanh sinh ra một lần đánh lui hiệu quả. Kỹ năng miêu tả, đem Lôi Điện chỉ lực hoàn toàn dung nhập huyết mạch, hóa thân Lôi Vân cường đại chiến kỹ, nghe nói thượng cổ chỉ thần phong bạo chỉ thần điều khiển lấy Lôi Đình chừng trị thế nhân, chỉ có phong bạo chỉ tử mới có thể lại xuất hiện kinh khủng như vậy lực lượng. Chương 199, lấy độc chỉ độc thật mạnh, Mặc Phi nhìn xem kỹ năng giới thiệu, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ cảm giác vui mừng. Lần này mình quả nhiên là chọn đúng, thần thụ chiến kỳ thăng cấp thành anh hùng kỹ năng về sau, quả nhiên không phải bình thường mạnh. Hơn nữa thoạt nhìn, mình phong bạo chi thần hậu nhân cái này bối cảnh cũng sinh ra hiệu quả nhất định. Cái này lôi vân hóa thân tập nhanh chóng chuẩn bị, giảm tổn thương, quần thể công kích, quần thể khống chế bốn loại công hiệu cùng một thân, quả thực không phải bình thường mạnh. Nhất định phải tranh thủ thời gian thí nghiệm một chút. Mặc Phi nghĩ đến, lập tức ra bạo phong thành, đi vào ngoài thành trong rừng rậm, nhìn chung quanh một chút không người. Lôi vân hóa thân. Mạc Phi trong lòng mặc Nghiệm, một giây sau, thể nội phong bạo chi thần lực lượng điên cuồng phun trào đứng lên, vô số điện lưu trong cơ thể hắn lén lút, huyết nhục hóa thành vân vụ, xương cốt hóa thành lôi điện, cả người nháy mắt biến thành một đoàn từ thiểm điện cùng vân vụ tạo thành lôi vân sinh vật, tại rừng rậm trên đất trống đông dương hiện hiện. Mạc Phi lúc này thị giác phi thường kỳ lạ, phản phất có thể 360 độ quan sát bốn phía, mà lại thân thể nhẹ nhàng bay, hoàn toàn không có trọng lượng cảm giác, đây là phong nguyên tố sinh vật đặc hữu đặc tính. Mạc Phi còn là lần đầu tiên thể nghiệm đến, hắn biết tại cái này trong trò chơi, mỗi một loại quái vật mô bản đều có hắn đặc biệt cảm thụ, cho nên không chút kinh hoàng. nỗ lực thích đứng lấy thân thể mới nếm thử tiến hành di động phong nguyên tố sinh vật cũng không có nghiêm ngặt trên ý nghĩa tay trần tứ chỉ toàn bộ thân hình liền thành một khối tâm nghiệm vừa động cả đoàn lôi vân lập tức ở trong rừng rậm di động đứng lên khói bùi lăn lộn phun trào lóe ra đôn đốc rung động lôi quang giống như một đoàn hủy diệt mây đen giữa khu rừng ghé qua mấy cái con thỏ nhỏ hơi tới gần một chút lập tức bị lôi vân phóng xuất ra điện lưu đốt thành thắng cốc quan sát mặt đất di động mạc phi còn chưa đủ nghiền nhiên nhất chuyển phương hướng vậy mà bay thẳng lên thiên không tại không trung nhanh chóng phi hành lôi vân tốc độ di động thật nhanh mười mấy giây liền đã di động mấy trăm mét mắt thấy trên mặt đất xuất hiện một đám cấp 7 cấp 8 cường đạo tiểu quái, chính vây quanh một đống lửa mặc phi không chút do dự hướng phía dưới rơi xuống lôi vân chỉ nộ hoa lôi vân rơi xuống đất ngay mắt điện lưu bắn ra bốn phía phong bạo được khỏi những cái kia cường đạo đầu tiên là bị dòng điện điện toàn thân tê liệt tiếp lấy lại bị gió bạo chấn bay ra ngoài trong chóc mắt biến thành từng cái nằm trên mặt đất thi thể lấy mặc phi làm trung tâm tứ phía tán thành một mảnh chỉ có hai cái cách xa xôi không có chết đứng lên liền chạy mặc phi cũng không có truy kích xem ra kỹ năng này tổn thương cũng không tính đặc biệt cao tuy nhiên cái này rơi xuống đất kia chớp gió bao âm thanh quang hiệu quả ngược lại là có chút kinh người trong lòng của hắn vẫn có chút hài lòng loại này nhiều chức năng kỹ năng lúc đầu cũng không thể trông cậy vào nó có thể đánh ra bao nhiêu tổn thương mà lại bởi vì là thần thụ chiến kỹ là phương pháp an thương tổn tăng cường chỉ cần đem pháp thương trồng lên đi tổn thương còn có thể tăng thêm một bước đối với một cái bốn hợp một kỹ năng đến nói tổn thương đã không thấp thầm nghĩ không khỏi đem trong bọc sạc hệ giặt thống ngữ giới chỉ móc ra chiếc nhẫn này chính là một kiện thực phẩm pháp thương trang bị dòng giá một điểm pháp thuật tổ Đeo lên về sau lôi văn hóa thân uy lực tất nhiên có thể tăng nhiều. Từ khi đạt được chiếc nhẫn này về sau, hắn còn chưa hề đeo lên qua đây. Cái đồ chơi này thế nhưng là thần khí, mà lại là Ác Ma Chi Vương Linh Hồn chế tạo tà ác thần khí, tuyệt đối sẽ có một loại nào đó mặt trái hiệu quả, không thể tùy tiện làm việc. Không lỗi thời đến nay ngày, cũng là thời điểm thử một chút. Mặc Phi cắn răng một cái, đột nhiên đem giới chỉ mang trên ngón tay, một cỗ cường đại tà năng chi lực theo cánh tay của hắn hướng phía toàn thân lan tràn ra. Trong mắt của hắn tà năng ma pháp lục quang lóe lên một cái rồi biến mất, cả người khí thế đều tùy theo phát sinh biến hóa vi diệu, trên thân tản ra nhàn nhạt tà năng khí tức. Nếu là có người sử dụng Trinh sát tà ác, hoặc là Truy tung ác ma, bảo đảm có thể phát hiện nơi này có một cái đại ác ma buột. Vẹn vẹn chỉ là một cái bị động hiệu quả, liền đã kinh người như thế, Mạc Phi nhìn một chút trên mặt nhẫn bổ sung mấy cái kỹ năng, lúc này tất cả đều đều ở vào kích hoạt trạng thái, tùy thời có thể sử dụng. Không hổ là thân khí, chỉ là mang theo trên tay, liền có một loại đem lực lượng kinh khủng nắm cùng cảm giác trong tay. Ngay tại Mạc Phi lúc cảm khái, một cái thanh âm trầm thấp bỗng nhiên vang lên. Sắc hệ giật nói nhỏ, Ti tiện loài rồng, âm hiểm bỏ sát, tử vong chỉ dục, ngươi cũng dám phản bội ta? Ta đã sớm phải biết ngươi không đáng tín nhiệm, ngươi đã từng phản bội ngươi tộc nhân, bây giờ ngươi lại phản bội ta, ta nguyền rủa ngươi, linh hồn của ngươi liền nên đang tiêu đốt trong địa ngục tiếp nhận vô tận thống khổ, huyết nục của ngươi liền nên tại liệt diễm bên trong hóa thành than cho. Sắc Hẹ giận mới mở miệng cũng là cực kỳ phẫn hận nguyền rủa cùng giận mắng, ác ma chỉ vương thanh âm tại Mạc Phi bên tai bồi hồi, cứ việc chỉ là linh hồn cảm thét, nhưng tại ác nói nhỏ âm thanh vân làm cho Mạc Phi cảm thấy một trận hoảng hốt. "È đản, án giặc vốn tử, ngậm miệng, ngươi chỉ là sắc hệ giận một sợi tàn hồn, còn chưa tới phiên ngươi đến uy hiếp ta. Nếu quả thật muốn trách, liền trách kế hoạch của ngươi quá tệ đi." những cái kia vô não thú nhân căn bản cũng không đáng giá tín nhiệm, bọn họ chú định sẽ bị liên minh đánh bại, coi như bọn họ miễn cưỡng chiến thắng, cũng căn bản không có khả năng dựa theo ngươi tưởng tượng đi kiến tạo truyền thống môn, họ vừa dìm chưa hề có tin tưởng qua mà, nhìn xem gùn đần tại bộ lạc bên trong địa vị liền không khó coi ra, nếu như bộ lạc thật đánh bại liên minh, cái thứ nhất muốn bị xử tử cũng là gùn đần, kế hoạch của ngươi từ vừa mới bắt đầu liền chú định sẽ không trở thành, chỉ có ta mới là cái kia chân chính diện thế giả, sắt hệ giặt nói nhỏ, ngươi, ngươi lại dựa vào cái gì đến hủy diệt thế giới này, ngươi cái kia hỏng bét kế hoạch càng thêm không đáng tin cậy. Ta trước kia không muốn nói quá rõ ràng, nhưng là muốn giết chết bốn con khác thủ hộ cự long, chỉ bằng ngươi căn bản làm không được. Một vạn năm trước tay ngươi cầm cự long chỉ hồn đều không thể thành công, một vạn năm sau ngươi lại thế nào khả năng làm được đâu? É đạn, ạn tệ giặc vương tử, ha ha ha, ngươi đây liền không hiểu sao, muốn đối phó thủ hộ cự long cũng không cần ta tự mình xuất thủ, không thấy được ta hiện tại đã trà trộn vào liên minh quyết sách tầng lớp bên trong a, liên minh liền sẽ đánh bại địch nhân của ta. Đối với liên minh đến nói, long tộc đều là tà ác quái vật, Hắc Long quân đoàn xuất hiện càng là chứng minh điểm này, nhưng cái này còn chưa đủ đủ. Ta sẽ còn tiếp tục bố cục để tất cả Long tộc đều trở thành liên minh trong mắt ta ác quái vật. Ta sẽ lợi dụng liên minh lực lượng tới giúp ta hoàn thành kế hoạch để liên minh anh hùng sát chết tất cả thủ hộ Cự Long, mà ta thì thừa cơ thu thập tất cả thủ hộ chỉ lực. Khi ta trở thành rồng thực sự thần một khắc này, chính là thế giới này hủy diệt đen. Đến lúc đó, những cái kia trốn ở Thâm Viên bên trong thượng cổ chỉ thần tướng một cái cũng chạy không thoát. Trong Thâm Viên nói nhỏ, có người tại nói ta a tử vong chi dực, người rốt cục kêu gọi ta. Này quái đạn thanh âm đột nhiên vang lên, đứt quãng lại vẫn làm cho Mặc Phi trong lòng căng thẳng. Quả nhiên vẫn là tới. sắc hệ giặc thống ngự giới chỉ có 10 điểm cảm giác thuộc tính tăng thêm mà cảm giác càng cao thì càng dễ dàng nghe được thượng cổ chi thần thanh âm mặc phi hiện tại không có mở địa ra chỉ bờ uff chỉ có một đỉnh người ngu vương miện giảm xuống cảm giác lúc này theo giới chỉ đeo lên nhất thời triệt tiêu người ngu vương miệng hiệu quả thượng cổ chi thần thanh âm lại một lần nữa cùng hắn vang lên bên tai. mặc phi đã sớm dự liệu được có thể sẽ có loại kết quả này bất quá hắn đối với cái này đã sớm chuẩn bị này sẽ dứt khoát đem người ngu vương miện hai xuống trong lòng tự nhủ có thể thành công hay không đối kháng thâm nguyên nói nhỏ liền nhìn tiếp xuống Hắn ngưng thần tĩnh khí tâm như chỉ thủy cái gì cũng không đi nghĩ. một chữ cũng không nói thâm viên nói nhỏ vẫn còn tiếp tục tiếng vọng mà lại càng ngày càng rõ ràng thâm viên nói nhỏ thử vong chi dực ngươi không cách nào trốn tránh mình chân chính vận mệnh tiếp nhận thâm viên ban dân đi không muốn lại đối kháng mở ra cánh cửa kia nên đón ngươi nhất định đối mặt vận mệnh đi sắc hẹ dắt nói nhỏ ai đang nói chuyện là ngươi a trong thâm viên nói nhỏ ngươi là ai sắc hẹ dắt nói nhỏ ngay cả thanh âm của ta đều nghe không hiểu a ừ, không đúng ngươi làn rút trong thâm viên nói nhỏ là ai dám can đảm gọi thẳng thượng cổ trị thần tên là ai dám can đảm đối mặt thâm viên ý chí sắc hẹ dắt nói nhỏ đến in rớt tại những người phản tục kia trước mặt giả bộ là được tại ta sắc hẹ dắt trước mặt ngươi còn chăng cái gì trang ta đối với các ngươi những này dơ bẩn tà vật lai lịch thế nhưng là rất rõ ràng cái gì thượng cổ chỉ thần các ngươi bất quá là trước vũ trụ luân hồi để lại xuống tới cắt bã trốn ở thâm viên bên trong dòi bọ nếu như không phải ta những minh đệ kia ngăn cản ngươi cùng ngươi những cái kia buồn nôn đồng loại đã sớm theo viên tinh cầu này cùng nhau hủy diệt trong thâm viên nói nhỏ sắc hẹ hắc ám nguyên lai là ngươi ha, ha ha nhiều năm như vậy tính cách của ngươi vẫn là không có biên hóa chút nào lộ mãng mà vô não thô lỗ mà giam mang ngươi của quá khứ thất bại bây giờ ngươi chú định sẽ không thành công Thâm biên lực lượng đã trải rộng thế giới này đợi đến hủ hóa hoàn thành một khắc này trung yên thời khắc sẽ đến chuẩn bị nên đón vũ trụ trung yên đi ngu xuẩn ti cũng nhanh sắc hẹn giặt nói nhỏ ngâm miệng ngươi cái này ký sinh trùng trước lúc này ta thiêu đốt quân đoàn sẽ đem ngươi cùng ngươi chỗ ký sinh tinh cầu cùng nhau đốt thành cho bụi mặc phi nghe hai cái nói nhỏ âm thanh bắt đầu lẫn nhau pháo trong lòng không khỏi thở phào không nghĩ tới kế hoạch này vậy mà thành công bởi vì cái gọi là lấy độc trị độc đã các ngươi hai muốn lẫn nhau vật lộn, cứ như vậy liền không sợ bọn họ tìm phiền toái với mình. Dù sao nói cho cùng, sát hệ giật cùng thượng cổ chỉ thần chỉ ở giữa mới thật sự là tử địch. Hai người các ngươi trước hết làm nhảm tán gâu đi, không chừng mình còn có thể thám tính chút bí ẩn tình báo đâu. Tấu chương song, chương 200, bộ lạc viết trinh, nguyên rụi tri chi địa, bộ lạc đại doanh. Đi qua một đoạn thời gian kinh doanh cùng kiến thiết, lấy hắc cám chi môn làm trung tâm, bộ lạc doanh địa đã hoàn toàn bao trùm mảnh này hoang vu thổ địa. Từng tòa to lớn pháo đài đột ngột từ mặt đất mọc lên, thú nhân lối kiến trúc cho tới bây giờ đều là không câu nghệ tiểu tiết, cứ việc tạo hình đơn sơ. hình ảnh thô giáp nhưng cũng có một fan đặc biệt thô kệch cùng giá tính khí thế trăm vạn thú nhân đại quân tụ tập như thế để mảnh này doanh địa trở thành một người âm thanh huyên náo to lớn khu vực họ hứa dìm từ khi tại hắc ám chi môn đứng vững gót chân vẫn đang làm sự tỉnh chính là không ngừng phái ra từng nhánh quân đội đi hướng cái này thế giới xa lạ mỗi cái phương hướng phát động tiến công làm như vậy một mặt là chiến lược cần nhưng càng nhiều hơn là chuyện không có cách nào trăm vạn đại quân nghe vi phong nhưng mà chỉ có chân chính xuất lĩnh một đội quân như thế mới có thể hiểu giữ gìn khổng lồ như thế quân đội mỗi ngày tiêu hao tiếp tế số lượng là kinh khủng cỡ nào cũng may thú nhân không cái nan cái gì đều có thể ăn bằng không vẫn thật là cho ăn không no đám người kia chớ đừng nói chi là uống ác ma chi huyết thú nhân mỗi cái đều là bạo lực cuồng suốt ngày muốn tìm người đánh nhau trăm vạn thú nhân tụ tập cùng một chỗ bầu không khí càng là càng ngày càng khẩn trương nhất là những cái kia mới tới thú nhân mạo hiểm giả chiến đấu lực không ra thế nào đất gây chuyện thị phi năng lực tuyệt đối nhất lưu mỗi ngày tìm người mát qua kéo liền ngay cả hắn cái này đại thủ trưởng mỗi ngày đều muốn thu đến mấy trăm lần khiêu chiến làm cho hắn phiền phức vô cùng hết lần này tới lần khác mát qua kéo là bộ lạc truyền thống còn không thể cự tuyệt, còn tốt những người khiêu chiến này đều món ăn không hợp thói thường, một cái bữa liền có thể đánh ngã, bằng không mệt mỏi cũng mệt mỏi chết. mấy ngày nay xuống tới chết tại hắn cái bữa hạ thú nhân mạo hiểm giả đã nhanh muốn quá ngàn, cũng không biết những này thú nhân mạo hiểm giả nào tử đến cùng làm sao nghĩ, hoàn toàn không có sợ chết ý tứ, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, lại không mau đem những này quân đội phái đi ra tác chiến, không phải khí xảy ra mà bệnh không thể. Theo từng nhánh đại quân phái đi ra, nhìn xem trong doanh địa quân đội dần dần thưa tất số dưới, họ uổng dĩm cũng coi là thờ phào, nhưng mà mạo hiểm giả số lượng lại một mực không gặp ít, không chỉ có không ít còn càng ngày càng nhiều. bất quá hắn cũng dần dần phát hiện những người mạo hiểm này ưu điểm chỉ cần có việc làm cũng là không đến mức suốt ngày phiền hắn những ngày thú nhân mạo hiểm giả cũng là rất có thể làm cái gì sống đều nguyện ý tiếp đi săn câu cá thu thập thực vật chém người đánh nhau lọc nhà rời gạch chỉ cần cho ban thưởng từng cái bận bịu bay lên dù sao cũng là nhàn không xuống cũng là giúp hắn giải quyết không ít vấn đề bởi vậy lại thế nào đau đầu hắn cũng chỉ có thể nhất nhịn địa ngục gào thét hạnh phúc tù trưởng đại tù trưởng ngươi yên tâm đi ta nhất định sẽ đem vùng đất kia bên trên nhân loại rét sạch thay ngươi chinh phục vùng đất kia hạnh khúc bộ lạc dũng sĩ là vô địch họ tìm Bộ lạc đại thủ trưởng, vậy liền đi làm đi địa ngục gào thét, không muốn làm ta thất vọng. Địa ngục gào thét không nói nhảm, lật chính trên thân lang, vung lên màu giống, lang ki binh đại quân trùng trùng địa điệp, điệp liền xuất phát. Chỉ này lang ki binh đại quân hội tụ bộ lạc một phần ba kỵ binh bộ đội, có một vạn hai ngàn hành khúc thị tộc lang kỵ sĩ, có một vạn ba ngàn hấp thạch thị tộc tòa lang ki binh, còn có mới gia nhập bá đao bộ lạc năm địa ngục dã chư kỵ sĩ, từ một cái gọi bá đao vô tình tuổi trẻ thủ trưởng xuất lĩnh, Cương đại như thế ba vạn kỵ binh, đối phó tây bộ hoang những cái kia nhân loại nông phu, tuyệt đối không có vấn đề. đối với cái này họ vừa tìm ngược lại là lòng tin mười phần hắn trở lại nhìn một chút sau lưng mấy cái thú nhân mạo hiểm giả không thể không nói những này thú nhân mạo hiểm giả vẫn rất có dùng tuy nhiên không biết bọn họ là thế nào làm được nhưng không thể nghi ngờ cho bộ lạc mang đến rất nhiều liên quan tới thế giới này tình báo trong đó liền bao quát trước mắt bộ lạc đối mặt cái này bạo phong vương quốc lãnh địa phân bố tình huống chính là dựa vào những tin tình báo này hắn mới chế định ra hiện tại chinh phục kế hoạch nhìn xem địa ngục gào thét xuất lĩnh lang kỵ binh đại quân trùng trùng địa biệt biến mất tại đường chân trời họ dịm lại nhìn về phía một bên hảo hữu xương lang bộ lạc trưởng đây là hắn hôm nay muốn đưa đi sau cùng một chi đại quân ngươi xác định không có ý định cùng ta cùng nhau chinh phục thế giới này a đủ dộ tản sắc mặt nghiêm trọng hơi hơi gật gật đầu ngươi biết ta một mực không hỗ trợ trận chiến tranh này máu tanh giết chóc giải quyết không vấn đề nhìn xem ngươi chúng quanh nhỏ ùa dìm đại địa đang chết đi giờ dậy nọ đã từng phát sinh sự tình đang tái diễn nếu như ngươi muốn làm chỉ là lập lại một lần nữa đi qua phát sinh sự tình ta liền không thể cùng ngươi cùng một chỗ vượt qua họ ùa dìm thở dài ta đương nhiên biết tài năng nguy hại nhưng chúng ta trước hết giải quyết sinh tồn vấn đề ánh mắt của hắn viết hướng nơi xa đang cho thú nhân các mạo hiểm giả phân phát ác mà chi huyết hạ giọng nói đợi đến đây hết thể kết thúc ta sẽ xử lý gún đần cùng hắn những cái kia thuật sĩ giờ dễ nọ sự tình sẽ không tái diễn nhưng là trước đó hắn vẫn hữu dụng chúng ta muốn đối mặt địch nhân thập phần cường đại điểm này có lẽ thú nhân khác không thể nào hiểu được nhưng ta nghĩ ngươi nhất định minh bạch mỗi một phần lực lượng đều phải lợi dụng đu dô tàn lắc đầu chỉ sợ khi ngươi muốn giải quyết bọn họ ngày đó đến thời điểm ngươi sẽ phát hiện hết thể đều đã quá trễ họ vừa dìm hơn một tiếng toán cái đề tài này chúng ta đã thảo luận qua rất nhiều lần chúng ta cũng không cần lãng phí miệng lưỡi ngươi dự định mang ngươi bộ lạc đi đâu đu dô tàn Ta cùng ta bộ lạc tát mãn tại cùng thế giới này vạn linh câu thông thời điểm cảm nhận được nguyên tố triệu hoán, thế giới này nguyên tố phi thường cường đại, vừa xa giờ dệ nọ nguyên tố, một cái nguyên tố lanh chúa đáp lại thỉnh cầu của ta. Băng xương chỉ vương, nó nói cho ta tại xa xôi phương bắc có một mảnh gọi là ản tệ gia sơn mạch địa phương, nơi đó dây núi quanh năm bị tuyết động bao trùm, cùng xương lửa lĩnh hoàn cảnh rất tương tự, mà lại nhân loại ở đó thế lực mười phần nhỏ, yếu, khắp nơi đều là vô chủ thổ địa, ta chuẩn bị xuất lĩnh bộ tộc của ta đến đó định cư. Họ gật gật đầu, chúc ngươi thành công lão bằng hữu, ta không cách nào giúp ngươi quá nhiều. chỉ có thể cho ngươi phương bắt chỉnh phục giả nhận bệnh trên danh nghĩa ngươi là đi phương bắt chỉnh phục nhân loại ở đó vương quốc dạng này trong bộ lạc bộ tộc khác liền sẽ không bởi vậy đối các ngươi khởi sướng chỉ trích ngươi có thể mang nhiều một chút tiếp tế phẩm đoạn đường này sẽ phi thường gian nan du dỗ tàn từ đấy lòng nói cảm ơn tạ lao bằng hữu nguyện chúng ta về sau còn có thể gặp nhau du dỗ tàn nói cùng họ hùa dìm lẫn nhau đụng trước quyền xuất lính sương lang bộ tộc mấy vạn chiến sĩ hướng phía phương bắc bước đi ba ba chúng ta đây là muốn đi đâu tuổi nhỏ goen nhìn càng ngày càng xa bộ lạc đại doanh tò mò hỏi tuy nhiên chỉ có ba tuổi nhưng bởi vì nhận tà năng chỉ lực thôi hóa lại thêm thú nhân bản thân liền tương đối xứng quen nhìn đã có nhân loại 10 tuổi nhi đồng hình thể đi một cái nơi xa xôi một cái gia viên mới đù dộ tàn tử ái nói với nhi tử chương 201, đây là thú nhân vận mệnh họ ủa dịp nhìn xem đi xa lão bằng hữu không khỏi thở dài nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục khí thế thân là bộ lạc đại thủ trưởng thương cảm cái gì liền lưu đến giả về sau rồi nói sau hắn nhất định phải vì toàn bộ thú nhân bộ lạc tìm ra một đầu tương lai huy hoàng giờ này khắc này Gun lại một mực chú ý đại thủ trưởng bên kia động tĩnh liền ngay cả lại có mạo hiểm giả đi đến trước mặt cũng không có chú ý đến khát máu cùng chiến chiến sĩ cậu đàn đại sư cho ta đến chén ác ma chi viết gulden vừa quay đầu liền thấy một cái cấp năm thú nhân chiến sĩ một mặt mong đợi nhìn xem hắn lại là loại này làm càn làm bậy gulden sinh lòng chán ghét gulden bạo lớp thủ trưởng ngươi vì bộ lạc cống hiến còn chưa đủ lấy thu hoạch được dạng này ban thưởng. điểm cống hiến không đủ ai nha ngươi thế nào cứ như vậy móc đâu liền đến một chén một chén liền tốt Cút. này thú nhân mạo hiểm giả hầm hực đi ra lại có một cái thú nhân mạo hiểm giả đụng lên tới nhị đại gia chiến sĩ ta đã tiếp cận đủ một nghìn điểm điểm cống hiến, có thể cho ta ác ma chỉ huyết đi. chờ lấy. gu nâng cầm lấy xương chén, ở trước mắt to lớn trong nổi múc một chén mê chỉ chất lỏng, xanh hơn món chất lỏng sền sệt mà nóng dực, tản ra tà năng hôi thối. nhưng mà rơi vào trung quanh thú nhân mạo hiểm giả trong mắt, lại nhao nhao lộ ra tham lam khao khát ánh mắt. trước mắt thú nhân mạo hiểm giả cũng không có đi tiếp, mà chính là một mặt mong đợi nhìn xem gu đần. nhị đại gia, chiến sĩ, đây là cái gì? gu nâng chừng này thú nhân liếc một chút, ngươi nói đây là cái gì? đây là ác ma chỉ huyết ngươi thằng ngu. nhị đại gia, chiến sĩ, không đúng, ngươi phải nói. Đây là thú nhân vận mệnh. Golden im lặng nhìn trước mắt một mặt mong đợi thú nhân, quả thực muốn chửi mẹ, mẹ nhà hắn những này thú nhân mạo hiểm giả có phải là có tật xấu hay không à, vì cái gì mỗi cái thú nhân đến linh ác ma chỉ huyết thời điểm đều muốn cả một màn như thế. Bất quá hắn biết, mình chỉ cần không nói đối phương có thể tiêu hao cả ngày, vì sớm một chút kết thúc công việc của mình, Golden chỉ có thể nhịn xuống sát ý trong lòng. Golden uống đi nhị đại gia, đây là thú nhân vận mệnh. Nhị đại gia, chiến sĩ, như vậy Golden, đại giới là cái gì đây? Gundan, đây hết thảy. Ha ha, cũng là cái này vị. này thú nhân cao hứng bừng bừng đem ác ma chi huyết tiếp nhận đi thật thà thật thà thật, thật, thật thả một hơi chút xuống cái này vừa uống xong rời đi lập tức lại có càng nhiều thú nhân vây quanh ma quỷ cơ bắp người thợ săn cho ta đến một chén ta đã vừa mới tiếp cận đủ công vân ngũ nhân bánh trung thu tắc mãn ta ta ta ta cũng muốn chuyển ba ngày gạch rốt cục tiếp cận đủ như mê vũ bộ thích khách còn có ta không phải liền là một ngàn công vân a lão tử có là công vân đều đừng nóng nội đều đừng nóng nội người người có phần gùn cho tới bây giờ đều không có phát hiện mình vậy mà như thế được hoan nghênh qua mỗi ngày không ngừng có thú nhân tới muốn máu uống uống ác ma chi huyết còn chưa đủ còn không phải cả điểm sống mới được mắt thấy một nồi ác ma chi huyết thấy đấy, cúi nần một bên dùng cái chén thổi mạnh đáy nổi một bên lại sẽ một chén ác ma chi huyết đổ vào nồi lớn bên trong gia nhập mấy loại bí chế dự tề sau đó đổi hơn mấy thùng gỗ lớn nước sông nấu chín một phen rất nhanh một nồi tươi mới ác ma chi huyết tài năng nhiệt tẩm liền nấu chín tốt một cái thú nhân nhìn xem bút lên ma bệnh ai nha cậu đàn đại sư người cái này ác ma chỉ huyết không chính công à, làm sao còn hướng bên trong đội nước A. Gun nhân chừng này thú nhân liếc một chút trong lòng tự đủ một ngày này trời hàng trăm hàng ngàn thú nhân chạy tới uống ác ma chỉ huyết bao nhiêu ác ma chỉ huyết cũng không đủ các ngươi uống à, không đổi nước sao có thể đi hắn cũng lời giải thích một mực đem nấu xong ác ma chỉ huyết múc đưa tới những thú nhân kia mạo hiểm giả tuy nhiên miệng thối nhưng cũng không dám lô mãng quá lao tử tốn sức trông mong hoàn thành nhiệm vụ liền cho cái đổi nước bạn ác ma chỉ huyết quá trừ cũng là chính là ta nhìn bộ lạc này ăn táo dược hòn a suýt nhỏ giọng một chút bị đại tù trưởng nghe được xe trừ danh vọng mấy cái kia thú nhân hùng hùng hổ, hổ đem ác ma chỉ huyết uống hết tủng. cái toàn thân lập tức liền toát ra xanh mơn mỏn tà năng chỉ lực. Ác ma chỉ huyết là thú nhân người chơi một cái đặc thù phúc lợi ban thưởng, cần tốn hao một nghìn điểm điểm cống hiến đến đổi lấy. Uống ác ma chỉ huyết chỗ tốt là có thể thu hoạch được một cái tà năng chỉ lực cố định một, tiếp tục dòng dạ thời gian một năm. Không chỉ có thể tăng lên lực công kích cùng sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất, còn có thể tăng lên tà năng pháp thuật uy lực. Đối với chiến sĩ cùng thuật sĩ có hắn dùng tốt. Khuyết điểm là trí lực giảm xuống năm điểm, mà khác không cách nào bị thánh quang chữa trị. Tuy nhiên thú nhân vốn là không có mục sư thánh kỵ sĩ loại nghề nghiệp này, cho nên hoàn toàn không quan trọng. Mấu chốt là uống ác ma chi huyết quá trình rất có nghi thức cảm giác. Tùy theo tên thú nhân anh hùng gùn đần tự mình cho thuộc chén, loại chuyện này đối với bộ lạc người chơi đến nói, này nhất định phải thể nghiệm một chút ta. Cho nên đại bộ phận người chơi chỉ cần tiếp cận đủ điểm cống hiến đồng dạng đều sẽ đến uống một chén. Mấy cái này thú nhân mạo hiểm giả uống ác ma chi huyết, lập tức liền gào đứng lên. Đau bụng, thợ săn, úc a, cũng là cảm giác này, cảm giác phèo lần thoải mái a. Một đại một đại một đại, thuật sĩ, a a a a a, như thế một lớn lực lượng, cực tốc cùng tiêu, chiến sĩ, cảm giác được a các vinh đệ, cảm giác được a. Hắc lao tam, chiến sĩ, người xem các bằng hữu. mời xem cái này cũng là ác ma trong truyền thuyết chi liệu không đúng hẳn là ác ma chi huyết ta hoa ba ngày thời gian rốt cục tích lũy đủ điểm cống hiến hiện tại để chúng ta đến nếm thử thứ này hương vị đến cùng như thế nào hốt trượt ân thấy không uống thời điểm ngươi không thể uống từng ngục lớn ngươi đến chạy vào để uống hốt trượt hốt trượt vị này à cũng là một cái địa đạo cảm giác mười phần có cấp độ hương vị vô cùng thuần hậu hình dung như thế nào đâu giống như trao mải thành tương lại thêm vào heo hơi máu quái về sau hương vị nhìn xem những này quần ma loạn vũ thú nhân mạo hiểm giả vô lực che mặt mắt thấy họ tìm hướng bên này đi tới hắn vội vàng đem chén xương đưa cho một bên thú nhân thuật sĩ vội vã hướng phía họ vừa dìm tiến tới vừa đi mấy bước một thân ảnh dàn mua liền cùng lúc xuất hiện nợ dùn gulnân cùng nở dùn liếc nhau đều nhìn ra lẫn nhau để ý nói đến nở dùn còn đã từng là gulnân lao sư đâu nhưng năm đó gulnân làm lực lượng phản bội nở dùn lựa gạt nở dùn cùng kỳ dễ đèn ký kết khế ước triệt để đem thú nhân bán cho ác ma đem toàn bộ thú nhân bộ lạc tà năng hóa Nở dùn cũng bởi vậy một trận mất đi lực lượng không cách nào lại cùng nguyên tố tiến hành câu thông bất quá bây giờ hắn rốt cục lại đạt được nguyên tố đáp lại lúc này hai người xem như cạnh tranh quan hệ một cái trưởng không bóng dáng nghị hội thống lĩnh tất cả thú nhân vật sĩ một cái trưởng không đại địa chỉ hoàn thống lĩnh tất cả thú nhân tắc mãn hai người đều hy vọng có thể ở trong bộ lạc bộ mở rộng lực ảnh hưởng trở thành bộ lạc lãnh tụ tinh thần đi qua gún đần dựa vào hát thủ một trận trở thành nhân vật số 2, tuy nhiên theo hát thủ chiến tử họ ựa dìm thơ vị địa vị của hắn cũng theo đó trở xuống họ ựa dìm càng thêm kính trọng nở dùn một chút đối với hắn rõ ràng không thể nào tin đảm nhiệm gún đần bây giờ đã cảm nhận được nguy cơ vừa có cơ hội liền hướng về họ dìm lôi kéo làm quen đến cùng hay là Guldần trẻ tuổi một chút, gấp đi mấy bước đi đến phía trước. Guldần, à, vĩ đại đại tù trưởng, dựa theo phân phó của ngài, ta đã đem ác ma chi huyết ban cho những cái kia đầu nhập chúng ta thú nhân mạo hiểm giả. Họ vừa dìm, bộ lạc đại tù trưởng, ừm, làm được tốt, những này thú nhân mạo hiểm giả quá mức mềm yếu, có lẽ uống xong ác ma huyết năng đủ để bọn hắn lớn mạnh một chút. Guldần, đại tù trưởng, ta từ giờ dễ nó mang tới ác ma chi huyết đã nhanh muốn dùng ánh sáng, ta hy vọng có thể điều động cho ta một ít khổ sở công cùng thú nhân học đồ. ta sẽ vì bộ lạc huấn luyện càng nhiều thú nhân thuật sĩ, đồng thời kiến tạo một chút ác ma tế đàn, triệu hoán ác ma quân đoàn vì bộ lạc trợ chiến, tốt nhất có thể lại triệu hoán một con thâm viên ma vương, đến hấp thu càng nhiều ác ma chi huyết, dạng này liền có thể ở sau đó trong chiến tranh vì bộ lạc cung cấp pháp thuật chi viện. Trước đó cuộc chiến đấu kia, những cái kia nhân loại thi pháp giả thập phần cường đại, đối ta bộ lạc tạo thành uy hiếp rất lớn, nếu như có thể huấn luyện càng nhiều thuật sĩ, liền có thể cùng bọn hắn đối kháng. Đại thủ trưởng cảm thấy thế nào đâu? Họ vừa tìm từ chối cho ý kiến hư một tiếng, lại nhìn về phía một bên nờ dùn, nờ dùn đại sư. Ngươi cùng thế giới này nguyên tố cầu thông thế nào? Phi thường thành công đại thủ trưởng bộ lạc Tát Mãn đã hoàn toàn khôi phục thi pháp năng lực, mà lại thế giới này nguyên tố xa so với giờ dễ nọ nguyên tố càng thêm cường đại. Lần tiếp theo chiến đấu, Tát Mãn có thể cung cấp cường đại pháp thuật duy trì. Ừm, rất tốt. Nhưng triệu hoán nguyên tố sinh vật cần nguyên tố tình hoa cùng rất nhiều chân quý tài liệu làm tế phẩm. Ta cần một ít khổ sở công trợ giúp khai thác thi pháp tài liệu kiến tạo phong bạo tế đàn. Họ dìm sật gật đầu, không có vấn đề. Ta quay đầu đưa cho ngươi ba thú nhân khổ công, nhất định muốn mau chóng mở rộng thú nhân tắt Mãn số lượng. Chiến tranh sắp đến khai hỏa, ta còn muốn để chọn ngươi đây. Đỡ dù nói, yên tâm đi đại tổ trưởng, tuyệt đối không có vấn đề. Nói xong liền cao hứng bừng bừng rời đi. Gunẩn xem xét nhất thời gấp, "Đại thủ trưởng, vậy ta cần." Họ ùa dìm sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, "Cúnẩn ngươi phải hiểu được, bây giờ bộ lạc muốn chinh phục thế giới này, khắp nơi đều cần nhân thủ, thực tế rút không ra bao nhiêu người. Như vậy đi, ta quay đầu triệu tập 500 cái thú nhân khổ công cho ngươi, mà khác cho ngươi thêm 500 cái mạo hiểm giả, ngươi có thể cho bọn hắn tuyên bố nhiệm vụ, để bọn hắn giúp ngươi làm việc." "Thế nhưng là?" "Thế nào, ngươi là đang chấp vấn quyết định của ta "Dĩ nhiên không phải, đại thủ trưởng." gắn túi đầu nói nhìn xem họ ưa dìm bóng lưng rời đi gunn đã cảm nhận được uy hiếp họ ưa dìm địch dí đối với hắn đối phương thậm chí đều không chút che giấu loại này địch dí. đáng ghét a gunn nắm chặt quyền đầu hắn cặp kia tinh hồng con mắt nhìn chòng chọc và họ ưa dìm bóng lưng gunn đại sư có thể tâm sự a một thanh em bỗng nhiên sau lưng hắn vang lên gunn trở lại nhìn một chút là một cái thú nhân thuật sĩ mạo hiểm giả nói đến những người mạo hiểm này tuy nhiên thực lực đều không thế nào mạnh nhưng thi pháp giả số lượng là thật tâm nhiều nhất là thú nhân thuật sĩ quả thực hàng ngàn hàng vạn mà lại từng cái đối với hắn cung kính không được Các loại làm hắn vui lòng, ngược lại để hắn có mấy phần nghiệp giới tổ sư ra cảm giác, hắn nhận ra đối phương tựa như là gọi độc sĩ cổ hộ tới. "Ngươi muốn nói cái gì, tuổi trẻ học đồ?" Độc sĩ cổ hộ xích lại gần tới, hạ giọng nói, "Ta biết sát hẹ giặt chi mộ ở nơi nào." "Cái gì?" Gun Đần sắc nhất thời đại biến. Hắn sở dĩ bỏ công như vậy đem bộ lạc đưa đến thế giới này, dĩ nhiên không phải vì thú nhân tương lai, lại hoặc là thiêu đốt quân đoàn sự nghiệp vĩ đại. Hắn có tính toán của mình, hết thảy đều là vì lực lượng, từ ký dãy nơi đó thu hoạch được tà năng pháp thuật, nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. rất nhanh hắn liền không vừa lòng cùng những này lực lượng của phàm nhân hắn muốn càng nhiều về sau mở điểm cho hắn biểu hiện ra truyền thuyết kia bên trong sát hệ giạt chi mộ tồn tại cũng coi đây là mối nhử để hắn mở ra hắc ám chi môn hắn đối sát hệ giạt chỉ mộ bên trong lực lượng một mực ngấp nghé và phần đây chính là ác ma trong truyền thuyết chỉ vương nếu như có thể được đến lực lượng như vậy chỉ bất quá mở đi một mực treo hắn không có thật nói cho hắn sát hệ giạt chỉ mộ vị trí mà lại gần nhất càng là trực tiếp đoạn liên hệ Gunden này sẽ nghe được lời nói của đối phương nhất thời kinh nghị bất định hắn quát tay ta năng chỉ lực nháy mắt xuất hiện trong tay hắn cũng không phải cái gì thiện nam tì nữ bộ lạc cũng không có nhiều như vậy pháp luật quy tắc muốn xử lý mạo hiểm giả hoàn toàn không có gì cố kỵ đọc sĩ cổ hủ vội và nói hhh đừng kích động a chẳng lẽ ngươi không muốn tìm đến sát hệ giặc trị mộ a đại tù trưởng đã đối ngươi không tín nhiệm nữa ngươi hắn là có thể cảm giác được a ta liền không tin ngươi không nghĩ tới chạy trốn Gun guln hư lạnh một tiếng hừ ta cắn bản không biết ngươi đang nói cái gì tốt nhất cẩn thận ngôn ngữ của ngươi đọc sĩ cổ hủ đem ngươi biết đến nói hết ra nếu không trước mắt thú nhân nhanh chóng trên mặt đất họa một bộ giản lược địa đồ thương khung thế giới bản đồ đơn giản Nơi này là ạ Dở Dột Đại Lục, nơi này là Cạ Dìm Đỏ Đại Lục, nơi này là Nọt Rèn Đại Lục, mà nơi này cũng là vỡ vụn quần đảo Vị Trí, Sắt Hệ giặt Chỉ mộ ngay ở chỗ này. Đã họ vừa Dìm đã không tin những ngươi, vì cái gì không dứt khoát rời đi nơi này, đi tìm trong truyền thuyết Sắt Hệ giặt Chi mộ đâu. Gunn một trận tâm động. Địa đồ tuy nhiên giản lược, nhưng là đại khái vị trí cũng đã đánh dấu ra, chỉ cần có một cái phương hướng liền dễ làm. Hắn có chút hoài nghi nhìn về phía đối phương, ngươi tại sao phải nói cho ta nhiều như vậy? Độc sĩ của hủ, thuật sĩ, bởi vì ta là người fan hâm mộ à, đại sư, ta cũng là cái thuật sĩ. cũng giống như ngươi muốn thu hoạch được lực lượng, ta biết sạt hệ giặt chi mộ vị trí, nhưng bằng vào lực lượng của ta căn bản không có cách nào đến nơi đó, chớ đừng nói chi là thu hoạch được trong mộ huyền kia trôn giấu lực lượng, nhưng có ngươi tại vậy liền không giống lấy thực lực của ngươi tuyệt đối có thể mở ra sạt hệ giặt chi mộ, cướp đoạt gác ma chi vương lực lượng, để ta đi theo ngươi đi, ta nguyện ý hướng tới ngươi hiệu chung, phục vụ cho ngươi, chỉ cầu ngươi tại thu hoạch được này lực lượng vĩ đại về sau có thể ban cho ta một điểm nho nhỏ ban thưởng. Gun lần này rốt cục lộ ra nụ cười, ha ha ha ha, nói tốt, chỉ có ta mới có tư cách thu hoạch được gác ma kia chi vương lực lượng, ngươi nói rất hay học đồ. Ta sẽ dẫn bên trên ngươi, khi ta thu hoạch được lực lượng kia thời điểm, ngươi cũng sẽ thu hoạch được thuộc về phần thưởng của ngươi. Tấu chương xong. Chương 202, Gun Đần viết trình, 2/1. Gun Đần là cái 10 phần quả quyết thú nhân. Loại này quả quyết tại hắn cả đời ở trong trọng đại chuyển hướng bên trong không ngừng đạt được thể hiện. Năm đó Gun Đần phát hiện mình không phải khi tắt mãn dự đoán, quả quyết đầu nhập tiêu đốt quân đoàn. Về sau mở đi tìm hắn mở ra hắc ám chi môn, Gun Đần phát hiện đánh không lại cái này nhân loại pháp sư về sau quả quyết nhận sợ, tận tâm tận lực cổ động thú nhân kiến tạo hắc ám chi môn. Bây giờ phát hiện họ rủ không chào đón mình. lại phải biết sát hệ giạt chi mộ đại khái vị trí, Gun hơi suy nghĩ một phen, liền quả quyết chuẩn bị chuẩn đi. đương nhiên muốn chạy cũng không thể chạy lung tung, muốn tìm tới sát hệ giạt chi mộ, thu hoạch được bên trong chôn giấu những thần khí kia, lực lượng thần bí, hắn cần đủ nhiều thủ hạ, phá hồi mới có thể làm đến. Hắn biết rõ tại sát hệ giạt chi mộ bên trong sẽ tao ngộ như thế nào địch nhân đáng sợ, cho nên quyết định về sau hắn làm chuyện làm thứ nhất, cũng là trình độ lớn nhất thu nạp thế lực của mình. Tốt cùng hắn cùng nhau đi tới. Gunn tại bộ lạc hốt nhiều năm như vậy, làm mưa làm gió, hay là để giành được không nhỏ của cải. Đầu tiên là ám ảnh nghị hội. từ mười mấy tên cao giai thú nhân thuật sĩ tạo thành cường đại thành viên tổ chức đê giai thuật sĩ học đồ càng là tính ra hàng trăm đây là hắn trung thành nhất tùy tùng cũng là có thể dựa nhất trợ lực ta thú nhân chiến đoàn từ mấy trăm tên nhiều lần uống vào ác ma chỉ huyết cường đại thú nhân tạo thành ác ma chỉ huyết cái đồ chơi này phân phát quyền lực tại gulnan trong tay mà thú nhân đối ác ma chỉ huyết lại là chạy theo như vịt gulnan tự nhiên sẽ nhờ vào đó đến cho mình mời chào một nhóm tình nguyện tử sĩ ám ảnh thứ khách đoàn lệ thuộc vào ám ảnh nghị hội tổ chức sát thủ từ mười mấy tên tình anh thú nhân thích khách tạo thành mà xuất lĩnh bọn họ chính là chuyển kỳ đạo tặc gã lọn bởi vì lịch sử cả biến. dẫn đến gã lòn cũng không có bị phái đi ám sát mờ đi. Bây giờ Y Nguyên đi theo ở bên cạnh hắn. Bạo lược thị tộc, thủ lĩnh Tháp Long Huyết Ma, đây là từ hắn một tay khai sáng thị tộc. Tuy nhiên nhân khẩu không nhiều, cũng liền năm sáu ngàn dáng vẻ, nhưng đối với hắn lại là trung thành tận cành. Mộ Quang chỉ truy thị tộc, đây là đồ đệ của hắn song đầu thực nhân ma thuật sĩ gạo gạn thống linh thị tộc, thành viên từ thực nhân ma, thú nhân cùng bạch quỷ thú nhân tạo thành. Mộ Quang thị tộc ở trong bộ lạc bộ một mực không thế nào nhận người chào đón, bởi vì hắn chỗ sùng bái không phải là tà năng cũng không phải tát mãn, mà chính là hư không ma pháp, loại này quái dị pháp thuật liền ngay cả Gun Đẩn cũng vô cùng kiên kỵ. tính toán một chút trong tay có khả năng nắm giữ lực lượng gulen nhất thời đối với mình kế hoạch trở nên lòng tin mười phần đứng lên có như thế một chỉ cường đại quân đội cầm súng sát hệ giặt chỉ mộ tuyệt đối không có vấn đề tuy nhiên lập tức liền lại có một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề xuất hiện tại trước mắt của hắn như thế nào tiến về sát hệ giặt chỉ mộ gulen vừa tới a giờ dột mấy ngày mà thôi với cái thế giới này có thể nói là hai mắt đen thui chỗ hiểu biết tình báo đều là từ nhỏ mấy nhân loại tù binh nơi đó khảo vân đi ra đối với như thế nào tiến về sát hệ giặt chỉ mộ có thể nói là không có chút nào khái niệm Cũng may cái kia gọi độc sĩ của hủ thuật sĩ học đồ, ngược lại là có chút để gùn đần kinh ngạc cho hắn nghĩ ra một cái phi thường thích hợp kế hoạch. "Lão sư, ngươi nhìn nơi này, nơi này chính là nguyên rủa chỉ địa, ở vào Đông Phương đại lục Nam Bộ, mà ở bên cạnh cũng là kinh cấp cốc, tại kinh cấp cốc vùng cực Nam, có một tòa địa tỉnh chỗ thống trị thành thị, bảo tàng vị biển, địa tỉnh là một cái phi thường tham lam chủng tộc, thích vô cùng tiền, chỉ cần đưa tiền bọn họ cái gì đều nguyện ý bán, chúng ta có thể đến đó mua một chỉ hạm đội, sau đó xuất phát tiến về vỡ vụn của nào." Như thế để hai mắt đen thui gùn đần hai mắt tỏa sáng. "Làm được tốt học đồ, ta sẽ cân nhắc kế hoạch này." Gun lập tức liền tính toán lên kế hoạch này khả thi đến thật đúng là đừng nói càng nghĩ càng thấy phải có phổ tuy nhiên muốn lấy lý do gì đi kinh cước cốc cũng là vấn đề gulen đối họ ưa dìm vẫn tương đối hiểu biết cùng tùy tiện hắc thủ khác biệt họ ưa dìm tính cách kiên nhẫn nói một không hai tuyệt đối không cho phép phản bội một khi phát hiện mình chạy trốn tuyệt đối sẽ ngay lập tức phái người theo đuổi giết cho nên nhất định phải tìm thích hợp lấy cớ mới được gulen một bên phái thủ hạ bốn phía tìm hiểu tin tức một bên chỉ huy thú nhân khổ công nhóm kiến tạo ác ma tế đàn. qua mấy ngày rốt cục đạt được một tin tức tốt Kỳ Doctử nhan xuất linh huyết hoàn thú nhân trinh phạt kinh cực quốc an đại bại cẩm bị nơi đó cự ma liên quân cho dụ địch xâm nhập tổn thất vượt qua 3.000 ngàn mặc dù không có thương cân động cốt nhưng là đối với bộ lạc trước mắt chiến lược an bại không thể nghi ngờ là một lần đại tỏa gãy Gun nhất thời cảm giác năm lấy cơ hội vội vàng đi vào pháo đài vừa mới tiến tụ trưởng đại sảnh liền nghe được gọi vừa tìm phẫn nộ tiếng gầm gừ Kỳ Doct tên phế vật này ta để hắn đi kinh cực quốc khai thác lãnh thổ là vì bộ lạc phát triển chiến lược không gian cái này hỗn đản lại cùng nơi đó cự ma quái nhiêu cùng một chỗ mà lại lại còn đánh vừa thật sự là lẽ nào lại như vậy. Ngay cả một đám cự ma đều không giải quyết được, như thế nào mới có thể chinh phục thế giới này? Họ ưa dìm hoàn toàn chính xác có phẫn nộ lý do, thống hợp bộ lạc cũng không phải là một chuyện dễ dàng, mỗi cái thị tộc làm theo ý mình, trên cơ bản đều có mình tính toán nhỏ nhặt, hắn phái huyết hoàn thị tộc đi khai thác kinh khắc cốc, xem trọng là huyết hoàn thị tộc sinh trưởng tại tháp nạp than trong rừng, phi thường am hiệu rừng Tây Chiến. Chỉ cần có thể tại kinh khắc cốc trong rừng khai thác một mảnh lãnh địa, kiến tạo một cái cứ điểm, bộ lạc liền có một cái ngoại vi chiến lược tượng, nhưng không ngờ kỳ tộc tử nhãn nhìn thấy kinh khắc cốc hoàn cảnh, nhất thời liền lấy phân chuồng đất từ manh ý nghĩ, trực tiếp cùng nơi đó cự ma làm muốn đem cự ma địa bàn đứng lại làm huyết hoàn thú nhân gia viên mới nếu như đánh thắng cũng coi như kết quả vậy mà đánh thua hắn có thể khoan nhượng xương lang thị tộc rời đi đó là bởi vì đủ rộ tặn là bạn tốt của hắn ký do tính là cái gì a chính tính toán làm sao trừng phạt kỳ do có thể bảo đảm hắn biết tốt xấu lại không đến mức nội bộ lục được đâu gulnan liền đi tới a đại tụ trưởng ngươi đây là làm sao chuyện gì phát sinh a gulnan một mặt kinh ngạc hỏi nhìn xem gulnan giả mô giả thức quan tâm họ ựa tìm trong mắt lóe lên một tia chẳng ghét hừ không có gì cùng lắm kỳ dọc tên phế vật kia tại kinh cực cốc gặp được một điểm phiền phức ác ma tế đàn kiến tạo thế nào chỉ sợ còn cần một chút thời gian khổ công số lượng quá ít ta cũng không có cách nào không bằng để ta đi chỉ viện kỳ dọc đi ta bạo lược thị tộc cùng mộ quang thị tộc tuy nhiên nhân số không nhiều nhưng phi thường có hy sinh tình thần bọn họ tại trong doanh địa đợi đến quá lâu đã bắt đầu trở nên không an phận họ đùa dìm trong mắt lóe lên một tia hồ nghi nhìn chằm chằm gulden một trận tường tận xem xét ngươi lại tại đùa nghịch hoa chưa gì đối với chinh phục cùng chiến tranh ngươi một hạng đều không phải rất nhiệt tình vì cái gì lần này chủ động sinh chiến à, đại tù trưởng lời này của ngươi cũng quá để ta cảm thấy thương tâm ta gùn đẩn núi bộ lạc thế nhưng là trung thành canh cảnh đi qua chỉ là bởi vì muốn nghiên cứu tà năng pháp thuật cùng truyền thống môn kỹ thuật hao phí quá nhiều tinh lực bây giờ bộ lạc đã đến tân thế giới ác ma tế đàn đoạn trong thực tế lại không cách nào kiến tạo hoàn thành ta đương nhiên phải cố gắng vì bộ lạc làm chút đủ khả năng công việc bằng không đại tù trưởng cũng có thể phái ta đi tiền tuyến nghe nói xích tích núi nơi đó tao ngộ nhân loại ngoan cường chống cự không cần họ đua dìm đánh gãy gùn nần xích tích núi chiến lược ta tự có an bài Họ Ua Dìm kế hoạch là lợi dụng xích Tích Sơn chiến trận rằng có hấp dẫn nhân loại chủ lực, để tại đất ngục gào thét phạm vi lớn quanh có tác chiến có thể đưa đến kỳ hiệu, cho nên ngược lại không gấp lấy phần gia thắng bại. Suy tính một chút, trong lòng tự nhủ cũng tốt, uốn nắn dù sao vẫn là có một ít thực lực, nếu như có thể đem thủ hạ của hắn tiêu hao một chút, tương lai giải quyết hắn thời điểm cũng muốn thuận tiện không ít, liền để hắn đi kinh cấp cốc cùng những cái kia cự ma mọi dợ dày vò đi thôi. Họ Ua Dìm, đại tu trưởng, tốt, như vậy nhiệm vụ này liền giao cho ngươi, đi kinh cực cốc nói cho kỳ giọc, không muốn lại khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, lập tức hoàn thành nhiệm vụ của ta. tại kinh tức cốc thành lập doanh địa, đương nhiên những cái tiêu cự ma cũng cần thiết gõ một chút dùng ngươi tả năng ma pháp hủ hóa thổ địa của bọn hắn ngươi không phải am hiểu nhất làm cái này à để bọn hắn minh bạch bộ lạc vinh diệu không dung mạo phạm nhưng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian chúng ta trước mắt chủ yếu địch nhân là nhân loại không muốn làm ta thất vọng gulden vội vàng đáp ứng đợi đến đi ra doanh trướng gulden nhất thời thở phào gulden ác ma người triệu hoán ha ha ngu xuẩn họ vừa dìm đi mẹ nhà hắn bộ lạc vinh diệu bộ lạc phải chăng có thể thắng lợi có quan hệ gì với ta các ngươi những ánh mắt này nông cạn ngu xuẩn vô nao tụ trưởng chỉ biết tranh đoạt lãnh địa khởi xướng chiến tranh vì thổ địa cùng tài phú như là chó hoang tranh đoạt chém giết hư hư nhưng mà chỉ có lực lượng mới là vĩnh hằng chân lý nhìn xem đi chờ ta đạt được sát hệ giặt lực lượng các ngươi đều muốn thần phục tại dưới chân của ta trở lại doanh địa gulen lập tức hạ lệnh triệu tập thủ hạ. gulen không có mang đi toàn bộ binh lực vì mê hoặc gọi vừa dìm hắn cố ý lưu mấy ngàn già yếu thú nhân cộng thêm gần trăm mười cái thú nhân thuật sĩ trông coi doanh địa tiếp tục kiến tạo ác ma tế đàn hắn thì xuất lĩnh tỉnh nhuệ nhất một vạn tùy tùng đạp lên tiến về kinh cấp cấp con đường guln không có đi tìm hết hoàn thú nhân tụ hợp cũng không có đi cùng trong rừng những cái kia to to nhỏ nhỏ cự ma bộ lạc giao chiến mà chính là thắng đến bảo tàng địa biển mặc dù không có vàng bạc tài bảo nhưng thú nhân cũng có mình độ tốt đến từ giờ dễ nọ đặc sản kim loại ma sát hàng kim khắc kim ma sát loại kim loại này dị thường cưng rắn thú nhân đại quân tuy nhiên thiếu khuyết áo giáp nhưng vũ khí lại phần lớn không tệ không hề yếu cùng liên minh dựa vào cũng là loại này đặc thù khoáng thạch kim loại chế tạo vũ khí mà hàng kim cùng khắc kim đều là cực phẩm ma pháp kim loại giá trị liên thành guln phái người đi liên lạc địa tỉnh bán một nhóm kim loại hiếm quả nhiên để địa tinh nhóm vui vẻ ra mặt một hơi ban mây chục chiếc đại thuyền cho hắn còn có đại lượng tiếp tế gún đần lập tức mang theo thủ hạ cái này hơn một vạn thú nhân lên thuyền xuất phát hướng phía sát hẹ giặt chỉ mộ phương hướng chạy tới cùng lúc đó tây bộ hoang dã dũng tuấn bảo tòa pháo đài này là một vị bá tước đất phong ở vào tây bộ hoang dã vùng cực nam bây giờ cũng trở thành đại quân tập kết địa phương tòa thành hội nghị trong đại sảnh mặc phi chính cùng vã dị án Atas các loại một đám anh hùng thương thảo kế hoạch phục kích vì lần này đại chiến ba huynh đệ có thể nói là đem hết khả năng mặc phi đem hạ gia sải liệt đều kéo vào An cũng tìm đến mũ gia đình bờ giọn dễ bẽ ở, mặc găng lì dạ, cùng Thiên tú. Mà vạ gì an càng là lợi dụng cá nhân hắn mị lực, hô bốn người ca ca đến giúp đỡ, lại thêm trời lạc phòng làm việc mấy vị, có thể nói là tụ tập dưới một mái nhà. Edan, An Tê giặc vương tử, Gia Vinh Si, thú nhân lang, kỵ binh đại quân đến đó. Gia Vinh Si, kiến trúc lớn sư, bọn họ đã đến tác đa mối bờ sông phụ cận, sắp đến qua sông, dự tính ngày mai liền sẽ đánh vào tây bộ dã. Thú nhân kế hoạch là một đường bắt vòng qua tòa thành cùng thành thị, hủy nông cùng lúa mạch, giết sạch hết thể người sống, để phá hủy bạo phong vương quốc lương thực nơi sản sinh. Vạ Di An, Bạo Phong Vương Tử, không, bọn họ không có cơ hội, ta nhất định sẽ ngăn cản bọn họ. Đem chi này thú nhân kỵ binh toàn diệt. Vạ Di An nói, một mặt kiên nghị biểu lộ, hắn nhìn về phía sau lưng mấy người ca ca, binh mã tập kết thế nào. Tuy nhiên vạ Di An dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng dần Quốc Vương cuối cùng vẫn là không thể hoàn toàn đồng ý kế hoạch này. Bạo Phong Quốc Vương quân đội bây giờ đang xích tích núi cùng bộ lạc đại quân rằng co, căn bản không có khả năng điều. Tuy nhiên dần Quốc Vương đối với hậu phương bị trộm nhà chuyện này cũng rất xem trọng, thế là đem Bạo Phong kỵ sĩ đoàn một nửa kỵ sĩ đưa cho Vả Di An, đồng thời nhận mệnh hắn vì tây bộ hoang dã quân khu nguyên soái. có quyền lực triệu tập nơi đó dân binh cùng quý tộc tư binh tác chiến. Ngay tại 3 ngày trước, Vạ dì ản đã hướng Tây bộ hoàng dã tất cả nhân loại thành trấn phát ra trình tập lệnh, các nơi bộ đội xa xa không ngừng đến nơi này. Diêm Đình, Bạo Phong vương tử, Nguyệt Suối chân đến 2000 người, lính gác linh đến 3000 người, Lai Đan bảo đến 3.500 người, Kim Hải bở đến 3000 người, Phong Tự cảng đến 4000 người, Sư Hồ thành đến 5000 người. Nghe Ngũ Ca báo cáo Vạ dì ản cẩn thận tính toán số lượng của quân đội. Không đủ, còn thiếu rất nhiều, cộng lại cũng bất quá hơn 4 vạn binh lực mà tôi, tính đến Bạo Phong, kỵ sĩ đoàn 3000 người kỵ sĩ cũng bất quá 45000 người. cùng thú nhân kỵ binh binh lực so ra là 1.51, tuy nói nhìn có nhất định binh lực ưu thế, nhưng thú nhân là thuần kỵ binh bộ đội, tòa sói cũng là có thể chiến đấu, mà lại thú nhân đơn binh chiến đấu lực cao hơn nhân loại được nhiều, những này tụ hợp lại bộ đội lại đa số là dân binh, chiến lực bên trên hoàn toàn không chiếm ưu, chính diện đánh thậm chí ở thế ưu. vạn dị ản, bạo phong vương tử, nếu không ta vẫn là triệu tập mạo hiểm giả đi, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, trong vòng một ngày liền có thể triệu tập mấy vạn mạo hiểm giả tham chiến. edan, an vương tử, không được, chỉ cần triệu tập mạo hiểm giả, kế hoạch của chúng ta ngay lập tức sẽ bại lộ. thú nhân là thuần kỵ binh bộ đội một khi mất đi tiên hướng cơ chúng ta liền ở thế yêu mưa ác phi thế nhưng là quá rõ ràng người chơi nước tiểu tính việc này chỉ cần đâm một cái ra ngoài trên internet ngay lập tức sẽ nháo lật trời đến lúc đó bộ lạc bên kia người chơi khẳng định cũng sẽ biết này còn phục kích cái quọng lông a kế hoạch này nhất định phải càng ít người biết càng tốt hắn nhìn ra vỉn si ra vỉn si lập tức hiểu ý không cần lo lắng và gì ạ vương tử phòng làm việc chúng ta cũng sẽ không bạch lấy tiền binh lực vấn đề không cần lo lắng chúng ta đã chọn tốt vị trí phục kích ngay ở chỗ này giao găm lĩnh có vẻ như chúng chiêu triệu chứng không phải rất rõ ràng còn không phải hoàn toàn xác định. Vì ngăn ngừa nghiêm trọng bị canh, lý do an toàn lớn thư dự định chữa chút bản thảo, cho nên tiếp xuống mỗi ngày sẽ dựa theo 4000 chữ đầy cần tuyển đổi mới. Số lượng từ hỡi, kính thỉnh thứ lỗi. Chương 203, Thanh Xuân cùng Kim Tệ. Gia viện sĩ sì xuất ra một cái cỡ nhỏ ma pháp địa đồ, cho vạ dị ạn dạng giải lên lần này an bài chiến thuật. Truy thủ lĩnh là Tây bộ hoang dã nam bộ một vùng núi địa khu, hai đạo sơn mạch ở giữa kẹp lấy một đầu hẻm núi, phi thường thích hợp mai phục, chúng ta chỉ cần đem địch nhân dẫn vào trong hắc gốc hai đầu lấp kín, bên trong địch nhân liền mọc cánh khó thoát. nhắc lại trước điều động cung tiến thủ cùng bộ binh đóng tại hai bên trên núi ở trên cao nhìn xuống phát động công kích địch nhân đều là kỵ binh số lượng nhiều hơn nữa cũng vô ích và dị hạn nhìn xem trên bản đồ trùy thủ lĩnh lắc đầu thú nhân tuy nhiên không thế nào thông minh nhưng là rõ ràng như thế cạm bấy bọn họ làm sao lại chui vào a ra vịn xỉ cười ha ha ha ha chúng ta tự nhiên có biện pháp cái này ba vạn thú nhân này là bộ lạc tinh nguyện liền xem như thú nhân cường đại nhất thị tộc cũng không có cách nào đơn độc xuất ra cái này ba vạn kỵ binh đến trên thực tế cái này ba vạn kỵ binh là từ ba cái khác biệt thị tộc chỗ tạo thành Trong đó có hành khúc thị tộc hành khúc lang kỵ sĩ 12.000 người, có hắc thạch thị tộc hắc cám tòa lang kỵ binh 13.000 người, còn có bá đao thị tộc địa ngục giã chư kỵ sĩ 5.000 người. Ở trong đó quan trọng ngay tại ở cái này bá đao thị tộc. Bá đao thị tộc là mới gia nhập bộ lạc một cái tiểu hình thú nhân thị tộc, cái này 5.000 kỵ binh cũng là cái này thị tộc toàn bộ chiến lực, mà cái này thị tộc thủ lĩnh bá đao vô tình, chúng ta vừa lúc nhận biết. Các ngươi nhận biết thú nhân tù trưởng. Mọi người nghe, các người chơi xem thưởng, nhân vật trong kịch bản nhóm lại nhau nhau lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhất là Vạ Dị ẩn ra vịn xì vậy mà có thể nói ra bộ lạc binh lực cấu thành. còn nhận biết thú nhân thị tộc tổ trưởng, điều này thực có chút kinh người. mù giả điên bợ dọn dễ bẽ ở, mù thần kim, tiểu tử, ngươi không phải tại hù gạt chúng ta à? Và gì ảnh cũng tìm kiếm nhìn xem ra viện si. ra viện si lại không có chút nào để ý, chúng ta chỉ là giao hữu rộng khắp mà thôi, cái này gọi bá đao vô tình thú nhân tổ trưởng tương đối dễ dàng câu thông, chỉ cần bỏ ra cái giá xứng đáng liền có thể đem hắn thu mua. phòng làm việc chúng ta đã phái ra người, đang cùng hắn nói giá tiền đâu? chỉ cần giá tiền thỏa đạm, có bá đao vô tình làm nội ứng, liền có thể đem thú nhân kỵ binh dẫn tới truy thủ lĩnh bên trong, giúp cho tiêu diệt. vạ dì ạn sắc mặt chấm thấp ta làm sao có thể tín nhiệm ngươi Ra vìn xỉ có chút bất đắc dĩ ta nói vạ dì ạn vương tử đều đến lúc này ngươi còn đi theo ta một bộ này ta đã sớm nói chúng ta là nhân sĩ chuyên nghiệp chỉ cần tiền cho đúng chỗ cam đoan thay ngươi đem sự tình làm thỏa đáng cùng lúc đó ngươi muốn cho ta phản bội bộ lạc nói đùa cái gì lão tử thế nhưng là 30 năm bộ lạc người chơi giả dạng kinh nghiệm từ không bốn năm ma thú khai phục chơi đến bây giờ thường không thế giới là trở thành bộ lạc tù trưởng nện hơn hai vạn trong trò chơi ngươi hôm nay cao thấp nói cho ta rõ nếu không lão tử liền đem ngươi bắt nấu canh uống Bá Đao vô tình nhìn bên cạnh con vẹt này, một mặt tức giận, tựa hồ nhận vũ đủ. Vẹt rôi rôi cánh, rắc, đừng kích động như vậy sao? Rắc, tất cả mọi người là người trưởng thành, vinh diệu nhiệt huyết cái gì nói một chút là được, các các, ngươi sẽ không thật quả thật đi, trò chơi mà đương nhiên là chơi thoải mái mới là thật, đương nhiên sẽ không để cho ngươi làm không công công, 10 vạn kim tệ một hùm giá. 10 vạn kim tệ cũng là 100 vạn nhân dân tệ, tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Bá Đao vô tình giận tí mặt, 10 vạn kim tệ liền nghĩ để ta bán bộ lạc, nói đùa cái gì? Vẹt lại con ngươi đảo một vòng, tìm tới trong những lời này hoa điểm, rắc, cho nên không phải là không thể bán bộ lạc. mà chính là ngại tiền thiếu đi Lời này để bá đạo vô tình hơi hơi quất bách hắc hắc kia là đương nhiên trên thế giới này bất kỳ cái gì sự vật đều là có bảng giá nha tất cả mọi người là người trưởng thành lời này ta không cần nhiều giải thích đi nhưng bộ lạc dù sao cũng là ta thanh xuân a chỉ cho tiền khẳng định không được lao tử dù sao cũng là hơn ngàn vạn giá trị bản thân như vậy đi 10 vạn kim tệ cộng thêm sau khi chuyển thành công máu giống cũng quy ta dắt không có vấn đề dắt hình ảnh nhất truyện trở lại trong đại sảnh ư hử hư hắn nói thế nào mười vạn kim tệ còn muốn máu giống ân vấn đề không lớn Chúng ta bên này không có mấy cái dùng nữa, đợi thật lâu ta hỏi một chút mọi người." Gia Viễn Si đóng lại nói chuyện riêng, nhìn về phía mọi người. Bá Đao vô tình ra giá 10 vạn kim tệ, mặt khác còn muốn địa ngục gào thét màu giống, còn có nhất định phải cam đoan bộ đội của hắn sẽ không nhận công kích, "Vạ gì Ản Vương tử, ngươi nói thế nào?" Cái này 10 vạn kim tệ tự nhiên không có khả năng từ phòng làm việc bỏ ra, hẳn là thuộc về ngoài định mức phí dụng bộ phận. "Vạ gì?" Ản gật gật đầu, "10 vạn kim tệ không là vấn đề, nếu như có thể tiêu diệt bộ lạc 3 vạn kỵ binh, chỉ là 10 vạn kim tệ mà thôi, giá trị tuyệt đối." "Không phải 3 vạn, là hai vạn 5000." này năm địa ngục dã chư kỵ sĩ không tính ở bên trong tốt à, hai vạn 5.000 cũng đủ cái kia thú nhân tủ trưởng nếu như nguyện ý hợp tác chúng ta tự nhiên sẽ không công kích bộ đội của hắn, liên minh chúng ta thế nhưng là giảng vinh dự ta có thể lấy vinh dự cam đoan nhưng là máu giống lại là cái gì một kiện vũ khí một thanh truyền kỳ chiến phủ là hành khúc thị tộc địa ngục gào thét vũ khí không có vấn đề chỉ là một kiện vũ khí mà thôi chính như gia vỉn xì sì dự liệu vạ dị ả máu giống không thèm quan tâm ngược lại là mấy cái người chơi nghe có chút tiếp hận, đây chính là máu a trong lịch sử chặt xe nạ dị hụ chặt nọ dột truyền kỳ vũ khí a tuy nhiên đại cục trước mắt cũng không có bọn họ chất vấn khuẩn sau đó là một phen chỉ tiết thương nghị rất nhanh liền xác định kế hoạch gia vìn si nói dựa theo bộ lạc tốc độ ngày mai liền có thể đến chúng ta nhất định phải hiện tại liền phát động đi tiến hành mái phục thành lập tốt dự thiết lập trận địa Mú dạ đín lại nhịn không được đưa ra chất vấn ta nói tiểu tử những thú nhân kia tuy nhiên không có gì đầu óc nhưng không thể không thừa nhận bọn họ đánh lên hay là có một chút mã lực nếu như hai vạn năm ngàn lang kỵ binh toàn lực công kích liền dựa vào tòa thành bên ngoài những dân binh kia chỉ sợ là ngăn không được bọn họ gia vìn si mỉm cười cái này liền giao cho ta Ta tự nhiên có biện pháp. Lần này lại muốn bao nhiêu kim tệ? Ra Vinh Si, kiến trúc lớn sư, kim tệ cũng không cần. Tuy nhiên Vương quốc đến cung cấp một nhóm kiến trúc tài liệu cho ta. Mặt khác đem tất cả có kiến tạo kỹ năng nông dân cùng công nhân xây dựng đều đưa cho ta, từ ta chỉ huy. Và dĩ an gật gật đầu, không có vấn đề. Tây bộ hoang dã thợ đá công hội cũng tới, bọn họ người đều am hiểu kiến tạo. Mặt khác vì đối phó cái kia địa ngục cao thét, ta còn tìm mấy vị cường đại dũng sĩ. Tiếng nói mới rơi, hồi ước đại sảnh môn nhiên bị mở ra, mấy tên người chơi anh hùng đi tới. Vả dĩ an nhìn thấy đi tới người, lập tức hai mắt tỏa sáng. Hắn đánh giá trước mắt mấy vị này anh hùng, cao hứng gật gật đầu. Các vị, để cho ta tới cho mọi người giới thiệu một chút, bọn họ đều là từng tại lần thứ nhất Hắc Ám Chi môn lúc cùng ta sóng vai chiến đấu qua dũng sĩ, cùng bọn họ hậu đại. Tấu chương xong. Chương 204, bộ lạc gia môn đến chi lăng đứng dậy a. Và gì an từng cái cho mọi người giới thiệu, trong đó ba cái mặc Phi đều chưa thấy qua, nhưng là còn lại hai cái lại làm cho mặc Phi không khỏi im lặng, vậy mà là người quen, ta đi, vậy mà là cái này hai hàng. Vị này là Lê Minh thần kiếm, Tạng Sáng thần kiếm chí tử, vị này là Ám Dạ pháp thần, nửa đêm pháp thần chí tử. Phụ thân của bọn hắn đều đã anh dũng chiến tử, nhưng bọn hắn kế thừa bọn họ phụ thân dũng khí cùng vinh diệu, bây giờ lại một lần nữa vì liên minh động thân mà chiến. Lê Minh Thần Kiếm cùng Ám dạo Pháp Thần hưng phấn cùng trong đại sảnh những anh hùng chào hỏi, nhìn thấy mặc Phi thời điểm hai người nhất thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. "Lê Minh Thần Kiếm, Long Huyết Kỵ Sĩ, a, là ngươi a?" "Ám dạo Pháp Thần, Đại Nguyên Tố xứ, nhóa, là ngươi a?" "Các ngươi nhận biết ta đại ca?" "Vạ gì án kinh ngạc hỏi, ngươi đại ca?" Lê Minh Thần Kiếm cùng Ám Dạ Pháp Thần đều là một mặt một bức. Đàn, giặc vương tử, ha ha." đương nhiên nhận biết chúng ta đi qua còn đã từng cùng tiến lên qua chiến trường cùng một chỗ chiến đấu qua đâu mặc phi nhiệt tình ôm bả vai của hai người nói các ngươi nói đúng không lê minh thần kiếm ám dạo pháp thần hai người lên nhau bất đắc dĩ riêng phần mình gật đầu không sai không sai chúng ta trước kia đã từng cùng một chỗ chiến đấu qua a và gì ạn nhất thời đến hứng thú các ngươi hợp tác qua không biết đối mặt chính là như thế nào địch nhân một con đáng chết hát long ám dạo pháp thần nghiên răng nghiên lợi nói đúng vậy à một con hát long nói đến S đạn vương tử thế nhưng là khó được dũng sĩ đâu trận chiến hữu kia là thật để ta mở rộng tầm mắt Lê Minh Thần kiếm giàn xem nói, vạ dĩ ản không nghỉ ngờ gì, đã tất cả mọi người nhận biết vậy thì càng thêm thuận tiện hợp tác. Lần này chúng ta muốn đối phó chính là một cường đại thú nhân thủ trưởng, gồm địa ngục gào thét. Nghe nói hắn là bộ lạc cường đại nhất dũng sĩ một trong, càng là hành khúc thị tộc thủ lĩnh. Nếu như có thể xử lý hắn, nhất định có thể để cho bộ lạc ý thức được. Ta bạo phong vương quốc tuyệt không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại. Vừa nghe nói muốn làm địa ngục gào thét, mấy cái bị vạ dĩ ản mời tới người chơi anh hùng nhất thời lộ ra thần sắc hưng vấn. Cái này có thể tuyệt đối là nội dung cốt truyện điểm số cơ hội tốt. trước đó Hắc cám chỉ môn chiến dịch liền đã hung hăng soát một đoạn cái này một đợt nếu có thể tự tay nhìn xuống đất ngục gào thét không chừng có cơ hội trực tiếp tiến giai sử thì anh hùng đâu mà lại nói không chừng còn có thể soát ra cái chuyển kỳ sở trường tới tốt thời gian cấp bách để chúng ta lên đường đi và gì ạn ra lệnh một tiếng hội tụ tại dũng thuấn bảo trung quanh đại quân lập tức liền xuất phát chung chung điệp điệp hướng về truy thủ lĩnh bước đi trừ bọn này chiến lược cường đại anh hùng bên ngoài nhánh đại quân này bên trong còn có mấy vị quý tộc lãnh chúa mười mấy tên dân binh đội trưởng phụ trách xuất lĩnh đến từ mỗi cái thành trấn dân binh đoàn cùng quý tộc tư binh Anh hùng người chơi chiến đấu lực tuy nhiên tương đại, nhưng bình thường cũng không am hiểu lãnh binh tác chiến, đương nhiên vương tử muốn tốt một điểm, dù sao cũng là tự mang thống soái năng lực, đây chính là có vương tử thân phận ưu điểm, đã có thể lên trận giết địch. Lại có thể lãnh binh tác chiến. Tuy nhiên cùng chân chính mang binh lãnh chúa so ra hay là kém không biết. Ngày thứ 2. Tây bộ hoang dã biên thủy. À, nơi này chính là Tây bộ hoang dã đi, thật đúng là một khối nơi tốt à, nơi này để ta nhớ tới Nạ Dạn. Nhìn trước mắt một mảnh xanh hóa hoang dã, gươm địa ngục gào thiết thanh âm bên trong khó được lộ ra một tia tưởng niệm cùng bình thản, hắn nhớ tới quê hương của mình Nạ Dạn, này phiến xanh biết thảo nguyên. mâu thân cùng thê tử cùng bị hắn ở lại nơi đó như tử vùng đất kia cũng không biết hiện tại thế nào phải chăng đã bị tà ác chỗ hủ hóa những cái kia người nhà phải chăng còn mạnh khỏe loại tâm tình này để hắn khó được sinh ra mấy phần tình táo cảm giác đến nhưng rất nhanh liền bị một cỗ từ nội tâm chỗ sâu xuất hiện giết chóc cùng nộ hỏa nơi bao bọc Gương địa ngục gào thét chiến ca thủ trưởng ha ha ha liền để chúng ta đem mảnh đất này cho một mùi lửa đi giết sạch nhân loại nơi này san bằng hết thể dám can đảm phản kháng được nhân để bộ lạc uy danh ở cái thế giới này lưu truyền để ta địa ngục gào thét tên mang đến sợ hãi Hắc Thạch Đốc Quân, gầm. Tiếp xuống chúng ta có kế hoạch gì nha? Nói chuyện chính là hán phó tướng, đến từ Hắc Thạch Thị tộc thú nhân Đốc Quân, đồng dạng là một cường đại chiến sĩ. Này một vạn hai ngàn cám tỏa làng kỵ binh chính là từ hán thống lĩnh. Gầm địa ngục gào ghét, chiến ca thủ trưởng, đương nhiên là một đường hướng bắc giết đi qua, nghiền nát hết thể giảm can đảm ngăn cản địch nhân của chúng ta. Nhìn thấy nông trường liền tiêu hủy, nhìn thấy nhân loại liền xử lý. Nếu như gặp phải chủ lực của địch nhân, hừ, cùng một chỗ san bằng chính là, những cái tiêu nhân loại nu nhược vô cùng, giết sạch bọn họ dùng không bao nhiêu thời gian. Gà sấy Hắc Thạch Đốc Quân, thế nhưng là địa ngục gào thét, Đại tù trưởng để chúng ta tận lực tốc chiến tốc thắng, tận lực tránh cùng chủ lực của địch nhân tác chiến. Mang binh trước khi lên đường, họ vừa dìm nhiều lần căng dặn, một trận chiến này mục tiêu là phá hủy nhân loại lương thực nơi sản sinh, tiêu diệt nhân loại nhân khẩu, hành động nhất định phải cấp tốc, tránh ngoại ý muốn nổi lên. Gà sề rộp một nhắc nhở như vậy, địa ngục gào thét cũng nhớ tới tới. Gương đối với nghe theo mệnh lệnh bản năng có chút kháng cự, hắn chỉ nghĩ rét rét rét, dùng máu tươi của địch nhân đến đổ vào nội tâm khát vọng. Lúc này bỗng nhiên có người chen vào nói tiến đến, Bá Đao vô tình, Bá Đao tù trưởng. Gã sẽ ngươi hiểu cái trứng, địa ngục gào thét mới là chỉ quân đội này lão đại, địa ngục gào thét lão đại, huynh đệ ta dù sao là nghe ngươi, ngươi nói thế nào làm ta liền thế nào làm, chúng ta bộ lạc gia môn cũng là đến chỉ lăng đứng dậy a, ngươi nói đúng không? Gương địa ngục gào thét nghe xong lời này nhất thời cao hứng trở lại, hay là cái này mới tới thượng đạo, nói không sai, chúng ta bộ lạc dũng sĩ chẳng sợ hãi, những cái kia nhu nhược nhân loại làm sao có thể ngăn cản chúng ta nhánh đại quân này, không cần ẩn ấp, không cần ẩn nút, ta quyết định đi trước đánh hạ phụ cận nhân loại thành thị, hung hăng giết hắn một trận, sau đó lại phân tán xuất kích, yên tâm đi, chỉ hoãn không bao nhiêu thời gian. nói xong vung tay lên đại quân trùng trùng điệp điệp hướng phía tây bộ hoang dã nội địa đánh tới một đường đi mấy giỏ san bằng vài tòa thôn trang cùng nông trường phía trước thám báo chọn chuyển đến tin tức tây nam vương hướng xuất hiện nhân loại tập kết đại quân có rất nhiều nhân loại kỵ sĩ gã sẽ lập tức đề nghị không cần để ý tới dù sao địch nhân cũng không còn bọn họ hành động lộ tuyến bên trên bá đao vô tình lại lập tức bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa bá đao vô tình bá đao thủ trưởng ngã, gã sẽ ngươi cũng quá sợ chúng ta bộ lạc dũng sĩ lúc nào sợ qua làm liền xong ngươi nói là đem địa ngục gào thét đại ca gương địa ngục gào thét chiến ca thủ trưởng nói không sai Tiêu diệt những nhân loại này cũng có thể để cho chúng ta tiếp xuống hành động thuận tiện một chút. Theo ta xuất kích. Đại quân trùng trùng điệp điệp bước qua vùng quê cùng ruộng lúa mạch hướng phía tây nam phương hướng đánh tới nơi xa một chi nhân loại kỵ binh quả nhiên đã tập kết, số lượng tiếp cận năm ngàn người. Tại giữa đồng chống sắp xếp ra đội ngũ chỉnh tề, đội ngũ hàng phía trước là đại lượng bạo phong kỵ sĩ, toàn che thức kim loại áo giáp dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. liếc nhìn lại dị thường lóa mắt. Gương nhất thời đến hứng thú, những ngày cường đại bạo phong kỵ sĩ tại lần thứ hai đen môn chiến dịch cho hắn ấn tượng khắc sâu, đáng tiếc những cái kia hắc long lọ nhập, dẫn đến không có cơ hội hảo hảo đại sát đặc sát một phen. Bây giờ rốt cục có cơ hội. Cái này 5000 kỵ binh tập trung vạ dị ản thủ hạ 3000 bạo phong kỵ sĩ, còn có 2000 mỗi cái quý tộc gom lại kỵ sĩ, hầu hạ kỵ binh, thậm chí ngay cả mặt phi bọn họ mang tới 100 bắc phong kỵ sĩ cùng Tuyết Sơn Du kỵ đều gia nhập vào sao? Vạ và dị ản một ngựa đi đầu, xông ra đội ngũ. Vạ dị ản, Bạo Phong Vương tử, Bẩn Thiệu thú nhân, các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nơi này là Bạo Phong Vương quốc lãnh địa, lập tức lăn ra ngoài, nếu không các ngươi chỉ có một con đường chết. Gươm địa ngục gạc chiến ca thủ trưởng, nhân loại yếu đuối, chúng ta đại thủ trưởng đã sớm ngờ tới các ngươi bố trí, chờ một chút, ngươi chính là dị giết chết hạ thủ người. hừ hừ hừ, xem ra hôm nay vận khí của ta không tệ, tới đi tiểu tử, đối mặt địa ngục gào thét, nếu như ngươi có lá gan, nói xong vung lên màu giống, lang kỵ binh đại quân lập tức chen trúc sông ra, tấu chương xong. chương 205, một bản T.E.R chiến thuật, vì minh chủ hồng vân nguyễn hải một tăng thêm, giết, đối mặt ba vạn kỵ binh tiến công, di diản không sợ hãi chút nào, đồng dạng vung lên kiếm, xuất quân công kích, bạo phong kỵ sĩ nhóm nhau nhau rơi lên trong tay trường thương, xếp thành chỉnh tề đội ngũ, giống như từng dã dừng thương đông đới. Cái gọi là kỵ thương phía dưới chúng sinh bình đẳng, loại này đang đối mặt sông đấu pháp, nhân loại kỵ sĩ không sợ hai chút nào, nghiêm mật trận hình hoàn toàn không phải tản mạn lang kỵ binh, có khả năng đối kháng, thành hàng kỵ thương càng không phải là chiến đao có khả năng ngăn cản. Phốc suy phốc suy, từng giây đâm vào hạ, vừa đối mặt xuống tới, cơ hồ có hơn ngàn làng kỵ binh bị đâm xuống sói tới, mà nhân loại kỵ sĩ vẹn vẹn tổn thất hai 300 trăm người mà thôi. Nhưng địa ngục gào thét không thèm để ý chút nào, hắn đã từng gặp qua nhân loại kỵ sĩ chiến pháp, loại này kỵ thương công kích tuy nhiên lợi hại, nhưng mạnh nhất cũng chính là chính diện này một đợt mà thôi, chỉ cần lâm vào hôn chiến, kỵ thương liền mất đi lực. Hơi đi tới, hơi đi tới, cuốn lấy bọn họ, cùng bọn hắn hỗn chiến. Địa ngục gào thét gào thét lớn, một búa đem một bạo phong kỵ sĩ chặt xuống lập tức đến, Lang kỵ binh điên cuồng giết vào bạo phong kỵ sĩ đội hình bên trong, những cái kia bạo phong kỵ sĩ nhao nhao đổi đi kỵ thường, dùng kỵ binh kiếm cùng Lang kỵ binh hôn chiến đứng lên, thoáng một cái nhân loại kỵ binh nhất thời lâm vào thế yếu, Lang kỵ binh này to lớn ma đao sắt lưới đao có thể tùy tiện chặt mặc kiên cô áo giáp. Mà nhân loại kỵ binh kiếm tại chiều dài bên trên ngược lại không có gì ưu thế, một phen chiến, trong mắt nhân loại liền tổn thất gần ngàn người bộ đội. Xem xét tình huống không ổn, và gì án không chút do dự, trực tiếp lựa chọn rút lui. Lao ra, rời đi nơi này. Rết, rết rết rết. Các kỵ sĩ hội tụ thành một đoàn, từ Lang Ki binh tán loạn đang bao vây rết ra một đường máu đến, hướng phía phía tây chủ thủ lĩnh phương hướng liều mạng chạy trốn. Lang Ki binh đại quân ở phía sau một bên truy sát, vừa thỉnh thoảng ném ra ngoài lưới, đem từng cái lạc đàn kỵ sĩ lưới xuống ngựa đến, vây quanh chém chết. Trở lại cho ta, các ngươi bọn này nhân loại nhát gan, đánh với ta a. Điệp mục gào thét đối mặt nhân loại kỵ binh chạy trốn nhưng không có mấy may cao hứng, hắn còn không có giết đủ đầu, mang theo Lang Ki ở phía sau theo đuổi không bỏ. Trong chốc mắt nhân loại kỵ binh đã xông vào phía trước trong sân gốc, gươm đang muốn mang binh truy sát đi vào, một thót sói đen lại ngăn lại hắn. "Gà xê rộp, hắc thạch đốc quân, gầm, không thể lại truy, nhiệm vụ của chúng ta là tiêu hủy nhân loại nông điện, không phải cùng địch nhân quyết chiến, chúng ta đối với nơi này địa hình chưa quen thuộc, vạn nhất địch nhân có mai phục làm sao bây giờ?" Trên thực tế, gà xê căn bản liền không cho rằng sẽ có cái gì mai phục, thú nhân coi trọng chính là thuần túy bạo lực, tác chiến từ trước đến nay là đi thẳng về thẳng, cường giả thắng, kẻ yếu bại, rất ít coi trọng cái gì mưu kế, một mạch mãng đi lên liền xong, nhiều nhất cũng là lúc nửa đêm làm cái đánh lén cái gì. Tuy nhiên từ khi họ vừa dìm lên làm đại tổ trưởng, đối đám này tổ trưởng, cung đốc quân hung hăng tiên hành một chút huấn luyện, họ vừa dìm ngoại hiệu ám tiễn đả thương người người, tự nhiên đối loại chuyện này có chỗ cảnh giác, nhất là hắc thạch thú nhân bị họ vừa dìm không ngừng quán châu phương diện này tin tức, chỉ từ đối chiến thuật nhẹ cảm trình độ lên giảng hắc thạch thú nhân là muốn so cái khác thị tộc bao nhiêu mạnh hơn một chút. Tuy nhiên gạ sẽ cũng không có cảm thấy thật sẽ gặp phải loại chuyện này, chỉ là muốn thuyết phục địa ngục gạt ghét, nhất định phải tìm lý do a, Gớm lại có chút khó chịu, trong từ điển của hắn căn bản liền không có mai phục loại chuyện này. Tuy nhiên họ vừa mệnh lệnh hắn vẫn cảm thấy hẳn là nghe một chút. lúc này bá đao vô tình cưới ra chư xông lại nghe được hai người đối thoại lập tức liền mắc kệ bá đao vô tình bá đao tụ trưởng ngươi nói cái gì nói nhảm địch nhân đã bị đánh bại không thừa cơ hội này đem bọn hắn giết sạch vạn nhất quay đầu bọn họ lại tụ hợp lại tìm chúng ta gây phiền phức làm sao bây giờ ngươi nếu là sợ hãi cứ việc nói thẳng địa ngục gào thét lão đại ngươi sẽ không cũng sợ a nếu là ngươi sợ hãi vậy liền để ta đuổi theo giết những cái kia nhân loại đi tộc nhân của ta đều là chân chính dũng sĩ tuyệt sẽ không bị nhân loại dọa đến không dám lên trước lời kia vừa thốt ra địa ngục gào thét nhất thời con mắt đều đỏ trong đầu này một chút xíu ly trí nháy mắt bị nộ hỏa đốt không có gương địa ngục gào thét chính ta thủ trưởng ngậm miệng ngươi cái này cưới heo tiểu tử cường đại địa ngục gào thét chẳng sợ hãi hừ cũng tốt liền để ta vì ngươi phơi bày một ít cái gì mới thật sự là cường đại ta đem tự mình dẫn người vỡ nát những cái kia nhu nhược nhân loại về phân ngươi cho ta thủ tại chỗ này chờ ta trở lại đang tìm ngươi tính sổ sách gã sẽ nhất thời im lặng chừng bá đao vô tình liếc một chút tiếp tục khổ khuyên nhủ địa ngục gào thét vạn nhất có mai phục hừ có mai phục lại như thế nào tại ta lực lượng cường đại trước mặt hết thể mánh khỏe đều là vô dụng toàn quân xuất kích nói xong địa ngục gào thét liền xuất lĩnh lang kỵ binh đại quân trùng trùng điệp điệp hướng phía trong sơn cốc đánh tới gạ sể trừng bá đao vô tình liếc một chút cũng xuất lĩnh hắc ám tỏa làng kỵ binh đuổi theo hơn 2 vạn lang kỵ binh trùng trùng điệp điệp tràn vào trong sơn cốc một đường truy sát mắt thấy phía trước địch nhân càng ngày càng gần đột nhiên những cái kia chính đang chạy trốn nhân loại kỵ sĩ hướng phía hai bên phân tán ra đến lộ ra một cái trận hình nghiêm chỉnh nhân loại trường mâu binh phương trận tới theo kỵ sĩ chạy ra sơn cốc trường mâu bộ binh trận hình cấp tốc kéo dài tới ra đem sơn cốc lối ra chắn đến cực kỳ chặt chẽ liết nha liết nhít trường mâu giống như đao phong dừng tây địa ngục cào thép sững sờ một chút vậy mà thật sự có mai phục nhưng ngay lúc đó kinh ngạc liền bị nội hỏa nơi bao bọc có mai phục lại như thế nào giết ra lệnh một tiếng lang ki binh hướng phía phía trước nhân loại trường mâu bị điên cuồng đánh tới cùng lúc đó cửa vào sơn cốc chỗ đang lúc bá đao vô tình mang theo thủ hạ giã chư các kỵ sĩ nguyên địa chờ lệnh thời điểm một chỉ một vạn người bộ binh bỗng nhiên từ đằng xa tiên tới gần bá đao vô tình gặp vội vàng để cho thủ hạ giã chư kỵ sĩ rút lui cửa vào sơn cốc ở phía xa liệt tốt đội hình hai quân rằng co nhưng không có đánh ý tứ bá đao vô tình cưỡi dã chư đi vào hai quân trước trận mặt cũng mang theo hạ phòng Sai lấp lẻ, Gia Vĩn xì bọn người đi tới, Bá Đao vô tình nhìn trước mắt chi quân đội này, trong lòng tự đủ liền cái này. Dựa vào điểm ấy binh lực muốn ngăn chặn địa ngục gạo thét lang kỵ binh đại quân, cảm giác rất treo à. Uy, sự tình đến nơi đây liền không có ta chuyện gì à, còn lại đều là vấn đề của các ngươi, nếu là không giải quyết được có thể không quan hệ với ta, này mười vạn kim tệ cũng không thể thiếu ta. Yên tâm đi, tiền đã mang đến, chúng ta dựa theo hiệp nghị làm việc. Gia Vĩn xì nói đưa tay làm mời động tác, Mặc Phi liền đi ra phía trước giao dịch mười vạn kim tệ cho Bá Đao vô tình. Và gì ẩn cuối cùng vẫn là không quá yên tâm Gia Vĩn đem cái này 10 vạn kim tệ đặt ở mặc phi trên tay ha ha trời lạc phòng làm việc làm việc quả nhiên cũng là sảng khoái bá đao vô tình nhận lấy kim tệ ra lệnh một tiếng năm ngàn địa ngục giã trư kỵ sĩ nhất thời rời đi nhìn xem giã trư các kỵ sĩ rời đi mặc phi cũng không có trầm tính lại một khi địa ngục gào thét mang binh rút lui bọn họ nơi này liền đứng muối chịu xảo muốn ngăn trở như thế một chi địch quân tuyệt không phải một chuyện dễ dàng hắn sờ sờ trên tay giới chỉ lại nắm nắm phía sau phong bạo quản thuốc giả bằng vào những ngày muốn đối kháng hơn hai vạn đại quân còn chưa đủ gia vịn si lại nói ngươi không có vận đề đi yên tâm đi chúng ta trời lạc phòng làm việc thế nhưng là chuyên nghiệp nói xong ra vịn si sì lập tức dẫn người hành động hắn đem nhánh đại quân này bên trong 3.000 nông phu cùng thợ đá công nhân đều tụ hợp lại bọn tiểu nhị chúng ta nhất định phải tại địch nhân kịp phản ứng trước đó chuẩn bị kỹ càng phòng tuyến bắt đầu làm việc đi nói xong trực tiếp mở ra anh hùng kỹ năng nhanh chóng kiến tạo kỹ năng này tên thường thường không có gì lạ nhưng là hiệu quả lại khá kinh người nhanh chóng kiến tạo chuyên nghiệp kỹ năng anh hùng kỹ năng kích hoạt khiến cho ngươi cùng ngươi xuất lĩnh đơn vị kiến tạo tốc độ tăng lên ba nhưng ở kiến tạo quá trình bên trong sẽ tiêu hao ba mươi ngoài định mức tài liệu không chỉ có như thế Gia viện sĩ sì còn mang không ít pháp sư cùng mục sư, đối những kiến trúc này công nhân một hồi ra tốc thuật, man lực thuật thì pháp gia chỉ. 3000 công nhân xây dựng lập tức hóa thân xây dựng cơ bản của ma, đối cửa vào sơn cốc tro điên cuồng gõ đứng lên. Mặc Phi chỉ thấy một tòa thành bảo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đột ngột từ mặt đất mọc lên, tòa thành hai bên càng là nhiều hai đạo thành tường, vài chục tòa tiền tháp. Không đến 10 phút đồng hồ công phu, một đầu kiên cố phòng tuyến đã đem cửa vào sơn cốc hoàn toàn ngăn chặn. Chương 206: Thập diện mai phục, hai hợp một Thành Mạc Phi nhìn trước mắt không đến 10 phút đồng hồ liền xây xong to lớn phòng tuyến, trong lòng nhất thời thở phào. Muốn nói hắn mang theo cái này gần một vạn người thủ sơn cốc cửa vào, trong lòng vẫn thật là không có bao nhiêu cơ sở. Cái này một vạn người bên trong có 3000 là nông dân cùng công nhân xây dựng, chân chính có thể đánh tuy nhiên 7000 bộ đội, mà lại đều là bộ binh, nếu là này sẽ địa ngục gào thét xuất linh lang kỵ binh đại quân giết tới, hoàn toàn ngăn không được. Hiện tại có đạo phòng tuyến này, rốt cục không có vấn đề. Mấy vị kia mang binh lãnh chúa cấp tốc chỉ huy binh lính leo lên thành tường cùng tiến tháp tiến hành phòng thủ, Ma Phi, ra Dạ Phong sai lệch kệ ba người việc nhân đức không nhường ai thượng trung ở giữa tòa thành kia đứng tại chỗ cao hướng phía nơi xa nhìn ra xa Ngươi thật đúng là đừng nói đám này phòng làm việc thật đúng là thật biết chơi đạo này phòng ngự hệ thống tu ra dáng dạ dạ phòng nói gia vĩnh sĩ cười nói ha ha đa tạ khích lệ chúng ta thế nhưng là nhân sĩ chuyên nghiệp ngươi sẽ phát hiện chỉ cần dùng tốt chuyên nghiệp kỹ năng cũng sẽ phát sinh kỳ hiệu không chỉ có gia vĩnh sĩ chỉ huy công nhân xây dựng cùng thợ đa kiến tạo tòa thành cùng tiến tháp vị kia gọi mặc tử đại công tượng còn chỉ huy một đám người lồn cùng đụp tại tiến tháp thượng an trang nỏ pháo cái này địch nhân muốn đánh hạ đạo này phương hướng đó cũng không phải là độ khó khăn. Mặc phi nhìn xem các binh sĩ đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm, nhân tiện nói, cho vạ gì ạn bọn họ phát tín hiệu đi. Sai lệch kẹt gật, gật đầu, dơ lên phát trượng, một vệ sáng lập tức bắn về phía bầu trời. giờ này khắc này, truy thủ lĩnh sơn quốc cuối cùng, liên minh cùng bộ lạc chính diện trên chiến trường. địa ngục gào thét chính xuất lĩnh lang kỳ binh đại quân điên cuồng tấn công, trường mâu phương trận đang không ngừng bị bức lui. tuy nhiên có được địa hình như thế, trường mâu bộ binh cũng mười phần khắc chế kỵ binh, nhưng thú nhân dù sao có được hai vạn bốn lang ki binh, mà lại đều là cấp ba binh. đối phó những này hơn 10 cấp hơn 20 cấp triều mộ trường bộ binh trường thương bộ binh hoàn toàn có thể dùng thuộc tính ưu thế để đền bù binh chủng thế yếu mấy vòng công kích xuống tới song phương thương vong đều mười phần thảm liệt nhưng thú nhân này là uống ác ma chỉ huyết hoàn toàn khóa kiến sĩ khí thế công từng con sóng liên tiếp nhân loại bên này lại bởi vì thương vong thảm trọng mà sĩ khí dần dần xa vào đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ tại bộ bình phương trận đằng sau 4.000 kỵ sĩ đã một lần nữa tập kết hoàn tất tùy thời chuẩn bị xông đi lên khó nói tuy nhiên hiển nhiên đã không dùng đến nhìn thấy nơi xa sơn cốc cuối cùng phát ra tín hiệu vạn dị nhất thời sắc mặt vui mừng thành công. thổi lên tiên công kèn lệnh để phục binh xuất kích ồ ồ ồ theo thê lương tiếng kèn hai bên trên dãy núi bỗng nhiên đồng loạt chui ra vô số dân binh cùng tiến thủ cùng vương quốc nọ thủ đến phía nam trên núi một vạn xuất lĩnh bọn họ chính là mọt găng lì dạ cùng thát. phía bắc trên núi cũng có một vạn lãnh binh chính là ám dạo pháp thần lê minh thần kiếm mấy vị bình dân anh hùng lúc này hai chị phục binh vừa hiện thân lập tức cư cao lâm hạ bắt đầu hướng phía trong sơn cốc chen trúc lang kỳ binh tụ quần chút xuống mưa tên mọt gang lì dạ cùng ám dạ pháp thần càng là cùng một chỗ đem lưu tình hỏa vũ hướng phía trong hẻm núi thú nhân đánh tới. loại này ở trên cao nhìn xuống ném chuyện ma pháp thực tế là rất hợp người chơi khẩu vị quả thực cũng là cày quái thăng cấp chuyên hưởng thời gian những lang kỵ binh này tuy nhiên chiến lược tương đại nhưng lại cùng bộ lạc đại bộ phận binh trùng đồng dạng bọc thép yếu kém căn bản không có cái gì ra dáng hộ giáp đại bộ phận đều là một thân nước vó da châu giáp có thậm chí dứt khoát hai tay để trần tại mưa tên bắn trụm hạ tử thương vô số cái gì Gặp quỷ, địa ngục gào thét chúng ta nhất định phải rút lui gạ giống giận bọn họ chi quân đội này bên trong thuần một sắc lang kỵ binh một điểm viễn trình đơn vị đều không có đối mặt công kích như vậy ngay cả hoàn thủ đều không có cách nào vậy mà lúc này địa ngục gào thét cũng đã giết cấp trên chính là một lập tức đi đầu tại nhân loại trưởng mẫu bộ binh trong trận hình điên cuồng trùng sát liệt địa trạm một đua đánh xuống một đạo kình khí đem mười mấy danh nhân loại bộ binh chém thành hai khúc do lốc đà kích một đua quét ngang mà ra ba năm cái đâm về hắn trưởng mẫu binh đồng thời bị chặn ngang chặt đứt kiếm nhận phong bạo máu giống nhấc lên kình phong giống như vô hình cối say thịt trong đám người quét ngang mà qua những nơi đi qua nhân loại nhao nhao hóa thành máu thịt vụn ha ha ha nhìn thấy đi đây chính là cường đại địa ngục gào thét chân chính lực lượng không có người có thể ngăn cản công kích của ta tại bộ lạc trước mặt jun giờ đi. địa ngục gào thét cảm giác mình cường đại trước nay chưa từng có hoàn toàn không biết mình bình sĩ đang bị điên cuồng tàn sát tên lại là một bữa chém đi xuống lần này lại bị một thanh chiến truy đỡ được địa ngục gào thét trừng to mắt túi đầu nhìn về phía trước mắt đượm, một thân cẩn trọng bí ngân áo giáp trong tay chiến phủ cùng chiến truy chống đỡ lấy máu giống công kích Mù ra đến bờ dọn dễ bệ ở mù nhan kim đối thủ của ngươi là ta thú nhân thủ trưởng hôm nay liền để ngươi biết được lợi hại vì đang, an ta một truy lôi đình một kích với anh một truy đánh phía mặt đất trên mặt đất điện lưu bắn ra bốn phía địa ngục gào thét liền cảm giác thân thể lại nếm thử cái này phong bạo chỉ truy đột trong tay chiến truy xoay quanh bay ra chạy địa ngục gào thét mặt bay tới địa ngục gào thét vội vàng giơ lên máu giống chống đỡ này chiến truy lại không phải thực thể mà chính là một đạo từ phong bạo năng lượng tạo thành ảo ảnh anh, phong bạo chi truy quanh địa ngục gào thét cả người đều lâm vào trạng thái hôn mê mù dạ đi gặp thả người nhảy lên lấy thế thái sơn áp đỉnh đập xuống giữa đầu a địa ngục gào thét bỗng nhiên phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gào thét thật đúng là không hổ hắn địa ngục gào thét chi danh hủy diệt gầm thét nháy mắt tiến vào cuồng bạo trạng thái trên người hiệu quả gây choáng bị trực tiếp miễn trừ lan mình một cái né tránh cái này tình thế bắt buộc một kích Chết đi đường địa ngục gào thét quay người cũng là một cái thuận phát chạm ken cái này một đứa lại bị vạ di an kiếm nhận cả lại Mù dạ đìn ta tới giúp ngươi mu dạ đình nhất thời có chút gấp tên thú nhân này ta có thể đối phó ta biết vạ di an bình tĩnh nói nhưng bây giờ cũng không phải xính anh hùng thời điểm hai người một trái một phải bao bọc tới liền xem như địa ngục gào thét cũng cảm nhận được một cô mánh liệt nguy đúng lúc này một đám lang kỳ bình bỗng nhiên xông lại ngăn chặn song phương giằng co gà xê một bên mệnh lệnh thủ hạ đi quấn lấy mù gia đình cùng vạ dị ạn vừa hướng địa ngục gào thét lớn địa ngục gào thét chúng ta nhất định phải mau chóng lui lại không giết sạch những nhân loại này chúng ta sẽ thắng ở trước đó chúng ta người sẽ chết ánh sáng gà xê nói chỉ hướng sau lưng chỉ thấy hỗn loạn trong hẻm núi vô số lang kỳ bình thi thể khắp nơi đều có tại mưa tên cùng ma pháp đánh mấy lần liên miên chết đi hắn lại nhìn về phía phía trước nhân loại bộ binh trí ít còn có sáu bảy ngàn người kỹ binh phía sau cũng đẩy lên tới ô oh, oh, oh. thú nhân rút lui tiếng kèn vang lên rốt cục đem địa ngục gào thét từ cồn bạo bên trong bừng tình vừa quay đầu lại liền thấy vô số lang kỵ binh đang điên cuồng hướng về nơi đến phương hướng triệt hồi địa ngục gào thét rốt cục khôi phục lý trí hắn cắn răng phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét rút lui phi thân nhảy lên chiến lang đi theo gạ sệ rộp hướng về nơi đến phương hướng phóng đi và gì ạ gặp rốt cục lộ ra nụ cười chiến thắng thành công hết thể đều dựa theo kế hoạch tiến hành hiện tại liền nhìn đại ca giờ này khác này mà phi đã chỉ huy các binh sĩ hoàn toàn tiến vào chiếm giữ phòng tuyến xa xa trong sân cốc lang kỵ binh đại quân chính nhanh chóng tiếp cận song khi bọn họ nhìn thấy sơn cốc cửa ra cảnh tượng nhất thời tất cả đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc cái gì, đó là cái gì? nhân loại quỷ kế, đó nhất định là huyễn tượng, ma pháp, nhất định là ma pháp. Ngâm miệng, để cho ta xem. địa ngục gào thét cơi chiến lang từ làng kỵ binh đội hình bên trong lao ra, nhìn thấy này phỏng tiến cũng là bị kinh ngạc, ngay sau đó liền bị nộ hỏa cho nhóm lửa. bọn này nhân loại ti bị, vậy mà dùng loại này quỷ kế để hãm hại vĩ đại địa ngục gào thét, bá đạo bộ lạc giã chưa kỵ binh đâu. đáng ghét, đáng ghét. a a a a, làm sao bây giờ tổ trưởng, làm sao bây giờ a? đi qua, z đi qua. chiến ca lược đoạt giả lên trước. địa ngục gào thét ra lệnh một tiếng. lập tức giết ra vài trăm mét chiến ca lược đoạt giả tới chiến ca lược đoạt giả là lang ki binh bên trong một cái đặc thù tiền đến dai, vũ khí không phải chiến đao mà chính là lang nha đồng đối kiến trúc có ngoại định mức tăng cường tổn thương vài trăm mét kẻ cướp đoạt vọt tới phía dưới tường thành lập tức bắt đầu mang ra tường mà trên tường thành cung nỗ thủ cũng ngay lập tức bắt đầu bắn tên phía sau lang ki binh cũng đi theo sông lên trong tay chiến nhận hướng phía thành tường điên cùng chém tới loại này hình ảnh nhìn ít nhiều có chút quỷ dị nhưng trò chơi dù sao cũng là trò chơi hết thảy bất quá là thanh máu cùng lực công kích chuyển đổi thành tường mặc dù là thành phòng hộ giáp giảm tổn thương rất cao nhưng ở vật lý công kích trước mặt vẫn là sẽ rơi bền bi, chớ đừng nói chỉ là còn có này mấy trăm kẻ cướp đoạt công thành tổn thương. trong chớp mắt thành tường liền xuất hiện từng mảnh từng mảnh tổn hại vết tích, độ bền thật nhanh hạ xuống. mặc phi đứng tại tòa thành bên trên, nhìn xem phía dưới lang ki bình động tác, trong lòng tự nhủ ta sát, lại còn muốn chơi hủy nhà, vậy nhưng chính hợp ý ta. ở trên cao nhìn xuống, chính là kẻ quái thăng cấp thời cơ tốt, ạ lẹn đan thuần tịnh hỏa diễm, thể nội long hưởng chỉ lực cuồng một cái long đầu đảo ảnh ở trên người hắn bỗng dưng hiện hiện, miệng một trường, long tức phun ra ngoài, nóng liệt diễm nháy mắt đem dưới tường thành mười mấy tên lang ki binh vào trong đó. đốt thành cho bụi. phía sau lang kỵ binh lại hoàn toàn không có ý dừng lại. kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phóng tới thành tường. Mặc Phi dứt khoát không ngừng, đầu rồng to lớn ảo ảnh giống như vật sống há hốc miệng ba, hỏa diễm điên cuồng phun ra, theo long đầu chuyển động mà chỉ phối quyết tán. thành đàn thú nhân cùng tòa sói bị đốt thành thăng cốc. hệ thống nhắc nhở, ngươi giết chết chiến ca lang kỵ sĩ, thu hoạch được bốn trăm tám mươi điểm kinh nghiệm. hệ thống nhắc nhở, ngươi giết chết chiến ca lược độc giả, thu hoạch được tháng tư năm sáu không điểm kinh nghiệm. hệ thống nhắc nhở, ngươi giết chết hắc thạch tòa lang kỵ binh, thu hoạch được tháng năm bốn không điểm kinh nghiệm. hệ thống nhắc nhở, ngươi giết chết. ngay bên thai không ngừng vang lên kinh nghiệm lấy được tiếng nhắc nhở âm, Mặc Phi trong lòng gọi là một cái chua thoải mái. Trên thân bạch quang lóe lên, thăng cấp. Ha ha, thoải mái a. Ầm ầm. Một tiếng nham thạch sụp đổ thanh âm, thành tường bên phải một đoạn rốt cục hao hết độ bền, sụp đổ thành một chỗ đá vụn, Lang Kỵ binh lập tức hướng phía lỗ hổng xung ra, nhưng mà chờ đợi bọn họ, lại là ở phía sau trận địa sẵn sàng nhân loại trưởng mâu binh. Nhỏ hẹp lỗ hổng căn bản là không có cách dung nạp quá nhiều Lang Kỵ binh phát động công kích, mấy cái Lang Kỵ binh vừa tiến lên liền bị bốn phương tám hướng đâm vào mà đến trưởng mâu cho ám sát ngã xuống đất. Để cho ta tới địa ngục gào thét hét lớn một tiếng, ra sức nhảy lên, vô ý chạm, thân hình giống như bay lên, một cái nhảy bổ liền rơi vào trường mô binh trận hình bên trong, một cái dân binh đội trưởng còn nghĩ đi lên ngăn cản, bị địa ngục gào thét một bữa ném lăn, kiếm nhận phong bạo, một cái đại chiêu đi qua, từ trường mô binh ở trong giết ra một đường màu đến, phía sau lang kỳ binh thừa cơ đi theo sông ra ngoài, lập tức liền có vài chục tên lang kỳ binh lao ra, mặc phi gặp, nhìn về phía bên người hai người, ta nói hai vị ca ca, các ngươi không có ý định đi lên làm cái tia địa ngục gào thét ta, hạ dạ, dạ phong liền vội vàng lắc đầu. Lão tử não tử lại không có hư mất, mới không đi lên chịu chết đâu. Sai lệ kệ càng là làm bộ không nghe thấy. Đối phía dưới tường thành Lang Kỵ bình chút xuống hỏa lực. Mặc phi đối kết quả này không chút nào ngoài ý muốn. Hắn cũng không có cứng rắn địa ngục gào thét dự định, con hàng này này xét đều giết điên. Chính mình mới cấp 21, cũng đừng đi lên đưa. Tuy nhiên muốn lưu lại địa ngục gào thét cũng là không phải là không, có những biện pháp khác. Vốn xong một bình lửa lam, đối lỗ hổng vị trí lại là một cái ạ lẹn đan thuần tịnh hỏa diễm. Mắt thấy phía sau Lang Kỵ binh bị ngọn lửa thiêu chết vô số, ngay sau đó liền bị trưởng mâu binh lần nữa ngăn chặn lỗ hổng. phi mỉm cười. Quổng về phía giết ra khỏi trùng vây địa ngục gào thét la lớn. "Sát đạn, án giặc vũ tử, trốn đi địa ngục gào thét, mau chạy đi, ghi nhớ ta Sát tên, chiến sĩ của ngươi hôm nay ở chỗ này bị ta tàn sát, tộc nhân của ngươi đều muốn hóa thành thi hài, đây là bọn họ nên được hạ chẳng, không muốn lại để cho ta nhìn thấy ngươi, nếu không ngươi cũng đem rơi vào kết quả giống nhau." Nhất gan chống cướp, nhu nhược đạo binh, mang theo đối ta sợ hãi đào tàu đi. "Cái gì?" Địa ngục gào thét nghe, nhất thời quay đầu nhìn lại, lít nhá lít nhít nhân loại binh lính đã gián đoạn lái lịch, hắn lại quân hiển nhiên không thể xung lại. Chỉ có mấy chục cỡi đi theo bên cạnh hắn. phía trước cũng là khoáng đạt vùng bỏ hoang hắn hiện tại liền có thể rời đi nhưng mà vừa nghĩ tới vừa rồi cái kia đáng chết nhân loại lời nói nộ hỏa liền nháy mắt bao phủ lý trí của hắn nhân loại nhỏ bé như thế cuồng vọng gan lớn như thế làm vậy nhất định phải để hắn hiểu được không có người có thể vũ nhục địa ngục gào thét a a a địa ngục gào thét lại một đường giết trở lại tới trong đám người điên cuồng dết chóc tiên huyết nhuộm đỏ thân thể của hắn một đường giết qua cái kia đạo lỗ hổng vừa cùng thủ hạ đánh binh sĩ tụ hợp đúng lúc này nơi xa lại vang lên nhân loại kỵ binh tiếng vó ngựa mà tại hai bên trên dãy núi càng là không ngừng có nhân loại cung tiến thủ thân ảnh chạy nhanh di động tới những cái kia nhân loại binh lính lần nữa chiếm cứ hai bên cao điểm trước sau đều là địch nhân chỉ này thú nhân kỵ binh đại quân đã hoàn toàn lâm vào tử địa Rất cục đến mặc phi thở phào, bằng vào bọn họ ba huynh đệ giết sạch thú nhân không nhiều lắm vấn đề nhưng muốn lưu lại địa ngục gào thét thật đúng là rất khó khăn hiện tại từ phía vây kín quân anh máy tụ địa ngục gào thét liền xem như tây sở bá vương tại thế cũng giết không đi ra làm sao trưởng làm sao bây giờ địa ngục gào thét chung quanh các thú nhân cũng rốt cục cảm nhận được sợ hãi nhưng mà đến lúc này đối mặt như thế tuyệt cảnh địa ngục gào thét lại ngược lại tỉnh táo lại hắn nhìn xem chung quanh dây núi bỗng nhiên lộ ra một tia nhai răng cười hạ sói tấn công núi Tấu chương xong chương 207, vì bộ lạc 2 hợp một lang kỵ binh so sánh nhân loại kỵ binh có một cái cự đại ưu thế đó chính là sói cũng là có thể leo núi cũng sẽ không giống nhân loại chiến mã như thế hoàn toàn nhận sơn lĩnh hạn chế tuy nói leo núi năng lực so ra kém đột dê rừng kỵ binh nhưng ít ra là có thể bỏ mà lại một khi người sói tách rời liền có thể từ một cái cấp ba mươi sáu lang kỵ binh biến thành một cái cấp hai thú nhân bộ binh hạng nhẹ cùng một con cấp 22 mươi hắc thạch tòa sói chiến đều lực tuy nhiên yếu đi nhưng là số lượng lại nhiều gấp đôi đi qua trước đó liên tục hai lần thương vong thảm trọng huyết chiến bây giờ lang kỵ binh số lượng còn có hơn một vạn tám ngàn lúc này nghe địa ngục gào thét mệnh lệnh tới gần sơn lĩnh một bên mấy ngàn lang kỵ binh nhất thời nhao nhao nhảy xuống tòa sói sau đó khua tay binh khí xua đổi lấy bọn họ chiến lang theo dốc núi hướng phía truy thủ lĩnh bên trên công tới mặc phi đứng tại tòa thành bên trên chính phun lửa phun thoải mái đâu nhìn thấy cái này cảnh tượng nhất thời kinh đến ồ cỏ, còn có thể làm như vậy hắn vẫn thật là không nghĩ tới điểm này trước đó hoàn toàn bị cố hữu chiến tranh hình thái cho cô hòa ở vô ý thức cảm thấy kỵ binh cũng là không có cách nào lên núi một bên gia vịn si cũng là trận mắt hốc mồm cái này tại sao có thể như vậy sai lệ kẻ thấy không khỏi trêu ghẹo nói xem ra các ngươi những này nhân sĩ chuyên nghiệp cũng chả có gì đặc biệt rõ ràng như vậy vấn đề đều không có tính toán đến gia vịn si bị đối một câu lại hoàn toàn không có phản ứng đống nhiên biến sắc các ngươi còn đang chờ cái gì nhanh đi chi viện thủy thủ lĩnh a sơn cốc phía nam là liên miên dây núi cao ngất sơn lĩnh muốn xông tới căn bản không thực tế truy thủ lĩnh chính là ở vào sơn cốc cánh bắc dây núi kia nhưng phía bắc sơn mạch lại muốn tương đối nhẹ nhàng một chút mà lại chỉ có một dây núi một khi vượt qua núi liền có thể đến tây bộ hoang dã thật làm cho những làng kỵ binh này chạy đến tây bộ hoang dã bình nguyên bên trên vậy liền làm sao cũng bắt không hết việc này nói đến mặc phi bọn người không phải quá để ý ngược lại là đám này phòng làm việc gấp đến độ không được bọn họ tự xưng là nhân sĩ chuyên nghiệp vạn nhất việc này làm hư hại này 100 vạn kim tệ đâu còn có mặt muốn a coi như đòi tiền đoán chừng cũng phải cho giảm một chút đó cũng đều là vàng dòng bạc chẳng a cái này hoàn toàn coi là công việc sự cố thuộc vệ sai lệp lường hắn một cái đó. không nhìn phía dưới còn có hai vạn làng kỳ binh a chúng ta bên này liền mấy ngàn bộ binh có thể giữ vững phòng tuyến cũng không tệ a còn muốn cái gì xe đạp sai lệ tệ đối đám này phòng làm việc ra hỏa có thể hoàn toàn không có hào cảm hắn còn nghĩ lấy lôi kéo vạn dị ạn cùng hắn cùng đi im nguyện thần liêm đâu ước gì có thể đem vạn dị ạn cùng phòng làm việc hợp tác làm hoàng dạ dạ phòng này sẽ lại tại phía dưới xuất lĩnh bộ binh chắn lỗ hồng đâu mặc phi cũng lắc đầu hắn tới tham gia trận chiến tranh này trừ giúp minh đệ một tay hôn nội dung cốt chuyện điểm số hôn danh vọng bên ngoài mục đích lớn nhất kỳ thật vẫn là soát kinh nghiệm bây giờ hắn mới vừa vặn lên tới cấp 22. cùng cái khác anh hùng so ra nhược điểm lớn nhất của hắn vẫn là đẳng cấp quá thấp thuộc tính cơ sở quá ít lần này cơ hội tốt như vậy nhiều như vậy làng kỵ binh vậy còn không đến hung hăng soát một đoạn kinh nghiệm hắn vị trí này vừa vặn không đang đổi chỗ lại là một ngụm lòng tức phương ra trên thân bỗng nhiên bạch quang lóe lên lại thăng một cấp nửa giờ công phu kinh tăng ba cấp cũng không chậm nhưng nhìn phía dưới lít nha lít nhít làng kỵ binh mặc phi nhưng vẫn là không hài lòng cái này đều là kinh nghiệm à không dám vào thu liền tiện nghỉ người khác và gì bên kia ngược lại là chú ý tới tình huống vội vàng hạ lệnh kỵ binh khởi sướng công kích nhưng mà thú nhân bên này đồng dạng phân ra mấy ngàn làng kỳ binh đón xuống lại, cùng nhân loại kỵ sĩ hôn chiến với nhau. Lúc này địa ngục gào thét đã xuất lĩnh một đám không có sói thú nhân bộ binh hạng nhẹ sông lên dốc núi, theo trên sườn núi chật hẹp đường núi một đường sông lên phía trên đi. Tốt trên trùy thủ lĩnh quân coi giữ cũng đã vận động đúng chỗ, một vạn đại quân ở trên cao nhìn xuống, phòng thủ đứng lên vẫn tương đối dễ dàng. Năm vị bình dân anh hùng tất cả đều hội tụ tại trên sườn núi, chuẩn bị nên kích địa ngục gào thét công kích. Trung bình bọn họ đại bộ phận đều là cùng thủ, nọ thủ, liều mạng bắn tên ngăn cản thú nhân công kích. Chút ít bộ binh tập trung ở đường núi điểm mấu chốt, cưa cao lâm hạ tiến hành phòng thủ. nhìn xem địa ngục gào thét một ngựa đi đầu trùng sắt lên, Lê Minh Thần kiếm vội vàng cho hai cái pháp sư phát tín hiệu, đừng quản địa ngục gào thét, đem những tiểu binh tiêu cản lại là được, gia hỏa này chúng ta tới giải quyết. Ám dạ phát thần, thu được, khói lửa ngập trời, minh bạch. Hai cái pháp sư đồng thời xuất thủ, cùng một chỗ triệu hồi ra lưu tinh hỏa vũ, trực tiếp dán đoạn thú nhân tấn công núi con đường. Chỉ có địa ngục gào thét, giết tan chấn giữ dốc núi bộ binh, giết tới trên sườn núi. Nhưng mà vừa mới lên núi, liền bị ba tên nhân loại anh hùng ngăn lại đường đi. Ba vị này nhân loại anh hùng đều là tham gia qua lần thứ nhất đen môn chiến dịch. trừ lê minh thần kiếm bởi vì là hai chư mục đẳng cấp tương đối thấp còn lại hai vị đều là trên bảy mươi cấp đại cao thủ một người cầm đầu thân hình khôi ngô giống như thiết tháp một thân hắc thiết trọng giáp thùng hình đầu khôi một tay cầm tháp thuẫn một tay cầm chiến truy hùng bá thiên hạ cương thiết phòng ngự giả cấp tám mươi hoàng kim tứ giai bên trái một người một thân hắc long gia nhuến giáp thân hình thất tha mang theo khăn đen lộ ra hàn tinh hai con người tay cầm hai thanh phụ ma cao đẳng sắc bén thuật cực phẩm luôn nào tần thời minh nguyệt lưới đao du hiệp bảy mươi chín cấp hoàng kim tứ giai người cuối cùng một thân khoa chương nổ tung cơ bắp tay cầm đại kiểm hai tay. lê minh thần kiếm long huyết kỵ sĩ cấp 46, hoàng kim tam giai ba người hiện lên xếp theo hình tam giác đem địa ngục gờ cờ à o thét vậy vào giữa đối mặt tam đại anh hùng địa ngục gào thét không sợ hãi chút nào vô ý chạm địa ngục gào thét phi thân vật lên cương thiết hàng rào hùng bá thiên hạ cái thứ nhất nên đón keng máu giống rắn răn chắc chắc chặt ở trên kiên, uy lực to lớn vậy mà đem từ sắc phẩm chất thuẫn bài đều cho lật chặt mặc cái gì ồ cỏ ta thuẫn bài a đừng nói nhảm giữ chặt hận hôm nay cái này đầu người chúng ta quyết định Lần thời Minh Nguyệt thân ảnh lóe lên xuất hiện sau lưng địa ngục gào thét, song đao giao thoa đánh tới. Lê Minh Thần kiếm cũng khua tay cự kiếm đương đầu chém tới. Không được, như thế thăng cấp hay là quá chậm. Mặc Phi uống xong một bình pháp lực dự thủy, một lần tiêu hao hết tất cả pháp lực giá trị. Phung Gia Long tức cũng liền tiêu chết mười mấy cái lang kỵ binh mà thôi. Tuy nhiên những lang kỵ binh này đều là bốn năm kinh nghiệm, một đợt liền có thể soát hai ba vạn kinh nghiệm, nhưng vẫn là quá chậm. Tốt như vậy thăng cấp cơ hội, lần tiếp theo còn không biết lúc nào có thể gặp được. hắn ngẩng đầu nhìn lại cái kia mấy cái pháp sư anh hùng này xét đều giết này điên cuồng phóng thích lưu tinh hỏa vũ ma pháp này có thể nói là pháp hệ chức nghiệp aoe kỹ năng trần nhà phía dưới lang kỵ binh chết một tầng lại một tầng thi thể nám đen chất đầy đều hỏa diễm long tức tuy nhiên aoe hiệu quả rất mạnh nhưng so với pháp hệ chức nghiệp yếu tại năng lực bay liên tục quá kém so với nhân si chuyên nghiệp hay là hơi kém một chút ta sơ sơ ngón trỏ tay phải bên trên giới chỉ trong lòng tự đủ cái đồ chơi này nên dùng liền dùng đi hắn giơ lên mang theo giới chỉ tay phải tà năng chi lực trong tay ngưng tụ thành lục sắc một đoàn sắc hệ giặt nói nhỏ tức thời vang lên hư hừ hừ. Tử vong chỉ dực, ngươi luôn mồm nói không thèm để ý thiêu đốt quân đoàn, hiện tại còn không phải muốn mượn dùng ta lực lượng. Ngươi biết cái gì? Ta hiện tại cần che giấu tung tích, không có cách nào sử dụng mình lực lượng chân chính. Nếu không ngươi cho rằng ta coi trọng ngươi điểm ấy phá năng lực ta Mặc phi ngoài miệng nói, trong tay tà năng chỉ lực lại càng ngày càng không cầm nổi, tà năng chỉ lực phát ra khí tức, tà ác phảng phất có thể ảnh hưởng tinh thần của hắn. Trong nội tâm phảng phất có tà ác thanh âm vang lên. Ồ cỏ, lực lượng thật là cường đại. Không được, đến tranh thủ thời gian thả ra ngoài, khống chế không nổi, hỗn loạn chỉ vũ. Mạc Phi trong tay tản năng chỉ lực đột nhiên hóa thành một đạo lục sắc cổ sáng phóng lên tận trời, binh lính xung quanh cùng mấy anh hùng tất cả đều giật mình, nho nhau, nhau lui lại. Nay cổ sáng bắn vào bầu trời, vậy mà hóa một cái cự đại vong xoáy, phảng phất đem trời xé rách ra một cái độc lớn, vong xoáy đằng sau ẩn lộ ra vạn vẻ hư không cái kia quỷ dị cảnh tượng, từng khỏa lục sắt to lớn thiên thạch liền lơ lửng tại này hư không bên trong. Theo Mạc Phi triệu hoán những này to lớn thiên thạch từng khỏa hướng phía vong xoáy bên này rơi xuống, bầu trời phản phất bốc cháy lên, phảng phất tầng mây đều tùy theo bốc cháy lên. Ngay sau đó, thiên thạch khổng lồ kéo lấy thật dài vẹt đuôi từ trên trời giáng xuống. Anh. kích liệt nổ tung trong sơn quốc quân quẩn đỉnh hai nhấc gốc, đại địa tại rung động, rầm rầm rầm. lục sắc lưu tinh liên tiếp rơi xuống, ma pháp này cũng không thể chính xác khống chế thiên thạch điểm rơi, cho nên sẽ đện vào cái gì hoàn toàn xe mặt, nhưng dù sao phía dưới tất cả đều là thú nhân, căn bản không cần lo lắng đện không đến người. Một quả lại một quả thiên thạch rơi xuống, nổ tung sóng xung kích đem binh lính chúng quanh kinh khắp nơi bay loạn, giống như ngày tận thế cảnh tượng, so sánh dưới vừa mới còn khí thế kinh người lưu tinh hỏa vũ, lúc này hoàn toàn không có gì tồn tại cảm. Mạc Phi những ngày này đã đem trong giới chỉ tà năng chi lực tràn ngập, một hơi triệu hoán 10 cái địa ngục hỏa ma. một viên địa ngục hỏa rơi vào thành tường phụ cận, đem mười mấy tên lang kỵ binh ép thành thịt nát. Sau đó to lớn địa ngục hỏa ác Ma từ thiêu đốt hố thiên thạch bên trong leo ra. Mặc phi có thể dòm ngó cái này địa ngục lửa chân dung, địa ngục hỏa ác Ma cấu trang thể tinh anh đẳng cấp 80, sinh mệnh giá trị 15.000. Cái đồ chơi này không thuộc về thường quy quái vật hệ thống, mà chính là thuộc về thiêu đốt quân đoàn chiến tranh binh khí, cũng là dạng áo thuật ma tượng có chút cùng loại, tuy nhiên lại là tà năng cường hóa bản. Địa ngục hỏa chúng quanh thân thể thiêu đốt lên tà năng hỏa diễm, chỉ là tới gần liền sẽ không ngừng tổn thất sinh mệnh giá trị. Đừng nhìn chỉ là tinh anh. Nhưng là cấp 80 đại quái, chiến đấu lực tương đương bị mãnh. Chỉ là hướng nơi đó một chạm phát ra tả năng liệt diễm đã khiến cho chúng quanh lang kỵ binh không ngừng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Chúng nó không có bao nhiêu trí thông minh, hoàn toàn là bản năng hướng phía trung quanh thú nhân cùng nhân loại đánh tới, một chân xuống dưới giẫm chết một cái lang kỵ binh, một quyền xuống dưới nệ lật một cái thú nhân bộ binh, mấy cái lang kỵ binh xông lên hướng phía địa ngục hỏa trên thân chém vào, nhưng siêu cao lực phòng ngự nhất đao xuống dưới tuy nhiên mười mấy điểm tương tổn, ngược lại bị địa ngục hỏa chung quanh tả năng liệt diễm đốt thanh tro cùng rơi, vài giây đồng hồ xuống tới. liền chết chết trốn thì trốn. Ủa có ét đàn tiểu tử ngương nhũa bước cái này kỹ năng gì? Hai cái tiện nghị ca, ca đều một mặt chân kinh. Mặc phi còn chưa kịp khiêm tốn hai câu, này địa ngục hỏa bỗng nhiên một đấm hướng phía thành tường đập tới. Cao lớn thành tường tại địa ngục lửa trước mặt, lại vừa vặn đến eo, một đấm súng dưới, ba bốn cái đứng tại nơi đó dân binh trực tiếp bị miêu sát. Ngừng, những này là quân đội bạn, đi giết này chút thú nhân. Mặc phi hô lớn, địa ngục hỏa ác ma mà không biểu tình nhìn xem hắn, hiển nhiên ở trong mắt nó, nhân loại cùng thú nhân căn bản không có cái gì phân biệt. Xem ra trí thông minh quá thấp cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Đi đến bên cạnh giết, đừng ở tường nơi này giết. lần này địa ngục hỏa ác ma rốt cục nghe hiểu hướng phía thú nhân đại quân liền tiến lên những nơi đi qua lưu lại một chuỗi tiêu đốt dấu chân những thú nhân kia đừng nhìn hung mãnh cùng bạo tại đối mặt nhân loại thời điểm phán phất chẳng sợ hãi nhưng mà đối mặt cao đến mười mấy mét to lớn địa ngục hòa ác ma bọn họ lại từng cái lộ ra ánh mắt sợ hãi phát ra kêu gào thê lương hiển nhiên uống vào ác ma chỉ huyết thú nhân đối mặt cao dai ác ma lúc lại sinh ra thiên nhiên sợ hãi mười cái địa ngục hỏa ác ma điên cuồng tại lang kỵ binh trong đại quân mạnh mẽ đâm tới thân ảnh cao lớn hạc giữa bầy gà mặc phi liền nhìn xem kinh nghiệm của mình giá trị từ từ dâng đi lên hiệu suất này nhưng so sánh một mình hắn phun lửa cao nhiều tại lưu tinh hỏa vũ hoanh kích hạ tại địa ngục lửa ác ma trà đạp hạ tại cung nô thủ bắn trung hạ tại kỵ binh bắn vào hạ bị vây quanh thú nhân đại quân bằng tốc độ kinh người bị giết chóc bị tiêu diệt hai mươi cấp hai mươi sáu cấp hai mươi bảy cấp trên thân thăng cấp bạch quang thỉnh thoảng liền chấp lên một cái đợi đến thú nhân đại quân triệt để bị giết sụp đổ chủ lực chỉ không chỉ còn lại một chút quân lính tản mạn bắt đầu tứ tán chạy trốn thời điểm mặc phi vậy mà trọn vẹn lên tới ba mươi cấp và dì an đại quân hậu bị bộ binh rốt cục cùng lên đến hướng phía phương bắc trên sườn núi phóng đi Atas cũng mang theo binh lính từ phía nam trên núi trùng sát xuống tới nhưng mà nhất cả chứng chính là những cái kia địa ngục hỏa ác ma căn bản không có ý dừng lại cũng may đi qua trước đó chiến đấu khốc liệt mười cái địa ngục hỏa đã bị thú nhân lấy mạng người để chết 6 cái trên chiến trường chỉ còn lại ba cái cũng đều tan huyết bị nhân loại binh lính một hồi bao vây rốt cục cầm vang đổ xuống còn có một cái địa ngục lửa không biết rớt xuống đi đâu cái này hỗn loạn chi vụ phạm vi thật đúng là không tốt lắm công chế mà phi cũng lười tìm không chừng các loại trận chiến tranh này kết thúc về sau sẽ trở thành cái dã ngoại bột cái gì. mà trên trùy thủ lĩnh chiến đấu lúc này cũng chia ra thắng bại ẩm địa ngục gào thét đem hùng bá thiên hạ một bữa đánh bay ra ngoài thuẫn bài triệt để bị đánh thành hai nửa máu chống thuận thế chặt mặt hùng bá thiên hạ giáp ngực bốn lần này cơ hồ muốn hắn nửa cái mạng còn tốt cương thiết phòng ngự giả có siêu cường giảm thương tổn năng lực không thể đánh ra một kích chí mạng hùng bá thiên hạ lảo đảo lưu lại trên người áo giáp tại máu giống trước mặt phản phất giấy đồng dạng yếu hốc. hắn che ngực vết thương thở hổn hển quá mạnh thật quá mạnh vốn cho là ba cái hoàng kim cấp độ anh hùng đủ để xử lý ra này không nghĩ tới hay là không có đánh qua Lê Minh thần kiếm chịu một bữa liền lâm vào sắp chết trạng thái, thần thời minh nguyệt trực tiếp thần ấn không dám hiện thân. Mình cũng muốn chịu không được a. Những này nhân vật trong kịch bản thực lực, quả nhiên mỗi cái đều không tầm thường, nhất là địa ngục gào thét loại này trong lịch sử chém giết qua bán thần quan trọng nhân vật. Địa ngục gào thét cười gần nhìn trước mắt cái này từ chiến không lùi nhân loại chiến sĩ. Nhân loại, người so nhìn qua muốn cứng cỏi nhiều, đáng tiếc người gặp phải là ta, còn có cái gì gì ngôn a? A a a a. Ngươi cười cái gì? Ngươi đại quân đã bị tiêu diệt, nhìn xem phía sau của ngươi đi. Địa ngục gào thét vừa quay đầu lại, liền kinh sợ phát hiện mình đã bị hoàn toàn vây quanh. dưới sân núi mặt là địa ngục hỏa táng vì đá vụn thi thể đang đánh quét chiến trường nhân loại binh lính cùng bên ngông vô bờ thú nhân cùng tòa sói thi thể thi hải trải rộng hẻm núi đến cũng đến không xuể hắn có chút khó có thể tin lập lại ta đại quân bị tiêu diệt ba vạn đại quân toàn bộ bị tiêu diệt những cái kia bộ lạc dũng sĩ hành khúc thị tộc dũng sĩ hát thạch thị tộc dũng sĩ tất cả đều chết không có khả năng cái này sao có thể địa ngục gào thét lửa giận trong lòng một nháy mắt tăng lên tới đỉnh điểm một giây sau một thanh âm để hắn như rơi vào hầm băng nói đến còn nhiều hơn uổng cho người a Không sai, là mình hại những này chiến sĩ, là mình lô mang dẫn bọn hắn đi hướng tuyệt lộ. Thống khổ lan tràn trong lòng hắn, hối hận cùng phẫn nộ đan vào một chỗ, địa ngục gào thét hai mắt dần dần đỏ thấm, răng cắn kéo kẹt kéo kẹt vang. Mà tại trung quanh hắn, thì là dần dần xuống lại đi lên nhân loại những anh hùng, cùng càng nhiều binh lính, vô số nhân loại đao kiếm trường mâu, giống như rừng cây đem hắn đoàn đoàn bao vây. Không sai, ngươi đã thua địa ngục gào thét, đầu hàng đi. Và gì ảnh thanh âm vang lên, hắn từ trong đám người đi tới, một mặt mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn. Một trận chiến này rốt cục đánh thắng, một trận xử thi đại thắng. Thừa dịp địa ngục gào thét bị hấp dẫn lực chú ý công phu, Tần thời Minh nguyện đột nhiên hiện thân, đỡ lấy Hùng Bá Thiên Hạ cùng lê Minh Thần kiếm lui lại mấy bước, ba người nhao nhao móc ra bình máu liền hướng miệng bên trong rót. Càng nhiều người vây quanh, giờ này khắc này đại quân đã đem nơi này đoàn đoàn bao vây. Tuy nhiên ở giữa nhất vòng, tự nhiên hay là một đám những anh hùng, Mặc Phi cũng xen lẫn trong trong đó. Nếu như có thể tự tay xử lý địa ngục gào thét, tuyệt đối sẽ thu hoạch một số lớn nội dung cốt truyện điểm số, mà lại đại khái dẫn đầu có thể soát ra một cái truyền thuyết cấp chiến đấu sở trường loại chuyện này nhưng quyết không thể bỏ qua. kém nhất cũng muốn hôn cái trợ công a, để cho ta tới kết hắn đi. mua dạ đi nóng lòng muốn thử không vạ gì ản vẫn là để ta tới đi Vạ gì ản mấy người ca ca cũng bắt đầu xin thiên cái kia có thể hay không để ta thử một lần a ạt thạc yếu đất nói mặc găng lý dạ khoác tay hỏa diễm trong tay ngưng tụ vẫn là để ta một phát đại hỏa cầu đem hắn dây đến tránh xa một chút mặt găng lý dạ việc này là chúng ta cận chiến chúng ta pháp hệ chức nghiệp chẳng lẽ liền không nhân quyền a thanh thiểu quái thời điểm đều trông cậy vào chúng ta đánh một thời điểm thế nào liền không nhường a nha muốn ta nói cùng thú nhân loại này dã man chủng tộc không cần đến nói cái gì vinh dự a đạo đức a cái gì Mọi người sóng vai bên trên chính là... Lời kia vừa thốt ra, và dị ản, mụ dạ đìn cùng ạt thắt các loại nhân vật trong kịch bản đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, các người chơi lại cả đám đều một bộ nhất định phải như thế biểu lộ. Nếu là đơn đấu, vẫn thật là không có người nào dám nói có thể đánh thắng. Đã như vậy, mọi người cùng nhau xông lên, quần đầu xử lý về so hỗn cái chợ công cũng không tệ à. Thiên Tú nói, ta đến 1-2-3, mọi người cùng nhau xông lên. dạ dạ phỏng, vì cái gì không phải 3-2-1. Mọi người... địa ngục gờ gờ hả o thét nghe trung quanh thảo luận nhưng trong lòng lần thứ nhất bình tĩnh như vậy trong lòng hối hận cũng phẫn nộ để hắn sinh ra quyết tử chỉ ý nhưng trước khi chết nhất định phải làm cho những này đáng ghét nhân loại trả giá đắt ánh mắt của hắn tại những nhân loại này trên mặt từng cái đảo qua đông nhiên rơi xuống một người trong đó trên thân không sai cũng là hắn nhân loại kia cũng dám nói mình là nhát gan trộm cướp là nhu nhược đảo binh, hắn phải chết đủ các ngươi những này nhân loại tỵ bỉ ta là bộ lạc cường đại nhất chiến sĩ hành khúc thị tộc thủ trưởng họ vừa dìm vô địch dũng sĩ gần địa ngục gào thét coi như chết tử Ta cũng sẽ không hướng các ngươi bọn này tỉ tiện nhân loại quất phục, chuẩn bị chịu chết đi, vì bộ lạc." Địa ngục gào thét hét lớn một tiếng, bỗng nhiên một cái vô ý trảm hướng phía Mạc Phi nhảy vô tới. Tấu chương xong. Chương 208: Tử vong chi nguyện. Cẩn thận đệ đạn, cẩn thận đại ca, cẩn thận lão đệ. Một trang thốt lên âm thanh bên trong, địa ngục gào thét chiến phủ chém bổ xuống đầu. Mà ở vào mục tiêu vị trí Mạc Phi, nhưng trong lòng thì không còn gì để nói, mẹ nó, nhiều người như vậy làm sao đã nhìn chằm chằm ta đây? Đối mặt địa ngục gào thét một cái bỏ mạng này bổ mặc phi trong lòng quả thực giật mình cái đồ chơi này cũng không phải đồ dỡn địa ngục gào thét này bổ kia thật là ai chịu ai biết trong lịch sử đầu tiên là một bữa đánh chết bán thần xê nạ dị Hụ. tiếp lấy lại một bữa đánh chết thâm viên ma vương tổng chỉ huy quan mạ nọ ruột, tiếp lấy đến giờ dễ nó lại diễn lại cho cũ một bữa lại đem mạ nọ ruột cho đánh chết đơn thuần đầu người chiến tích đến nói địa ngục gào thét tuyệt đối là phạm nhân chiến đấu lực trần nhà chặt đều là bán thần cấp nhân vật trên một điểm này liền ngay cả thật cùng lì đặn đều muốn hơi kém như vậy một chút mình có tài đứa gì muốn chúng vào lần này đâu bất quá hắn đối với cái này cũng sớm có phần bị lúc này không chỉ có không có sợ hãi ngược lại ẩn ẩn có chút nghi vấn đây chính là địa ngục gào thét ta có thể cùng dạng này đỉnh cấp nhân vật trong kịch bản giao thủ chính là trò chơi này niềm vui thú chỗ a chuẩn bị tư thế trong tay cự kiếm ngăn tại trước người chuẩn bị đánh phòng thủ phản kích sát lược. cân nhắc đến an toàn hắn gợi ý trang bị chạm long cự kiếm vừa vặn có thể làm vẫn bài dùng keng một đũa bổ vào cự kiếm trên thân kiếm to lớn xung kích để mặc phi trực tiếp hướng về sau bay đi cũng may hắn thủ hộ giả sở trường để hắn không đến mức mất cân bằng lật cái té ngã vậy mà lại đứng lên tuy nhiên đứng vững nhưng trong lòng thì trầm động chập trùng một kích này vậy mà chém Đức chạm lòng cự kiếm hơn hai trăm điểm bền bỉ không đợi địa ngục gào thét khởi xướng truy kích Tả Hữu một đám anh hùng đồng loạt hướng hắn vung ra đao kiếm thả ra ma pháp tới kiếm nhận phong bạo lao giống trực tiếp mở ra đại chiêu máu giống điên cuồng hướng phía bốn phương tám hướng chém ra mỗi một vung đều có thể chém ra một đạo lạnh tấu xương kinh khí làm cho cận chiến anh hùng nhao nhao lui lại liền anh liên tiếp hướng ma pháp của hắn đều bị kinh khí nhẹ nhõm đánh tan mà lao giống mục tiêu thình lình hay là ma phi con em ngươi vẫn chưa xong ạ lẹn đan thuần tịnh hóa diễm hỏa diễm vừa phun ra đi địa ngục gào thét điên cuồng xoay tròn thân ảnh bỗng nhiên liền dừng lại thả người nhảy lên lại là một cái vô ý chạm thân ảnh của hắn trực tiếp từ hỏa diễm bên trong phá không mà ra giống như ma thần đương đầu chém xuống trước mắt hình ảnh để mặc phi cảm giác hết sức quen thuộc lờ mờ giống như tại cái nào đó cờ gờ ảm nhỉm bên trong nhìn thấy qua hắn vội vàng gián đoạn long tức muốn đón đỡ đã tới không kịp thích khách tốc độ dưới chân bỗng nhiên hướng phía bên phải một cái bình gì máu giống nhất thời chém vào hắn vừa mới đứng thẳng địa phương nhưng mà vẫn chưa xong đâu địa ngục gào thét thuận thế lại là một cái quét ngang lần này mặc phi ngược lại là đón đỡ thành công một tiếng. Mao giống ôm lấy chạm lòng cự kiếm mũi kiếm đông nhiên một vùng phá thuận tư thế mặc phi vội vàng nắm chặt chuôi kiếm muốn giữ vững trung môn 55 mươi điểm lực lượng toàn lực phát động nhưng mà địa ngục gào thét lực lượng nhưng còn xa thẳng hắn mặc phi chơ mắt nhìn trong tay cự kiếm bị đạn hướng không trung không môn đại lộ không ổn mắt thấy địa ngục gào thét liền muốn một đứa chặt tới cũng may một bên hạ dạ phòng kịp thời đến rút tầm chắn trong tay bỗng nhiên hướng địa ngục gào thét vô tới thuấn bài kích ẩm lần này rắn rắn chắc chắc đập vào địa ngục gào thét vai trái địa ngục gào thét hơi hơi một bên thân thể ánh mắt dữ tợn nhìn về phía hạ dạp phỏng, chỉ là một ánh mắt đã dọa đến hạ dạp phỏng cứng tại tại chỗ cứ như vậy ngây người một lúc công phu bảy tám thanh đao kiếm đã giao thoa đánh tới Vạ dị ản anh dũng đà kích mu gia đình phong bạo chỉ truy athas thuận phách chạm coi như địa ngục gào thét lại thế nào muốn gây nên mặc phi vào từ địa cũng chỉ có thể trở lại chống đỡ mặc phi thở phào mắt thấy địa ngục gào thét tại chúng anh hùng vây công hạ dần dần ngăn cản không nổi thanh máu không ngừng giảm bót trong lòng tự nhủ có thể hay không cầm tới đầu người liền nhìn lần này địa ngục gào thét dù sao không phải buột mô bản mà chính là anh hùng mô bản hết thể liền hơn 4 vạn lượng máu đây là bởi vì có quân đội thống xoáy ngoài định mức hp tăng thêm trước đó liền mất không ít máu này sẽ tại mọi người vây công hạ trong trước mắt cũng chỉ còn lại có 1 phần ba là thời điểm xuất thủ mặc phi giơ lên cử kiếm thể nội phong bạo chỉ lực quần quần sôi trào trên thân kiểm phong bạo hội tụ phát ra chói tai tiếng rít cẩn thận các vị ta muốn thả đại chiêu mặc phi hết lớn phong bạo liệt không chảm một chiêu này uy lực kinh người nhưng kỹ năng chuẩn bị phía trước cũng lớn mà lại có nhất định bắn tung tóe hiệu quả không nhắc nhở một chút không khỏi sẽ ngộ thương mắt thấy Mặc Phi vung ra liệt không phong bạo, địa ngục gào thét chung quanh mấy người bất đắc dĩ tứ tán. với địa ngục gào thét thân ảnh đánh lấy xoáy bay ra ngoài, trên người hộ giáp bị anh vỡ nát, ngã xuống đất. tất cả mọi người khẩn trương nhìn lại, trong lòng tự nhủ sẽ không cứ như vậy bị cướp đầu người đi. sau đó mọi người liền thấy địa ngục gào thét chậm rãi đứng lên, hắn toàn thân đều là tiên huyết, trần trụi cơ bắp bên trên trải rộng vết thương, sinh mệnh giá trị chỉ, chỉ còn lại mấy ngàn điểm. vậy mà mặc dù như thế y nguyên giống như ma thần không ai bị nổi. Mặc Phi bị kinh ngạc, con em ngươi còn không chết, càng làm cho hắn giật mình còn tại đằng sau. địa ngục gào thét bỗng nhiên phát ra từng tiếng tê suy yếu gầm thét, cả người trên thân bỗng nhiên giấy lên xích hồng sắc khí tràng. Anh hùng kỹ năng, tử vong chi nguyện, tử vong chi nguyện, phóng thích tất cả tiềm lực sinh mệnh, khiến cho ngươi ở sau đó mười giây đồng hồ bên trong, lực công kích tăng lên một trăm phần trăm, một kích trí mạng xác suất tăng lên ba trăm phần trăm, miễn dịch tất cả khống chế kỹ năng, lại không cách nào bị giết chết. Kỹ năng kết thúc về sau, ngươi đem lập tức lâm vào sắp chết trạng thái. Mặc phi cũng không biết kỹ năng này đến cùng có hiệu quả gì, nhưng ngu ngốc cũng có thể nhìn ra tình huống không đúng đen. Đây tuyệt đối là một cái siêu cường bộc phát kỹ năng. Không muốn tìm ta, không muốn tìm ta, không muốn tìm ta. trọng yếu lời muốn nói ba lần nhưng mà để hắn dự liệu bên trong nhưng lại cảm thấy bất đắc dĩ là địa ngục gào thét ánh mắt từ đầu đến cuối đều dùng lại ở trên người hắn vô ý trạm địa ngục gào thét ra sức vọt lên mang theo khí thế một đi không trở lại trung quanh vô số ma pháp cùng đao kiếm hướng phía địa ngục gào thét đánh tới Mạc phi cũng yên lặng dựng lên cự kiếm hắn toán nhìn ra mình hôm nay cửu hận kéo quá vững vàng đồng đội muốn nó cũng khó khăn a tuy nhiên cũng được chỉ cần chống được cuối cùng này một kích, con hàng này liền chết chắc tới đi địa ngục gào thét để ta nhìn ngươi đến cùng phải chăng cùng trong truyền thuyết đồng dạng mãnh nhưng mà một thân ảnh lại ngăn tại trước người hắn là vạ dị ạn giơ xa ma mịn trọng sinh vương giả chỉ kiếm kiên định ngăn tại trước người hắn bởi vì là ở sau lưng mặc phi không nhìn thấy đối phương biểu lộ nhưng hắn suy đoán đó nhất định là anh dũng không sợ chỉ có địa ngục gào thét mới có thể nhìn thấy kia là một chương một mặt khẩn trương mà vô cùng quyết nhiên thiếu niên gương mặt địa ngục gào thét một sát na khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười đến có thể chém giết cái này liên minh tương lai cường đại thông soái mình hôm nay cũng coi là không có phí công chết nhưng mà cái này một bữa lại không có thể rơi xuống ngay tại địa ngục gào thét thân ảnh cách hai người còn có xa bốn năm m thời điểm giữa không trung bỗng nhiên tranh một tiếng một vệ kim quang lóe lên một cái rồi biến mất thời gian nháy mắt phảng phất động lại một cỗ vô hình ma lực đem hết thể đều định tại nguyên chỗ địa ngục gào thét thân ảnh tại không trung đình trệ duy trì vung đúa động tác nhân loại chung quanh cũng tất cả đều là biến thành động tác chậm liền liên xạ hướng không trung ma pháp đều lơ lửng tại không chế hết lần này tới lần khác mọi người tư duy hay là bình thường thậm chí còn có thể viết thư riêng giao lưu mặc phi kinh ngạc nhìn về phía cách đó không xa xài lép thẹn đàn ta sát tình huống như thế nào sải ta làm sao biết tựa như là một loại nào đó kỹ năng ra giả phỏng mau nhìn trên trời có đồ vật gì xuống tới quả nhiên liền nhìn xuống đất ngục gào thét phía sau trên bầu trời một đạo màu vàng xanh nhạt to lớn thân hành đáp xuống một phát bắt được địa ngục gào thét liền hướng phía không trung bay đi tấu chương xong chương 209, thanh đồng long người quan sát Mặc phi trong lòng giật mình là thanh đồng long một giây sau cảm giác đình trệ kia nháy mắt liền không gặp đây hết thể phát sinh bất quá là mấy giây nhìn xem bay về phía bầu trời thanh đồng long tất cả mọi người sửng sốt sau đó chính là hậu chi hậu giác viễn chỉnh công kích một găng lì dạ bắn ra một phát viêm bạo thuật sai lệp kệ cũng đem một đạo đêm tối sao chổi bắn về phía bầu trời ám dạ phát thần khói lượng ngập trời còn có những cái kia cung tiến thủ cùng nó thủ, ma pháp cùng mũi tên như mưa rơi bắn về phía bầu trời, nhưng mà vài giây đồng hồ thời gian đã đủ để cho này thanh đồng long bay ra hỏa lực phòng không phạm vi bao trùm. mắt thấy tới tay đầu người liền muốn không, mọi người nhao nhao chửi rủa. chỉ có mặc phi không chút do dự mở ra đại chiêu, lôi vân hóa thân. một giây sau, một đoàn lóa mắt lôi quang phóng lên tận trời. trên bầu trời bị nắm lấy thoát ly chiến trường địa ngục gào thét không có chút nào cảm kích, thả ta ra ngươi quái vật này. hắn gào thét lớn liền muốn một bữa hướng nắm lấy hắn long chém đi xuống. này thanh đồng long vội la lên, đừng động thủ, ta thế nhưng là tới cứu ngươi. địa ngục gào thét, ta không cần đến ngươi tới cứu, chiến sĩ của ta nhóm đều táng thân ở nơi đó, vinh quang của ta, ta xỉ nhục, ta nhất định phải nên đón vận mệnh của ta. Này thanh đồng long im lặng chọn mắt trừng một cái, đừng tưởng rằng ta vui vẻ làm loại chuyện này, nhưng ngươi không nên chết ở chỗ này, đây không phải vận mệnh của ngươi. Này thanh đồng long giống một tiếng, đang chuẩn bị ra tốc rời đi, tiếng sấm bông nhiên tại đỉnh đầu vang lên, một đoàn lừng lánh xích hồng sắc điện quang quái dị lôi vân, đang nhanh chóng tới gần, giống như một đoàn còn sống phong bạo. Đó là cái gì? Thanh đồng long lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhưng lập tức liền kịp phản ứng, mặc kệ là cái gì, khẳng định là một loại nào đó nguy hiếp thời không chuyển gì. nó bỗng nhiên đem địa ngục gào thét ném về phía không trung, phản phất muốn ném về phía một cái nhìn không thấy lối vào địa ngục gào thét liền phốc một chút hư không tiêu thất không gặp một giây sau này lôi quang liền hóa thành một bóng người một thanh cự kiếm đương đầu hướng phía thanh đồng lòng cái cổ chém tới chết đi thanh đồng long dọa đến túi lầu xuống phốc phốc kiếm nhận thật sâu đâm vào thanh đồng lòng trên lưng lân giáp tùy theo mà đến còn có trói mắt lôi quang thanh đồng long kịch liệt đau nhức phía dưới vội vàng xoay người muốn đem phía sau mạc phi tay xuống Mặc phi sao có thể để hắn thoại nguyện, hai chân trực tiếp cuốn lấy thanh đồng lòng cái cổ, nơi này là lòng tộc góc chết, trước sau móng nuốt đều đủ không đến, miệng rồng cũng cắn không đến, thân là đã từng lòng tộc, hắn đối với cái này nhất thanh nhị sợ. ra sức đem kiếm rút ra, sau đó lại giá sức vung xuống. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, 1751, 1620, 1904. Này thanh đồng long bất quá là một con thanh ni long sao có thể gánh vác được dạng này mãnh cắm. Phía sau lưng bị cắm máu me đồng địa, Tiêu Thảm tại không trung đánh lấy xoáy, muốn đem Mạc Phi bỏ rơi tới. đống nhiên kịp phản ứng mình biết ma pháp, thời gian tính trệ. Thân thể nháy mắt hóa thành kim sắc hư ảo hình thái, phản phất thoát ly với hiện thực bên ngoài, Mạc Phi còn không có kịp phản ứng liền phát hiện mình hai chân không còn, bị quật bay ra ngoài, ở trên không hiện lên vật rơi tự do hạ xuống. Này, còn thật biết chơi a. Này Thanh Đồng Long chỉ là tính trệ vài giây đồng hồ liền lại biên trở về bình thường hình thái, nhìn xem hạ xuống mặc Phi phẫn nộ lao xuống đánh tới, Mạc Phi thấy không chỉ có không có hoảng ngược lại mỉm cười, mắt thấy Thanh Đồng Long hướng phía hắn phần nộ cắn một cái tới. lôi vân hóa thân can suy cái này một ngụm chỉ cắn đến trong lôi vân vân vũ cùng điện lưu ba hai tại lôi vận trạng thái dưới giảm xuống nhận năm mươi vật lý tổn thương nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn miễn dịch tuy nhiên cũng đầy đủ để thanh đồng long giật nảy cả mình hắn còn chưa kịp co lại sau đầu này lôi vân liền lại biến trở về hình người lần này mặc phi nhưng không có cho đối phương cơ hội giữa không trung một kiếm tỉnh chuẩn vung ra chạm long cự kiếm rắn rắn chắc chắc chém vào thanh đồng long trên cổ nay mảnh khảnh cái cổ bị một kiếm chặt đứt hai mươi một bảy trăm linh một một kích chí mạng long đầu cùng long thi hướng xuống đất xoay quanh rơi xuống hệ thống nhắc nhở người đánh giết thanh đồng long người quan sát nọ rìa đụng nên sự kiện đã bị ghi chép cùng thường khung biên niên sử bên trong với anh thanh đồng long thân thể trùng điệp nện ở trên mặt đất mặc phi cũng hóa thành lôi vân phong bạo sau đó rơi xuống thừa dịp những người khác còn không có chạy tới cấp tốc sờ quang trên thi thể rơi xuống sau đó đầu này thanh đồng long thi thể liền bị anh hùng cùng các binh sĩ cho vây quanh nhân tộc bộ binh đây là quái vật gì bạo phong kỵ sĩ là long dân binh cung tiễn thủ ta chưa bao giờ thấy qua dạng này long bác quan mục sư mặc kệ nó là cái gì long nhìn cũng đều là bộ lạc trợ thủ những này xuất sinh chết tiệt và dì ảnh cũng xuống lại nhìn xem chết đi thanh đồng long sắc mặt một trận ngưng trọng trong mắt mang theo cựu hận cùng giận dữ hắn còn nhớ rõ lần thứ hai đen môn chuyển dịch những cái kia không tiêm để gì cả đổ sắt nhân loại hắc long xem ra những này long tộc đều là cá mẹ một lứa đều là thú nhân đồng minh cũng không hề khác gì nhau hắn cảm kích nhìn Mạc phi liếc một chút Mạc phi còn lấy một cái ăn ý ánh mắt các người chơi lại hơi kinh ngạc đây cũng là thanh đồng long a mặc dù chỉ là cái tiểu bốt, nhưng là cái đồ chơi này có thể hiếm có vô cùng nói đến thương khung thế giới khai phục hai ba năm các loại long tộc đều lộ mặt qua nhưng thanh đồng Long lại phá lệ hiếm thấy, mà lại vì cái gì cái này thanh đồng Long Thi thể biểu hiện chính là trung lập đơn vị đâu. Nữu Dạ Đỉnh cũng rốt cục chui vào, đột tốc độ có chút chậm, nhìn thấy Long Thi nhất thời hưng phấn lên, làm được tốt hệ đạn, xem ra ngươi đổ Long Tay nghề còn chưa rơi xuống. Nha, mù Dạ Đỉnh hưng phấn hô, nhìn xem Mặc Phi trong tay chạm Long Cự Kiếm một mặt đương nhiên, đáng tiếc để cái kia địa ngục gào thét chạy mất, tuy nhiên có thể xử lý cái này Long cũng coi là có thu hoạch. Mặc Phi cũng có chút tiếc hận, nhưng lại mơ hồ thở phào, vừa mới đối mặt địa ngục gào thét này tuyệt mệnh một kích, hắn thật sự có loại muốn treo cảm giác. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm cũng rốt cục vang lên. Thế giới thông báo, thương khung kỷ nguyên năm 1438, đi qua một trận thảm liệt chém giết, trùy thủ lĩnh chi chiến rốt cục hạ màn kết thúc, tại trang chiến dịch này bên trong, liên minh trận doanh hiện ra rất cường đại anh hùng, không chỉ có đến từ các quốc gia vương thất thành viên, cũng đồng dạng có đến từ dân gian bình dân dũng sĩ, người tham chiến bao quát, Et đạn vương tử, Sai lệ tệ vương tử, Sa dạ bỏng vương tử, At thas vương tử, mọt gang lì dạ công chúa. Tại trang chiến dịch này bên trong, vạn dị án vương tử xuất lĩnh bạo phong kỵ sĩ đoàn cùng Tây bộ người hoang dã dân quân, thành công tiêu diệt bộ lạc ba vạn lang kỵ binh đại quân. Hắn anh dũng cùng không sợ mang đến bạo phong vương quốc nhân dân mới hy vọng. Trang chiến dịch này mang cho bộ lạc lấy mãnh liệt rung động, để bọn hắn ý thức được, muốn chinh phục bạo phong vương quốc tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Bộ lạc nhân vật thủ lĩnh địa ngục gào thét tại chiến đấu sau không biết tung tích, trở thành một cái mê, mà đột nhiên xuất hiện thần bí long tộc cũng làm cho lần này sự kiện trở nên càng thêm khó bề phân biệt, đồng thời cũng làm cho bạo phong vương quốc càng thêm xác nhận tà ác long tộc gia nhập vào bộ lạc trận doanh. Đồng thời trong chiến đấu, bộ phận anh hùng sử dụng tà ác lực lượng cũng làm cho một chút hữu tâm người cảm thấy cảnh giác, có lẽ liên minh nói muốn đối mặt uy hiếp không hề chỉ là thú nhân. Lần này nội dung cốt truyện sự kiện đã bị ghi chép cùng thương khung biên niên sự ở trong hệ thống nhắc nhở. căn cứ ngươi tại nội dung cốt truyện sự kiện, trùy thủ lĩnh chi chiến bên trong biểu hiện kinh người, Ngươi thu hoạch được 2.350 điểm nội dung cốt truyện điểm số. Ngươi anh hùng cấp độ tăng lên, hiện tại là bạch ngân hai giai. Ngươi giải tỏa mới anh hùng sở trường. Bởi vì ngươi tại lần này nội dung cốt truyện sự kiện bên trong sử dụng tà năng ma pháp, đồng thời dẫn đến đại lượng phe bạn nhân viên tử vong, ngươi gây nên thánh quang giáo hội cảnh giác. Ngươi hắc hóa tiến độ tăng lên, hiện tại là 40%. Chương 210, trang bị sở trường cùng nghi hoặc. Mặc Phi nghe hệ thống nhắc nhở thanh âm, nhất thời vui mừng, thoải mái a. 2.350 điểm nội dung cốt truyện điểm số, lần này thật là thoải mái đến bay lên. Đoán chừng trừ vạ gì, ảnh cái này quân đội thống soái bên ngoài, mình hẳn là lần này nội dung cốt truyện thu hoạch được điểm số nhiều nhất đi. Dù sao mình triệu hoán hủy diệt chi vũ, giết tiểu quái đủ nhiều, còn làm rơi một đầu thanh đồng long, thậm chí còn cùng địa ngục gạo thét qua mấy tay. Đáng tiếc sau cùng nhường đất ngục gạo thét chạy mất, nếu không sẽ chỉ càng nhiều, không chừng có thể trực tiếp thăng hai giai đầu. đương nhiên, còn có một nguyên nhân cũng là tham chiến anh hùng quá nhiều, mỗi người đối nội dung cốt truyện ảnh hưởng tự nhiên là sẽ bị mỏng. Tuy nhiên đây cũng là chuyện không có cách nào, người ít cuộc chiến này nhưng là không còn dễ dàng như vậy thắng. Để hắn có chút bất đắc dĩ là, Hắc Hóa tiến độ vậy mà lại tăng lên, cái này có thể được kiểm chế một chút. Một khi Hắc Hóa tiến độ vượt qua 50%, chính này sẽ phải biến thành trung lập đơn vị, trung lập đơn vị cũng liền mang ý nghĩa, coi như xử lý cũng sẽ không bị truy nã, cái này cũng vừa đến, mình tới thời điểm sẽ rất khó dựa vào vương tử thân phận để cùng trận doanh địch nhân sợ ném chuột vỡ bình. Đương nhiên biến thành trung lập đơn vị cũng có chỗ tốt, trung lập đơn vị cũng rất nhiều quái vật thế lực đều thu hoạch được giao lưu câu thông khả năng, mà lại cùng một chút trung lập thế lực Tỷ như bảo tàng vịnh biển địa tinh cái gì, quan hệ cũng sẽ tương đối lại càng dễ tăng lên. Mà một khi hắc hóa tiến độ đạt tới 100%, càng là sẽ trực tiếp biến thành hình người quái vật, hắc hóa thành muốt. Đối với điểm này Mạc Phi ngược lại là cũng không làm sao kháng cự, bộ chơi mới thoải mái à, khi anh hùng tuy nhiên cũng không tệ, nhưng luôn cảm giác thiết lập sự tình đến bó tay bó chân, hắn này sẽ cũng có chút tưởng niệm lên lúc trước hay là hắc long lĩnh chủ thời gian, mà lại một khi trở thành muốt, HP hạn mức cao nhất trực tiếp tăng lên gấp 10, tiến phó bản càng có phó bản ngoài định mức HP tăng thêm, chân chính trên ý nghĩa hắc hóa mạnh hơn 10 lần. Tuy nhiên mặc Phi cũng không tính nhanh như vậy hắc hóa. Một khi hát hóa trở thành buốt, cũng liền mang ý nghĩa mình sẽ thành đông đảo anh hùng săn giết mục tiêu, cho nên nhất định phải có đầy đủ thực lực về sau lại hát hóa mới được. Tối thiểu nhất, cũng phải đem long hưởng nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất làm xong, thu hoạch được hóa rồng năng lực rồi nói sau. Cũng may lần này lại đạt được một viên tim rồng, hóa rồng mục tiêu ở trong tầm tay a, nhưng lại không biết cái này thanh đồng long tâm có thể đưa ra năng lực gì tới. Những người khác cũng đều nghe được hệ thống nhắc nhở thanh ầm, căn cứ mỗi người tại nội dung cốt truyện trong chiến dịch biểu hiện, thu hoạch đều có khác biệt. Nói tóm lại vẫn là vô cùng công bằng, càng là dũng mãnh giết địch, trùng sát phía trước, tự nhiên nội dung cốt truyện điểm số cho cũng nhiều hơn. nếu như chỉ là trốn ở người khác đằng sau tùy tiện chặt mấy cái tiểu quái cho nội dung cốt truyện điểm số cũng liền tương đối có hạn sai lệ hệ xem như tương đối ít chỉ cấp hơn 500 nội dung cốt truyện điểm số giả dạ vọng đã tốt lắm rồi bởi vì cho địa ngục gào thét một cái thuyết kích nhất thời chân chính tham dự chiến đấu cho hơn 1.000 nội dung cốt truyện điểm số đen môn ngũ anh hùng bên trong ba cái cận chiến bởi vì cùng địa ngục gào thét đối kháng chính diện thật lâu kéo dài thời gian cũng đều có hơn 1.000, tiếp cận hai nội dung cốt truyện điểm số hai cái pháp sự liền thiếu đi được nhiều chỉ có một ngàn suất đầu rất nhiều anh hùng càng là trực tiếp tham gia tất cả mọi người vội vàng kiểm kê thu hoạch của mình cùng với anh hùng sở trường chỉ có vạ dị ản, mụ dạ đình đạt thật các loại nhân vật trong kịch bản đối với cái này không có chút nào khái niệm sở trường của bọn hắn thu hoạch muốn càng thêm tự nhiên thường thường là trong chiến đấu thời khắc sinh tử đột nhiên linh quang chợt hiện nháy mắt đốn ngộ lại hoặc là thông qua gian khổ ma luyện dần dần nắm giữ lại cùng người chơi loại này thêm điểm ba tuyển một phương pháp hoàn toàn khác biệt Mặc phi cũng tại kiểm điểm mình ních lợi đầu tiên là con kia thanh đồng long rơi xuống chỉ là cái khô lâu tam gia tiểu bốt cho nên rơi xuống cũng không phải là rất kinh người đầu tiên là một viên tim rồng Thanh đồng long trái tim, hạch tâm tài liệu. Đồ vật giới thiệu: Thanh đồng long nỏ dẻo đồn trái tim, nghe nói chỉ có cường đại long tộc mới có thể dưỡng dục ra trái tim, cho dù nọ dẻo đổm đã chết đi, tim rồng bên trong như cũ tản ra thời gian chi lực. Vật phẩm này nhưng làm hạch tâm tài liệu, chế tạo ma pháp cường đại trang bị, nghe nói uy rồn Phật gỡ các người lùn mười phần thích loại vật này. Sau đó là long tộc tất nổ thanh đồng long lần 19. Tiếp theo là một cái kỳ dị kim sắc đồng hồ cát, chỉ là bên trong là trống không. Vỡ vụn thời gian đồng hồ cát, ra rỡi. Không cách nào sử dụng. Đồ vật giới thiệu dùng thuần kim chế tạo kỳ dị đồng hồ cát là thanh đồng lòng tộc sử dụng đặc thù pháp khí truyền thuyết đánh nát thời gian đồng hồ cắt phóng thích trong đó hạt cắt thời gian có thể tạm thời đình chỉ thời gian lưu truyền nhưng mà cái này mai đồng hồ cắt đã vỡ vụn hiển nhiên không cách nào sử dụng nhưng bản thân vẫn như cũng là một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật ủy nghèo à mặc phi có chút em mờ lặng nhìn xem mấy món rơi xuống trừ tim rồng vảy rồng bên ngoài cũng là một cái đã hư mất đồng hồ cát sừng sốt một kiện có thể sử dụng trang bị cũng không cho rơi ta tuy nhiên chỉ là một con khô lâu cấp tiểu long mà thôi cũng không thể trông cậy vào quá nhiều tránh mọi người quên bột cấp độ là khô lâu khủng bố hai nạn thế giới diễn thế tiếp lấy mặc phi lại xem xét lên lần này lấy được ba cái sở trường tới một thủ thành chuyên gia thống ngự sở trường ngươi tại một trận trong chiến dịch xuất lĩnh binh lính phòng ngự được mấy lần địch nhân tiến công ngươi bởi vậy lĩnh ngộ mượn nhờ công sự tiên hành phòng ngự tác chiến yếu lĩnh sở trường hiệu quả khi ngươi chỉ huy phòng ngự lúc tác chiến ngươi xuất tính binh sĩ thu hoạch được 50 mươi ngoại định mức sĩ khí tăng thêm hai ác ma người triệu hoán trận doanh sở trường ngươi tại một trận trong chiến dịch sử dụng cường đại tà năng ma pháp triệu hoán nhóm lớn đến từ vạn bèo hư không địa ngục hỏa ác ma gia nhập chiến đấu cũng đối với cục diện chiến đấu sinh ra to lớn ảnh hưởng, ngươi bởi vậy gây nên tiêu đốt quân đoàn chú ý, bọn họ ý thức được, lại một cái cường đại ác ma người triệu hoán sinh ra. sở trường hiệu quả, ngươi tại triệu hoán ác ma lúc có cực thấp sát xuất triệu hồi ra ác ma lãnh chúa ác ma lãnh chúa là mảnh hỗn xạ phổ thông ác ma cường đại cá thể, có thể tốt hơn phục vụ cho ngươi. đồng thời ác ma lãnh chúa sẽ hướng ngươi tuyên bố quân đoàn nhiệm vụ, hoàn thành loại này nhiệm vụ có thể thu hoạch được tiêu đốt quân đoàn chuyên trúc ban thưởng, tăng lên ngươi đang tiêu đốt quân đoàn danh vọng, đồng thời cũng sẽ để cao ngươi hất hóa tiến độ. ba, lợi yếu thắng mạnh, chiến đấu sở trường. Ngươi tại một trận chiến đấu bên trong gặp một cái cấp bậc, cấp độ cao hơn nhiều sự cường đại của ngươi anh hùng công kích, cũng may mắn còn sống sót, ngươi bởi vậy nắm giữ cùng những cái kia quá cường đại địch nhân đối kháng yếu lĩnh. Sở trường hiệu quả, khi ngươi đối mặt thực lực quá cường đại địch nhân lúc, ngươi tất cả trò chơi hành vi phán định đều có càng lớn xác suất thu hoạch được thành công, nên hiệu quả chỉ có ngang nhau cấp vượt qua ngươi cấp 25, hoặc cấp độ vượt qua ngươi ngũ giai địch nhân thường có hiệu. Mặc phi xem ba cái sở trường hiệu quả, ngay lập tức chấn giữ thành chuyên gia cho bỏ qua. cái này sở trường cho dù là đối với lãnh chúa người chơi đến nói đều là cái rất rắc rối sở trường, trừ thủ thành chiến thời điểm không dùng được. cái này 50 sĩ khí ngược lại là thật nhiều, một khi mở ra trên cơ bản mang ý nghĩa binh lính sẽ không bởi vì bất luận cái gì nguyên nhân tán loạn, thế nhưng là phát động điều kiện thực tế quá hố, thủ thành chiến quá hiếm thấy. ác ma người triệu hoán cái này sở trường ngược lại là rất không tệ, bất quá vẫn là câu nói kia, cùng hắn long tộc lộ tuyến có chỗ xung đột, mà lại hắn triệu hoán ác ma năng lực toàn bộ nhờ trang bị, vạn nhất ngày đó cái đồ chơi này không, vậy cái này sở trường cũng liền triệt để phế. sau cùng cái này lấy yếu thắng mạnh sở trường để hắn nhớ tới lúc trước từng có gặp mặt một lần duy nhất người sống sót sở trường đồng dạng là gia tăng trò chơi phán định xác suất trò chơi phán định xác suất thế nhưng là rất trọng yếu từ hù lừa gạt đến ý chí chống lại đến vũ khí đối kháng trên cơ bản đều thuộc về phạm vi này bên trong tương đối mà nói cái này sở trường phát động điều kiện muốn tốt một điểm đương nhiên cũng có một cái chỗ xấu đó chính là một khi mình đẳng cấp thăng lên cấp độ thăng lên cái này sở trường cũng liền không có tác dụng gì tuy nhiên nha mình bây giờ mới bạch ngân hai giai ba cấp mà thôi mắt cấp mãn giai kia cũng là thật lâu về sau sự tình hôm nay kém chút liền treo nếu có thể nhiều nhất trọng bảo hiểm cũng là tốt ta cũng là ngươi mặc phi nghĩ đến dùng sức chút xuống dưới hệ thống nhắc nhở ngươi thu hoạch được mới sở trường lấy yếu thắng mạnh đón lấy mặc phi lại đánh giá đến thanh thuộc tính của mình hôm nay một hơi thăng cấp 9, thu hoạch được 45 điểm thuộc tính rốt cục có thể đem thuộc tính cơ sở tăng lên một chút đối với cái này hắn sớm có phương án suy tính nếu là đi lực mẫn cận chiến lộ tuyến cứ như vậy trọng yếu thêm cũng là sinh mệnh sức chịu đựng lực lượng nhanh nhẹn bốn hạng tuy nhiên cân nhắc đến gần nhất luôn luôn muốn đối mặt thượng cổ chỉ thần cùng ác ma chỉ vương nói nhỏ Có lẽ tỉnh thần lực cũng hẳn là thêm một chút, cũng không thể một mực trông cậy vào hai gia hỏa này lẫn nhau đối đi. Tính toán tại ba, Mạc Phi đem điểm thuộc tính cộng vào. Vì ngăn ngừa nước số lượng tử, chỉ liệt kê nhân vật chính chủ yếu thuộc tính, cái khác kỹ năng trang bị sở trường sau đó sẽ phát một cái miễn phí đơn trương đổi mới một chút. Nhân vật tên: S Đàn Hoài Y Lồn, Án Tệ Giặc Vương Tử, Anh hùng mô bản, Bạch Ngân Hai Giai. Nội dung cốt truyện điểm số: 555-2000. Danh vọng: 1250. Thống ngự lực: 165. Đẳng cấp: 30. Tuổi tác: 21. Chức nghiệp: Vương Tử Bắc Phong Kỵ Sĩ Long Hưởng Người Phong Bạo Tri Tử. Sinh mệnh giá trị, 3.150, Máu giận 6 trang, Sinh mệnh giới chỉ 650, Pháp lực giá trị, 500, Thể lực giá trị, 2.000, Thể chất 50, Sức chịu được 40, Lực lượng 55, Cao Địa Nhân Thiên Phú 5, Nhanh nhẹn 41, Thinh linh Kiểm Thuật Đại Sư Áo quát, Đạp Phong chỉ giải 6, Chí lực 10, tình Thân 30, Người Ngu Vương Miệng 10, Mỹ lực 20, Long Vương uy Nghị 10, Cảm giác 10, Sắc hệ giặt giới chỉ cùng Người Ngu Vương Miệng chi tiêu. Cứ như vậy, hắn thuộc tính rốt cuộc xem như nhìn được. Chúng anh hùng đối với lần này tu hoạch hay là đều có chút hài lòng, chỉ bất quá có một vấn đề để tất cả mọi người có chút hiếu kỳ, cái này Địa Ngục Gào Thét đến cùng chạy đến đâu đi? Cùng lúc đó, Địa Ngục Gào Thét nhìn trước mắt mênh mông sa mạc, trong lòng một trận mờ mịt, ta đây rốt cuộc là bị ném đến đó đến. Tấu chương xong. Chương 211, Địa Ngục Gào Thét sa mạc lư hành ký. Con kia đang chết lòng, đến cùng đem mình ném đến nơi quái quỷ gì đến. Địa Ngục Gào Thét ngồi tại cột cát bên trên, nhìn trước mắt mênh ngông vô bờ sa mạc, giận dữ nghĩ đến Hắn bắt đầu còn tưởng rằng đối phương khẳng định rất nhanh liền sẽ xuất hiện, giải thích phát sinh hết thảy, mà ở trong sa mạc các loại sau nửa giờ hắn ý thức được, tên kia rất có thể sẽ không xuất hiện. Thế là địa ngục gào thét quyết định đi trước ra vùng sa mạc này lại nói, nhưng mà bỏ lên trên một tòa cồn cát, dường mắt nhìn lên, trước mắt cũng chỉ có vô tận sa mạc. Địa ngục gào thét lửa giận trong lòng vẫn chưa tắt, trên người hắn áo giáp sớm đã vỡ vụn, toàn thân vết máu khô cạn về sau để hắn mười phần khó chịu, vết thương trên người càng là kịch liệt đau nhức vô cùng, nhất là phong bạo liệt không chẳng ở trên người hắn lưu lại xé rách thương tổn, để hắn đối cái kia S đạn vương tử vô cùng căm hận. Phía sau đâm ra hỏa. lần sau đừng để ta gặp gỡ ngươi cũng may thú nhân khôi phục năng lực kinh người anh hùng thoát ly chiến đấu sau tự mang hồi máu rất nhanh liền dần dần không có đau như vậy nhưng mà vết thương trên người tuy nhiên dễ dàng khép lại tâm hồn vết thương lại không dễ dàng như vậy ta vậy mà bại bại triệt để như vậy trôn vùi tất cả thú nhân dũng sĩ tính mạng hắn hối hận nghĩ đến trước đó chiến đấu bên trong hắn không có thời gian suy nghĩ vậy mà lúc này ngẫm lại gà sệ đã từng không chỉ một lần nhắc nhở qua hắn cẩn thận mai phục họ ủa dìm cũng từng dặn dò qua hắn không muốn đi cùng nhân loại dây dưa phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ vì cái gì mình liền không có nghe khuyên đâu Vì cái gì mình để nộ hỏa đốt váng đầu não? Là ác ma chỉ huyết. Địa ngục gào thét rất rõ ràng điểm này, hắn liếm liếm bờ môi, lúc này hắn nhưng lại rất nghĩ đến bên trên một chén. Tại thảm liệt sau khi chiến đấu, hắn trước nay chưa từng có cần. Đi tại khốc nhiệt trên sa mạc, địa ngục gào thét miệng bên trong như cũng lẩm bầm. Đáng chết bá đau vô tình, đáng chết cơi heo mọi dợ, ta liền biết cơi dã chư thú nhân không đáng tín nhiệm. Đáng chết S đạn vương tử, đáng chết vạ dị ản, đáng chết lòng, đáng chết sa mạc. hô hô nóng quá a, vùng sa mạc này chẳng lẽ là không có giới hạn sao? Nếu như là người chơi Liên có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu của hắn treo một cái gọi sa mạc khốc nhiệt sa ph... mạc khốc nhiệt cách mỗi 10 phút đồng hồ điện ra một tầng thể lực giá trị hao phí tăng lên 10%, thể lực hao hết về sau chậm chạp mất đi sinh mệnh giá trị ngươi có thể thông qua uống nước đến làm dịu nên trạng thái tiếp tục thời gian địa ngục gào thét ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thái dương chiếu hắn mắt mỏ không ra bầu trời quang đáng vạn dặm hắn chỉ có thể túi đầu xuống tiếp tục đi cũng không biết qua bao lâu rốt cục thể lực hao hết địa ngục gờ cờ hà thét bịch một tiếng đổ vào đất cắt bên trên Trên người đột đã thay phiên này, để hắn nguyên bản đã khôi phục một phần ba lượng máu lại bắt đầu một lần nữa chậm chạp hạ xuống. Theo thanh máu dần dần hạ thấp trạng thái trọng thương, hắn cảm giác cả người đều nhanh muốn mất đi ý thức. Trong hoảng hốt, hắn cảm giác được một đạo âm ảnh ngăn trở trước mắt hắn ánh mặt trời chói mắt. Nhìn một cái ta đây là phát hiện cái gì? Hát tiểu nhị, ngươi vẫn khỏe chứ? Nước, nước, địa ngục gào thét vô ý thức nói. Ta nhưng không có nước, không hơn ta có cái này, uống đi, uống đi. Miệng bên trong đông nhiên tràn vào cây độc chất lỏng, địa ngục gào thét cảm giác phảng phất đang uống ác ma chi huyết, rốt cục để tinh thần hắn chấn động. Đông nhiên vừa mở mắt nhất thời giật mình một cái trắng đen xen kẽ kỳ quái loài gấu sinh vật đang tò mò nhìn xem hắn hắn đằng một chút đứng lên trong tay nắm chặt màu giống chợt phát hiện mình vậy mà lại có khí lực này hùng nhân cho hắn uống mặc kệ là cái gì không hề nghi ngờ để hắn khôi phục không ít thể lực người là sinh vật gì hắn cảnh giác mà hỏi ta là hùng miêu nhân trần phong bảo liệt tiệu ta du đang tại phiến đại lục này tìm kiếm chế tác cực phẩm mỹ Tiểu tài liệu có một đám điệu tinh nói trong vùng sa mạc này có một loại thần kỳ cây xương rồng cảnh quả mọng có thể sản xuất thực phẩm mỹ tiểu. đáng tiếc ta đại khái là đi nhầm đường Ngươi có nhìn thấy những cái kia một cái da xanh địa tinh à? Hán đại khái cao như vậy, hùng miêu nhân, ngươi cho ta uống chính là cái gì? A, cái này a, đây là ta tinh nhuệ mỹ tiểu, còn phải lại đến điểm a? Khí trời quá nóng, thương vị khả năng không đúng lắm, ta cam đoan tuyệt đối thuần hậu. Vừa rồi ngươi uống thế nhưng là rất cấp trên đâu? Hùng miêu nhân lắc lắc trong tay thùng gỗ, bên trong phát ra ẩm thanh âm. Địa ngục gào thét liếm liếm ở môi, không có có ý tốt muốn. Nơi này là địa phương nào? ca dìm đỏ, ta nạ gì đại sa mạc, Ngươi không biết? Ta là bị một con long ném đến cái này đến. Cái này thật đúng là kỳ quái. ta chưa thấy qua cái gì lòng đi thôi ta cảm thấy chúng ta có thể vừa đi vừa nói tốt nhất có thể tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút địa ngục gào thét còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này kỳ quái sinh vật bất quá đối với thế giới này hắn vốn là rất xa lạ có lẽ loại sinh vật này rất phổ biến đi tâm hắn nghĩ hùng miêu nhân rất hữu hảo để hắn cũng có chút không có ý tứ làm ra cái gì chuyện khác người gì cùng trước mắt hùng miêu nhân sóng vai hành tàu tại hoang vu tạ nạ di đại sa mạc bên trên địa ngục gào thét hỏi thăm muốn làm sao về bộ lạc hắn không kịp chờ đợi muốn trở lại bộ lạc đi tập hợp lại tìm những cái kia nhân loại báo thù Tuy nhiên này mang ý nghĩa mình nhất định phải đối mặt đại tù trưởng chất vấn, đối mặt mình thất bại, nhưng hắn không quan tâm. Ngươi muốn đi Đông Bộ Vương Quốc. Vậy ngươi nhưng có bận điệu, muốn đi Đông Bộ Đại Lục cần vượt qua Vô Tận Hải, ta nghe nhật xa cảng đám địa tinh nói, bên kia ở tên là Nhân Loại Sinh Vật, còn có một số lượng, nghe nói đột bia cùng liệt tử đều rất có hương vị, có lẽ về sau ta có thể đi nếm thử. Nói đến cái kia, à đúng, muốn đi Đông Bộ Đại Lục ta đề nghị ngươi đi tìm đám điệu tinh thuê một chiếc thuyền, những cái kia ra xanh tên nhỏ con nhìn cùng ngươi rất giống, nói không chừng các ngươi là thân thích đâu, chỉ cần trả tiền bọn họ liền nguyện ý lắp đặt ngoài định mức khách nhân. hơn nữa còn cung cấp sớm tối bữa ăn, đáng tiếc hương vị thực tế chẳng ra sao cả. Nhìn xa cả ngay tại tạ nạ gì Đông vương, ngươi hỏi ta bên nào là Đông vương. Ân, đây là cái tốt vấn đề. Địa ngục gào thét rất nhanh liền phát hiện cái này hùng miêu nhân rất thiện lời nói, thậm chí có chút lắm lời. bất quá hắn hiện tại nhưng không có tâm tình hàn huyên, nhìn thấy đối phương cũng cung cấp không cái gì hữu hiệu tin tức, hắn liền ngậm miệng lại, yên lặng hành tẩu trong sa mạc. nghe hùng miêu nhân lại ngại. cách mỗi một hai cái giờ. Hùng Miêu nhân liền sẽ đổ ra một chén tự nhượng mỹ tiểu giải khát, đồng thời cũng sẽ cho hắn đưa lên một chén. Địa ngục gào thét tiên lặng tiếp nhận phần này khẳng khái, Nhờ có cái đồ chơi này, địa ngục gào thét không tiếp tục té sỉu. Đến lúc buổi tối, hai người tại một mảnh cản gió cồn cắt hạ dừng lại. Trong bóng đêm sa mạc dị thường mỹ lệ, bầu trời đêm như tẩy, phồn tinh như dệt Địa ngục gào thét không xác định giờ dậy nọ là viên kia chấm nhỏ. Nghĩ đến nhà cũ mình vườn liền tại đám kia tinh bên trong một góc nào đó, loại cảm giác này nhường đất ngục gào thét không khỏi sợ hãi. Hắn mệt chết, nằm trên mặt cắt liền ngủ mất. Trong mê ngủ, hắn nằm mơ, trung quanh là một vùng tăm tối. Hắn liền đứng tại cái này hắc cám bên trong, hắc cám rất mau lui lại đi. Trước mắt là nạ dạn đại thảo nguyên này cảnh tượng quen thuộc, không đúng, là tây bộ hoang dã, cái kia hòa ra hương rất giống địa phương. Hắn đứng tại ruộng lúa mạch bên trong, gió thổi qua cánh đồng lúa mì tại đầu ngón tay luộn động, có chút nữa, có tươi hương khí tại chóp mũi phiêu động, để hắn cảm thấy vô cùng hoài niệm. Mau nhìn phía sau của ngươi. Đống nhiên có cái thanh âm ở bên thai văng lên. Sau lưng, địa ngục gào thét trầm quay đầu đi. Sau lưng hắn trên hoang dã là vô số thú nhân thi thể, lít nha lít nhít đếm cũng đếm không xuể. Trong lòng của hắn dâng lên một tia bất an, đi đến một cỗ thi thể trước. Gương mặt kia ẩn ẩn có chút quấn mắt, là gã gã ruột, Lồng ngực của hắn cắm ba cái mâu cùng bảy mũi tên, bụng bị chặt ra, ruột đều chảy ra. gạ sệ con mắt bỗng nhiên mở ra, trắng dã con mắt nhìn chỏng chọng vào hắn. Địa ngục gào thét, "Ta nói qua cho ngươi có mai phục, vì cái gì ngươi không nghe, ngươi hại chết tất cả chúng ta." Gã sệ thanh âm tràn đầy hoán hận, hắn trắng bệnh con mắt mang theo chết đồng dạng thân sắc. Ngâm miệng, "Bộ lạc Dũng sĩ si không nên sợ hãi cái chết." Địa ngục gào thét quát, thanh âm lại có chút suy nhược. "Vậy ngươi lại vì cái gì không chết? Ngươi vì sao phải trốn chạy? Ngươi bỏ lại bỏ ta, ngươi bỏ lại bỏ ta." Kẻ hắn nhát Đồ hèn nhát. vô số thanh âm tại giữa đồng trống quanh quẩn là những cái kia chết đi thú nhân ở nói chuyện, bọn họ nhao nhao từ trong đất bùn leo ra, kéo lấy che kín vết đao cùng chúng tên thi thể bốn phương tám hướng vây quanh tới. địa ngục gào thét bỗng nhiên từ trong ngủ mê tỉnh lại, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, hắn thở một hồi lâu mới khôi phục tỉnh táo. bên hai bỗng nhiên vang lên tiếng gió gào thét, ngẩng đầu một cái, hắn nhìn thấy cách đó không xa hùng miêu nhân đang vui lùa hắn trưởng côn, béo tốt thân thể có cùng hình thể không tương xứng linh hoạt, côn ảnh tung bay, mang theo tiếng gió gào thét, nhìn vậy mà rất có vài phần uy lực. địa ngục gào thét có chút mình, ngươi là chiến sĩ. tạm thời xem như thế đi, ta có thể chiến đấu, nhưng ta càng thích cất rượu cùng uống rượu. để ta và ngươi khoa tay một chút. hùng miêu nhân nháy mắt mấy cái, gật gật đầu. nếu như ngươi kiên trì, địa ngục gào thét đống nhiên có chút hương phấn lên. chiến đấu, giết chóc, đây mới là thú nhân số mệnh. giết chóc có lẽ không được, nhưng chiến đấu không thể nghi ngờ có thể để hắn quên trong lòng phiền não. cầm lên máu giống, địa ngục gào thét nóng lòng muốn thử nhìn trước mắt hùng miêu nhân, muốn xuất thủ, nhưng mà lại có chút lo lắng dùng quá sức đem hùng nhân cho chém chết. tuy nhiên địa ngục gào thét không phải loại kia nhân từ nương tay người, nhưng đối phương đã giúp hắn, lại là duy nhất bạn đồng hành, thực tế không tốt làm như vậy. hùng miêu nhân nhưng thật giống như rất rõ ràng hắn đang suy nghĩ gì hết sức công đến đây đi ta nghĩ ta còn có thể khoa tay hai lần có câu nói này liền đủ a địa ngục gào thét hét lớn một tiếng máu giống manh vô tới hùng miêu nhân lui lại quét ngang lùi về sau nữa do lốc đà kích hùng miêu nhân lại tránh trái tránh phải không có chút nào cùng hắn cứng rắn ý tứ thậm chí làm bộ muốn chạy địa ngục gào thét gốc vội vàng truy kích đột nhiên hùng miêu nhân dưới chân bỗng nhiên một hồi trong tay trường côn giống như trường thương hướng về sau đâm tới địa ngục gào thét xử trí không kịp đề phòng bị một côn đâm trúng ở ngực nhất thời một trận khí muộn bị một tiếng ngã tại đất các bên trên hùng miêu nhân hữu hảo hướng hắn vươn tay ra người quá nóng nảy ngươi đang đặt nhiều cái này gọi nghệ thuật chiến đấu lại đến hai người giao ba lần tay địa ngục gào thét bị đổ nhào ba lần địa ngục gào thét phát hiện cái này lớn mập hùng nhân so hắn nhìn qua muốn linh hoạt nhiều hắn lần thứ nhất phát hiện có người có thể cùng mình chính diện chống lại chí ít trên kỹ xảo đối phương hoàn toàn trêu của hắn nhưng hắn không nguyện ý thừa nhận điểm này ta là địa ngục gào thét cường đại nhất chiến sĩ ngươi chỉ là dựa vào quỷ kế tháng ta nếu như sinh tử tương bác ta sẽ không thua ngươi Hùng Miêu Nhân lại chỉ là không sợ nhún nhúi bay. Có lẽ đi, Tiểu Nhị muốn tới chén rượu a. Hưng Đông về sau, hai người tiếp tục đi tới. Địa ngục gào thét không ngừng tự hỏi chuyện phát sinh ngày hôm qua. Hết thảy đều là như thế không chân thật. Hôm qua mình hay là thú nhân đại quân thống soái, xuất lính lăng, kỳ binh đại quân chuẩn bị quét ngang nhân loại lãnh địa. Bây giờ lại rơi đến kết quả như vậy. Đây hết thảy là vì cái gì? Con kia kỳ quái long vì cái gì nói mình vận mệnh không ở nơi đó? Hắn nghĩ như thế nhập thần, đến mức không có phát hiện Hùng Miêu Nhân tại trước mặt hắn dừng lại. Phang. Hắn đâm vào Hùng Miêu Nhân lông trên vai. Địa ngục gào thét ngẩng đầu một cái. liền phát hiện hùng miêu nhân chính ngẩng đầu nhìn bầu trời người đang nhìn cái gì người thấy con kia chim a địa ngục gào thét nhìn về phía bầu trời ngay tại thái dương trong bóng tối mơ hồ có thể nhìn thấy một điểm đen ta nhìn thấy ta cảm thấy cái kia hẳn là không phải chim không phải chim còn có thể là cái gì hỏi một chút liền biết hắc trên trời bằng hữu có thể xuống tới tâm sự à? có lẽ ta có thể mời ngươi uống một chén ngay tại địa ngục gào thét coi là hùng nhân bị điên thời điểm này điểm đen vậy mà thật lượn vòng lấy hạ xuống tới nay quả nhiên là một con chim một con to lớn chim địa ngục gào thét vốn cho là sẽ là một con ăn xương kền kền. cái này lấy thi thể làm thức ăn chim tại giờ dễ nọ khắp nơi đều là cho dù là thế giới bị tàn năng ô nhiễm vạn vật tàn lụi ăn xương kền kền bảy loại ngược lại phát triển lớn mạnh nhưng mà trước mắt chim cũng không phải là ăn xương kền kền, mà chính là một con to lơ lưng giương cánh vượt qua 5 mét rơi xuống đất nháy mắt vũ mau thu nạp cùng một chỗ vậy mà biến thành một con người kỳ quái có to lớn uốn lượn sừng trâu thân thể hùng tráng so cao lớn nhất thú nhân còn muốn cao cơ hồ cùng những cái kia thực nhân ma đồng dạng cao lớn nhưng lại không hề giống thực nhân ma như thế mập mà, mà, mà chính là một thân bắp thịt ngưu nhân mặc một thân trang trí lấy vũ mau cùng ra thu gáo ra nhìn có điểm giống trong bộ lạc những cái kia tắt mãn phong cách địa ngục gào thét cảm giác mình tam quan lần nữa gặp sung kích hùng nhân ngưu nhân thế giới này thật đúng là điên của à. ngưu đầu nhân chậm rãi gật đầu ni ca nổi giờ thật hân hạnh gặp ngươi, trần phong bạo liệt tiểu đại sư cùng trời ạ, địa ngục gào thét Ngươi tại sao lại ở chỗ này chương 212, mua hung giết người địa ngục gào thét bị kinh ngạc ngươi nhận ra ta ca nổi giờ gật gật đầu ta đương nhiên nhận ra người, người thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh địa ngục gào thét ta nghe nói ngươi tại trùy thủ lĩnh bị đánh bại Sau đó không biết làm sao liền mất tích, không nghĩ tới ngươi vậy mà chạy đến cả dìm đỏ đến, ha ha, đây thật là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ à, hiện tại rất nhiều người đều đang tìm ngươi, ngươi chạy thế nào cái này đến? Truy thủ linh chi chiến, bị đánh bại. Địa ngục gào thét cảm thấy mình mặt tại phát sốt, không nghĩ tới trận này thất bại nhanh như vậy liền truyền đến cả dìm đỏ đến a. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi lại là làm sao đạo này những này? nghĩ cả nổi giờ túi đầu thi lễ, như ngươi thấy, ta là một cái nưu đầu nhân giở ý, tại thế hệ này nhặt nhặt thi thể, duy trì một chút sinh hoạt, ngươi có thể đem ta nhìn thành là thiên nhiên công nhân vác. giúp những cái kia chết trong sa mạc quỷ xui xẻo nhạt xác người hào tâm thuận tiện nhặt điểm vô chủ trang bị hôn cái ấm no về phần làm sao biết việc này lao huynh ngươi sợ là còn không biết đi việc này hiện tại thế nhưng là trò chơi số vòng khe đếm hai lớn tin tức a tình hình chiến đấu video đã phát toàn lưới đều là a chợt chợt trợ ba vạn lang kỵ binh đại quân a nhất chiến toàn hàn diện lao huynh ngươi quân sự mức độ còn còn trở tăng cường a địa ngục gào thét nghe được nén giận mặc dù có chút tử ngữ hắn không quá lý giải nhưng là đối phương trong khẩu khí trêu chọc hắn lại rõ ràng cảm giác được trong tay máu giống không khỏi bị cầm thật chặt một bên hùng miêu nhân lại gấp bận Trần Phong Bạo Liệt tiểu Hùng Miêu tiểu tiên, Bàng Hữu, có thể nói cho ta như thế nào rời đi vùng sa mạc này a? Hai chúng ta tại thế hệ này đã đi dạo thật lâu, nhưng giống như lạc đường đâu. Ni ca nội giờ, nhạc sư người, đương nhiên, ta thậm chí có thể trực tiếp nắm các ngươi bay ra ngoài. À, vậy nhưng thật sự là quá được không qua, sau khi ra ngoài ta nhất định muốn mời ngươi uống một chén. Ha ha ha, uống rượu liền không cần, chỉ cần đem tiền vé phi cơ giao là được, ta phục vụ cũng không phải miễn phí. Phong Bạo Liệt tiểu cùng Địa Ngục Gào Thét đều sướng sở một chút. Địa Ngục Gào Thét, chiến ca tù trưởng, ngươi muốn bao nhiêu tiền? chỉ cần ngươi có thể mang ta trở lại bộ lạc, bao nhiêu tiền đều không phải vấn đề. Tiền coi như, đem ngươi máu giống cho ta, ta liền mang các ngươi ra ngoài. Địa ngục gào thét nghe giận dữ, vọng tưởng, máu giống là phụ thân của ta chuyển cho vũ khí của ta, ta tuyệt sẽ không đem hắn chắp tay nhường. cho người. Nghị ca nổi giờ ngấp lại, nhìn về phía hùng miêu nhân, cái kia thanh ngươi cây gậy cùng thùng rượu cho ta cũng được. ách, cái này chỉ sợ cũng không được. Như đầu nhân hai tay xuôi ra, như vậy ta liền lực bất tòng tâm, có lẽ chờ các ngươi chết, từ các ngươi trên thi thể sở lấy muốn lại càng dễ một chút. hỗn đản. địa ngục gào thét một bữa liền muốn chém tới này nưu nhân nhưng thật giống như đã sớm đoán được đến phản ứng của hắn trực tiếp thả người nhảy lên hóa thành đại điểu bay đến trên bầu trời tại hai người trên đỉnh đầu lượn vòng lấy hừ hừ như thế lô mang xúc động khó trách ngươi sẽ bị vạ dìa ạt treo lên đánh ta thật hoài nghi họ lừa dìm có phải hay không đốc vậy mà để ngươi làm quân đội thông soái địa ngục gào thét giận dữ, ngươi nói cái gì có lá gan ngươi cho ta xuống tới ha ha ha ha chờ các ngươi chết ta tự nhiên sẽ xuống dưới không cần phải gấp ta nạ gì mặt trời gay gắt sẽ dậy sẽ ngơi cái gì là tỉnh táo các ngươi chậm rãi đi ta qua mấy ngày trở lại nhìn ngươi nói xong này giờ y liền chợt lẹ cánh bay đi địa ngục gào thét đột nhiên cảm giác được mình cũng không có đoán sai con hàng này cũng là một con ăn xương cày kền, kền sau đó trong vòng vài ngày hai người không tiếp tục gặp được đường khác người ban ngày là dài dằng dặc đường đi ban đêm ở dưới ánh sao ngủ say không nhật cùng mọi mệnh để hai người đều trở nên bắt đầu trở mặc liền ngay cả lời lao hùng miêu nhân mà nói cũng ít rất nhiều địa ngục gào thét bắt đầu trở nên nôn nóng nhưng khi hắn ý thức được loại này nôn nóng không có chút ý nghĩa nào thời điểm hắn lại dần dần trở nên tỉnh táo lại trừ hùng nhân cho hắn hiểu địa ngục gào thét chưa từng ăn qua bất kỳ vật gì hắn dần dần thích loại này đồ uống nó giống ác ma chi huyết đồng dạng thiếu đốt nhưng lại có thể để người quên ưu sầu, quên phiền não. Con thia kiện kiện còn tại trên bầu trời lượn vòng lấy. Địa ngục gào thét rất nhanh liền không còn đi chú ý nó. Hắn nếm thử trong sa mạc tìm một chút thực vật, theo dài răng giặc đường đi hắn dần dần tìm tới một chút lúc tuổi còn trẻ đi săn lúc chi nhớ. Đến ngày thứ tư thời điểm, hắn mười phần may mắn từ trong sa mạc đào ra một đầu sa mạc thằn lằn. Địa ngục gào thét rất hưng phấn cùng hùng miêu nhân chia sẻ bữa này tiệc. E. không thể không nói hùng miêu nhân tay nghề là thật tốt, chỉ là vấy đơn giản một chút đồ gia vị, tiếp lấy lại phun ra một ngụm rượu lửa, liền để nướng thằn hương vị trở nên mỹ vị. bữa cơm này không chỉ có cho hắn thể lực cũng làm cho hắn nhiều mấy phần hy vọng đến ngày thứ bảy thời điểm ánh mắt của hắn đã không còn nóng nảy khát máu ngược lại trở nên bình tĩnh trở lại đi tại khốc nhiệt trong sa mạc địa ngục gào thét nhưng trong lòng thì trước nay chưa từng có yên tĩnh đến ngày thứ chín thời điểm con tia giờ ỉ rốt cục lại một lần nữa hạ xuống tới hắn rơi xuống cách hai người xa mấy chục mét địa phương không có biến trở về như đầu nhân mà chính là lấy chim hình thái nói ra tốt ta ta có thể mang các ngươi rời đi nơi này tuy nhiên các ngươi phải giúp ta chuyện địa ngục gào thét lạnh lùng nhìn xem dở ỉ tính toán khoảng cách cùng xuất thủ sát xuất thành công hùng miêu nhân lại hướng hắn lắc đầu gấp cái gì giúp ta giết một người giết người a đây đối với một cái thợ nấu rượu đến nói xem như quá phận yêu cầu địa ngục gào thét lại nói tiếp không có vấn đề ta có thể giúp người giết người loại chuyện này với ta mà nói rất đơn giản không cái này không đơn giản ngươi căn bản không biết ta muốn giết là ai không hề khác gì nhau chỉ cần ta muốn giết liền không có người có thể sống nói đi ngươi muốn cho ta giết ai tiểu ma ca bán nhân ma đế quốc một tướng quân tiểu ma ca thật kỳ quái tên bán nhân ma đế quốc này lại là cái gì toán không cần giải thích mang bọn ta rời đi vùng sa mạc này, ta sẽ giúp ngươi xử lý cái kia tiểu ma ca. Nị ca nổi giờ cảnh giác nhìn xem hắn, ngươi sẽ không thừa dịp ta chở ngươi thời điểm chặt ta đi. Ta sẽ không như thế làm, thú nhân vĩnh viễn không dùng bỏ lợi thể. Nghiêu đầu nhân miễn cưỡng gật gật đầu, tốt ta, ta liền tin ngươi một lần, không hơn ta một lần chỉ có thể chở một người. Hai người các ngươi ai đi trước? Hùng Miêu nhân rất tự nhiên vô vô địa ngục gào thét bà bay, ngươi đi trước đi, rượu của ta còn có rất nhiều, mà lại tiếp tục đi tới đích, có lẽ ta còn có thể tìm tới cây xương rồng cảnh quả đâu. Địa ngục gào thét do dự một chút, ta on. hắn nói. Hắn chưa hề nghĩ tới mình sẽ nói ra cái từ này đến, nhưng hắn lúc này xác thực từ đáy lòng cảm tạ. Địa ngục gào thét bò lên trên đại điệu cõng, nội trợ rung lên đôi cánh liền bay lên, chỉ có từ không trung xem tiếp đi, mới hiểu được này sa mạc là cỡ nào rộng lớn. Đại điệu nhưng không có hướng đông bay, mà chính là một đường hướng phía phương bắc bay đi, bay không đến nửa giò, sa mạc liền biến thành sa mạc, tiếp lấy lại biến thành hoang nguyên, tuy nhiên y nguyên hoang vu, nhưng lại có thể nhìn thấy rất nhiều thảm thực vật, to lớn khoa đa hành vi man dợ đi tại hoang nguyên bên trên, vặt vẹo thực vật tại tùy ý sinh trưởng. Địa ngục gào thét đống nhiên kịp phản ứng. Ngươi đã sớm biết chúng ta sắp đi ra sa mạc. ta nhưng không có buộc các ngươi. hừ, yên tâm đi, ta nói lời giữ lời. rốt cục, một mảnh ốc đảo xuất hiện ở trong mắt địa ngục gào thét, vào chỗ tại hoang nguyên bên trong, màu xanh biết giận dào. ốc đảo trung ương là một mảnh hồ nước, tại hồ nước bên cạnh là một cái thôn xóm. hắn lần thứ nhất cảm thấy lục sắc lạ như thế đáng yêu. đại điều trầm rãi hạ xuống tới. đây là một cái thôn nhỏ, bên trong còn có rất nhiều lưu nhân. đi tại lưu đầu nhân ở giữa, địa ngục gào thét cảm thấy mình là cái tên lùn. những này lưu đầu nhân không thể nghi ngờ đều là cường đại chiến sĩ, nhìn xem bọn họ cường tráng thể phép địa ngục gào thét có chút hư vấn, có lẽ có thể để bọn hắn gia nhập bộ lạc. Trong lòng của hắn không khỏi nghĩ đến, nếu như có thể chiêu mộ mấy ngàn mấy vạn nhu nhân gia nhập bộ lạc, tất nhiên có thể đem công bộ quá. Ni Cả nổi giờ mang theo địa ngục gào thét đi vào lớn nhất một gian nhà gỗ, phong rất đơn sơ, nhưng ở trong sa mạc đợi mười ngày, đối với địa ngục gào thét đến nói đã là vô cùng thoải mái dễ chịu, một cái giống cái nhu đầu nhân đưa tới một bình thanh thủy, địa ngục gào thét lập tức miệng lớn uống. Một hơi uống sạch nguyên một bình thanh thủy, địa ngục gào thét rốt cục cảm thấy mình sống tới. Các ngươi tộc quần còn có bao nhiêu nhu nhân? Không có bao nhiêu. Ni Cả nỗi giờ thở dài nói, từ khi nội thủy hà chỉ run run bại về sau, ngưu đầu nhân liền bị ép phân tán thành rất nhiều tiểu bộ tộc chúng ta đông tránh xz ý đồ tránh lệ bán nhân mã truy sát nhưng bán nhân mã thực tế quá nhiều đại bộ phận ngưu đầu nhân đều đã bị rết sạch ngưu đầu nhân nguyên lai bọn họ tộc còn là cái tên này các ngươi cường đại như thế làm sao lại bị tàn sát những cái kia bán nhân mã đến cùng là dạng gì địch nhân ni cá nối dở từ trong bọc tay lấy ra cả dìm độ đại lục bản đồ đơn giản tới cái này từ nơi này đến nơi đây đều là bán nhân mã để quốc lãnh thổ địa ngục gào thét nhìn xem trên bản đồ hình dáng bị kinh ngạc cái này bán nhân mã đế quốc vậy mà như thế cường đại cơ hội chiếm cứ toàn bộ cả dỉm đỏ một phần ba lãnh thổ. bọn họ có bạo phong vương quốc cường đại a mạnh hơn bạo phong vương quốc nhiều. bán nhân mã để quốc danh sưng khống dây cung chỉ sĩ 50 vạn mặc giáp chỉ sĩ lại 50 vạn trăm vạn kỵ binh thiên hạ vô địch. đi qua nhỉ cả núi giờ dã thuật địa ngục cào ghét rốt cuộc biết nơi này phát sinh sự tình. nguyên lai tại ba năm trước đây bán nhân mã bộ tộc vẫn chỉ là cả dỉm đỏ đại lục bên trên rất nhiều thổ dân tộc quần bên trong một cái lúc kia ưu đầu nhân giả trư người bán nhân mã địa tinh gấu quái đủ loại sinh vật sinh hoạt trên phiến đại lục này lẫn nhau tuy có tranh đấu nhưng trên tổng thể duy trì thăng bằng. đương nhiên còn có cường đại nhất tám giả tinh linh các nàng đều sinh hoạt tại phương bắc trong rừng rậm mà ở bán nhân mã rất nhiều trong bộ tộc lại xuất hiện một cái thiên tử người một cái tên là thần võ đại đế bán nhân mã khả hãn thần võ đại đế không chỉ có xuất thân cao quý thể nội chạy bán thần sen nạ dị ủ cùng thạch mẫu thở dạ rèn huyết mạch càng tại sau khi thành niên thu hoạch được đại địa mẫu thần ưu ái trở thành một thần quý giả hắn xuất lĩnh bộ tộc của mình đánh đông giải bắc rất nhanh chinh phục tất cả bán nhân mã bộ lạc đồng thời tự phong làm bán nhân mã hoàng đế phải biết nguyên bản bán nhân mã bộ tộc ở giữa thường xuyên lẫn nhau tranh đấu không ai phục ai cũng chính vì vậy tuy nhiên bán nhân mã số lượng đông đảo nhưng thủy trung khó thành khí hậu đại bộ phận nhân khẩu đều ở bên trong hao tổn bên trong tiêu hao hết nhưng bây giờ đông đảo bộ tộc có một cái cộng đồng vương không còn bên trong hao tổn hơn nữa còn thu hoạch được đại địa mẫu thần trúc phúc tộc quần sinh sôi năng lực đạt được tăng lên cực lớn kết quả lập tức liền xuất hiện nhân khẩu bộc phát sau đó thuận lý thành trương thần võ đại đế xuất lĩnh lấy bán nhân mã đại quân bắt đầu chinh phục con đường bán nhân mã đại quân có to lớn số lượng ưu thế càng chết là cái này thần võ đại đế hay là cái chiến lược thiên tài Hán đối Đông đảo Bán Nhân Mã bộ tộc tiến hành quân sự cải cách, đồng thời đem một bộ hoàn toàn mới chiến thuật dạy cho thủ hạ Bán Nhân Mã tướng quân. Nguyên bản Bán Nhân Mã là bộ tộc văn minh, tất chiến thời điểm cũng không có gì chiến thuật, cũng là cùng nhau tiến lên. Đây cũng là cả điểm đọ đại lục mỗi cái thổ dân chủng tộc thông dụng chiến thuật, trừ ám dạ tinh linh tương đối am hiểu vận dụng chiến thuật bên ngoài, tất cả mọi người làm như vậy. Nhưng thần võ đại đế phát minh một bộ man cổ xấu chiến pháp. Bộ này chiến thuật vốn là kỵ binh chiến thuật, nhưng là đối với nhân mã hợp nhất Bán Nhân Mã đến nói, thiên nhiên cũng là kỵ binh, cho nên dùng phá lệ thuật bổm xua gió. Chiến thuật hoạch tâm là đầu tiên là bổ nhào hướng địch nhân, dùng lập tức kỵ xạ tiến hành vạn tên cùng bắn, sau đó đột nhiên quay đầu chạy trốn, đang chạy đường lúc còn không ngừng trở lại bắn tên, trêu chọc đối phương giống ngốc chó đồng dạng hướng mình dự đoán bố trí chiến trường quả mạnh, bởi vậy lại bị chó đấu chiến thuật hoặc túi chiến thuật. Địch nhân nếu như bất động, vậy liền không ngừng lặp lại bắn tên, thẳng đến đem địch nhân bắn chết, nếu như địch nhân truy sát tới, thì binh mã tứ tán, vây mã diệt chỉ. Bắn nhân mã tính cơ động cùng cung tiến tầm bắn ưu thế bị phát huy phát huy vô cùng tinh tế, mỗi cái chủng tộc liên tiếp bị đánh bại, hoặc là thần phục, hoặc là bị tàn sát. ngư đầu nhân nguyên bản là bán nhân mã tốc địch vì đối kháng cái này đột nhiên quật khởi cường địch nửa năm trước đã từng liên hợp giã chư người tương thân nữ yêu nhóm thế lực tại nội thủy hà bờ cùng bán nhân mã đế quốc đại quân tiến hành một trận đại chiến đáng tiếc yếu không địch lại mạnh gặp một trận thảm bại bây giờ còn sót lại ngư đầu nhân thành đối tượng bị truy sát bán nhân mã đế quốc càng thêm lớn mạnh bây giờ đã chinh phục một phần ba cái cạ dìm đỏ địa ngục gào thét càng nghe càng là giật mình hắn thân là kỵ binh tướng tĩnh rất rõ ràng kỵ binh tương đối bộ binh ưu như thế nhưng lại không biết cái này bán nhân mã đến cùng là thế nào người lập tức hợp nhất pháp cái này tiểu mã ca một mực xuất lĩnh bộ đội của hắn càn quét đất nghèo ốc đảo cùng thôn xóm truy sát nhu đầu nhân người sống sót ta hy vọng ngươi có thể giúp ta xử lý hắn dạng này chí ít có thể cho chúng ta thắng được một chút thời gian vì cái gì không trực tiếp xử lý thần võ đại đế nghi ca nổi giờ lắc đầu không có khả năng thần võ đại đế thế nhưng là bán nhân mã đế quốc hoàng đế thực lực vô cùng cường đại ngươi không có khả năng đánh thắng được hắn còn có một câu hắn cũng không nói ra miệng người ta thế nhưng là nạp tiền mấy ước thần hào người chơi thế giới cấp bốt còn có trận doanh lãnh tụ sinh mệnh giá trị tăng thêm sinh mệnh giá trị cao đến hơn hai vạn Thủ hạ càng là có trăm vạn đại quân, chỉ bằng ngươi muốn giết hắn căn bản không thực tế à? Coi như đem toàn bộ bộ lạc mang đến, đoán chừng cũng khó. Hừ, thế thì cũng chưa chắc. Địa ngục gào thét sở lấy máu giống, tự đủ. Hắn đối với chém người loại chuyện này có một loại thiên nhiên lòng tự tin. Tuy nhiên đi qua chủy thủ lĩnh thất bại, hắn cũng là không muốn đem lời nói quá về toàn. Huống hồ đối phương chỉ là cắm mình đoạn đường mà thôi, thật cũng không tất yếu quá mức ra sức. Sát tướng quân liền sát tướng quân đi, công việc nhẹ nhõm chút cũng thật sớm điểm về bộ lạc. Tốt, ngươi đêm nay liền ở lại đây đi, ta đi trước trở bằng hữu của ngươi. Ngay đầu chỉ cần ngươi giúp ta đem tiểu mã ca xử lý, ta liền đưa ngươi về đồng phương đại lục. Nhi ca nổi giờ nói liền ra nhà gỗ, vỗ cánh mà lên. Thấu chân xong.